t r ư ơ n g năm trăm tám mươi nhất điên cùng nhất trận hình t r ư ơ n g năm trăm tám mươi nhất điên cùng nhất trận hình người đ i ê n l y d ỗ i ra hai tay mở ra mười ngón là có ý gì có mấy người không nghĩ tới mà có mấy người hay là đã nghĩ đến thế nhưng bọn họ không có dám nói ra sáu j o h a n n e s bật sân sụp sở city khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có không tới mười phút vào lúc này hai bên cầu thủ cũng đã làm nóng người xong xuôi một lần nữa trở về phòng thay đồ có thể chứa đựng tám mươi nghìn người sân vận động khán đài không còn chỗ ngồi ba mươi nghìn nhiều cổ động viên argentina tạo thành một mảnh đại dương màu xanh lam biển rộng bọn họ có vẻ người đông thế mạnh vẫn chiếm cứ nam khán đài vị trí mà so với xem thái sơn nhân số khủng bố xanh trắng quân đoàn đ ù n g độn trên người mặc màu đỏ áo đấu hàn quốc phan bóng đá cứ việc lúc trước biểu hiện rất điên cuồng thế nhưng ra hiện ở trên khán đài tổng thể số lượng cũng không coi là nhiều tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ mười nghìn người làm người argentina tổ quốc khúc quân hành ở trên khán đài sơn hô sóng thần như thế dân trào thời điểm thế đơn sức bạc người hàn đức q u a n yêu nước ca âm lượng lại như là một con bị vô tình đặt ở cái mông lòng đất sơ sinh mèo đầy yếu mà mạo thanh dần không nghe thấy được sân bóng đài chủ tịch phía dưới thi đấu tiếp sóng giải thích chỗ ngồi một mảnh bận rộn đến từ các quốc gia huy chương vàng các bình luận viên đang tiến hành căng thẳng lúc trước phân tích bởi đội tuyển argentina ở vòng thứ nhất chiến song sau khi đại nhiệt vì lẽ đó tiếp sóng cuộc tranh tài này các quốc gia đài truyền hình số lượng muốn vượt xa trận đ ấ u đá với nigeria thời điểm vượt qua một trăm tên bình luận viên đem toàn bộ giải thích tịch trên đến như là một khối bội số lớn áp xúc bánh m i quy cứ việc mang theo thai nghe đều có thể đều cảm nhận được toàn bộ sân bóng viên nào bốn nước đức bình luận viên t ế một mái tóc vàng nóng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay là tà xạ bên trong cái tia khắc mang t hay nghe mấy vạn người hô hấp cùng chen t r ú c hoàn cảnh để mồ hôi hột từ trên mặt của hắn chạy x u ô i hạ xuống thế nhưng vị này anh tuấn người đàn ông trung niên nhưng hồn nhiên không dứt. từ thủ phát danh sách đến xem đội tuyển hàn quốc kéo dài bọn họ trên một hồi chiến thắng đội tuyển hy lạp trận hình cùng thủ phát c ò n argentina phương diện người điên ly vẫn đem đội tuyển argentina thủ phát danh sách mật mà khư p h á t hắc trần người từng có mang đội tham gia hơn cục kinh nghiệm năng lực các cổ động viên dự thử xem đội tuyển argentina thủ phát sao màu vàng v u a dội bom cờ l ì n m a n n hơi làm suy nghĩ đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án ngày hôm nay cuộc tranh tài này bên trong hai đội bóng thực lực chênh lệch hết sức rõ ràng ta nghĩ lấy người điên ly càng có xâm lược tính cùng công kích hình dạy học phong cách đem so sánh đá với nigeria của so tài thứ nhất đội tuyển argentina sẽ chọn yên tâm lớn mật địa tăng cường đội bóng trước sân công kích cầu thủ ân có thể người điên ly gặp chọn dùng lực công kích càng mạnh hơn 433, m à không phải trận đ ầ u 442. n ư ớ c anh giải thích、tịch. người hàn có lẽ sẽ vì bọn họ lúc trước hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn k a k a ta tựa hồ đã rõ ràng đ ị a cảm giác được người điên ly cái kia khủng bố sự phẫn nộ anh gian sệ sệ dương dương tự đắc địa nói tới chỗ này quay đầu hỏi mình hợp tác ha ngươi cho là thế nào ghe gì? ghe gì lại nở cỡ đem chính mình tóc bạc buổi tối vớt một cái đ a m chiêu đ ị a đáp kỳ thực ta vừa nãy vẫn luôn đang suy tư người điên ly ở đây ở ngoài lúc dối ra mười ngón tay rốt cuộc là ý gì ha ha anh gian sệ sẽ đ ắ c ý cười to lên argentina bình luận viên ghế mái tóc dài màu vàng nóng chiến thần ga bờ gì en bạt tỷ tư đỗ tháp thâm thúy con mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt hàn chính đang hết chức trách địa vì là cổ động viên argentina phân tích tình hình trận chiến vẫn là như cũ lee ở thời khắc cuối cùng trước cũng không có công bố đội bóng thủ phát danh sách trong tay chúng ta hiện tại bắt được chỉ có đối thủ đội tuyển hàn quốc thủ phát mười một người danh sách diego người đến vì là đại gia giới thiệu một chút đi được rồi bà t giải thích hợp tác diego cờ dị s t ạ r cờ đầu cười nhìn danh sách giới thiệu đến đội tuyển hàn quốc chủ xoáy hồn dù nở mù lấy khá có lực công kích bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt trận hình thủ môn dung sùng dài ổng bốn hậu vệ giang tỷ ô l e l e dùng sụ triệu dung hanhô h、OH、bìm x ốc song hậu vệ kim đang có ký thành dòng tả giữa sân liêm cơ công lao trước e i o là hiệu lực với manchester unite d p a r k j i s u n g giữa sân bên phải l e e chung d o n g tiền đạo khắc chu răng một hơi giới thiệu xong đội tuyển hàn quốc đội hình diego cờ dị stạ không thể chờ đợi được nữa mà uống một hớp nước sau đó nắm trong tay bản viết tay quay đầu c ư ờ i hỏi ha ha gaberzian chúng ta đều biết ngươi khoảng thời gian này nhưng là vẫn ở tùy tùng đội bóng huấn luyện toàn bộ nam phi bình luận viên cùng các ký giả truyền thông bên trong trừ ngươi ra vẫn không có bất luận cái nào có thể hưởng thụ đến người điên ly đối với ngươi loại đãi ngộ này như vậy đi ngươi có thể hay không trước tiên t i ế t lộ một chút tin tức tin tức đi ra bà tì ha ha điệu cười to lắc đầu một cái cái này không được ta muốn là sớm tiết lộ ra ngoài tiên điên cùng kia nhất định sẽ xé nát ta có điều ta có thể thoáng tiết lộ chính là cuộc tranh tài này đội tuyển argentina đội hình nhất định sẽ có tất cả mọi người đều không tưởng tượng n ổ i siêu cấp biến hóa bà tì sao ta một câu nói này không nói còn thì thôi một mực này nói chuyện lại không nói đấu lại như là vẫn m è o con bỏ tiến vào thiên thiên vạn vạn cổ động viên argentina tâm ngứa khó nhịn lại như phải biết đến cùng gặp có biến hóa gì đó mà chiến thần nói rồi một câu nói này sau khi liền miệng kín như bưng không còn nói bát tý lần này vốn là là ký rồi giải thích hợp đồng đến đây nam phi đảm nhiệm thi đấu giải thích tuy nói đêm đó ở hở cờ trung tâm thể dục trong quán rượu lao l i đưa ra kiến nghị để hắn rất độc l ò n g thế nhưng xem hắn loại này vì trung thành hai chữ thà rằng đem chính mình tốt đẹp nghề nghiệp cuộc đời tiêu xài ở phi a r g e n t i n a cũng không muốn tiếp thu cái khác nhà giàu mời nam nhân vốn là là tuyệt đối không chịu d ù n g bỏ trước kia giải thích hợp đồng làm sao biết sau đó người điên l i một cú điện thoại chỉ là tâm sự mấy câu nói liền dễ như ăn cháo địa thuyết phục argentina đài truyền hình quốc gia đồng ý bát tỷ có thể một bên hiệp trợ đội tuyển argentina huấn luyện một bên thực hiện giải th mà đánh đổi vẹn vẹn chỉ là hớt c ụ p sau khi kết thúc toàn bộ hành trình khoảng cách gần tham gia argentina hớt c ụ p lữ trình bạc ti có thể hướng về argentina đài truyền hình quốc gia độc nhất vậy trần đội bóng tại đây trong lúc nhất thời đoạn bên trong hết thể chuẩn bị chiến đấu ti n t ứ c tựa hồ hết thể vấn đề khó đến người điên ly trong tay đều sẽ giải quyết dễ dàng ở cả tòa sân bóng đầy trời huyên n á o bên trong chiến thần bạ thì sợ tạ vui mừng chính mình gia nhập người điên ly đội tuyển argentina nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy như vậy điên của một loại chiến thuật hắn một cái v é lên thủy chữ trước mái tóc dài mỏ và nóng ngầm đầu cái kia tràn ngập chờ mong tấm m vào lúc này hai bên cầu thủ chính đang xếp thành hàng ra trận ranh ranh r a n bốn toàn bộ sân thể dục sân bóng rốt c ụ c không thể ngăn chặn địa đang hoan hô bên trong bạo phát nhìn thấy các cầu thủ ra trận tám mươi nghìn nhiều fan bóng đá cũng trong lúc đó từ từ người chốt ngồi đứng lên đến dùng hết khả năng địa hoan hô hò hét thời khắc này màn ảnh cùng hình ảnh bắt đầu trời đất quay cuồng tất cả tất cả đều ở vô tận điên cuồng bên trong tận tình đúng đưa làm lý thống phạm ra trận thời điểm lại một lần nữa được cổ động viên argentina điên cuồng hoan lên Cái kêu bức kêu x rất nhanh tuần cùng n trước i đấu bên trên o n lớn người g cực i đ ly c sân bắt đầu truyền phát tin argentina cùng hàn quốc quốc ca đây là toàn cuộc tranh tài thần thánh nhất nghiêm túc thời điểm mặc dù là lúc trước hai nước phan bóng đá từng trận mắt nhìn ra tay đánh nhau thế nhưng vào đúng lúc này không có ai lại phát sinh suỵt thanh hoặc là giơ ngón tay giữa lên trên sân bóng tôn trọng có thể cấp cho đối thủ sau ba phút bước ba i t a l y trọng tài chính r ộ p seti ở môn u người chú ý bên trong thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi trên người mặc màu đỏ đội phục đội tuyển hàn quốc trước tiên mở bóng tiền đạo các chu giang cùng giữa sân p h á c di s u n g đứng ở trong sân bóng vòng đơn giản hai lần lan truyền đem bóng đá ngã về đội tuyển hàn quốc hậu trường màu xanh lam cùng màu đỏ vào đúng lúc này như là dòng nước ở c h i ế n miên đan dệt thi đấu chính thức bắt đầu trên khán đài hệ ế t t h phan bóng đá tám mươi nghìn nhiều người trong cùng một lúc đồng loạt bùng nổ ra một trận sấm x é t giống như hò hét sau đó lúc này mới từng cái từng cái ngồi trở lại đến chỗ ngồi bắt đầu chăm chú xem so tài cũng trong lúc đó giải thích chỗ ngồi nhưng đột nhiên xảy ra d ị biến một mảnh không thể ngăn chặn tiếng kinh hô trong nháy mắt liên tiếp kiến thức rộng rãi các quốc gia kim nghiệm môn như là nhìn thấy từ trên trời giáng xuống chó sói lại dưng dưng liều mạng mà vơ vét từng người ngôn ngữ hệ thống bên trong tối khuyết đại ngữ khí trợ tử đến đầy đủ biểu đạt trong lòng mình kinh ngạc ô nha thượng đế a đây là cái gì trận hình I, người đ i ê n ly quả thực là một người đ i ê n h ắ n lại ở đội hình ra sân bên trong một hơi cử đi bốn tên tiền đạo trên hàng hậu vệ gào gừ thượng đế ta không có đón o sai quả nhiên chỉ có ba tên hậu vệ gào gào gào gào gào này con mẹ nó đến cùng là cái gì trận hình ba nghìn hai trăm mười bốn hắc chân người lúc trước ở đất cúp trên sàn thi đấu gặp loại này thủ phát trận hình sao nói thật nếu không phải là bởi vì làm loại này điên cuồng sự tình người là người điên ly như vậy chủ soái ta cũng không nhịn được phải lớn hơn mắng đội tuyển argentina huấn luyện viên là cái bóng đáng ngớ ngẩn tây ban nha bình luận viên ở phát điên ở hết thảy đều vô hạn xu hướng với điên cuồng biên giới bình luận viên bên trong chỉ có đã sớm biết xanh trắng quân đoàn chiến thuật mới chiến thần ga bờ giê n bật tỷ tư độ tháp vẻ mặt vẻ mặt hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh thậm chí trên mặt của hắn còn mang theo vài phần thần sắc kiêu ngạo thủ môn g i mezo ba hậu vệ otamendi samuel zenetti hai tiền vệ trụ fernando gạ gỗ cùng martezano đơn g i a sân dì trần bốn tiền đạo messi a guizotơ vệ cùng h i g a i n đúng đây chính là argentina tâm chiến thuật hệ thống người điên ly điên cuồng ý nghĩ mà này mới là đem đội tuyển argentina lực công kích phát huy đến mức tận cùng trận hình a các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được người điên ly ba nghìn hai trăm mười bốn trận hình y l ý ba xem thật kỹ đi quay về mỹ dồn phồn nói xong một đoạn này nói sau khi mặc dù là bình tĩnh như bà tis tạ nam nhân như vậy trong ánh mắt đã không kìm lòng được địa bắt đầu lập lòe cực nóng n điên g c u ồ điên cuồng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 anh gian sệ sệ dương dương tự đắc địa nói tới chỗ này quay đầu hỏi mình hợp tác ha ngươi cho là thế nào ghe di ghe di lại nở cỡ đem chính mình tóc bạc buổi tối vớt một cái đăm chiêu địa đáp kỳ thực ta vừa nãy vẫn luôn đang suy tư người điên ly ở đây ở ngoài lúc dỗi ra mười ngón tay rốt cuộc là ý gì ha ha anh gian sệ sẽ đắc ý cười to lên argentina bình luận viên ghế mái tóc dài màu vàng nóng chiến thần ga b e di en bạt t ỷ tư đồ tháp t h â n thúy con mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt hàn chính đang hết c ứ c trách địa vì là cổ động viên argentina phân tích tình hình trận chiến vẫn là như cũ lee ở thời khắc cuối cùng trước cũng không có công bố đội bóng thủ phát danh sách trong tay chúng ta hiện tại bắt được chỉ có đối thủ đội tuyển hàn quốc thủ phát 11 người danh sách diego ngươi đến vì là đại gia giới thiệu một chút đi được rồi bà t í giải thích hợp tác diego cởi dị s t ạ cờ đầu cười nhìn danh sách giới thiệu đến đội tuyển hàn quốc chủ xoáy hồn dù nở mù lấy khá có lực công kích 4231 t r ậ n hình thủ môn dung sùng giải ổng bốn hậu vệ giang tị ô l e l e dùng sụ triệu dung hanh oh bìm xe ốc song hậu vệ kim đang có ký thành dòng tả giữa sân liêm cơ công lao trước eo là hiệu lực với manchester unite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 tuy nói đêm đó ở h ợ p t ợ cờ trung tâm thể dục trong quán rượu lao l i đưa ra kiến nghị để hắn rất độc lòng thế nhưng xem hắn loại này vì trung thành hai chữ thà rằng đem chính mình tốt đẹp nghề nghiệp cuộc đời tiêu xài ở phi âu xentina cũng không muốn tiếp thu cái khác nhà giàu mời nam nhân vốn là là tuyệt đối không chịu dồn bỏ trước kia giải thích hợp đồng làm sao biết sau đó người điên ly một cú điện thoại chỉ là tâm sự mấy câu nói liền dễ như ăn cháo địa thuyết phục argentina đài truyền hình quốc gia đồng ý bạt tỷ có thể một bên hiệp trợ đội tuyển argentina huấn luyện một bên thực hiện giải thích hợp đồng mà đánh đổi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 cái kêu bức xuất hiện ở một tuần trước cùng nhật lỉ thi đấu bên trong cực lớn người điên ly chân dung lại một lần nữa bị ba mươi nghìn nhiều c ù n g nhật đám cổ động viên argentina tổ hợp đi ra chỉ có điều lần này xuất hiện ở tối giới quả thực đại tự quảng cáo nhưng có thêm một chữ người điên ly chúng ta còn cần thắng lợi đúng một phen thắng lợi không đủ chúng ta còn cần thắng lợi rất nhanh trên sân bắt đầu truyền phát tin argentina cùng hàn quốc quốc ca đây là toàn cuộc tranh tài thần thánh nhất nghiêm túc thời điểm mặc dù là lúc trước hai nước f a n bóng đ ã từng trận mắt nhìn ra tay đánh nhau thế nhưng vào đúng lúc này không có ai lại phát sinh s u ỵ thanh hoặc là giơ ngón tay giữa lên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 trên hàng hậu vệ gào gừ thượng đế ta không có đòn o sai quả nhiên chỉ có ba tên hậu vệ gào gào gào gào gào này con mẹ nó đến cùng là cái gì trận hình ba nghìn hai trăm mười bốn hắc chuẩn n g ư ơ i lúc trước ở đất cúp trên sàn thi đấu gặp loại này thủ phát trận hình sao c e l i n h m ă n trên mặt một mảnh v ẻ chấn động theo bản năng mà lắc đầu chưa từng có leo messi sesso aguijo c a t l o s terve cùng g o n z a lohi ra in một hơi cử đi bốn tên tiền đạo nói thật nếu không phải là bởi vì làm loại này điên cùng sự tình người là người điên ly như vậy chủ、xoái.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 chương năm trăm tám mươi mốt thật như thế ghi bàn đội tuyển hàn quốc ở đây trên đá được rất là thận trọng lúc trước vô số lần nghiên cứu đối thủ kỹ thuật đặc điểm bọn họ biết rõ đối mặt đối thủ là bóng quyền tiết tấu không chế lưu cao thủ nếu như mù quáng tấn công không những không thể sáng tạo cơ hội trái lại rất có thể rơi vào đội tuyển argentina tiết tấu vì lẽ đó hàn quốc cầu thủ tận lực mà đem bóng đá không chế ở dưới chân của chính mình nếu như không phải là không có tám chín mười phần trăm nắm tuyệt đối sẽ không tiến hành vô vị dọc chuyền bóng trận đấu bắt đầu nhanh hơn một phút đồng hồ bóng quyền lại vẫn ở đội tuyển hàn quốc dưới chân trên khán đài hàn quốc p a n bóng đá thấy cảnh này chắc hẳn phải vậy địa cho rằng đội bóng chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong nhất thời hưng phấn nhảy nhót tương bừng đĩa không sợ súng địa hướng về cổ động viên argentina đại dương kêu gào lên nên tiếp bọn họ chính là che ngợp bầu trời suy thanh trên sân biểu hiện tối tích cực là được xưng thông minh lên đến một trăm năm mươi hàn quốc tiền đạo át chu răng cứ việc hắn những người không biết tiến thủ các đồng đội vẫn câu được câu không địa ở chính mình một hiệp đem bóng đá cũng đến đ ộ tới thế nhưng át chu răng vào lúc này vẫn là phát huy hàn nhật tất lúc người hàn vẫn lấy làm k ê u n ạ o chó điên tinh thần ở argentina hàng phòng thủ không đang bên trong nhảy nhót lung tung át chu răng ở chờ cơ hội hắn liền cảm thấy argentina hàng phòng thủ khắp nơi tràn ngập kẽ hở người liên l y c u ầ n ngạo tự đại ba hậu vệ phòng ngự hệ thống ở trong mắt hắn vốn là một cái siêu cấp đại môi vớt hát chu răng cảm giác mình mỗi chạy ba bước khoảng cách đều sẽ dễ như ăn cháo điệu người được có thể một đòn trí mạng trống g i ố n g chỉ cần đội h ư u có thể đem bóng đá chuyển tới ta không ngại cho cái kia k i ê u ngạo người trung quốc một điểm màu sắc nhìn để cái kia tên đáng chết biết mặc dù n g ư ờ i dạy học chính là mạnh mẽ đội tuyển argentina coi thường chúng ta đội tuyển hàn quốc đối thủ như vậy cũng như thế gặp chết không có chỗ trôn h t u răng đối với mình tràn ngập tự tin mà sự tình đón lấy phát triển cùng các chu giang chờ mong quỹ tích giống như l ú c phút thứ ba vẫn nỗ lực ở hậu trường truyền không bóng đá đội tuyển hàn quốc đột nhiên bóng phong biến đổi ký thành dòng phân bóng bên phải giữa sân ly trung dòng cầm bóng sau khi dùng một cái nhẹ xoay người thoát khỏi a g u i z o dây dưa sau đó dọc theo đường biên dẫn bóng đi nhanh đây là một lần hung hăng đột phá ly trung dòng đối với niềm tin của chính mình so với đội hữu các chu giang còn muốn thuê hắn là hàn quốc rơi bóng đá năm gần đây ít có tập thiên phú cùng linh tính là một thể siêu thiên tài cầu thủ có người nói hắn ở m ư tuổi mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá mà ngăn ngắn bốn năm sau khi liền trở thành hàn quốc tờờờ mi ở lit cầu thủ chủ lực năm 2009 lấy hai triệu bảng anh giá trị con người chuyển nhượng tờờ mi ở lit mà ở tờờ mi ở lit vị này 21 t u ổ i tiểu tướng thể hiện ra khó mà tin nổi thích đứng năng lực h ắ n ở đại biểu bốn tấn lần đầu ra sân ba lần thay thế bổ sung ra trận hai thứ liền thu hoạch song bóng song kiến tạo giai tích có ba trận bị bầu thành toàn đội tốt nhất estn càng là đ e m bầu thành toàn cầu năm mươi đại ngôi sao mới một t r ò n g tiền đồ rộng lớn mà vừa nãy chuỗi này đột phá thoát khỏi động tác tiêu sái phiêu giật nước chảy mây trôi đem ly trung dông cá nhân ở tốc độ cùng kỹ thuật phương diện tiên phú thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tình cảnh này để trên khán đài hàn quốc f a n bóng đá lại bắt đầu rên dị. trên sân ly trung dông cầm bóng đột phá đến trung tuyến sau khi argentina tiền vệ trụ marsh jano không còn cho hắn đi tới không gian khi thế hùng hổ mà tiến lên b ư ớ cướp c đối mặt vị này cả thế gian nghe tên siêu cấp tiền vệ trụ tuổi trẻ ly trung dông không có mạnh mẽ đột phá sáng suốt địa lựa chọn c h u y ể n bóng bóng đá bị hướng ngang gõ đến trung lộ đi tới châu á quỷ đỏ giữa sân hạt nhân park di sung dưới chân mờ u ngôi sao bóng đá park di sung lưng thân cầm bóng dùng thân thể dựa vào dì c h ầ n m ở làm một cái hướng về phải xoay người g i ả động tác lựa gạt mở dì c h ầ n m ở rượu xưởng sau đó đột nhiên phương hướng ngược chuyển tới phía bên phải lại không trần c h ờ chút nào nhấc chân chính là một c ư ớ c chọn khe thức c h u y ể n bóng bóng đá cũng không có d a o cho đường biên lao nhanh mà xuống ly chu rong mà là hóa thành một cái sáng lấp l o ạ kéo sắc bén trực dưới mang theo hung ác tuyệt luân khí thế tựa hồ là muốn một đao quá khứ liền s ở p o t city sân bóng bích lục mặt cỏ cũng cắt phá lấy con đường thình lình chính là đội tuyển argentina ba hậu vệ bơi lội trong lúc đó lộ ra đến phần xương sần trí mạng trống là chuyền cho tiền đạo đội viên park vào đúng lúc này thể hiện rồi chính mình thông minh một trăm năm mươi đại nào giá trị hắn như là một cái rốt c ụ c đợi được cơ hội trí mạng ạ xa xỉn tỉnh táo dọc theo tốt nhất con đường bắt đầu chạy chỗ chỉ đợi bóng đá đi tới dưới chân là có thể xách bóng xoay người trong nháy mắt cho tự cao tự đại người argentina một đòn trí mạng để bọn họ tự thực các quả âu âu âu bảy trong sân bóng đã vang lên khó có thể ức chế tiếng kinh hô nguy hiểm đội tuyển hàn quốc cơ hội xem cái này t r u y ề n bóng đội tuyển argentina lộ ra trí mạng trống g i n g ba hậu vệ trận hình quả nhiên vẫn là quá suy nhược ca Đẹp đẽ giải thích chỗ ngồi thấy cảnh này sau khi kim miệng môn điên loạn rít gào thành một đoàn trên sân á t chu giang khoe miệng đã lộ ra tàn khốc độ cong hắn một bên ra sức hướng phía trước nỗ lực một bên thoáng quay đầu lại liếc nhìn một chút bóng đá từ phía sau lăn tới được con đường á t chu giang tin tưởng chỉ cần lại có thêm hai ba giây chính mình là có thể ý c h ụ ổ t a m e n d i đem bóng đá thuận thế sách quá khứ hành trình đơn đ a o mà người điên ly cũng sẽ vì hắn xỉ nhục xem thưởng đội tuyển hàn quốc mà trả giá thật lớn nhưng vừa lúc đó trên sân đột nhiên xảy ra d i biến một cái chân vẫn ăn mặc màu đỏ dạy chơi bóng mang màu trắng bít t t chân này con chân từ tà đâm bên trong g i ế t ra đến ở bác chu răng liền muốn thành công chạm được bóng đá trước không chút lưu tình mà đem bóng đá t i ệ n ở dưới sau đó chân chủ nhân nhanh chóng xoay người một cước ra bóng đem bóng đá chọn khe hướng về phía trước sân bác chu răng nụ cười đọc lại đội tuyển argentina ở hắn liền muốn thành công thời khắc mấu chốt nhất khó mà tin nổi địa cắt bóng cái cảm giác này lại như là bạn gái ở hắn sắp lúc bắn đột nhiên đẩy ra hắn đứng dậy đi nhà cầu to lớn sinh lý cùng trong lòng trong nháy mắt xung kích để bác chu r n g trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ q u ê n phạt cướp gà gô f e r a n o gà gô đoạn rơi xu Argentina phản kích anh gian cc h é t lớn mà argentina giải thích chỗ ngồi chiến thần bạt tỷ cố nén trong lòng kích động không nói gì hắn phảng phất đã tiên đoán được trên sân huấn luyện cái kia dường như ma huấn y một màn sắp dộ hẹn nẹt bật sân s ụ p sở ct trên sân cỏ trình diễn đến đây đi mau tới đi batista nắm thật chặt n ắ m đấm cơ thể hơi có chút run trên sân fed nando màu trắng xanh tinh khiết áo đấu ở trong gió bay phân phật vừa nãy lần kia cất đoạn hắn lại như là đã sớm biết ác di xung ặ p lấy cái gì dạng con đường đời bóng đá chuyển tới sớm chờ đợi ở bóng đá phải vượt qua con đường ba phổi phát cái kia kéo như thế khí thế m ư ờ i phần sắc bén c h u y ể n bóng lại như là lập tức cắt đến núi cao nguy nga bên trên bị gạ gỗ ung dung đoạn ở dưới xoay người c h u y ể n bóng hoàn thành chuỗi này động tác gạ gỗ thời gian hao phí không vượt qua ba giây đồng hồ lại sau đó đội tuyển argentina biểu diễn bắt đầu rồi nhận được phép năm đô gạ gỗ c h u y ể n bóng chính là giữa sân cầu thủ dị trần mờ la mét dừng bóng n g n g đầu ra bóng hết thể động tác ở một giây đồng hồ bên trong hoàn thành quá trình này dường như nước chảy mây trôi giống như vậy làm liền một mạch nhanh khó mà tin nổi ở một bên phòng thủ di súng căn bản còn chưa kịp khởi động dì t r ầ n mở liền đem bóng đá chuyền ra ngoài đẹp đẽ động tác dì t r ầ n mở cảm giác bóng khiến người ta nhìn mà than thở khiến người hàn thoáng yên tâm chính là dì t r ầ n mở chuyền bóng cũng không phải loại kia đao giải phẫu như thế c h í mạng uy hiếp bóng bóng đá lăn mười mấy mét khoảng cách vượt qua một hiệp đi tới bên phải đường agrizo dưới chân lập tức có người tiến lên b ư ớ c cướp agrizo trong nháy mắt r a tốc quá đi tiến lên b ư ớ c cướp hàn quốc tiền vệ trụ kim dung ư đang hấp dẫn cái khác hàn quốc cầu thủ hậu vệ sau khi lại sẽ bóng đá chuyển ra ngoài agrizo xử lý bóng tốc độ vẫn rất nhanh giống như dị trận mở hắn không có cho đội tuyển hàn quốc chút nào có thể hình thành hữu hiệu bức cấp cơ hội cùng thời gian lần này nhận được bóng đá là đứng ở đại vòng ngoài cấm địa higuain tiểu tàu thuốc lưng thân dựa vào trung vệ ly dùng sủ lại là một c ư ớ t súc bóng phân cho cánh trái messi nhìn thấy messi cầm bóng đội tuyển hàn quốc viên không dám chậm trễ chút nào thế nhưng đợi được bọn họ v ớ i bước ra vài bước muốn dựa theo lúc trước huấn luyện viên trưởng hồi dù ngờ m ũ sắp xếp như vậy hình thành báo giá s á c cướp quen thuộc dẫn bóng đột phá messi nhưng ngoài dự đoán mọi người địa không còn dẫn bóng không chút do dự mà lại sẽ bóng đá h ạ trở về t r u lộ một giây sau rơi vào ồ ồ ồ nha nha liên tiếp đẹp đẽ lan truyền đều là một cất súc bóng đội tuyển argentina trên sân tứ đại tiền đạo ở ngăn ngắn mười mấy giây thời gian bên trong hoàn thành rồi lẫn nhau trong lúc đó lần thứ nhất truyền bóng phối hợp bóng đá ở dưới chân của bọn họ qua lại lan truyền thành thạo cực kỳ giải thích chỗ ngồi có bình luận viên phát sinh thang phục trên sân đội tuyển argentina hoa lệ truyền bóng biểu diễn vẫn còn tiếp tục di chân mở chiếm cứ trung lộ lại như là một cái di động bệ pháo không ngừng rời đi phân phối bóng quyền mà bốn cái tiền đạo xuất chúng cá nhân đột phá cùng khống chế bóng năng lực chỉ cần không mạo hiểm truyền trí mạng bóng hoặc là mạnh mẽ đột phá. luôn có thể bảo đảm bóng đá không bị đội tuyển hàn quốc cầu thủ cướp giật mà đi bóng đá như là nghe lời hải tử ở cầu thủ argentina dưới chân qua lại chạy vội người hàn đem chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thể năng phát huy đến mức tận cùng qua lại s á c cướp nhưng dù sao là trên lệnh một tí kẹo như thế điểm điểm điểm, không cách nào chạm được bóng đá mới vừa vừa bắt đầu tất cả mọi người cũng không có phát giác có chỗ nào không bình thường tuy rằng này liên tiếp t r u y ề n bóng x à o rượu nhanh chóng thế nhưng cũng rất ít có thể đánh tới đội tuyển hàn quốc bên trong vùng cấm hơn nữa xanh trắng quân đoàn chỉ là gắng đặt tới ở trước sân khống chế cầu thủ loại hiện tượng này ở bình thường có điều dù sao đội tuyển argentina từ trước đến giờ chính là lấy hoa lệ phối hợp cùng lan truyền hưởng dự thế giới giới bóng đá các cầu thủ k h ô n g chế bóng cùng đột phá thiên phú không thể nghi ngờ thế nhưng theo thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua sau một phút có người sắc mặt rốt cục bắt đầu thay đổi tại quá khứ 60 giây thời gian trong argentina tổng cộng hoàn thành rồi hoàn thành rồi hoàn thành rồi khó mà tin nổi 55 chân chuyền bóng tỷ lệ thành công 100. h ầ u như mỗi một giây đồng hồ thì có một cước chuyền bóng thượng đế a khái niệm này nghĩa là gì anh gian sẽ, sẽ kinh ngạc thốt lên nước đức bình luận viên x ạ bên trong cái tia khắc nhìn mặt t r ư ớ c máy vi tính suy tính ra số liệu trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi chấn động từ khi đội tuyển argentina đến bóng sau khi đội tuyển hàn quốc xúc bóng số lần lại là đáng thương linh 55 thứ thành công một cước lan truyền bọn họ quả thực có thể mang bóng đá trực tiếp chuyển tới đối thủ không thành bên trong đi tới cái này chẳng lẽ chính là bốn tiền đạo uy lực đội tuyển hàn quốc cầu thủ l i ề u mạng bất cướp bọn họ thể lực tiêu hao rất lớn phòng thủ hệ thống chính trong lúc vô tình buông lỏng đội tuyển argentina nhanh chóng trôi chạy lan truyền phối hợp để bọn họ không biết làm thế nào thượng đế a người hàn đã theo không kịp đội tuyển argentina c h u y ể n bóng tiết tấu quá nhanh giải thích chỗ ngồi tiếng kinh hô liên miên không dứt vang lên liên miên những này đến từ các quốc gia bình luận viên bóng đá tên miệng môn ở từng người nghề nghiệp cuộc đời bên trong không biết đã giải thích quá bao nhiêu cuộc tranh tài có thể không hề v ẻ xấu hổ địa v ỗ bộ n g ự c sưng chính mình vì là kiến thức rộng dai bóng đá chuyên gia ánh mắt của bọn họ cực kỳ soi mói kết quả lớn thi đấu thậm chí muốn so với một ít phổ thông p a n bóng đá xem qua còn nhiều hơn thế nhưng xem argentina như vậy chuyền bóng phối hợp bọn họ nhưng hầu như chưa từng thấy như vậy chuyền bóng không tính là hoa lệ không tính là trí mạng không tính là uy hiếp xem ra tựa hồ cái gì cũng không tính chỉ có hai chữ chuẩn cùng nhanh nhưng chính là n à y liền cái đ ạ t đến mức tận cùng sau khi nhưng trở nên cực kỳ nguy hiểm chuẩn đội tuyển argentina tại quá khứ hai phút trước sân lan truyền bóng đá tháng một năm một không lần mỗi một lần đều một trăm phần trăm địa lan truyền đến độc nhất dưới chân không có một chút nào sai lầm nhanh bóng đá đi tới cái thứ nhất cầu thủ argentina dưới chân sau khi đội tuyển hàn quốc cầu thủ thậm chí còn chưa kịp đem bức cấp ý nghị hóa thành hành động bóng đá lại biến mất đi tới thứ hai đội viên dưới chân Bình quân mỗi giây hoàn thành một lần lan truyền, thành công giây mỗi một tỷ lệ đây ạ t đến đ 100% là một cơ á khái i niệm gì? Đây c hồ mang ý nghĩa chỉ cần đội tuyển argentina không xuất hiện chủ động sai lầm đội tuyển hàn quốc căn bản đừng nghĩ có thể đem bóng đá từ đội tuyển argentina các cầu thủ dưới chân đoạn dưới càng mang ý nghĩa chỉ cần có thể vẫn duy trì loại này c h u y ể n bóng tốc độ cùng độ chuẩn xác đội tuyển argentina thậm chí có thể dễ dàng đem bóng đá chuyển tới đội tuyển hàn quốc không thành bên trong đi Quá thái, quá thái, biên tin nổi, tình khó mà mà sự vẫn là c h u y ể n bóng đội tuyển argentina dùng một loại căn bản không nên xuất hiện ở trên sân bóng c h u y ể n bóng chính xác suất từ từ ở đội tuyển hàn quốc trước cửa trước một chiếc b ó n g mà tấm lưới này chính đang từng giọt nhỏ địa hướng về đội tuyển hàn quốc không thành đẻ tới người hàn lại như là bị vây ở mạng nhện bên trong con n g ồ i liều mạng giấy ruộng nhưng không làm nên chuyện gì bọn họ thậm chí ngay cả phạm quy cũng không kịp Nam trên kháng đài, đại dương màu xanh lam biển rộng ở phát sinh to lớn lam màu phát to dít đài, đại đảo. 99 ở tất cả mọi người đều sắc mặt thường hồng các cầu thủ ở đây trên mỗi nhiều lan truyền thành công một lần đối với cái khác đội bóng tới nói chính là một cái xa không thể vời ghi chép messi aguijo higuain thơpv aguijo messi giải thích chỗ ngồi hơn một trăm tên bình luận viên cùng không giống ngôn ngữ đang điên cuồng hét lên tương đồng tên bóng đá đến ai dưới bàn chân tên ai sẽ chỉnh t ề như một địa xuất hiện ở kim miệng môn trong miệng cái kia hét lên bao hàm khó mà tin nổi kích động mãi cho đến 1563, g h r ă s i e z z o aguijo bốn phan bóng đá cùng các bình luận viên đồng thời ngừng lại bởi vì bóng đá đã nằm ở đội tuyển hàn quốc không thành bên trong đây là một hạt chỉ có thể xuất hiện có lý luận bên trong thần như thế đ i bàn thế nhưng nhưng ở trên thực tế phát sinh ba dô đen cầu v ư t mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương năm trăm tám mươi hai chí mạng kẽ hở chương năm trăm tám mươi hai chí mạng kẽ hở do hennessy bất sân sụp sở ct trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh chứ còn liệu mạng kêu gào đội tuyển hàn quốc các cổ động viên Từng cái, từng cái ngoác to miệng, khuôn mặt trắng thức phát tí thanh. ngoác miệng, khuôn mịn, miệng vô ý thức mở khép mở hợp, chính là không cái cái được sám mở mở mở âm khép hợp, xíu vô ra ý là ba ọ họ n cũng không biết chính mình nên phát sinh phát biết r sao â mươi thanh, t cảnh ợ n như vậy, như vậy thế cuộc, như vậy mất bóng. Nên n g thế vậy, vậy vậy mất cuộc, nhiều gì? n mình h nam phi mãnh nam lãng nữ cùng cái khác trung lập các cổ động viên ngồi yên đang chỗ ngồi trên nhìn lẫn nhau mặc cho trong miệng ô ô tổ rồi rơi xuống đất cũng không biết vào lúc này còn ai có thời gian thổi cái kia chết tiệt Ô ô â tổ rồi bọn họ chỉ muốn để đầu góc của chính mình mau mau phản ứng đi ra vừa mới cái kia ghi bàn đến cùng là xảy ra chuyện gì l i ê n ngay cả đại dương màu xanh làm trận doanh cổ động viên argentina cũng quên ngay lập tức vì là trên sân những anh hùng hoan hô biểu hiện của bọn họ thậm chí so với đội tuyển hàn quốc cùng trung lập f a n bóng đá còn muốn mê man chuyện này vậy thì t i ế n bảo giải thích chỗ ngồi mười mấy giây trước đến từ các quốc gia bình luận viên còn ở dít g à o liên miên thế nhưng vào thời khắc này bọn họ cũng cùng nhau cấm khẩu mỗi người đều thủ săn chán tựa hồ là đang liệu mạng cướp đoạt xem rốt cục ở từng người loại ngôn ngữ bên trong có cái nào hoa lệ chuẩn xác ngôn ngữ có thể mang vừa nãy trên sân một màn hình dung đi r a đại nào không đủ dùng ngôn ngữ cũng không đủ dùng coi như là liền một câu thông thường mỗi người cũng có thể gọi đến vô cùng nhuần nhuyễn thoải mái chẳng trề gôn ba đều đã quên ngay đầu tiên bên trong gọi ra bốn trên sân đội tuyển hàn quốc các cầu thủ đều ha soạt ha soạt miệng lớn địa t h ở hồn hề nằm n vật xuống ở trên sân cỏ đối thủ chuyền bóng tốc độ thực sự là quá nhanh thể lực của bọn họ l ạ như là bị nắm ở lòng bàn tay cắt mịn như thế nhanh chóng tiêu hao hầu như là ở một hai phút bên trong liền tiêu hao vì ngăn cản vừa nay đội tuyển argentina cái kia ghi bàn đội tuyển hàn quốc bên trong hậu trường cầu thủ đều tức giận thả s ạ n bọn họ xin thể coi như là muốn dùng phạm quy phương thức cũng muốn ngăn cản đối thủ ở trên người chính mình đánh vào như vậy một hạt bóng không nên tồn tại với trên sân bóng ghi bàn thế nhưng hiện ở tại bọn hắn ngang dọc tứ tung đ ị a nằm trên đất x o á t bóng sau khi còn chưa kịp bỏ lên sáu tên cầu thủ liên tục tám lần liều mạng thức thả s ạ n cũng không thể đụng tới bóng đá mà bóng đá hiện đang lẳng đ i ệ nằm ở thủ môn rung sùng d ư n g phía sau không thành bên trong bên sân đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên trưởng hộ dù nờ m xong trong nh hắn đưa tay cắm ở trong túi quần túi đầu như là chơi game như thế nhẹ nhàng đá trước mắt một cái bình nước khoáng một cước liền với m ộ t cước như là lửa bóng bóng đá như thế đem bình nước đá trở về huấn luyện viên trưởng ngồi vào phía trước sau đó hắn có chút suy nhược mà đ ặ t mông ngồi đang chỗ ngồi trên đưa tay từ bên cạnh văng lại đây một cái màu vàng huấn luyện áo khoác trốn tránh tự đem gắn vào trên đầu mình cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì hết thể tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh Johannes Bersonsor ngay ở này City, ở Các cổ động trên sân y tá huy trọng tài chính josep tỳ trong miệng ngậm lấy cái còi trên mặt hắn vẻ mặt lạnh lùng đi chầm chậm hướng về đội tuyển hàn quốc vùng cấm phương hướng chạy đi ngón tay chỉ về không thành khu lại không phải trong sân bóng vòng ba đội tuyển hàn quốc thủ môn rung sùng dây n g s ư ớ n g sốt hắn thậm chí dính đầy bùn tí cùng cỏ vụn găng tay khó mà tin nổi địa xoa xoa con mắt của chính mình mãi đến tận hắn cuối cùng nhìn rõ ràng trọng tài chính thủ thế xác định chính mình không phải nằm mơ sau khi rung sủng dễ ổng lấy một loại kỳ quái vẻ mặt thăm dò từ trên mặt đất bỏ lên đem bóng đá ôm vào lòng hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bóng đá đặt tại khung thành bóng vị trí chậm rãi lùi về sau bốn giải thích chỗ ngồi im miệng môn hoàn toàn bị tình cảnh này kích thích đến điên cuồng lúc này là thật sự điên cuồng x ả ra chuyện gì trọng tài chính phán phạt khung thành bóng g i bàn vô hiệu aa aa sao có thể có chuyện đó? d o u seti nhận định a g u i z o ở ghi bàn trước việt vị, vị lẽ nào hắn ở trong nháy mắt đón ngủ như vậy ghi bàn cũng có thể xem như là việt vị, vị xem động tác chậm g a o gừ thượng đế đây là một cái khó mà tin nổi phán đoán sai chúng ta xem a g u i z o ghi bàn trước đội tuyển hàn quốc trung vệ ly dùng xù nâng ở mặt sau tuyệt đối không có việt vị, vị như thế đặc sắc tuyệt luân một c ư ớ c bóng tốt d o u seti là một cái chết tiệt tội nhân hắn mưu sắt một hạt đủ để c h ú n g cử gật cục trong lịch sử mười vị trí đầu dai siêu cấp bóng tốt đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. A -a -a. c h í n h thần b ạ thì sao tạ kích động sắp nói không ra lời cái này cường tráng trung thành nam nhân dùng quả đấm của hắn tàn nhẫn mà đánh giải thích tịch mặt bản hắn không nghĩ tới làm người điên ly cái kia điên cùng tư tưởng thật sự ở trên sàn thi đấu thực hiện này ma h u y ễ n giống như một màn cuối cùng hủy d i ệ t tất cả những thứ này lại không phải là đối thủ tính sát thương phạm quy mà là trọng tài chính một lần biến nặng thành nhẹ nhàng tiếng còi ba xi xi ba đây là ta nhìn thấy quá tối không thể tha thứ một lần phán đoán sai dẫu seti tuyệt đối sẽ bị điên cổ động viên argentina giết chết anh gian sệ sệ biểu hiện không thể so bạ tìm sức t ạ bình tĩnh bao nhiêu hắn suýt chút nữa đem m ị t rổ phồn nuốt vào trong miệng chết tiệt y t a l y trọng tài hắn mưu sát một lần xa hoa nghệ thuật biểu diễn ô nha xem cái này bóng việt vị sao màn ảnh không phải rất chuẩn xác chúng ta không cách nào rõ ràng địa phán đoán hàn quốc bình luận viên nói không tỉ mỉ có điều trong giọng nói của hắn không hề che giấu chút nào địa ôm một c ố kiếp sau sống lại may mắn khí t ứ c người argentina bóng đá quả nhiên sắc bén cực kỳ ta nghĩ chúng ta nhất định phải cẩn thận rồi vừa nãy tình cảnh đó thực sự là thật đáng sợ、Nam. sân sụp sở city đối với xa hoa nghệ thuật say xưa hưởng thụ cùng khó có thể áp chế sự phẫn nộ này hai loại cực đoan tâm tình trong cùng một lúc trong nháy mắt bạo phát italy trọng tài chính josete làm người khó có thể tin p h á n phát nhường bóng tràng khán đài loạn thành một mảnh có mấy cái kích động cổ động viên argentina giận không nhịn nổi bọn họ gào thét từ chỗ ngồi nhảy lên đến nỗ lực vọt tới trong sân bóng m ả n h đánh trọng tài chính dầu city bị tay mắt lanh lệ bảo an mau mau đẩy trở lại m à hệ vải địa ngồi ở bên sân trên ghế giáo luyện đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên trưởng huân khi nghe đến dị hưởng sau khi nghi hoặc mà đem cháo ở trên đầu huấn luyện s a m s ố c lên khi hắn rốt cục làm rõ trên sân phát sinh tất cả sau khi lập tức hưng phấn hô lớn từ châu ngồi vật ra đội tuyển hàn quốc các cầu thủ thậm chí ở đây trên ôm ấp vẻ mặt chi hưng phấn ngược lại như là bên mình đạt được ghi bàn nam trên sân bóng trọng tài chính chúa tể tất cả vì lẽ đó cứ việc đầy dây dây rủa cùng h u y ê n áo thế nhưng thi đấu nhưng bắt đầu tiếp tục đội tuyển hàn quốc thủ môn rung sùng d ổng truyền dài mở ra khung thành bóng tiền đạo các chu răng ở cùng sa mu en tranh đỉnh bên trong thua trận bóng đá lại một lần trở lại đội tuyển argentina dưới chân một tận đến giờ phút này làm hết thẻ phan bóng đá và giải thích viên dùng từng người am hiểu nhất phương thức mới phát tiết song trong lòng kịch liệt tâm tình bọn họ rốt cục đưa mắt nhìn sang cái k i a tối nên bị nhìn kỹ người kia đứng ở bên sân người điên ly làm gặp phải như vậy cực đoan bất lợi gần như dối trá thức phán đoan sai người điên ly như vậy của nhân sẽ làm ra ra sao cử động tất cả mọi người cũng có thể dự kiến dựa theo người điên ly nhất quán tới nay coi trời bằng vùng t ắ c phong hắn tuyệt đối sẽ kích động như là người điên không kiêng rẽ chút nào đ ị a nắm lấy trọng tài thứ từ cổ áo phát sinh phẫn nộ chỉ trích hoặc là không để ý bên người trợ lý huấn luyện viên ngăn cản một hơi vọt tới trên sân nhưng chất vấn huấn luyện viên trưởng dầu seti thế nhưng sự tình không phải như vậy màn ảnh bên trong người điên ly xác thực là đang tức giận địa chất hỏi người trọng tài thứ tư cái gì thế nhưng loại kia phẫn nộ cũng không có người môn d ự liệu mãnh liệt như vậy tuy rằng thần sắc kích động thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng càng như là một loại làm theo phép động tác sau đó hắn rất nhanh sẽ trở lại đội tuyển argentina ghế của huấn luyện viên đứng ở bên sân tĩnh tâm địa quan sát thi đấu tiến trình vậy thì kết thúc đây chính là người điên ly phán kích quá quá ôn hòa chứ Nhìn quen người điên ly mỗi khi làm ra hành động kinh người cổ động viên cùng các bình khi u mỗi ly làm l ra cổ các ậ trên viên, với đối giác phi đối người điên nhiên đổi đi nên thống phạm bình tĩnh như thế phản ứng, cảm giác được phi thường ứng. không nên là người điên ly tắc phong lẽ nào kẻ này đột nhiên đổi tính.、Lẽ、nào hắn bắt đầu muốn đi như vậy, thuần khiết vô tội lưu, nho con đường. được Đây đột đầu ly là ly lẽ Lẽ lưu, tuyệt vậy, thế thể thích tắc bắt khiết tội phạm khó he chém gơ gió. cảm có á xoáy Quá kẻ vô sân thi đấu tiến hành đến phút thứ mười đội tuyển argentina vẫn là ở k h ô n g chế bóng bóng đá ở các cầu thủ dưới chân lan truyền rất nhanh tốc độ cũng không chậm thế nhưng cùng trước loại kia đem bóng đá chuyền tới khung thành bên trong đi thời điểm khó mà tin nổi chuyển s e tốc độ cùng chuẩn s á t x u ấ t đem so sánh hiện nhiên vẫn là t r ê n lệch mấy cái đẳng cấp thấy cảnh này đứng ở bên sân đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên trưởng hù dù ngờ mù yên tâm rất nhiều. Trên mặt hắn ngơ mù tâm yên Trên nhiều hắn n rất mặt g ngác vẻ mặt đến vào lúc này thậm chí vẫn chưa hoàn toàn với lui nếu như đội tuyển argentina có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thích làm gì thì làm địa phát huy ra loại kia kỹ thuật như thần chuyển s e phối hợp khóa này vật cục thi đấu liền không cần đá bởi vì không có đội bóng có thể phòng thủ được như vậy tấn công không người nào có thể dù n g ngụ như vậy âm thầm nghĩ q u a y đầu liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa người delhi nói thật đối với cái này thần kỳ trung quốc người trẻ tuổi h ắ n ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức kính phục gần hai mươi năm qua trung quốc bóng đá cũng sớm đã rơi xuống làm châu á nhị lưu mà đội tuyển hàn quốc nhưng dựa vào không ngừng bước lên một ít siêu cấp người mới hát di sung ký thành rong ly trung rong trở một nhóm hiệu lực với năm đại đ ỉ n h cấp giải đấu các ngôi sao bóng đá đặc sắc biểu hiện mà ở châu á hung hãn cuộc thời một lần trở thành chân chính châu á đội mạnh phải biết cái gọi là khủng hàn chứng có thể cũng không chỉ là tâm lý nhân tố thực lực mới thật sự là tuyệt đối so với thi đấu thắng bại đồ vật người hàn vẫn vì thế mà kiêu ngạo không n thế nhưng người điên ly đột nhiên xuất hiện nhưng vô tình đánh vỡ người hàn quý giá kiêu ngạo người điên ly một người đủ để bù đắp được hàng trăm hàng ngàn cùng hàn quốc ngôi sao bóng đá tác dụng một mình hắn ánh sáng để toàn thế giới cũng không dám khinh thường người trung quốc mà châu á đội mạnh hàn quốc cùng nhật bản nhưng hoàn toàn bị che lấp ở người điên ly bóng tối bên dưới bất kỳ cái gọi là kiêu ngạo bị người điên ly dùng toàn thân chiến tích cùng không gì không làm được ngón giữa đánh vụ vặt dù ngờ mụ trong nội tâm âm thầm kính phục người điên ly thế nhưng nay không phải hắn hướng về người điên ly t h i đầu lý do hàn quốc cùng trung quốc dân gian bầu không khí cũng không hề tốt đẹp gì vì lẽ đó hàn quốc bóng đá cái kia bị người điên ly đà kích còn lại không nhiều kiêu ngạo mới càng cần phải hắn gấp bội đi giữ gìn kỳ thực rất sớm trước dù ngờ mụ liền muốn cùng người trung quốc thần thoại người điên ly giao thủ chỉ là vẫn không có cơ hội gì mà hiện tại ướt cúp sân bóng hiển nhiên là một cái tuyệt đối thích hợp sân khấu trên sân bóng vì thắng lợi hắn có thể không chừa thủ đoạn nào điều này cũng làm cho là hắn ở lúc trước đem phan bóng đá ẩu đả nước b ẩ n dùng sức hướng về người điên ly trên người dội nguyên nhân cứ việc hắn biết khơi mào tranh chấp chính là người hàn đội tuyển argentina hiển nhiên còn không cách nào thích làm gì thì làm địa tiến vào trước loại kia trạng thái có điều đón lấy thi đấu nhất định phải càng càng cẩn thận đã được kiến thức người điên ly lợi hại h ộ t du ngâm ù trong mắt lập lọe vẽ kinh dị ở trong lòng không ngừng tính toán đội bóng chiến thuật một bên khác lý t h ố n g phạm cũng ở nhìn chăm chú trên sân thế cuộc ý niệm trong lòng bắt chuyển y t a ly trọng tài chính d o s ẹ t tỷ phán đoán sai lao lý trong lòng đương nhiên cũng vô cùng phẫn nộ thế nhưng hắn cũng rõ ràng này cũng, cũng không phải joset tỷ hết sức ở trong đó phá dối mà là fm hai n h ệ thống cự như cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ bóng đá là hàn quốc t r ọ n g t à i là Hàn Quốc, g h i bàn tất cả đ ề u là Hàn Quốc ở tháng ạ o tác dụng. ệ nhiệm thống bóng vụ đ là à h Quốc, t r ọ n tài tất là Hàn bàn là Hàn quốc, ghi bàn tất cả đều là hàn quốc nhiệm như Quốc, Quốc đều yêu cầu cả vụ s a u Ở ngày 16 t h á n g 6 đội tuyển argentina đá với đội tuyển hàn quốc thi đấu bên trong trọng tài chính phán phạt gặp hết sức nghiêng về đội tuyển hàn quốc nhằm vào argentina phán đoán sai suất lên đến 54% đồng thời sẽ xuất hiện các loại gây bất lợi cho đội tuyển argentina hiện trường tùy cơ hiện tượng hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu như sau số một dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi thứ hai bảo đảm toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất xuất hiện ở đội tuyển argentina trận giành thứ ba bảo đảm toàn trường kém cõi nhất cầu thủ không xuất hiện ở đội tuyển argentina trận giành đơn chẳng cấm chỉ sử dụng thích làm gì thì làm điểm nhiệm vụ lần này nhìn như không khó trên thực tế nhưng là kế năm 2008 g r ở giô vua bóng đá vệ lệ chi nguyền rủa sau khi lớn nhất có hồi hộp nhiệm vụ 54% phần trăm phán đoán sai suất đến cùng gặp dẫn đến ra sao sự t ì n h phát sinh cái gọi là gây bất lợi cho argentina tùy cơ hiện tượng đến cùng là cái gì những thứ đồ này chỉ có trong trận đấu mới có thể công bố lý thống phạm không có lựa chọn dùng hệ thống để nghĩ mà là lựa chọn chiến thuật bao chính hắn tiêu hao điểm số nhân phẩm chế tác điên cuồng cực kỳ ba t r hai m ư ơ bốn cực h ạ n điên cuồng tấn công chiến thuật bao chính là vì đem đội tuyển argentina hàng tiền đạo công kích thực lực hoàn toàn phong thích lúc trước trong khi huấn luyện hiệu quả rất tốt mà vừa nãy lần đó bị phán đoán sai mưu sát đi ghi bàn chính là loại này chiến thuật bao thần kỳ tác dụng dựa theo fm 2 0 1 0 h ệ thống cơ sở dữ liệu nhắc nhở trận chiến này thuật bao phát huy đến mức tận cùng sau khi có thể tăng cường đội tuyển argentina ba mươi phần trăm sức chiến đấu lao lý chính là muốn dùng cái này tăng cường đến trung hòa cái gọi là phán đoán sai xuất trên thực tế lý thống phạm ý nghĩ cũng thiếu chút nữa nhi thành、công. Argentina ở vừa bắt đầu trạng thái tốt đến kỳ lạ bọn họ hầu như đem ba hai một bốn cực hạng điên cùng tấn công chiến thuật bao tăng cường phát huy đến cực hạng này lúc trước trong khi huấn luyện đều chưa từng xảy ra đội tuyển hàn quốc không thể nào chống lại bóng đá hầu như là bị chuyển vào không thành thế nhưng nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là phán đoán sai suất lần này bất ngờ có chuyện xảy ra rốt c ụ c để lao lý minh trắng cái gọi là phán đoán sai suất là xảy ra chuyện gì có điều lý t h ố n g phạm liền không tin tả nếu như đội tuyển argentina liên tục mười lần đem bóng đá bắn vào đi dầu set t cũng có thể toàn bộ thổi thành vô hiệu bóng hung chi Lão lý còn phát hiện hệ thống nhiệm vụ bóng đá là hàn quốc trọng tài là hàn quốc ghi bàn tất cả đều là hàn quốc một cái t r í mạng kẽ hở đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại lễ đang đợi đội tuyển hàn quốc nghĩ tới đây lý thống phạm trên mặt lộ ra quen thuộc nham hiểm nụ cười ta liền không tin loại hình thức này ghi bàn cũng sẽ bị cái gọi là phán đoán sai suất cho xóa bỏ đi 3 3 đen đồng đen đen đồng đen đen trường trường cầu cuối cầu cuối vột vột 10 đồng mối cuối dô đen, dô đen cầu vột 10 đồng mối cuối dô đen, dô đen cầu vột 10 đồng mối cuối thi đấu tiếp tục thời gian sắp tới hiệp một khoảng 15 phút trên sân đội tuyển hàn quốc tiền vệ trụ tạ giữa sân liêm cơ công lao chế tạo một lần l ô mãng phạm quy hắn nhìn chuẩn cơ hội từ phía sau hung áp xung ố lại đụng vào chính đang cầm bóng xoay người d ì c h â n m ở này không phải toàn bộ liêm cơ công lao dùng thân thể chặn lại rồi trọng tài chính tầm mắt ngã xuống đất trong nháy mắt cố ý dùng đầu gối cực kỳ nham hiểm địa đầy đến la m é t e o vị trí trí d ì c h â n mờ kêu thảm t i ế t ngã xuống đất trọng tài chính rô xét tỉ đối mặt như vậy nghiêm trọng phạm quy động tác vẹn vẹn chỉ là thổi còi phán phạt đội tuyển hàn quốc phạm quy đối với người gây ra họ Argentina các cầu thủ ở đội trưởng dẹn nẹt tỉ dẫn dắt đi vây nốt trọng tài chính dầu seti hắn đang cố ý hại người đội h ư u của ta cần phải bảo vệ tên khốn kia dùng đầu gối cố ý đội lên la m é t e o hắn là đ ó ý đáng chết argentina các ngôi sao bóng đá rất là hắn giận như vậy phạm quy coi như là trực tiếp đưa ra thẻ đỏ cũng không tính là quá dì trần mợ tựa hồ có chút đau sốc h ồ n g chính nằm trên đất tiếp thu đội h ư u gà gỗ xoa bóp thi đấu bỏ dở đội ý dẫn bọc nhỏ lên sân khấu y tá ly tịch trọng tài chính dầu seti sắc mặt lạnh lùng hắn kiên trì chính mình p h á n phạt đối mặt vây lên đến kháng nghị argentina các cầu thủ không có bất kỳ biểu lộ gì trực tiếp phất tay ra hiệu cây b a môn lập tức đi ra không phải vậy liền muốn không chút lưu t ì n h địa ra b à i sân sụp sở ct vang lên che kín bầu trời suy thanh cổ động viên argentina sự phẫn nộ đủ để thiêu đốt lưu động không khí trước một cái hoàn mỹ không một tì vết tuyệt thế bóng tốt bị cái này người italy n g u x u ẩ n n h ư sắt đi hiện đang đối mặt như vậy ác liệt phạm quy lại làm như không thấy cái này con hoang trọng tài là sao chấp pháp giấy chứng nhận hã tại sao không đi tham gia cất cho italy mạ phi hạ gào thét đầy g i y cả tòa sân bóng hết thể bảo an cùng bọn cảnh sát đều như lâm đại địch địa tập trung đến màu xanh lam nam giới khán đại diện có cổ động viên argentina gào thét bỏ lên trên vòng bảo hộ muốn muốn xông ra đến đều bị bọn họ vội vàng liền đẩy mang táng địa đ ổ i trở lại bốn bên sân đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên trưởng hùa dù ngờ mù mặt không hề cảm xúc hắn không biết là nhân tại sao lúc ẩn lúc hiện cảm giác trọng tài chính josep tỷ có chút thiên hướng đội tuyển hàn quốc có điều này không phải là làm một tên huấn luyện viên trưởng chờ đợi sao chỉ cần không phải đội tuyển hàn quốc trở thành người bị hại mặc kệ nó một bên khác lý thống phạm lại làm theo phép địa chất hỏi trọng tài thứ tư vị này đến từ nam phi người d a đen trọng tài thứ tư có vẻ rất vô tội môi hồng răng trắng t r ò n g trắng mắt thủy linh đối mặt người điên ly chất vấn hắn không lời nào để nói bởi vì đội tuyển argentina xác thực là chịu đến không công chính đãi ngộ hắn cũng không biết đại danh đỉnh đỉnh cg a danh còi j o s e t i đến cùng ở làm cái gì vức trên sân tiếng còi văng lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu di t r ấ n m ở ở đây một bên tiếp thu trị liệu đội tuyển argentina trong thời gian ngắn mười đ á n mười một giả ra nổi giận đùng đùng vẻ mặt trách cứ song trọng tài thứ tư mắt thấy chính mình tạo áp lực mục đích đã gần như đã đến lao lý hừ hừ trở về chính mình huấn luyện viên k h u đi tới đang tiếp thụ đội trị liệu liệu dì trần mờ bên người thế nào lao lý ngồi trồn hốc xuống thân t h i ế t hỏi còn có đau hay không đội y chính đang hướng về dì trần mờ phần eo phu băng manh phun hơi lạnh dì trần mờ nghe răng n ế é t miệng đ ị a n h ẫ n nhịn nghe được thủ lĩnh câu hỏi hắn bỏ ra một cái khó coi khuôn mặt tới cười vẫn đúng là con mẹ nó đau bị tiểu tử kia âm một hồi lý thông phạm nợ nụ cười dì trần mờ có thể nói như vậy nói do hắn còn vẫn duy trì đầu góc thanh tỉnh cùng s ụ p sôi đấu trí làm đội bóng giữa sân đài chỉ huy lao lý nhưng không hy vọng dị trần mờ liền như thế bị đối phương t r ò vặt cho làm bị vắng đầu lý thống phạm tập hợp lại đây vô vô dị trần mờ lưng trên mặt lộ ra thần bí nụ cười chờ một chút lên sân khấu sau khi nói cho các đội viên cuộc bộ chiến thuật tiến hành thay đổi chúng ta hiện tại bắt đầu chấp hành đệ nhị bộ chiến thuật dị trần mợ đại hị nghiến răng nghiến lợi địa nhìn một chút sân bóng gật đầu nói rõ ràng đã sớm chờ thời khắc này nói tới chỗ này hắn lại có chút nhi tiếp nối thở dài đáng tiếc tốt như vậy một hạt ghi bàn lý thống phạm cười cận, không nói gì. liên tục hai phút một trăm năm mươi tám thứ chuyền bóng không một sai lầm cuối cùng đem bóng đá đưa vào không thành như vậy ghi bàn thực sự là chỉ nên tồn tại với lý luận cùng tưởng tượng siêu ma h u y ễ n ghi bàn cái gọi là ông trời đấu kỵ anh tài hồng nhan b ặ t bệnh có thể là bởi vì ngay cả trời cao đều không thể khoan dung loại này không thể chống đối siêu cấp ghi bàn xuất hiện ở trên sân bóng mới mượn fm hai nghìn không trăm mười hệ thống uy lực đem xóa bỏ đi khuyết điểm cũng là một loại mỹ có thể như vậy ngược lại sẽ để càng nhiều người nhớ kỹ trên sân bóng đã từng có như vậy một hạt ghi bàn trên sân thi đấu còn đang kéo dài dì t r â n mờ ở trinh đạt được trọng tài chính j o s e t t i sau khi đồng ý một lần nữa mặc giáp trụ lên sân khấu giải thích chỗ ngồi dì t r â n mờ trở lại trên sân xem ra vấn đề không lớn eo bộ sông tới bình thường sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng bị thương có điều loại kia trong giây lát đó t h ư ơ n g khổ thật là không phải bình thường cầu thủ có thể nhịn được ồ ồ ồ chúng ta nhìn thấy dì t r â n mờ ở lên sân khấu sau khi vẫn luôn ở lần lượt từng cái tìm các đồng đội giao lưu cái gì xem ra người điên ly nhằm vào thế cục trước mắt làm ra chiến thuật mới điều chỉnh ta rất chờ mong đội tuyển argentina thế tiến công đến cùng gặp có biến hóa gì đó đây thi đấu đã tiến vào nhanh đi được phút thứ 20, đội tuyển argentina nhất định phải mau chóng tranh thủ mở ra bế tắc cùng chạy bất tử đội tuyển hàn quốc so với thể năng không phải là ưu thế của bọn họ các bình luận viên chờ mong ạ thuần thể đội điều chỉnh trên sân di trần mở lên sân khấu sau khi đội tuyển argentina chiến thuật s á t thực là phát sinh ra biến hóa các cầu thủ không còn theo đuổi nhanh chóng trôi chạy chuyển sẻ phối hợp trước sân aguijo messi tơ vê cùng higua in tứ đại hàng tiền đạo sát thủ cầm bóng sau khi càng nhiều lựa chọn cá nhân làm một mình cứ như vậy đội bóng tấn công phong cách đột nhiên biến hóa vì lẽ đó ở lý thống phạm ba t r hai m ư ơ bốn cực h ạ n điên cuồng tấn công chiến thuật bao bên trong ngoại trừ loại k a xuất quỷ nhập thần nhanh chóng một cước c h u y ể n bóng ở ngoài tứ đại tiền đạo trong lúc đó phập phù đội vị cùng trong nháy mắt cắt vào cũng là phi thường c r í mạng đội tuyển argentina như vậy đột nhiên biến hóa để đội tuyển hàn quốc trong lúc nhất thời rất khó thích ứng hiệu quả rất rõ ràng phút thứ hai mươi messi đến bóng sau khi dưới chân liên tục chẳng chọc xê dịch như là di hình hoán ảnh như thế phá tan ký thành d ò n g cùng kim dung n ủ phòng thủ ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên đá ra một cước cao chất lượng đồ bắn bóng đá sát cột dọc thoáng l g i ra phút thứ 22. khi gua in đại vào ngoài cấm địa lương thân cầm bóng chân trái bị d ì a ngoài bắt bóng đột nhiên xoay người cường thiết n h ấ t chân x u ấ t sệt bóng đá thiết lập tại cột dọc bên trên hậu vệ triệu dung hanh chật vật giải vây phút thứ hai i ã thú tơ vây ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài siêu cấp sốt xa dung sùng dẻo ra sức cứu thua miễn cưỡng đem ngàn cân treo sợi tóc bên sân đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên hổng dụ ngờ mù ngồi không yên hắn vọt tới đường biên phụ cận hét to lên động tác lớn một chút không muốn cho bọn họ cầm bóng xoay người cơ hội hắn mới vừa hô xong trên sân các đệ tử liền rất nghe lời nghe theo trên sân tuổi trẻ tiền vệ trụ ký thành rong dùng một lần cố ý kéo căng đem ở cùng a g u i z o hoàn vệ sau khi thoát khỏi phòng thủ thành công chính ở bên phải đường dẫn bóng đi nhanh messi kéo đến ở trên sân cỏ bức trọng tài chính g set tỷ lần này xem như là bình thường phán cho đội tuyển argentina một cái đường biên đá phạt nam trên khán đài cổ động viên argentina hướng về phạm quy người ký thành rong đưa lên che ngập bầu trời suy thanh cái kia một mảnh ba mươi nghìn nhiều cái trắng toát n g ỏ nó giữa lại như là ngày mùa thu dụng sạch lá cây rừng cây trong nháy mắt xuất hiện ở đại dương màu xanh lam bên trong trên sân đứng ở bóng đá phía trước chủ đá phạt bóng người là gì trần mở đối mặt như vậy một vị cả thế gian nghe tên đá phạt đại sư cho dù phạt bóng vị trí cũng không hề tốt đẹp gì thế nhưng đội tuyển hàn quốc nhưng một chút cũng không dám thất lễ ở vẻ mặt nghiêm túc thủ môn rung sùng dễ ổ n dưới sự chỉ huy bọn họ nghiêm túc bãi lên bức từ người bao quát tiền đạo các chu rằng ở bên trong hầu như tất cả mọi người đều một mặt sốt sáng mà trở lại bên trong vùng cấm tham dự phòng thủ lý t h ố n g phạm đi tới bên sân l ặ n g lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân thế cuộc đến đây đi chính là hiện tại cơ hội đã đến ở đội tuyển argentina ghế huấn luyện viên phía sau trên k h ắ n đ à i chính là hàn quốc f a n bóng đá tụ tập địa phương một mảnh màu đỏ rực trong trận doanh người hàn chính đang nỗ lực chế tạo ra to lớn nhất tạp âm đến quay r à y g ì trần mờ ẩm ẩm ẩm ẩm hàn quốc p a n bóng đá điên cùng gó ghế rửa cùng sân bóng vòng bà hộ bọn họ vung vẫy trong tay hàn quốc quốc kỳ hung hăng mà lại kiêu ngạo mà hát la la la bóng chuyền ra nhanh hơn nữa có thể như thế nào các ngươi việt vị việt vị việt vị rồi các ngươi chuyền bóng lại như là đàn bà ha ha ha xem một chút đi chúng ta có tôi kiên cường cầu thủ bọn họ chạy trốn ở trên sân bóng như là nam nhân như thế chiến đấu mà vô liêm sỉ người argentina đụng vào liền cũng người điên l y thì phải làm thế nào đây hắn chính là một cái đê tiện thẳng hề la la la người hàn khoảng cách argentina đối với ghế v ấ n luyện viên đặc biệt t ầ n bọn họ điên cuồng gầm rú trong miệng phun ra ngoài nhiệt khí tựa hồ cũng có thể vọt tới lý thống phạm trên lưng bọn họ dùng tiếng anh hát vang kêu gạo đặc biệt mấy cái khắp toàn t h ầ n tô vẽ màu đỏ sơn chẳng hạn cố ý dùng hết yêu nhất khí lực lớn s ư ớ n g câu cuối cùng đến kích thích lý t h ố n g phạm mà đối mặt khiêu khích lý t h ố n g phạm không chút do dự mà xoay người đưa ra đáp lại hắn dựng thẳng lên chính mình n g ó n giữa trong miệng không tiếng động mà bước lên lấy ép dẫn đầu quốc tế thông dụng t h a m hỏi ngữ m ở lờ gờ i các ngươi cái đám này con hoàng cho rằng lao tử gặp nhẫn người hàn bị kích thích điên cuồng vừa lúc đó bước ba trọng tài chính rụt ẹ t tì thổi lên có thể phạt bóng t i ế n còi di trấn mợ dâm dâm bóng đá sau đó thoáng lùi về sau chạy lấy đà phạt bóng trong đám người chiếc cứ tối vị trí có lợi chính là đội tuyển hàn quốc tả giữa sân liêm cơ công lao cái này thân cao một m tám mươi tám thể trọng tám mươi kg ba i tám cầu thủ đá bóng tắc phong phi thường dơ bẩn giam an mười phút trước chính là hắn dùng một cái nham hiểm vô địch thiết đầu gối thiếu một chút phế bỏ dị chân mờ lần này liêm cơ công lao động tác cũng không có một chút nào thu lại hắn tuổi trọ len lén gác ở ô ta men đi trên vai ra bên ngoài đẩy một cái sau đó cao cao nhảy lên lại là dùng cực đoan bí mật đầu gối tàn nhẫn mà đỉnh ở đồng thời nhảy lên d ẹ nẹt tỷ tiền vệ trụ ở một loạt động tác đập ra chu vi argentina tấn công cầu thủ sau khi liêm cơ công lao lấy tiêu sái nhất a i hùng tư thế đón bay tới bóng đá tàn nhẫn mà hất đầu đỉnh đầu tập phết một lần hoàn mỹ phòng thủ liêm cơ công lao người còn trên không trung cũng đã không thể chờ đợi được nữa mà đối với mình vừa nay một loạt động tác đưa ra mười phân hoàn mỹ đánh giá hàn g i a n khẳng định chính mình vừa n ã y chịu bộ cái k i a tàn nhẫn mà đẩy một cái đầy đủ để đội tuyển argentina cái tia tuổi trẻ tiệu từ cái cổ tê dại đường này Mà cái k sau đó đối mặt dần dần hạ xuống bóng đá hoàn thành rồi phòng thủ bắt đầu động tác bốn lý thống phạm nhìn đội tuyển hàn quốc cái kia cầu thủ ở vùng cấm bên trong cao cao nhảy lên trong lòng hắn nhanh chóng run lên vừa lúc đó soạt, lanh lảnh vào lưới thanh truyền đến bên hai đ ộ t n h i ê n vang lên sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô cứ việc cũng không hiểu tiếng tây ban nha thế nhưng liêm cơ công lao nhưng rõ ràng địa nhận biết đi ra vậy tuyệt đối không phải hàn quốc f a n bóng đá phát sinh âm thanh hắn mở mịt quay đầu đội hưu d u n g sủng dây n g một mặt bất đắc dĩ cùng khiếp sợ nhìn hắn hết thể đội hưu ánh mắt đều là như vậy liêm cơ công lao ngơ ngác mà đứng sững ở tại chỗ ánh mắt của hắn lướt qua rung sủng dây n g bóng người nhìn thấy vậy còn ở lưới khung thành bên trong chậm rãi chuyển động bóng đá chuyện này mất bóng ai tiến bảo xảy ra chuyện gì liên tiếp dấu chấm hỏi trong n g á y mắt lấp kín liêm cơ công lao chống giống đại nao năm di trần mợ phạt ra đá phạt xem vùng cấm bên trong đều ở cấp điểm liêm cơ công lao cấp được điểm thứ nhất h ắ n g à o cao nhảy lên gào gào gào gào gào, gào a xảy ra chuyện gì bóng vào u l ò n g bóng liêm cơ công lao đánh vào một hạt u l ò n g bóng anh gian x ệ x ệ hưng phấn hét lên lên đội tuyển hàn quốc giữa sân cầu thủ liêm cơ công lao đánh vào một hạt u làm bóng ồ ồ đội tuyển argentina cái kêu một hạt tuyệt thế ghi bản không có đánh vỡ bọn họ không thành Liêm cơ <cười> c ô người điên h ly đội bóng dựa và hú lòng bóng đạt được tạm thời dẫn trước argentina giải thích chỗ ngồi chính thần bà tisota nhảy lên một cái đây là một hạt đế chế ghi bàn đội tuyển argentina sớm nên đạt được dẫn trước trong tài chính josep tì ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng ghi bàn hữu hiệu không thể tranh luận như vậy ghi bàn muốn vẫn tính là vô hiệu cái kêu y t a ly trọng tài chính rồi xẹt tỉ tuyệt đối có thể đi cùng heo ngủ cùng nhau bên sân lý thống phạm không xoay người đối mặt hải dương màu đỏ như thế hàn quốc f a n bóng đá một mặt phách lối đưa ngón trỏ ra phóng tới bên mép làm một cái cấm khẩu động tác sau đó hai tay chống n ạ n h làm ra một cái ưỡn ngực ngang đầu động tác khắc toàn thân nồng đậm xem thường cùng khiêu khích lý vị biểu hiện vô cùng n h u n nhuyễn con ham o môn lẽ nào các ngươi cho rằng ta gặp n h ẫ n ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 584 m ộ t cái to lớn nội gian cùng chuyện cười t r ư ơ n g 584, m ộ t cái to lớn nội gian cùng chuyện cười hàn quốc f a n bóng đá hoàn toàn bị người điên ly dọa dẫm bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng dám trong trận đấu như thế tứ không e rẻ địa khiêu khích f a n bóng đá ở trước đây mặc kệ gặp phải lợi hại cỡ nào đội bóng lợi hại cỡ nào huấn luyện viên coi như là bọn họ chống đỡ cầu thủ đá bất quá đối phương đội bóng, thế nhưng, làm fan bóng đá. bọn họ nhưng có thể ngồi ở trên khán đài thích làm gì thì làm địa khiêu khích đối thủ nhục mạ đối thủ chủ x o á i mà những cái được gọi là các danh x o á i đều sẽ như là loại nhát gan như thế trang làm cái gì đều không nghe không thấy rụt cổ lại ngồi trở lại ghế huấn luyện viên thế nhưng hiện tại người điên ly lại dám không hề che giấu chút nào sự khiêu khích của chính mình ở không biết bao nhiêu đài máy quay phim khóa chặt bên dưới lại liền như thế trắng trận địa giơ ngón tay giữa lên vây vang đắp ý địa phản mắng trở về khó lẽ nào hắn không sợ f i f a ở sau trận đấu xử phạt đội tuyển hàn quốc các cổ động viên vào lúc này lại như là mới vừa rồi còn tàn bạo mà bắt nạt bạn học cùng lớp năm nhất tên mập bây giờ nhìn đến so với hắn càng ác hơn năm thứ hai học t r ư ở n g bị dọa sợ cho tới trong nháy mắt này đối mặt người điên ly khiêu khích này sắp tới hơn một mươi đội tuyển hàn quốc người hâm mộ c h ố mắt m á t mồm địa ngây người bọn họ thậm chí có chút không dám nhìn người điên ly cái kia ở trên hướng cao nhìn xuống ánh mắt đợi được bọn họ thẹn quá thành g i ậ n địa phản ứng lại người điên ly đã không chút do dự mà xoay người chỉ chứa cho bọn họ một cái màu đen bóng l ư n g bốn trung quốc bắc kinh cờ cờ vờ kinh thể thao diễn bá phóng khách đội tuyển hàn quốc tả giữa sân liêm cơ công lao giải thích trước đây cũng là đá tiền đạo xuất t h ầ n điểm này từ vừa n ã y hắn hất đầu công môn cái kia một loạt tiêu chuẩn động t ắ c liền có thể thấy được đáng tiếc chính là hắn ở trong nháy mắt đó nhưng đem bóng đá đ ỉ n h hướng về phía bản mới k h u n g thành thủ môn rung sùng d ễ y ông căn bản là chưa kịp phản ứng ha ha ha siêu cấp cái bánh mặt trương binh cười rất là đắc ý kha <cười> kha liêm cơ công lao ở mười phút trước cám hạ gì trần mở cái kia lập tức xác thực đủ tàn nhẫn nếu như trọng tài chính j o s e p tỷ chấp pháp thanh toán hơi hơi nghiêm một điểm kha <cười> kha trực tiếp đưa ra thẻ vàng đều xem như là nhẹ kha kha kha vừa nãy lần này xem như là một thủ t r ạ n một thù gì c h ấ n mở phát sinh đá phạt khiến cho liêm cơ công lao đánh vào h ữ lòng kha khà hai bên xem như là hòa nhau rồi người điên ly vẫn nói chính hắn nhân phẩm được kha khà kha khà lúc này xem ra nhân phẩm này là thật sự tốt kha khà đế chương chỉ đạo nói một tràng biểu đạt tình cảm cá nhân phí lời chương binh vội vàng đem hắn khiên về chủ đề cuộc tranh tài này cho đến bây giờ tuyệt đối xem như là một hồi k h á c loại kinh điện thi đấu không biết tại sao ta đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái đón lấy còn sẽ phát sinh rất nhiều kỳ diệu cố sự kha khà ta cũng có cái cảm rất này kha khà nam trên sân thi đấu rất nhanh tiếp tục đội tuyển hàn quốc ở giữa sân mở bóng tiền đạo ác chu giang đem bóng đá khái cho ác di sung ác di sung lại về chuyển bóng đá chuyển về cánh trái liêm cơ công lao liêm cơ công lao vào lúc này còn có chút ngơ ngơ ngác ngác hắn thực sự không thể nào tiếp thu được chính mình lại đánh vào một cái u lỏng bóng tàn khốc hiện thực không thể à vừa n ã y cái kia lập tức hắn dám khẳng định mình tuyệt đối là dùng sức ra bên ngoài đ ỉ n h thế nhưng bóng đá cuối cùng lại liền như vậy tiến vào bên mình c u n g thành toàn bộ quá trình thực sự là quá thân quái liêm cơ công lao tâm tư hỗn loạn như ma cho tới làm ác di sung chuyển bóng tới được thời điểm hắn căn bản cũng không có ý thức đến mai cho đến bên người đội h ư u hô to gọi dậy đến hắn mới theo bản năng mà nhấc chân đi đón bóng、Soạt. bóng đá từ dưới chân của hắn lọt quá khứ g â y gói ba liêm cơ công lao đ ỗ n g nhiên tỉnh lại cần xoay người đ u ổ i theo bóng、Soạt. vừa đến bóng người từ bên cạnh hắn như là tia chấp như thế từ bên cạnh hắn bay qua chỉ chờ cái liêm cơ công lao một luồng ẩ m rất khô nóng không khí đội tuyển hàn quốc mở bóng áp chu răng áp di sung áp di sung chuyển về ai ai ai ai nha sai lầm rồi ba liêm cơ công lao lại sai lầm rồi hắn dĩ nhiên đem bóng đá lọt quá khứ Aguizo nhanh chóng suy vào cắt bóng đội tuyển argentina lại được cơ hội phản kích Aguizo Aguizo đẹp đẽ giả động tác hắn ở cao tốc dẫn bóng bên trong ung dung đột phá tiền vệ trụ kim dung ngủ phòng thủ đội tuyển hàn quốc cánh trái nguy hiểm còn ở mang đội tuyển hàn quốc lao tướng răng t ỉ ô ly tiến lên phòng thủ ồ ồ ồ nha nha lại quá Aguizo mạnh mẽ đột phá răng t ỉ ô ly tốc độ của hắn cùng kỹ thuật kết hợp quá tốt rồi đội tuyển hàn quốc cánh trái hết rồi gặp ghi bàn sao chuyển bên trong dung súng d ẻ o miễn cưỡng đem bóng đá bê ra đường biên ngang p h ạ t góc đội tuyển argentina thu được toàn trường thứ hai p h ạ t góc nam joe hennes bất sân sụp sở city trên khán đài nhớ tới tiếng sấm bình thường tiếng vô tay ngoại trừ hàn quốc f a n bóng đá tất cả mọi người đều đang vì aguijo vừa n ã y lần này n h ả y bén cướp đoạn cùng đặc sắc đường dài buôn tập vô tay cái này lần thứ nhất ở người điên ly đội tuyển argentina bên trong được thủ phát cơ hội tiền đạo biểu hiện ra siêu cường cầu t h ắ n g dục vọng trên sân đội tuyển hàn quốc trận hình loạn tung tung tèo may là cái này bóng không có tế bào thế nhưng mỗi một cái đội tuyển hàn quốc cầu thủ đều từ lần này phòng thủ bên trong cảm nhận được gáp lực lớn cùng đội tuyển argentina thế giới như vậy cấp đội bóng g i a thủ hơi bất cần một chút sẽ rơi vào vạn k i ế p bất phục nơi dù sao xanh trắng quân đoàn bên trong tùy tiện lôi ra tới một người cầu thủ đều là các nhà giàu có câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực bọn họ đều có trong nháy mắt thay đổi thi đấu năng lực tội nhân liêm cơ công lao mặt đều dọa trắng vừa n ã y cái này bóng nếu như thật sự tiến vào phòng chừng phẫn nộ hàn quốc p a n bóng đá sau trận đấu sẽ đem hắn xé thành máy vỡ c lòng bóng còn thì thôi vừa nãy lần kia sai lầm tuyệt đối là không nên a hắn hoang mang hoảng loạn địa chạy đến vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ phạt góc chủ phạt phạt góc chính là đá phạt đại sư dị trần mờ ở fm 2010 h ệ thống bên trong ngoại trừ đá phạt đứng đầu nhất thời dị trần mờ phạt góc kỹ thuật cũng có thể nói là một đại thông sư cũng là mát điểm 20. dị trần mờ ô m ôm bên sân cầu đồng bước tới được bóng đá từ từ hướng về góc cờ khu đi tới tiếp sóng màn ảnh rất ngẫu nhiên địa bắt lấy tình cảnh như vậy dị trần mờ ở đi tới khu vực phạt góc sau khi xa xa mà nhìn ngó xa xa ghế của huấn luyện viên khiến bình luận viên cùng các cổ động viên cảm thấy hứng thú chính là chạm ở ghế huấn luyện viên phía trước đường biên phủ cận người điên ly cao cao điệu dơ lên hai cái ngón tay giải thích chỗ ngồi anh gian sệ sệ đầu tiên cao trào người điên ly có một lần dựng thẳng lên ngón tay có điều lần này dựng thẳng lên chính là hai ngón tay đây là ý gì lẽ nào là muốn tiến vào hai bóng ha ha ha chúng ta mọi mắt mong chờ màu vàng đua dội bom cờ l i n h h ặ n lại là một loại thần bí chiến thuật lẽ nào đội tuyển argentina sẽ chọn chiến thuật phá góc chiến thần bạ thì tạ không nói gì hắn biết này hai cái tay đại diện cho cái gì trên sân nhìn thấy thủ lĩnh đưa ra thủ thế sau khi dị trần mở gật g ủ sau đó đem bóng đá dọn xong ở khu vực phát góc chậm rãi lùi về sau chờ đợi trọng tài chính thổi còi bức bức bức trọng tài chính d o s ẹ tỉ t tiếng còi xác thực là vang lên đến có điều không phải mở bóng tiếng còi hắn thổi cái còi chạy vào vùng cấm đầu lưới cảnh cáo tấn công đội viên hyguain cùng phòng thủ đội viên liêm cơ công lao ra hiệu hai người khắt chế động tác của chính mình không muốn quá đại hyguain than vùng tay mà liêm cơ công lao thì lại một mặt thành khẩn biểu thị nhất định chú ý nhất định chú ý dose tỉ một mặt lạnh lùng địa lui trở về ở ngoài vùng cấm thổi lên phạt bóng tiếng còi di chân mở hướng về bên trong vùng cấm dựng thẳng lên hai ngón tay làm một cái thủ thế sau đó bắt đầu lùi về sau chuẩn bị phát bóng cái này thần bí thủ thế xem người hàn hãi hùng khiếp vía bóng đá phát ra bên trong vùng cấm các cầu thủ theo bản năng mà cao cao nhảy lên chuẩn bị tranh đoạt cao điểm liêm cơ công lao lại một lần nữa sử dụng nham hiểm thủ đoạn ở tất cả mọi người đều đ ỉ n h hướng về bóng đá trong nháy mắt hắn nhẹ nhàng ở b ư ớ c lên hi gua in phần eo đẩy một cái r i ê u tiền đạo trong nháy mắt mất đi cân bằng thế nhưng bóng đá nhưng rơi vào bên ngoài vùng cấm ở ngoài mai phục tại nơi đó là đội tuyển argentina bên trong xuất sắc nhất đại lực suốt xa tay giá thu cắt lô tơ vê mà bên cạnh hắn lại không có bất luận cái nào đội tuyển hàn quốc viên phòng thủ đối mặt đến bóng giá thu không làm bất kỳ điều chỉnh gì trực tiếp vội ly tiếng bang ẩm tiếng b a n g ầm ầm như là búa tạ trực tiếp gõ ở người hàn trên người bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng bổ ra tất cả thằng tắp tàn nhẫn mà đập về phía không thành bên trong vùng cấm lấy không sợ chết xưng đội tuyển hàn quốc các cầu thủ dĩ nhiên đồng loạt lựa chọn túi đầu né tránh này bóng khí thế khốc liệt dày nặng làm cho người ta cảm giác lại như là chỉ cần bị bóng đá đánh đến sẽ bị đập cho tan sương n á t thịt như thế, ai dám không né. t h ủ môn r u n g sung dầu n g n h ả y lên thật cao. h ắ n t ậ n lực đem chính mình thân thể t r i ể n k h a i c á n h tay mở ra đến có thể d ỗ i ra đi c ự c hạ, toàn thân tinh lực toàn bộ tập trung đến cái kia chính đ a n g như là kiểu thiên thiên thạch như thế gào t h é t mà đến bóng đá, trong lòng cầu khẩn dù cho là dùng đ ầ u ngón tay n h ẹ n h à n g sợt m ộ t hồi, có thể đều có thể thay đổi bóng đá phi hành con đường. thế nhưng tất cả l ạ i như là động tác c h ậ m như thế, r u n g sung dầu mắt mà nhìn bóng đá từ đâu ngón tay sẽ qua, hắn thậm chí có thể thấy dò bóng đá mặt ngoài đồ án, nhưng không có cách nào ngăn cản nó phi hành. l a n thân thể bắt đầu đi xu trong lòng hắn một mảnh lạnh l é o nhưng mà đang lúc này ẩm lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến dung súng dây ống đột nhiên cảm giác được phía sau không thành sắt thép s à ngang chính đang trong thống khổ bi ngâm run dày sau đó một vệch màu trắng đường vòng cung lại từ trước mắt của hắn bay ngược trở lại đánh đánh đến trên s à ngang thấy cảnh này hết thể người hàn hận không thể hưng phấn cắn đi chính mình đầu lưới chuyện này lại đánh đến trên s à ngang đội tuyển argentina vận khí thật sự liền như thế kém hầu như là hoàn mỹ hoàn hảo phạt góp chiến thuật phối hợp a liền như thế sai một ly trên khán đài mắt thấy một màn hàn quốc f a n bóng đá đã hưng phấn vui mừng gọi nhảy lên mà cổ động viên argentina trận doanh thì lại phát sinh một trận khó có thể ngăn chặn tiếp hận tiếng kinh hô thế nhưng vận mệnh cùng có bao nhiêu người mở ra một trò đùa một cái to lớn chuyện cười mà đối với hàn quốc giữa sân liêm cơ công lao tới nói chuyện cười này nhưng là trí mạng bởi vì bị bắn ngược lại bóng đá lại bất thiên bất ỷ địa đánh đến trên đầu của hắn lại khó mà tin nổi địa thắng gậy trở lại liêm cơ công lao chỉ cảm thấy sau gáy như là bị môn đẩy tạ tản nhẫn mà đập một cái hắn phản ứng đầu tiên coi chính mình là bị cái kia vô liêm sỉ cầu thủ argentina dùng mờ ám cho ám hại vì lẽ đó liêm cơ công lao lập tức huyết đại địa k é n g ã ở vùng cấm bên trong tan nát cói lòng địa rên dỉ lên phạm quy đau chết ta rồi trọng tài có người dùng k h ủ y u tay đánh ta đầu liêm cơ công lao nằm trên đất hai tay che mặt thống khổ lan lộn nỗ lực tranh thủ đồng tình thế nhưng không người nào để ý hắn hắn len lén từ đầu ngón tay khe trong gõ một chút tình huống bên ngoài phát hiện cách đó không xa cầu thủ argentina chính đang điên cồn ôm ấp chúc mừng mà chính mình các đồng đội thì lại một mặt tuyệt vọng mà nhìn không thành phương hướng sắp mặt hắn thảm bại địa hướng về không thành nhìn lại bóng đá lại một lần lẳng lặng mà nằm ở bên trong chuyện này làm sao lại mất bóng ai ai tiến bảo bên sân đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên hùng dù ngờ mù như là nhìn thấy quỷ như thế nhìn chằm chằm xa xa nằm trên đất giả chết liêm cơ công lao nếu như có thể hùng dù ngờ mù thật sự hy vọng liêm cơ công lao không phải ở đông chết mà là cái k i a một hồi thật sự bị bóng đá cho đập chết ưu lòng bóng lập cú đút hắn sẽ không là người điên ly cố ý an bài ở đội tuyển hàn quốc nội dạng chứ ba dô đen cầu vội mười đồng mỗi quối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ộ t mười đồng mỗi quối chương ba dô đen chương năm trăm tám mươi lăm huên viên báo đáp hương đang cười đếm chương năm trăm tám mươi lăm t u y ê n u y ê n báo đáp ương đang cởi đếm giải thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia lâu năm các bình luận viên đều điên rồi khó coi liêm cơ công lao biểu diễn lại như là một cái thằng hề hắn lại còn ở vô hạn đội tuyển argentina cầu thủ ở trong tối coi như hắn hắn nằm trên đất thống khổ kêu gạo phản phất đập chúng hắn sau gây chính là một khối thiên thạch mà không phải bóng đá ngu xuẩn một màn a chẳng lẽ hắn một cách ngây thơ cho rằng ở chính mình vùng cấm bên trong như vậy giả té cũng có thể vì là đội tuyển hàn quốc lựa một hạt penalty đây là hàn quốc bóng đá sỉ nhục một màn động tác của hắn so với ai khác đều dơ lại còn trang vô tội chúng ta nhìn kỹ một chút ừ ừ ừ ừ hắn ở khe hở bên trong nhìn lén quả thực là o s c a r ảnh đế cấp những khác biểu diễn a liêm cơ công lao một trận chiến thành danh tên của hắn sẽ bị ghi vào vật cụm sử sách u lòng bóng lại là ù lòng bóng chúng ta nhìn là ai Ô ô ô, thượng đế a lại là đội tuyển hàn quốc tả giữa sân liêm cơ công lao u lòng bóng lập cú đốt liêm cơ công lao nghĩa bạc vân thiên địa vì là đội tuyển argentina mở ra thắng lợi cánh cửa nếu như nói cái thứ nhất ghi bàn còn muốn đoán liêm cơ công lao kỹ thuật có điều quan như vậy cái này bóng chỉ có thể đoán chính hắn vận khí không tốt tơ vê suốt g ô n lực lớn thế chìm đàn hồi tốc độ quá nhanh ai cũng không kịp t r á n h lẽ thú n g chi là quay lưng khung thành liêm cơ công lao ha ha jidan đã từng đều đánh vào quá ưu lòng bóng vì lẽ đó người h à n cũng không cần quá tự trách khà khà anh gian cê cê tuy rằng có vẻ như là đang vì đáng thương liêm cơ công lao giải thoát thế nhưng đi làm sao nghe có cỗ tử cười trên sự đau khổ của người khác thích ăn đòn mùi vị argentina bình luận viên tịch chiến thần bạ thì sắc tạ cũng là một mặt ngạc nhiên hắn biết trước người điên ly cùng dì trần mở dơ lên cao hai cái ngón tay thủ thế đại biểu có ý gì đó là ở trong khi huấn luyện chuyên môn làm được một cái tiểu ám hiệu báo trước phạt g ó c sẽ bị phạt hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài yêu cầu bên trong vùng cấm tấn công đội viên làm tốt tiềm hộ cũng đang nhắc nhở ở ngoài vùng cấm chân chính s u ố t gôn những cầu thủ chuẩn bị sẵn sàng kỳ thực vừa nay cái k i a chiến thuật phạt g ó c phối hợp xác thực rất hoàn mỹ địa thực hiện bất luận là gì trần mở c h u y ê n bóng vẫn là c á t l o s t e r vê vô ly đều mười phân vẹn mười địa thực hiện ban đầu chiến thuật ý đồ thế nhưng không nghĩ tới như vậy hoàn mỹ phối hợp cuối cùng đem bóng đá đưa vào không thành lại là đội tuyển hàn quốc người mình bà tị s u tạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải đội tuy người điên ly vật lý trên khán đài 3000 không nhiều cổ động viên argentina ở cười trên sự đau khổ của người khác địa hoan hô bọn họ thậm chí hướng về sắc mặt s á m x ị n rốt cuộc không còn nằm ở bên trong vùng cấm giả chết liêm cơ công lao đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ hắn đối với đội tuyển argentina công hiến mà hung hăng đội tuyển hàn quốc người hâm mộ giờ khắc này cũng lại điên cuồng không đứng lên bọn họ không biết mình nên đi làm cái gì bỗng là chính mình cầu thủ tiến vào đạt được nhưng là đúng tay tình cảnh như thế liên tục hai lần xuất hiện người hàn làm sao chịu đổi trên sân thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu lý thống phạm đứng ở bên sân khoe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười hắn quay đầu nhìn cách đó không xa sắc mặt so với trên sân liêm cơ công lao còn muốn thất vọng b ạ i đội tuyển hàn quốc chủ xoáy h ụ t d ù ngờ mù suy nghĩ một chút ở trận đấu bắt đầu trước sân bóng ở ngoài vị này heo thận mặt đại thúc đối mặt phóng viên quang minh lấm liệt địa chỉ trích chính mình kích động phan bóng đá tạo thành xung đột đâm máu một màn trong lòng nguyên bản này điểm nhi đồng tình rất nhanh sẽ tan thành m â y khói húng chi hai người này u lòng bóng trở về gốc dễ tố nguyên nói cho cùng thuộc về liêm cơ công lao tự làm tự chịu toàn thế giới chỉ có lao lý một người biết này hai hạt quỷ thần xui khiến như thế u lòng bóng cũng không phải là nằm ở cái gì vật khí. c ũ lý thông phạm, siêu siêu phạm lúc đó cũng bị cái này nín nhịn dâm đang đếm tên gọi cho tàn nhẫn mà chấn động một cái mà sau đó càng là thông qua tuần tra fm hai nghìn một mươi hệ thống cơ sở dữ liệu mới biết loại này đến có khó mà tin nổi tà ác tác dụng viên viên báo đáp ứng đang cởi đủ lòng đêm cụ thể tác dụng khi người đội bóng trong trận đấu đụng phải không công chính đãi ngộ dựa vào bản đếm có thể cứu vãn người ứng gặp không công chính đãi ngộ mà đụng phải tương ứng tổn thất ý t ứ c ầ u thủ như liên huấn luyện viên như ứng viên ương tương cùng thi đấu thông thuận công chính nếu như trên sân cầu thủ hai hai mở ám tính kế lẫn nhau huấn luyện viên có thể sử dụng này đếm chế tạo đối thủ lộng lấy bồi thường tổn thất mỉm cười bên sân nhất định phải nhắc nhở chính là n u y ê n v y ê n báo đáp vương đang cởi u lòng đếm đ ế muốn phát huy tác dụng lại một cái tất không thể thiếu điều kiện nhất định phải là đối thủ ở nên thứ phòng thủ bên trong có dụng tâm hiểm ác đủ để thay đổi tấn công kết quả cố ý phạm quy tồn tại làm tiền đề mới có thể có hiệu lực ngược lại nếu là đối thủ phương thức động tác thuộc về sân bóng quy tắc cho phép phạm vi thì lại bản đếm tự động vô hiệu tiêu hao đây chính là n u y ê n v y ê n báo đáp vương đang cởi u lòng đếm một cái ở đặc điểm tình huống chuyên môn chế tạo u lòng bóng tại đếm mà rất hiển nhiên ưu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ư n g chi điểm cuối giai đoạn thứ hai nhiệm vụ bóng đá là hàn quốc trọng tài là hàn quốc Ghi bàn đều là hàn quốc mạng rằng ghi nhưng, cũng không có yêu cầu người、hàn、ghi bàn, liền không thể hướng không trong Hàn hở, nhiệm Hàn thế Hàn thể chính mình không thành nói, liền bàn bàn bàn, bên bản là là nó đều đều về Quốc tuy Quốc, yêu cầu có trí kẽ vụ A. dựa theo hệ thống nhiệm vụ yêu cầu nói rõ đến xem bởi đội tuyển argentina ghi b à n tồn tại 53% phán đoán sai suất vì lẽ đó rất có thể bị trọng tài chính phán đoán sai xóa bỏ thế nhưng đội tuyển hàn quốc ghi b à n nhưng 100% không tồn tại như vậy nguy hiểm lý thống phạm chính là phải bắt được hệ thống nhiệm vụ chỗ sơ hở này lợi dụng nguyên liên báo đáp ương đang cởi u lòng đếm tà ác tác dụng dùng các loại phương thức để hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên điều này cũng tại liêm cơ công lao cái này đen đ u ổ i ra hỏa hắn đắc trí địa ở mỗi lần phòng thủ thời điểm đều không quên cao hơn một chút nham hiểm phạm quy mở ám đi ra lần thứ nhất phòng thủ gì trần mở đá phạt lúc chịu v à ô ta men đi đầu gối mánh đỉnh rẽ neti lần thứ hai phạt góc phòng thủ sau lưng mánh đ ẩ y b ư ớ c lên h y g i n tuy rằng này hai lần đều bị cùng hắn tránh được trọng tài chính pháp nhãn thế nhưng từ nơi sâu xa ác hữu ác báo ở nham hiểm đến cực điểm lên lên báo đáp ương đang cười u lỏng đếm ảnh hưởng liêm cơ công lao u lỏng bóng lập cú đút nếu như hắn ở phòng thủ bên trong quy củ đàng hoàng sao sẽ phải gánh chịu như vậy chơi vừa có thể nói là, cơ quan toán cơ quá thông minh phản sai lầm bỏ lỡ khanh khanh tính mạng viên viên báo đáp gương đang cởi hữu lòng đếm lý t h ố n g phạm đang hoàn thành lần kia nhiệm vụ sau khi tổng cộng được bốn điểm vừa nãy tiêu hao hai điểm còn sót lại hai điểm còn lại hai điểm này lao lý dự định tạm thời lưu lại nói không chắc sau đó thi đấu bên trong còn có thể dùng đến đối với argentina tôi nói hai không dẫn trước tình huống đá với đội tuyển hàn quốc như vậy đội bóng đạt được một phen thắng lợi ngạnh ai đã không có vấn đề gì nam trên sân thi đấu tiếp tục chiến đấu vẫn rất kịch liệt ở về điểm này đội tuyển hàn quốc biểu hiện đáng giá người kính phục cứ việc hai cái bóng lạc hậu hơn nữa còn l à như vậy không thể tưởng tượng nổi đả kích sĩ khí h ữ lòng bóng thế nhưng châu á quỷ đỏ mỗi một cái thành viên đều đang toàn lực ứng phó địa điên cuồng chiến đấu trong thần thái không có lộ ra mảy may xu hướng suy tàn mà đội tuyển argentina cũng vẫn kéo dài ba hai một bốn cực hạn điên cuồng tấn công chiến thuật bao đệ nhị bộ chiến thuật hệ thống trước sân bốn vị tiền đạo động tác mau lẹ không ngừng bốn nhà hành giao nhau đ ổ i vị ngoại trừ giỏi về đá tiền đạo cắm higua in phạm vi hoạt động thoáng tập trung ở đại vòng ngoài cấm địa ở ngoài messi thơ vê cùng agrizo này ba cái phạm vi hoạt động siêu cường toàn năng tiền đạo đi vị phập phù n í nhịp cho đội tuyển hàn quốc mang đến cùng lúc đó hệ thống nhiệm vụ bóng đá là hàn quốc trọng tài là hàn quốc ghi bàn đều là hàn quốc ảnh hưởng vẫn tồn tại 53% p h á n đoán sai suất cùng 3-2-1-4 cực hạ n điên cùng tấn công chiến thuật bao tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau như là hai cái bàn tay vô hình ở vô thanh vô tức bên trong điều k h i ể n thi đấu thi đấu trở nên quỷ dị phi thường quỷ dị phút thứ 43 đội tuyển argentina trước sân đánh ra tinh diệu phối hợp d i c h â nợ m cùng ba ca vương messi dùng hai cái mạnh mẽ gặp trở ngại thức hai quá một thức phối hợp ở liên tục x é rách ký thành dòng cùng ly dùng s ụ phòng thủ sau khi messi đối mặt phòng thủ trong thời gian ngắn bên trong cổ chân linh hoạt run run hai cái khéo léo giả động tác lựa gạt đi đội tuyển hàn quốc một người khác trung vệ triệu dung hanh trọng tâm sau đó ba ca vương đột nhiên ra tốc hình thành một ngựa phá quan hình thành đơn đao tư thế thủ môn dung sùng d â ông hỏa tuyến tấn công hắn như là suy đống cắt như thế đem chính mình t à n nhẫn mà té ra ngoài h o à thân lúc trước messi sút gôn con đường giam giữ góc gần messi đối mặt dung sùng dây ẩng hung ác bay nào cao tốc chạy trốn bên trong đột nhiên đem bóng đá ra bên ngoài chết một nhóm sau đó lại khó mà tin nổi địa tại thân thể sắp mất đi trọng tâm tình huống chân trái gian nan truyền bề phương hướng ngược đột nhiên dài chân truyền ngang loại này hầu như vi phạm thân thể then chốt hoạt động quy luật chuyền bóng làm cho tất cả mọi người c h ố mắt mất mồm bóng đá sắt dung sùng dây ẩng mặt lăn quá khứ một bên khác đổi tới atletico phong s á t a ghi d o t h i ể m điện s á t ra đẩy bắn kẽ hở c á thủ ba không thế nhưng đ á n cổ động viên argentina còn chưa kịp hoan hô t r ọ n g tài chính joseti t tiếng còi lại một lần nữa sớm h ư ở n g lên hắn đi c h ậ m c h ậ m nhằm phía vùng cấm ngón tay chỉ vị trí vẫn là k h u n g thành khu k h u n g thành bóng ghi bàn vô hiệu này bóng nhìn động tác chậm a guizhou cũng không việt vị a xảy ra chuyện gì ồ ồ ồ joseti t phán phạt messi đang đột phá trước có đội tuyển hàn quốc cầu thủ phạm uy thượng đế a vậy cũng là, là lý à l do cg a danh còi joseti t lại một lần nữa làm ra làm người khó có thể tin phán phạt biểu hiện của hắn như là một cái nghiệp dư trọng tài ba động tác chậm ân messi đột phá thời điểm s ắ c thực có đội tuyển hàn quốc tiền vệ trụ ký thành dòng ở sau lưng kéo lôi hào đấu thế nhưng nay đã là phá cửa trước bảy tám giây sự tình italy trọng tài tốc độ phản ứng cũng quá chậm chứ đội tuyển argentina cũng đã đạt được ghi bàn hắn lại mới thổi còi biểu thị có người phạm quy không nghi ngờ chút nào ở sau trận đấu joseti đem đối mặt f a n bóng đá truyền thông cùng fifa chỉ trích giải thích chỗ ngồi lại bắt đầu đầy g i ấ y một mảnh khuyết đại tiếng than thở kiến thức rộng rãi các quốc gia kim m i ệ m môn so sánh thi đấu bên trong liên tiếp phát sinh này kỳ quái từng hình ảnh thực tại là khó có thể lý giải được xem josete thế giới như thế này cấp trọng tài chính làm sao sẽ liên tục phạm vào loại này sai lầm trên sân bởi josete đến m u ộ n phá n phạt đội tuyển argentina thu được một cái ở ngoài vùng cấm đá phạt trực tiếp cơ hội vị trí ở bên ngoài vùng cấm hình cung đ ỉ n h góc độ rất chính khoảng cách khung thành đại khái khoảng 25 m é t đây là một cái không sai vị trí đội tuyển argentina trên sân cầu thủ bên trong có ít nhất bốn không người đá phạt tầm bắn cũng có thể ở vị trí này uy hiếp đến đội tuyển hàn quốc khung thành thế nhưng vẫn là đá phạt đại sư dị trấn mở đứng ở bóng đá trước bên trong vùng cấm đội tuyển hàn quốc các cầu thủ vẻ mặt sốt u sáng mà ở thủ môn r u n g sùng dẻo dưới sự chỉ huy sắp xếp bức t ừ n g ư ờ i mỗi cái trên mặt đều viết sầu lo mà đáng nhắc tới chính là liên tục hai lần đánh vào ưu lòng bóng trợ giúp xanh trắng quân đoàn hai không dẫn trước tả giữa sân liêm cơ công lao lần này cũng chưa từng xuất hiện ở bên trong vùng cấm phòng thủ trong đội hình di trấn mở hai lần phát bóng hắn liền không có chút hồi hộp nào địa đánh vào hai hạt siêu cấp đặc sắc cú lòng bóng vì lẽ đó giờ khắp này coi như là liêm cơ công lao chính mình dám hướng về đi vào bên trong trạm cái khác cầu thủ cũng không dám để cho hắm đi vào liêm cơ công lao bị sắp xếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. chờ đợi đội bóng phản kích thời điểm tiếp ứng thế tiến công b ứ n trọng tài chính rượt set tì thổi lên tiếng còi di trần m ở cuối cùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn khung thành vị trí sau đó chạy lấy đà ẩm một tiếng vang trầm thấp bóng đá ở di trần m ở dưới bàn chân trong n g á y mắt phóng ra mỹ lệ màu trắng hồ quang lại như là bảy loại vũ khí đứng đầu khổng tức linh chốc lát ánh sáng rượu bỏ ra sân sụp sở city tám mươi nghìn thoải mái hơn con mắt、Bệnh. quả bóng sắt mạng lanh lành tiếng vang lên h à n quốc thủ môn rung sùng dây ẩm thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng hắn chỉ là hơi hơi chìm chìm thân thể trước mắt màu trắng đường vòng cung sẽ qua. cái gọi là phản ứng trở thành chuyện cười hết thệ đều đã không kịp lần này cầu thủ f a n bóng đá bình luận viên huấn luyện viên trưởng tất cả mọi người làm chuyện làm thứ nhất không phải đi bước lên chúc mừng hoặc là cúi đầu thủ dũ mà là đưa mắt tìm đến phía ở ngoài vùng c ấ m trọng tài chính dầu seti tất cả mọi người đều đang chăm chú cái này thân cao một m chín italy nam nhân nhìn lần này hắn đến cùng gặp đưa ra ra sao p h ả n phạt bức tiếng gọi vang lên dầu seti làm ra động tác ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng ghi bàn hữu hiệu trong nháy mắt dầu hennes bất sân sụp sở city ầm ầm nổ tung lại như là bom nguyên tử ầm ầm dẫn nổ cho sau trí mạng bức xạ hạt nhân như vậy tiếng nổ lớn lập tức chuyển tới toàn bộ thành phố rộ hẹn n e t b o o bất luận các thị dân đang làm gì trong nháy mắt này đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ sân bóng chuyển đến hừng hực cùng chấn động cổ động viên argentina không có lý do gì không xôi chảo đây mới là bắt đầu thi đấu tới nay đội bóng chân chính bị thừa nhận cái thứ nhất ghi bàn cái thứ nhất thuộc về mình ghi bàn đối mặt này một loại từ đầu tới đôi u đều hoàn mỹ mà hào không chút t h ì vết nào ghi bàn trọng tài chính rốt cục bó tay hết cách như vậy vui vẻ cùng với nói là thành lập ghi bàn bên trên chẳng bằng nói là bởi vì đội bóng rốt cục để cái kia chết tiệt y t a ly trọng tài chính á khẩu không trả lời được không thể soi mói nam khán đài đại dương màu xanh lam b i ể n rộng chính đang nhấc lên kinh khủng nhất bao tác người hàn mặt như màu đất mãi cho đến hiệp một kết thúc bọn họ đều không có sáng tạo ra ra dáng cơ hội nhìn đội tuyển hàn quốc như là trốn như thế tiến vào cầu thủ đường nối lý thống phạm năm năm đấm cười cợt năm mươi ba phán đoán sai suất dù sao không phải một trăm phần trăm đội tuyển hàn quốc đã xong đời ba hai m ộ t bốn cực h ạ n điên cùng tấn công chiến thuật y lực vẫn không có tỏa ra xong xuôi năm mươi ba phán đoán sai suất hạn chế đã bị đánh vỡ hiệ ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu ghi vào sử sách hát chịt c ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu ghi vào sử sách h á c h ị giữa sân nghỉ ngơi thượng đế a sao có thể có chuyện đó trọng tài phòng nghỉ ngơi i t a ly trọng tài chính jose tỷ t xem s n g hiệp một thi đấu trọng yếu màn ảnh tổng hợp mặt như màu đất hắn hoàn toàn bị chính mình phán phạt kinh ngạc đến ngây người jose tỷ t không cách nào tưởng tượng ở đây trên tại sao mình sẽ làm ra như vậy liên tiếp sai lầm phán phạt này vốn là nghiệp dư trọng tài mới sẽ phạm sai lầm a r ầ seti t khó khăn quay đầu nhìn một chút hai vị trọng tài biên cái kia hai cái trọng tài biên biểu cảm trên gương mặt cũng không thể so r ầ seti t tốt hơn chỗ nào ba người hai mặt nhìn nhau một câu nói cũng không nói được kinh ngạc vẻ mặt cùng ánh mắt liền tựa hồ căn bản không biết hiệp một thi đấu bên trong đến cùng phát sinh cái gì thật giống trong màn ảnh chấp pháp thi đấu ra hỏa căn bản không phải là mình sáu sau mười lăm phút bức tiếng g ọ i văng lên hiệp hai trận đấu bắt đầu vào lúc này trọng tài chính r ầ seti t lúc này sắc mặt lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều hai người phụ tá trọng tài cũng chấp nhất màu vàng tam giác cờ nhỏ tử vẻ mặt yên tính địa đứng lại từng người vị trí theo cái k i a một tiếng tiếng còi văng lên ba người phảng phất hoàn toàn quên y chức đang nghỉ ngơi trong thời gian phát sinh một màn hiệp hai đội tuyển argentina trước tiên mở bóng ba ca vương messi đem bóng đá khái cho hợp tác tiểu tàu thuốc higuain higuain chuyển về hai bên cầu thủ đàn sen nỗ lực lên màu đỏ cùng màu trắng xanh lại một lần nữa đang dạy đụng vào nhau hai bên đều không có tiến hành thay đổi người người liên lý liên tục hiệp một chấn kinh rồi toàn thế giới 3214 quái lạ trận hình mà đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên trưởng hồ h ạ u ngâm lại cũng rất là cường quyết đem liên tục đánh vào u lòng bóng bên trái giữa sân liêm cơ công lao lưu đến trên sân trải qua giữa sân 15 phút thời gian nghỉ ngơi cùng điều chỉnh đội tuyển hàn quốc tinh thần có xoay người lại nha nha xem này bóng áp di sung dùng một cái hung hãn chính diện trắng bóng đẩy nã chính đang cầm bóng gạc gỗ đây là châu á quỷ đỏ một lần nữa tỉnh lại tín hiệu cứ việc bị phán phạt phạm uy thế nhưng đội trưởng áp di sung vẫn xoay người hướng về phía tây khán đài hàn quốc phan bóng đá hai tay kịch liệt địa liên tục d ơ n g lên hàn ở kích động chính mình cổ động viên vì là đội bóng cố lên khuyến khích người hàn biểu hiện ra là người giật mình ngoan cường tinh thần lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài có thể là ở giữa sân phòng thay đ ồ bên trong phát sinh một chút thú vị cố sự đội tuyển hàn quốc đột nhiên trở nên lại một lần nữa tinh thần gấp trăm lần là khí mười phần bọn họ chạy cùng chiến đấu trở nên càng thêm b i u manh hung hãn liền ngay cả giải thích chỗ ngồi các bình luận viên cũng không nhịn được đối với này chi châu á đội bóng đưa lên tán dương tiếng lẽ nào tên điều chưa biết hụt dù ngờ mù ở khích lệ cầu thủ đấu chi phương diện thật sự có một tay ta nhớ rằng hiệp một nhanh lúc kết thúc đội tuyển hàn quốc đã bị người điên ly đội bóng đá cho quân lính tàn mạng l ạ như là một bằng xa ca thế nhưng hiện tại bọn họ tựa hồ đã đi ra cảnh khốn khó nay cũng có trách bại bởi người điên ly như vậy huấn luyện viên cũng không mất mặt dù sao thực lực t r ê n l ệ n h ở đâu bài đây thú n g chi đã đạt được một phen thắng lợi đội tuyển hàn quốc vẫn có ra biên cơ hội l i ê n anh gian cc ở trong lời nói cũng đối với trên sân này chim à u đỏ đội bóng có mấy phần kính ý có lúc ở trên sân bóng thu được tôn trọng chính là đơn giản như vậy thậm chí đều không cần ghi bàn đương nhiên đối với đội tuyển hàn quốc nổi lòng tôn kính người trong không bao gồm cổ động viên argentina lúc trước hai bên f a n bóng đá c h ả y mõ ẩu đà để bọn họ lẫn nhau không đội trời chung cho tới liền ngay cả tính tình phong khoáng chiến thần b ạ thì sức tạo ý, ý cũng k lý thông phạm cái nhìn cùng bạn thì ý kiến hoàn toàn nhất trí đội tuyển hàn quốc như vậy đội bóng xác thực là có siêu cường tự mình điều chỉnh năng lực nay cũng cùng huấn luyện viên trưởng hộ dụ ngờ mụ không có quan hệ gì chủ yếu hay là bởi vì đội bóng bên trong hiệu lực với đỉnh cấp giải đấu đội bóng khá nhiều xem giang tỷ ô ly ly trung rong tý thành rong thậm chí là tham gia t r a m g i v onlit trận chung kết ác di sung những ngày cầu thủ tâm lý chịu đựng cùng điều tiết năng lực muốn vượt qua bình thường cầu thủ rất nhiều hơn nữa dân tộc này cái gọi là đại hàn kiêu ngạo chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian t h ở dốc đều có khả năng cho tàn lại cháy đối thủ như vậy khiến người ta khả kính càng khiến người ta đ á n g ghét lý thống phạm đối với đội tuyển hàn quốc loại này đánh không chết tiểu cường không có một chút nào hào cảm cũng sẽ không có chút đồng tình hắn xài bước lớn đi tới bên sân đánh ra liên tiếp thủ thế ra hiệu đội tuyển argentina các cầu thủ tăng mạnh thế tiến công tranh thủ thừa thế sông lên đem đối thủ đánh tan các ngươi đã còn có đấu trí vậy ta liền đem loại này bị các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật dùng gió thu cuốn hết lá vàng như thế vô tình tàn nhẫn mà đánh nát lý thông phạm trong mắt lệ lòng lánh sát khí chẳng trề trên sân nhìn thấy thủ lĩnh thủ thế argentina các ngôi sao bóng đá khí thế đột nhiên mạnh thêm xanh trắng quân đoàn ở trước sân công kích thế đột nhiên tăng nhanh tứ đại tiền đạo thái độ tích cực trong nháy mắt như là cầu thủ hậu vệ như thế lập tức triển khai chó hoang c ư ớ p lương như thế trước sân liên cồn bất cướp trong lúc nhất thời quáy nhiều đội tuyển hàn quốc một hiệp náo loạn phút thứ năm mươi hai đủ để ghi vào sử sách một màn xuất hiện trên sân ở cổ rệ an lít đã từng các loại ly trung rong cũng sưng song lòng tiền vệ trụ cầu thủ ký thành rong được hậu vệ cánh răng thì ô ly t r u y ề n bóng n ắ n liên tục dùng hai lần phương hướng ngược xoay người nỗ lực thoát khỏi đội tuyển argentina phòng thủ thế nhưng đều chưa thành công bất đắc dĩ hắn đem bóng đá t r u y ề n về nhận được t r u y ề n về bóng chính là hậu vệ cánh phải oh bìm xe ok đây là một tên tuyệt đối tốc độ rất nhanh kiến tạo hình hậu vệ cánh hắn bắt được bóng sau khi thể hiện ra chính mình dũng mánh tự tin một mặt dùng người bóng đi qua phương thức cái mông một quyết trên、Tech、messi mạnh mẽ đột phá thành công dọc theo đường biên bay nhanh mà xuống trên khán đài hàn quốc phan bó nhìn thấy đội hữu phát huy như vậy thần dũng h i ệ p một ủ lỏng bóng lập cú đúp liêm cơ công lao ôm lấy công chuộc tội tâm thái rất là tích cực về phòng thủ hắn cùng o h bìm xe ộc đánh một cái giao nhau thật nhanh lui trở về hậu vệ cánh vị trí bọc lót mà o h bìm xe ộc một hồi tao thuê đất giết tới giữa sân đang chờ tiếp tục đột phá đã thấy trước mặt tiểu marco marchezano cùng fednando gạ gỗ lại như là hai chiếc to lớn xe tăng như thế phong giết tới o h bìm xe ộc vừa nhìn cũng không có quá tốt chuyển bóng con đường đột phá càng là vô vọng liền đem bóng đá chuyển về trở lại tiếp bóng chính là ủ lỏng vương tử liêm cơ công、lao. liêm cơ công lao tinh thần phân chấn nên bóng dừng bóng một loạt động tác làm liền một mạch quả thực là tiêu sái cực kỳ trên khán đài đội tuyển hàn quốc f a n bóng đá cũng bất kể hiểm khích lúc trước mà đem tiếng vỗ tay cùng hoan hô đưa cho hắn thế nhưng đợi đến liêm cơ công lao phong tao song xuôi ngần đầu lại phát hiện argentina hai đại tiền vệ trụ lại không chút nào dừng lại b ư ớ c cướp b ư ớ c chân khi thế hùng hổ dường như cho giữ t r ụ p m ộ i như thế chạy vội mà tới khi thế chi thịnh dường như muốn bất cứ lúc nào nuốt sống người ta mắt thấy vậy liêm cơ công lao nơi nào nuốt sống người ta hắn mau mau dương mắt quan sát đội hữu vị trí muốn phải nhanh một chút đem bóng đá chuyền đi Ai biết phát hiện mình một hiệp cầu thủ đều bị đội tuyển argentina nhìn chăm chú đến chặt chẽ không có bất luận cái nào an toàn c h u y ể n bóng đối tượng mà nếu như mạnh mẽ đem bóng đá c h u y ể n đi ngược lại sẽ bị đối thủ dễ dàng gây xuống nên làm gì thời gian cấp bách không còn kịp suy tư nữa đối diện mastrezano đã nhào tới trước mặt liêm cơ công lao không dám lại có do dự chút nào kéo bóng xoay người dùng phía sau lưng chịu đựng đối thủ nhấc chân chuyển về thủ môn bóng đá vẽ ra một đạo tà tuyến hướng về tiểu vùng cấm vị trí chạy như bay chuyền bóng xong xuôi liêm cơ công lao thở phào nhẹ nhõm yên lòng thế nhưng vừa lúc đó để hắn kinh hồn bạt vía một màn xuất hiện một đạo lam thân ảnh màu trắng nhanh như chấp như thế từ bên cạnh hắn thổi qua kiên nhẫn địa hướng về bóng đá đuổi theo là mastrejano thấy cảnh này toàn bộ sân bóng đều muốn nổi lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi mastrejano truy đến mức rất gần chỉ cần lại có thêm bốn năm bước liền phải đổi u tới bóng đá đội tuyển hàn quốc thủ môn dung sùng dèo nguyên bản còn ở nhàn nhã chờ đợi bóng đá chính mình lăn lại đây ngẩng đầu nhìn lên đối thủ điên rồi như thế đuổi nơi nào còn dám lại đi chờ bóng dưới bàn chân đạp động mặt cỏ sử dụng vũ sữa khí lực tiêu ra tiểu vùng cấm quay về lăn qua kéo bóng đá vung lên chân liền muốn thế nhưng vào lúc này nhất tối tối cảnh tượng khó tin phát sinh bóng đá lăn qua mặt cỏ phía trước vừa vặn có một trôi nhô ra màu trắng bóng đá lại như là một cái hải t ử bướng bình ở lăn quá thảm cỏ nhô ra thời điểm nhảy lên k h ắ c nào một trăm m ư ơ i m lan vận động viên ở vượt rào cản l i ê n nhẹ như vậy nhẹ nhảy một cái khoảng cách mặt cỏ vẫn chưa tới năm sáu cm đ ặ t ở ngày xưa đó là không thể bình thường hơn được thế nhưng vào hôm nay vào thời khắc này tại đây dạng vị trí đối với đội tuyển hàn quốc tới nói bóng đá này nhẹ nhàng nhảy một cái nhưng là trí mạng bởi vì nó bất thiên bất ỷ vừa vặn nhảy qua thủ môn dung súng d ẻ ông dùng một trăm phần trăm khí lực l u ô n đi ra chân vẻo dung súng d ẻ ông dùng khí lực là to lớn như thế thậm chí liền dày chơi bóng đều đã bay mà bóng đá liền như thế vui vẻ rộn ràng nhảy nhảy nhót nhót một đường lăn tiến vào đội tuyển hàn quốc không thành nam phúc nước anh manchester chính ở trong phòng khách xem vượt cục tiếp sóng quỷ đỏ giáo phụ f e r g u s o n đem vừa uống đến miệng bên trong một cái nước trong d â y lát đó toàn phun ra ngoài lại là một cái u lòng u lòng hắt chịt phắc cái tia đội hữu sẽ không là thu rồi đội tuyển argentina hối lộ chứ Trong tiếng, liêm ế cơ công lao sáng m tạo l o i giác muốn cảm hận á t năm. người Argentina Ở cục n hoan trong g tiếng, ê ơ công lịch sử sau lần đó chỉ cần trên trái đất còn có bóng đá này một hạ vận động l i ê n nhất định sẽ có người nhắc lên đến hắn nhắc lên cái kia ở một cuộc tranh tài bên trong liên tục đỉnh đầu chân đá mang theo ưu lỏng mũ đội tuyển hàn quốc giữa sân giải thích chỗ ngồi đầu to đoàn huyên ca rất là hưng phấn hắn ở che miệng vụ n g chỗ nhạc ha ha lần này thứ hai thiên hạ bóng đá bóng đá chế tạo chuyên mục có thể coi là có siêu cấp trò cười thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên trưởng dù ngờ mụ không chút do dự mà thay đổi giống như ngốc si liêm cơ công lao đem này một loại tự tin đã bị hoàn toàn phá hủy cầu thủ tiếp tục ở lại trên sân đối với đội tuyển hàn quốc tới nói chỉ là có thêm một cái sắc sống mà thôi không có một chút nào trợ、rút. một người khác giữa sân cầu thủ kim nạ mỹ bị thế thay lên sân thay đổi người không có kết thúc h o ặ dù ngờ mụ liên tục thay đổi nhân sự khác hai tên giữa sân đại tướng l e trung dong cùng h ác di sung cũng bị thế thay xuống sân bốn không điểm số đã trước đây giết chết thi đấu đang tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có bất kỳ ý nghĩa gì h o ặ dù ngờ mụ bắt đầu cân nhắc vì là đón lấy đá với nigeria thi đấu l ư u lực l e trung dong cùng h ác di sung như vậy then chốt cầu thủ có thể sớm xuống sân bảo tồn thể lực một bên khác lý thông phạm cũng tiến hành rồi thay đổi người messi higuain cùng dì trần mợ đều bị thay ra sân Tờ dồ tỉ cùng lần này hoàn toàn là một lần bất ngờ tuyệt đối bất ngờ lao lý thậm chí nhớ tới rõ rõ ràng ràng dẫn đến bóng đá lăn bên trong biến tuyến cái kêu mặt cỏ nhô ra chính là người hàn chính mình làm lên đó là hiệp một tiền đạo tác chu răng ở đội tuyển argentina bên trong vùng cấm thả sản thời điểm sạt lên hiệp hai một trao đổi sân bãi tự nhiên đến đội tuyển hàn quốc bên trong vùng cấm trên thế giới thật sự có như thế xảo sự tình lý thống phạm xa xa mà nhìn cách đó không xa trên ghế dự bị vẫn không có tỉnh táo lại liêm cơ công lao một chút trong lòng đối với cái này xui xẻo hài t ử tràn ngập đồng tình có điều tốt xấu hắn cũng coi như là nổi danh coi như là không thể ghi danh sử sách cũng đủ để để tiếng xấu m u ô n lời liêm cơ công lao h ữ lòng hắt chịt rốt cục đánh nát đội tuyển hàn quốc cuối cùng ngưng tụ lại đến một điểm nhỏ điểm đáng thương tinh thần cùng tự tin mà chủ xoáy hụt d ù ngờ mụ chiến thuật tính từ bỏ để châu á quỷ đỏ cuối cùng rẽ ruộ cũng tuyên bố từ bỏ đội tuyển argentina cây bô môn được hoàn mỹ nhất soạt cá nhân số liệu cơ hội phút thứ sáu mươi sáu Agui rốt cục mở cùng nhận được tơ vê c h u y ể n bóng đột nhập vùng cấm s ấ t sệt góc xa đ ắ c thủ tỷ số mở rộng vì là năm phút thứ bảy mươi tám dã thú tơ vê ở đại vòng ngoài cấm đ ị a triển khai phong tao qua người kỹ thuật liên tục lừa bóng biến mất ba tên phòng thủ đội viên chấn phạt đền phụ cận đẩy sút góc xa lần thứ hai đã thủ điểm số đã biến thành sáu phút thứ chín mươi một jimaji ạ ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đơn đao l ú c bóng đem cuối cùng thi đấu khóa chặt ở bảy bên sân một cái nào đó nín nhị nam rất vô liêm xị đ i ệ nhận định là chính mình vững vàng nhân phẩm phát huy tác dụng tại đây mấy lần phá cửa sau khi cái kia năm mươi ba phần trăm phán đoán sai suất lại một chút đều không có ảnh hưởng đến trọng tài chính do x é t tỷ p h á n phạt ghi bàn toàn bộ hữu hiệu bảy không điểm số có thể quá mức quyết đại thế nhưng nếu như ngươi chân chính nhìn thi đấu liền sẽ phát hiện kỳ thực chỉ làm mất đi bảy cái bóng đội tuyển hàn quốc đã xem như là rất may mắn bọn họ ở hiệp hai cuối cùng hai mươi phút thời gian trong hoàn toàn từ bỏ thi đấu người argentina đã được cực kỳ ung dung quả thực lại như là đang tiến hành trong đội diễn luyện nước đức giải thích chỗ ngồi vẫn cũng không phải rất tận chức lâm thời bình luận viên màu vàng v u a r ộ i bom cơ l i n h h ẳ n đối với cuộc tranh tài này làm ra hoàn mỹ nhất tổng kết cuộc tranh tài này lưu khiến mọi người hồi hộp cùng đề tài thực sự là quá nhiều rồi một hồi khó mà tin nổi thi đấu mỗi người đều ở phạm sai lầm ngoại trừ người delhi khó có thể tưởng tượng sau trận đấu truyền thông cùng các cổ động viên sẽ như thế nào đánh giá cuộc tranh tài này một hồi tuyệt đối k h á c loại kinh điển thắng lợi chi vẫn là đội tuyển argentina bao đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu vuột m ư đồng mỗi cuối chương bao đen chương năm trăm tám mươi bảy truyền thông báo táp chương năm trăm tám mươi bảy truyền thông báo táp xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina cùng châu á quỷ đỏ đội tuyển hàn quốc một trận chiến để cho thế giới này quá nhiều tranh luận nằm ở trong tự nhiên là hoàn thành rồi h chi đội tuyển hàn quốc bên trái giữa sân liêm cơ công lao ở trận đấu kết thúc sau khi hơn trăm danh ký người vây nhốt vị này sáng tạo lịch sử hàn quốc cầu thủ liền ngay cả người thắng trận đội tuyển argentina mình tinh c ấ p cầu thủ cũng không sánh được liêm cơ công lao đãi ngộ như vậy cứ việc đây cũng không phải là liêm cơ công lao mình muốn liêm cơ công lao tiên sinh ngươi có thể giải thích một chút ngày hôm nay trên sân phát sinh tất cả sao n g ư ơ i đối với mình phát huy hài lòng không ngươi là không phải cố ý đánh và h ữ lòng bóng đến thành danh liêm cơ công lao tiên sinh ngươi có cái gì muốn đối với hàn quốc f a n bóng đá nói sao liêm cơ công lao tiên sinh ở vẫn không có thành danh thời điểm liêm cơ công lao cũng từng vô số lần địa ảo tưởng có thể ở đang tiến hành lật cục trên vượt xa người thường phát huy trở thành quyết định thi đấu thắng bại then chốt anh hùng được đến toàn trường f a n bóng đá cùng truyền thông hoan hô tập trung thế nhưng làm vào lúc này đến làm toàn trường cổ động viên argentina hướng về hắn dâng lên hoan hô cùng tiếng vỗ tay làm c á c ký giả cười trên sự đau khổ của người khác hưng p h ấ n đường hồng khuôn mặt buồn ở trước mặt của hắn liêm cơ công lao phát hiện mình xác thực là khoảng t r ư ờ n g trái phải thi đấu thế nhưng hiệu quả cũng không phải hắn muốn hiện tại hắn muốn nhất chuyện cần làm chính là tìm cái không có ai nhận thức địa phương của chính mình cẩn thận mà ngồi x ổ n góc tưởng một bên họa quyển quyển một bên cố gắng suy nghĩ một chút này con mẹ nó đến cùng là sẽ ra chuyện gì lẽ nào là nhân vì chính mình trên trung học cơ sở thời điểm thường thường lén lút đem cất mùi hướng về bàn học dưới đáy mặt báo ứng đội tuyển hàn quốc huấn luyện bởi vì dũng cảm địa lao thẳng đến liêm cơ công lao ở lại trên sân vẫn tràn ngập kiên trì đợi được người sau hoàn thành hát chìm sau khi mới thay đổi tương tự cũng bị được quan tâm mấy cái để tâm khó lường argentina phóng viên mặt dạy mày dạng địa lao thẳng đến hù dù ngờ mù cùng đến cầu thủ trong đường nối hù dù ngờ mù huấn luyện viên chiến thuật như vậy là ngài trước đó cố ý an bài tốt sao ngài đối với argentina đệ nhất hạt bị thổi đi đi bàn có gì đánh giá số 16 cầu thủ liêm cơ công lao sẽ xuất hiện ở cuộc kế tiếp đá với nigeria thủ phát bên trong sao、hủ、dù ngờ mù huấn luyện viên đối mặt các ký giả tới d ầ u lên lượn như thế vấn đề dù ngờ mụ cảm giác được chính mình cái kia máu me đầm đ ị a trong trái tim lại bị tàn nhẫn mà vẩy lên môi ăn hắn cô nén suy nghĩ phải đem trước mắt này đám phóng viên ông nói nhét vào bọn họ hậu môn bên trong kích động không nói một lời địa đi vào đội tuyển hàn quốc phòng thay đồ ẩm địa một tiếng tàn nhẫn mà đóng cửa lại bốn đang làm nhiệm vụ trọng tài chính giữa xét t ỷ cùng hai cái trợ lý huấn luyện viên cũng trở thành các ký giả truyền thông tranh nhau vây chặt phỏng vấn tiêu điểm ba người vẻ mặt thảm đạm địa ở sân bóng nhân viên cảnh vệ hộ vệ dưới hoang man hoảng loạn địa hướng đi cầu thủ đường nối ở tại bọn hắn tới gần khán đài thời điểm. đang cổ động viên argentina từ trên khán đài ném đến tạp vật như là chính đang rơi xuống một hồi mưa to gió lớn bọn cảnh vệ không thể không tạo ra cây rủ chật vật che chở các trọng tài tiến vào cầu thủ đường nối hỏa nhanh rời đi trên khán đài đội tuyển hàn quốc phan bóng đá như là hết h ì ô tí a dân chạy nạn chạy nạn như thế vô cùng lo lắng địa rút đi sân bóng toàn bộ trong sân bóng còn lại chính là cao hứng lệ rơi đẩy mặt cổ động viên argentina cùng một ít đứng lên đến vỗ tay không thôi trung lập phan bóng đá lý thống phạm dẫn dắt cây búa môn đi tới nam khán đài phụ cận hướng về vẫn chống đỡ đội bóng các cổ động viên ngỏ ý cảm ơn trên khán đài lại một lần nữa nhấc lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô các cổ động viên như là n g ê n tiếp anh hùng như thế d ơ lên thật cao hai tay làm ra phục bãi răng rớp nhấc lên một mảnh màu xanh lam cuộc sóng những người lưu lại trung lập các cổ động viên cũng vô cùng phấn khởi mà gia nhập trong đó toàn bộ sân bóng trở thành c u n g bái vương giả sân khấu sau hai mươi phút lý thống phạm dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức đội tuyển hàn quốc huấn luyện viên trưởng h ồ dù ngờ mụ từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện điều này làm cho những người muốn phải thừa cơ nói móc kẻ địch argentina các ký giả thất vọng có điều. Chỗ ở m ì nếu h hại trận thi thủ, cho nhiều phóng những hành thời phong phần. đội đấu điểm đối điều đứng đồng điểm, đều gia liên Argentina viên người mười tuyển tục trận quét rất trước mặt quốc này lớn ngang n số có làm là vẻ ở dù ngờ m ụ chưa từng xuất hiện cái k ê u buổi họp báo tin tức trên các ký giả đặt câu hỏi tiêu điểm liền t ừ hủ lòng bóng hát chỉ chuyển đến trọng tài chính d o x é t t ỷ phán đoán sai mặt trên cân nhắc đến đội tuyển argentina liên tục bị rổ xét nghiệp dư địa xóa bỏ rơi mất mấy cái bóng tốt đặc biệt thi đấu phút thứ tám cái kia liên tục hai phút một trăm năm mươi tám chân chuyền bóng linh sai lầm siêu cấp ghi bản hào không có lý do địa bị r o s s t t ỷ phán đoán sai vì làm về vị các ký giả hầu như dám khẳng định lấy người điên ly tứ không e rẽ nóng nảy tính cách tuyệt đối sẽ không liền nhẹ như vậy thay đổi địa bỏ qua cho dầu s ẹ t i thế nhưng sự thực nhưng tuyệt nhiên ngược lại mặc kệ các ký giả làm sao gây xích mích ly dán ngày hôm nay xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên người điên ly tuyệt đối là một cái tể tướng trong bụng có thể chống thuyền rộng lượng quân tử khiêm tốn bất luận người nào đều sẽ có sai lầm nộ g thời điểm đặc biệt chấp pháp luật c u p loại này trọng lượng cấp thi đấu ô ô tổ rồi âm thanh đủ để che đậy bất kỳ cái gì khác động tác ta thấy liền ngay cả khoảng cách cùng trạm vị càng tốt hơn trợ lý trọng tài đều làm ra giống như dầu seti phán phạt như vậy sai lầm cũng rất dễ dàng lý giải chủ yếu nhất chính là ta đội bóng thắng được thắng lợi ta hy vọng rồi s e t tỷ tiên sinh có thể để điều chỉnh thật tâm tình của chính mình quá khứ mấy năm chấp pháp cuộc đời cũng đã chứng minh hắn là một cái ưu tú trọng tài c h ỉ phải tiếp tục tín nhiệm buổi họp báo tin tức phòng khách hơn một trăm tên phóng viên nghe được người điên ly vi cười nói xong một đoạn này nói từng cái từng cái kinh ngạc suýt chút nữa đem mịt r ộ phồn nhét vào trong miệng tức đi người ngoài hành tinh muốn xâm lược trái đất vẫn là thế giới tận thế muốn đến người điên ly lúc nào lại lắc mình biến hóa biến thành nhân tử thiện lương tiểu lan quân kỳ thực lý thống phạm là thật sự không oán hận rộ seti tất cả những thứ này đều là hệ thống nhiệm vụ bóng đá là Hàn Quốc. t các ký giả vừa nhìn liên quan với trọng tài phán đoán sai vấn đề hiển nhiên là đào không ra cái gì sức lực bạo đại mánh lưới đầu mâu xoay một cái đem vấn đề nhắm ngay lý thống phạm ở lúc trước sân bóng ở ngoài khiêu khích nhục mạ hàn quốc phóng viên cùng với trong trận đấu dựng ngón giữa nhục mạ hàn quốc phóng viên này đến người liên lý tiên sinh ngài không muốn giải thích một chút hành vi của chính mình sao lẽ nào ngươi không sợ phi pha gặp n h ầ m vào lúc này làm ra trừng phạt l e phải biết đối mặt các ký giả liên quan với chuyện này đặt câu hỏi lý thống phạm lập tức tử nhân t ừ thiện lương tiểu làng quân đã biến thành chết cũng không hối cải đại ác ôn khoe miệng của hắn lộ ra cười gàn bọn họ như thế nào đối với ta ta được cái đó đối với bọn họ ở ta tổ quốc có một câu ngạn ngữ gọi là ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu ta đồng ý vì ta từng làm tất cả thừa gánh trách nhiệm chỉ đến thế mà thôi nam đội tuyển argentina đá với đội tuyển hàn quốc trận đấu kết thúc không lâu ở bỡ lộ e m phong tiền sân vận động g state triển khai bảng bề mặt khác hai đội bóng tranh cướp châu phi hùng ưng ở một không dẫn trước tình huống bị xấu hổ sau đó d u n g ô tô đại đế d ẹ t cho đội tuyển hy lạp hai bóng đi chuyển cuối cùng một hai thua trận thi đấu hai trận chiến đều mặc châu phi hùng ưng hầu như đã cáo biệt nam phi vật c ộ t sân bóng tương tự đều một thắng một phụ đội tuyển hàn quốc cùng đội tuyển hy lạp còn bảo lưu ra biên hy vọng đem so sánh mà nói đội tuyển hàn quốc hy vọng càng lớn một chút dù sao đội tuyển hy lạp cuối cùng một hồi đối thủ là người điên ly khủng bố argentina đối mặt này một loại một loại nigeria cùng đội tuyển hy lạp thi đấu cũng không có gây nên bao lớn chú ý toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào đội tuyển hàn quốc cùng đội tuyển argentina trên người trận này khó mà tin nổi thi đấu tạo thành rung động rốt cục ở d ư ớ i bóng đá bắt đầu chậm rãi bày ra đông đảo truyền thông dồn dập dùng khủng bố hai chữ để hình dung p h ả m bác hùng ứng ở hạ i trận thi đấu bên trong biểu hiện argentina theo ý ní vẹn đèn hạ i trận thi đấu mười ba hạt ghi bàn nếu như hơn nữa cái k i a hai hạt bị phán đoán sai thủ tiêu ghi bàn đội tuyển argentina một nhánh đội bóng ghi bàn đều sắp muốn đổi tới vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất cái khác ba mươi mốt c toàn bộ argentina đều đang s ô i chảo bố nghi n ọ t hẹ、e、l i bia kỷ niệm trên quảng trường tụ tập hơn vạn tên điên cùng cổ động viên ở công an người điên ly mang cho chúng ta khó có thể tin hưởng thụ toàn bộ argentina đều cảm thấy vất cục quá quân gần từ mười năm đó chưa bao giờ gần như vậy nước anh the ổ xê v e r đại thắng vẫn là đại thắng người điên ly cùng hắn đội tuyển argentina đã đem điểm số lớn quét ngang đối thủ coi như một loại quen thuộc bọn họ nhường ra hiện tại nam phi trên sàn thi đấu cái k h á c bất kỳ một nhánh đội bóng đều cảm thấy trong lòng r u n sợ nước pháp the ỉ ni vẹn đèn tốt nhất huấn luyện viên dẫn dắt tốt nhất ngôi sao bóng đá đánh ra nam phi vượt c ụ t mỗi một vòng vòng bảng thi đấu bên trong tốt nhất thi đấu đây chính là đối với người điên li cùng messi tại quá khứ hại trận thi đấu bên trong biểu hiện tốt nhất nói rõ chỉ đến thế mà thôi nước đức k ỳ cờ hiện tại không chỉ là bình luận viên cờ lincoln toàn bộ nước đức đều đang cầu khẩn tuyệt đối không nên để đội tuyển đức ở vòng nọ cột bên trong gặp phải argentina nếu như có thể lựa chọn như vậy chuyện kinh khủng vẫn là để cho người anh hoặc là md đối mặt đi tây ban nha báo hạn nhìn đội tuyển argentina hại trận thi đấu ngươi lại quay đầu lại suy nghĩ một chút đội tuyển tây ban nha ở biểu diễn lần đầu bên trong biểu hiện liền sẽ cảm thấy cá độ các công ty đem đội tuyển tây ban nha cùng đội tuyển argentina đặt ngang hàng đặt ở buổi xuất bảng người thứ nhất thực sự là một loại lớn lao khẳng định cùng khen thưởng hy vọng ở trận thứ hai thi đấu bên trong chúng ta đội bóng thật sự có thể lấy ra cùng đánh giá như vậy xứng đôi thực lực đi đem so sánh châu âu truyền thông như ô n g vỡ tổ điệu cao giọng khen ngợi người điên ly cùng đội tuyển argentina so với hàn quốc truyền thông nhưng là một mảnh ai thán đội tuyển hàn quốc chết với mình nếu như không có ủ lòng bóng chúng ta hay là còn có hy vọng dù ngờ n g ngu xuẩn sai lầm tạo thành đội tuyển quốc gia trong lịch sử to lớn nhất xỉ đ ụ ở đánh vào đệ nhất hạt u lòng bóng thời điểm liêm cơ công lao đã sớm nên bị thay đổi đi tới người điên ly tuy rằng thắng trận thế nhưng hắn xỉ nhục hàn quốc phóng viên cùng f a n bóng đá đáng ghê tởm hành vi đem đối mặt phi pha nghiêm trị người điên ly phẩm đức hạ thấp người điên ly không xứng trở thành đội tuyển argentina như vậy thế giới cấp nhà giàu huấn luyện viên là messi cùng g ì trần m ở tắc thành trung quốc huấn luyện viên người điên ly đổ có kỳ danh seoul báo thể thao phóng viên độc nhất đưa tin hiện nay nam phi cảnh sát đã tham gia điều tra f a n bóng đá chạy máu h ậ đà sự kiện có chứng cứ cho thấy kích động p a n bóng đá tâm tình dẫn đến sự kiện trở nên gây gắt kẻ cầm đầu chính là đê tiện người điên、ly. nếu như sự thực s á c thực người điên ly có thể đối mặt thời gian hai năm giam cầm Xì nhục tính tan tác để người điên ly thành vì hàn quốc toàn dân công địch hàn quốc to to nhỏ nhỏ báo chí trong lúc nhất thời đầy dây đối với người điên ly nói xấu phỉ bán cùng khiển trách đối mặt người hàn vô liêm sỉ làm khó dễ đem người điên ly tôn thờ như thần linh phan bóng đá trung quốc phẫn nộ 3 đen đồng đen đen đồng đen đen đồng trường trường trường cầu cuối cầu cuối cầu cuối vột vột vột 10 10 10 mỗi mỗi mỗi hàn quốc truyền thông cùng phan bóng đá đối với người điên ly vô hại cùng chỉ trích để phan bóng đá trung quốc phẫn nộ vốn là trước đó hai quốc gia phổ thông tên nước dân chúng trong lúc đó ở trong đáy lòng quan hệ liền xưa nay cũng không tính là là thân thiện phan bóng đá trung quốc cần phải miệt thị đem người hàn gọi là cao ly cây gậy mà người hàn càng là liều lĩnh ban ngày bữa lửa buổi tối ngủ đ á y r ầ m to lớn nguy hiểm yêu thích thường thường làm ra đến một ít thiêu năm lá cờ đỏ loại hình bốn năm lớp năm người bạn nhỏ yêu nhất hoạt động mà lần này nên có truyền thông thêm mắm giảm mới địa đưa tin hàn quốc trong nước đối với người điên ly điên cùng vô hại phỉ bán cũng đem cây c môn ở trên quảng trường tiêu người điên gậy đem ly ở tiêu hàn â n dung bức ảnh đăng nhất thời như thiên lôi dẫn ra điệu hỏa. Trong một đêm, phan bóng đá Trung quốc ở tức giận mắng phản kích sau khi, lập tức việc nghĩa chẳng từ địa nhất lên một hồi mênh mông quần quần khung chống sau điệu Quốc sau điệu bức tức tức kích việc có khi thời hỏa. khi, hồi hai đi đêm, đá ra, ra lôi một từ một lập lại một ở hàng Hàn vận động. Hàn quốc điện tử bá chủ samsung cùng lg đứng nuôi chịu xảo chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất Thủy cùng đêm nay báo chơi phải biết lúc này thời gian lúc tháng sáu chính là điều hòa tiêu thụ mùa thịt vượng trong vòng ba ngày lg tổn thất nặng nề bên hàn tầng quản lý không thể không thông qua đầu lưỡi xin lỗi tăng mạnh trung quốc công nhân tiền lương bồi thường công nhân chơi mặt trượt t o u tiền tổn thất chờ phương thức đến khuyên bảo các công nhân trở lại sinh sản phân xưởng mà ở toàn quốc các nơi hơi có chút tiếng tăm bóng đá trên diễn đàn người hàn càng bị tạo thành vì đê tiện vô liêm s ỉ hạ lưu đê tiện không phủ lao thái thái đi qua đường cái đi nhà cầu xong không rửa tay thậm chí không giúp người bạn nhỏ sát thí thí hạ đ ẳ n g dân tộc ảnh hưởng to lớn cho t ớ i sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong ở trung quốc công tác du lịch người hàn đều là cảm thấy người trung quốc xem ánh mắt của bọn họ tràn ngập địch lý cùng xem t h ư ờ n g lại như là nhìn thấy một đống túi không thể n gửi nổi tức cho sáu thu được đại thắng đội tuyển argentina đang tiến hành lần thứ hai chúc mừng hoạt động có điều cùng lần trước t i ệ t rượu không giống chính là lần này là lý thống phạm người huấn luyện viên này chủ động nói ra hai tháng liên tiếp có sáu điểm mười ba c á i tiến vào thắng bóng xanh trắng quân đoàn đã khóa chặt một vòng bảng thăng cấp tiêu chuẩn tại đây dạng tình thế giới là nên để cây búa môn quá chú tâm bung l ỏ n g một chút đất cốp lịch thi đấu đường từ từ khác nào trường trinh nếu như thời khắc căng thẳng thần kinh ngược lại sẽ để cây búa môn gánh vác gáp lực to lớn trong lòng một chút từng ngày từng ngày tích góp lại đi lượm biến sản sinh biến chất một ngày nào đó gặp để các cầu thủ tinh thần tan vỡ thích hợp nghỉ ngơi. chính là càng nhanh hơn địa chạy càng thêm trường đường xa trong quán rượu bầu không khí rất là này thí lần này được thủ lĩnh ngọc khẩu cho phép tất cả mọi người xem như là đều chân chính địa yên tâm bên trong tất cả tận tình vui mừng thả lỏng quán ba trên q u ầ y ba lại là yêu thích làm bái thủ monzo mezo đang biểu diễn hắn ăn mặc bó sát người cao bức cùng xưởng s a m g ô vương quần áo trong kim loại bộ xương cảm xúc đai l ư n g giam ở bên hông trên đầu thủ sẵn đỉnh đầu màu đen cao mũ cả người chính đang toàn tỉnh tập trung vào một bên vặn vẹo thân thể một bên sướng nhẹ nhàng du dương argentina truyền thống dân ca nho nhỏ quà tặng messi cùng a g u i o hai người như là học sinh trung học như thế c lý thông phạm cùng bà tisota ngồi ở quậy ba một bên cao chân trên ghế trong tay bưng mới mẹ bé ở cười hì hì nhìn cây búa môn công hoan li chúc mừng ngươi chiến thuật mới biểu diễn lần đầu thành công bà tisota cười bưng chén rượu lên keng lao lý dương dương tự đắc mà cười cùng bà tì phúng chén sau đó manh quán một mạch nín nhịn nam diệu h é t một tiếng nhiều nói liền trở nên bắt đầu tăng lên vào lúc này trên mặt càng là không che giấu nổi rào rạt đ ắ c ý nói khoác không biết ngượng mà nói rằng đội tuyển argentina ưu thế ở chỗ tấn công bốn cái toàn năng hình tiền đạo cũng có thể coi như công kích hình giữa sân đến sử dụng mà ra vi hê cùng p e é n a m đô hai tiền vệ trụ diện tích che phủ tích lại rất lớn không cần lo lắng phòng thủ kha kỳ thực loại này chiến thuật mỗi người đều có thể nghĩ ra được thế nhưng rất ít người dám ở đợt cục thi đấu trên dùng bởi vì bọn họ đều không thua nổi cứ việc trong lời nói tràn đầy hung hăng mùi vị thế nhưng Bà trong ì đối với Lý t phạm lúc nhất thời bà ti cũng bị cái này vô liêm sỉ ra hỏa cảm hóa có điều lý, liên quan với lúc trước những hàn quốc đó phóng viên còn có thi đấu bên trong phát sinh một ít chuyện người lẽ nào một chút đều không lo lắng phải biết ân nếu như phi pha chăm chú lên ngươi thậm chí có thể sẽ bị cấm thi đấu nói tới chuyện này chiến thần trong giọng nói liền có chút lo lắng lý thống phạm cười ha ha trên mặt hắn lộ ra thần bí vẻ mặt g a b b r gien tin tưởng ta sự tình tuyệt đối sẽ không có ngươi nghĩ tới hỏng bét như vậy ta dám cam đoan ta không sẽ phải chịu bất kỳ trừng phạt khà khà nín nhịn nam một bộ định liệu trước d á n vẻ vừa lúc đó ẩm một cái chứa đầy màu vàng nóng mới mẹ b ệ ở cái chén tàn nhẫn mà đốn ở trên vầy ba có người kéo cao chân ghế tựa ngồi lại đây nghiêm mặt lạnh dên một tiếng thật sao không hẳn đi ngươi cái này tên điên tuồng đến cùng có biết hay không chính mình chính mình làm những gì có chút mà tức giận âm thanh một con thưa thất trắng bắt tóc bắp thịt lỏng lẻo cảm rủ xuống sẹo lồi trồng chất ở trong cổ như là một con nam tính chó sạc ấy argentina liên đoàn bóng đá chủ tịch g ron đô n a a n mặc hắn yêu thích nhất màu xám đậm thủ công âu phục liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở lý thống phạm cùng b à t ỷ bên người trong quán rượu cầu thủ còn ở ánh đèn lờ mờ bên dưới thỏa thích này t h í không có ai phát hiện chủ tịch đại nhân đột nhiên đến bà tì tạ từ g ron đ nạ trong lời nói nghe được nồng đậm bất mãn h ắ n có chút lo lắng nhìn một chút có thể tuyệt đối đừng tái phạm quật lửa tinh khí cùng gờ g i ò n đồ nạ lại ở mỹ lên ai biết nín nhịn nam phản ứng để bạt thi hạ đi kính mắt hắn lại cợt nhảm mà đem gờ g i ò n đồ nạ vừa n ã y ném tới trên q u ạ ả n h ba cái chén bưng lên đến như là một chút đều không nhìn thấy đối phương trên mặt nùng xương một lần nữa đem cái chén nhét vào gờ g i ò n đồ nạ trong tay sau đó g ơ lên thật cao chính mình cái chén kha kha chủ tịch đại nhân ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên uống một chén cố gắng chúc mừng một hồi bảy không thắng lợi ngươi cho là thế nào nhẹ nhàng một câu nói gờ gió nô nạ chế tạo nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt bị p h á hỏng hầu như không còn liên đoàn bóng đá chủ tịch dở khóc dở cười phẫn nộ địa đụng ly một cái nhẹ nhóc một miếng lại sẽ cái chén trả về bất đắc di lắc đầu ly nói thật sự ngươi thật đúng là cái tổ hong v ỏ vẽ a dù tùy ồ ngươi sẽ không phải là chỉ người hàn những người chỉ trích chứ lý thống phạm trên mặt dường dưng như không dám v ẻ p h ụ t lên rượu nảy khí trên chết gì ở trên quầy ba hứng hờ đ ị a hỏi ngược lại có thể không cần nói cho ta ngươi thân là bờ láp tơ tiên sinh tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực lại ngay cả chuyện nhỏ này đều không thể bãi bình ồ ồ ồ nếu như đúng là nói như vậy ta thật đúng là quá thương tâm g ờ giỏ ấn độ nạ không khỏi giận dữ nghe người điên ly không kiên g rẻ chút nào mà đem đề tài kéo tới lạm dụng quyền lực mức độ trắng trận địa s u ố i giục chính mình đi chỉ hiểu bảo ngựa liên đoàn bóng đá chủ tịch trên khuôn mặt dàn mua một cái chán hát tuyến sông ra nói đúng là nói không sai cái gọi là n ụ c mạ phóng viên cùng f a n bóng đá chuyện này đối với với phi pha tới nói xác thực là có thể lớn có thể nhỏ đề tài g ờ giỏ ấn độ nạ hoàn toàn có thể vận dụng quan hệ ngầm đem chuyện như vậy đẻ xuống kết quả cuối cùng cũng là nhiều lắm bị những người tẻ nhạt truyền thông công kích vài câu cái khác có thể làm sao thế nhưng bị lý thống phạm như vậy danh mục trương địch đ i ệ nói ra mùi vị này nhưng là thay đổi kỳ thực gợi dò n đ ố nạ hôm nay tới nơi này vốn là cũng không muốn đem lý thống phạm như thế nào chỉ là muốn t h o á n g h ù dọa một chút người điên ly để cái này làm người vừa yêu vừa hận ra hỏa sau đó khiêm tốn một chút miễn cho có gặp phải một đống lớn phiến phước muốn chính mình đi c h ố i đi. ai biết người điên ly li lại liếc mắt là đã nhìn ra ý đồ của hắn lại một điểm mặt mũi cũng không cho đ ị a ngay mặt đ â m thủng này gợi dò n đ ố nạ hận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì đối mặt này một loại trăm trận trăm thắng rồi lại g i o hoạt cực kỳ huấn luyện viên vị này ngang dọc nam mỹ rơi bóng đá hơn ba mươi năm lão tiêu hùng Thật lý à bà này vài vào này là này mấu chốt trong đó hắn nhấp một miếng màu vàng có con cọp cảm giác câu lúc cũng coi chốt cười nở đủ cười. đó điểm đối địa, thiên bại. hai người thoại, miếng ngoạm Một tâm mấu một trong an không ăn bên nghe như hắn nhấp ống nợ trô thất thị thủ tạ, thấy rõ bị bìm sĩ sự l thống phạm đầu ngón tay nhẹ nhàng đạn chén rượu rất là vô tội nói rằng dù li ô nói đến argentina mới là người bị hại à chúng ta liên tục có mấy cái bóng tốt bị nhưng là bị cái kia italy trọng tài cho thổi rơi mất nhà lý thống phạm nói ra câu nói này thời điểm gờ giòn dona sắc mặt hơi đổi một chút người italy rossett tỷ là fifa năm gần đây đại lực bồi dưỡng để bạn trọng tài một trong cho tới nay biểu hiện đều rất xuất sắc ai biết một mực tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong nhưng xuất hiện nhiều như vậy khó mà tin nổi phán đoán sai trong lúc nhất thời rất nhiều chuyện tốt truyền thông đều cho rằng sự tình sau lưng khả năng tồn tại fifa cải bóng một ít như là fifa chèn ép đội tuyển argentina vô địch vật cục đã sớm nội định trả lời nói vô căn cứ cũng bắt đầu xôn xao để fifa đ á m quan viên đại hao tổn tâm trí nhưng mà fifa thợ phào nhẹ nhõm chính là may là người trong cuộc người điên ly cũng không có đối với chuyện này đổi đánh tới cùng thậm chí còn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức thượng biểu kỳ đối với joseti t lộ giải người điên ly ngày này vì là để f i f a ung dung rất nhiều đương nhiên bất kỳ chuyện tốt đều là có đánh đổi đối với người điên ly chủ động tung đến cành ô liu những n à y chơi xong bóng đá chơi chính trị cùng âm mưu đại lao ra như thế nào gặp không hiểu hàm nghĩa trong đó chỉ cần hai bên theo như nhu cầu mỗi bên chỉ cần người điên ly không truy cứu cái kia buồn nôn người chết phán đoán sai như vậy f i f a cũng sẽ ở cái gọi là nhục mạ hàn quốc phóng viên p a n bóng đá sự kiện trên thả nhường trận này xem ra rất lớn phóng ba liền như vậy xem như là chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa tất cả những thứ này hai bên đều không có nói ra chỉ là trong bóng tối đặt thành hiệu ngầm cho tới hàn quốc phóng viên cùng phan bóng đá một mảnh địa phương lớn bằng bàn tay năm cái đầu ngón tay đều nộn mấy tới được nhân khẩu có thể nhắc lên đến bao lớn sóng gió ai quan tâm các ngươi đi chết g ò i dỏ n độ nạ hơi thay đổi sắc mặt là bởi vì hắn cảm thấy người điên ly như là một con rào hoạt đến cực hạn tiểu hồ ly năm nam phi đương cục cảnh sát xác thực như hàn quốc seoul báo thể thao từng nói đối với lúc trước argentina cùng hàn quốc p a n bóng đá trong lúc đó xung đột đẫm máu sự kiện tiến hành rồi lấy chứng điều tra thế nhưng điều tra ra được kết quả nhưng hoàn toàn cùng người hàn trờ mong ngược lại c h ú n g ta t ổ lúc đó này hai mươi ba tên h cực đoan hàn quốc phan bóng đá sẽ bị phi pha xếp vào không được hoan nghênh bóng đá lưu manh danh sách đen hàng ngũ trở thành các đại giải đấu sân bóng không được hoan nghênh nhất cổ động viên nam phi cảnh sát buổi họp báo tin tức trên chính thức người phụ trách đệm gia nạp sô đưa ra sự kiện cuối cùng điều tra kết quả để ở đây hàn quốc phóng viên xấu hổ không đất dung t h ầ n mà những người tụ tập ở buổi họp báo tin tức bên ngoài vẻ mặt xúc động địa hô to đưa ta công đạo nghiêm trị người điên ly chờ khẩu hiệu hàn quốc f a n bóng đá khi biết cảnh sát tuyên án sau khi cũng từng cái từng cái mắt t r ò n váng chuyện này ngược lại không là phi pha ở sau lưng thúc đẩy mà là sự thực s á c thực như vậy mà liên quan với người điên ly lúc trước lục mạ hàn quốc phóng viên thi đấu bên trong đối với hàn quốc p a n bóng đá giơ ngón tay giữa lên sau trận đấu ở buổi họp báo tin tức trên chết cũng không hối cải ác liệt hành vi bởi vì cái kia hai mươi ba tên hàn quốc bóng đá lưu manh hàn quốc liên đoàn bóng đá chịu đến fifa hai mươi nghìn euro hóa đơn phạt hàn quốc bóng đá nhất thời cũng đã trở thành thế giới giới bóng đá cho cười nam dư luận điên còn không có thể ngăn cản luật cục tiếp tục n so với cuộc so tài thứ nhất bốn không quét ngang ốc sở chây lia sắp bén đội tuyển đức ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện đại mất trình độ thua trận chiến sau cuộc tranh tài đội tuyển đức thăng cấp con đường nhất thời bị bịt kín một tầng bóng tối thi đấu bắt đầu trở nên càng ngày càng tăng cốc ba dô đen cầu vuột 10 đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng m ũ i cuối chương ba dô đen, đen chương năm khó có thể tin siêu cấp đại ít lưu ý chương 589, khó có thể tin siêu cấp đại ít lưu ý không ai từng nghĩ tới ở đệ một vòng vòng bảng thi đấu bên trong đại thắng ốc sở c h ơ i lý á đội xe tăng đức lại thất bại cho c b a đội trận đ ộ u bốn không hoa lệ ẩm ẩm sụp đổ phẫn nộ nước đức truyền thông đang phê bình đội bóng đồng thời càng là đưa mắt nhắm ngay chấp pháp trọng tài ản bỡ tổ ẩn bị ạ nổ mạ len cô chính là cái này tây ban nha ra b à i mánh nam hướng về cỡ lỏ s ờ trong khoảng thời gian ngắn đưa ra hai tấm thẻ vàng trong n g á y mắt đánh vỡ thi đấu cân đối để một hồi nguyên bản làm người chờ mong kịch liệt so với đã biến thành từng hình ảnh trò khơi hài liên tưởng đến đội tuyển argentina trên một hồi gặp đại đ á i ngộ fifa ở đang tiến hành lật c ộ c nâng lên, lên r a đối với phạm quy linh h o a n g dùng khẩu hiệu cùng với trọng tài chấp pháp công c h í n h tính gặp phải toàn thế giới f a n bóng đá cùng truyền thông rộng khắp nghi vấn cho tới đến cuối cùng fifa chủ tịch b latte không thể không đi ra hướng về các cổ động viên bảo đảm sẽ tận cố gắng hết sức nhắc tới cao các trọng tài chấp pháp chất lượng đội tuyển đức bạo lệnh bại trận sau khi ở joe hennes bất kéo lee p h t sân thể dục bảng C vòng thứ hai của so tài thứ nhất nước mỹ đội đá với sở lovenia thi đấu ở trọng tài chính tiếng còi bên trong khai hỏa sở lovenia ở hiệp một khí thế như cầu rồng liền vào hai bóng thế nhưng hiệp hai thay đổi bất ngờ nước mỹ đội dựa vào số một ngôi sao bóng đá đổ n ổ vạn cùng bở dạ lì ghi bàn b a n thành hai hai hỏa phút thứ tám mươi sáu đổ n ổ vạn đá phạt kiến tạo đội h ư u é、e、đủ phá cửa thành công chỉ lát nữa là phải trình diễn khó mà tin nổi lịch truyền đại tuyết sát thế nhưng trọng tài chính t u ổ i còi ra hiệu nước mỹ đội phạm quy trước cuối cùng bảng C vòng thứ hai trận đầu tranh tài hai bên hai hai giảng hòa tựa hồ là chịu đến argentina đội tuyển đức thi đấu trọng tài chính phán đoán sai dư luận báo t á p ảnh hưởng sở l o venia cùng nước mỹ đội huấn luyện viên ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đại lực công kích trọng tài chính biểu hiện có điều vào lúc này đã không có f a n bóng đá cùng truyền thông có thời gian lại đi quan tâm loại này ý nghĩa đã không lớn c á i cỏ bởi vì đang tiến hành cuộc thi đấu khác một đại đứng đầu đội bóng tam sư quân đoàn đội tuyển anh thi đấu sắp ở vạn chúng chờ mong bên trong bị tất cả mọi người nhất trí coi trọng đội tuyển anh không chỉ bất ngờ một một m u ợ n bình nước mỹ đội tuân gia tiểu ít lưu ý thủ môn gờ zin càng là lấy khó mà tin nổi bụt tở phải y n g ờ c h ấ n kinh rồi toàn thế giới f a n bóng đá cùng truyền thông ở vòng thứ hai thi đấu bên trong mọi người tò mò nhất chính là người italy c ả m kéo lộ đến cùng có thể hay không thay đổi thủ môn nếu như thay đổi là già mua dêem vẫn là còn đang dưỡng thương d â hát ngoài ra ở vòng đầu tiên hàng tiền đạo ghi bàn bất lợi tình huống t h i ể m điện sát tay mccổ h ọ ẩn thiên sứ chỉ cùng bạo hùng endy cạ dồn chờ người điên lý hệ các ngôi sao bóng đá có thể hay không thay thế được tiểu thịt nát du n i xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong cũng là rất nhiều người đều quan tâm vấn đề ngày m 9 tháng 6, sân vận động kết tảo nước anh v s c algeza trận này bảng c tiêu điểm chiến rốt c ụ c kéo dài c h i ế n mạng mà truyền thông cùng f a n bóng đá ở lúc trước quan tâm nhất hai vấn đề lớn trong nháy mắt vạch trần đáp án 39 tuổi linh 32 m ộ t ngày thần kinh đ a u láo thủ môn david jem thay thế được bụt tở p h ả n g h g ờ gzin trở thành thủ p h á t thủ môn mà jem cũng dựa vào lần này ra trận sáng tạo hai hạng kỷ lục mới h ã n trở thành luật cục trên ra trận năm thứ bảy trường cầu thủ cùng tối tuổi ra khởi đầu cầu thủ trên hàng tiền đạo j u n i vẫn vững vàng mà chiếm cứ vị trí chủ lực có điều cùng trên một hồi so với nữ cá sổ tiệm điện sát tay ẩn được thủ phát cơ hội ở c ạ m kẹo lộ 442 t r o n g trận hình áo ẩn cùng j u n i dắt tay nhau tạo thành song ải song nhanh đao nhọn ngoài ra đáng nhắc tới chính là trên một hồi phát huy cũng không xuất sắc g a s t o n villa giữa sân l nở phai nhạt ra khỏi đội hình ra sân nữ cá sổ giữa sân hãng tướng a lan s m i t h được lần đầu ra sân cơ hội nam phi địa phương thời gian 19 n g à y 13, 30 phân sân vận động tiếp tạo đến từ o x f o chây lý á trọng tài chính cờ sở thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng k h i đội tuyển anh đầu tiên mở bóng trận đấu bắt đầu chúng ta nhìn thấy ở thủ tràng h á m bình nước mỹ đội sau khi cạm kéo lộ vẫn là đem thủ phát danh sách tiến hành rồi điều chỉnh đội tuyển anh trận hình từ 451 đã biến thành càng có tính chất công kích 442 ở vừa kết thúc k h ô n m ù a giải bên trong vì làn hiệu cá sổ đánh vào 34 cái giải đấu ghi bàn áo ẩn ra biên ở trên hàng tiền đạo anh gian sẽ, sẽ xuất hiện ở giải thích chỗ ngồi trận này quốc gia mình thi đấu hắn vẫn cùng ghe di lại nở cờ dắt tay nhau giải thích thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay ngồi ở bên sân trên ghế giáo luyện tam sư chủ soái cạm kéo lộ lại nở cờ như là nghĩ tới điều gì quay về trong tay vật liệu nhìn một chút này mới kinh ngạc thốt lên đạo nguyên lai、like、ngày hôm nay là cạm kẹo lộ sinh nhật không biết các đệ tử của hắn có thể hay không vì là cạm kẹo lộ mang đến một hồi đại thắng làm quà sinh nhật ở vòng thứ nhất thi đấu đá hòa tình huống cuộc tranh tài này bọn họ không thể sai sót và không vòng bảng thi đấu muốn thăng cấp đều có khó khăn thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu người anh còn ở hảo tưởng một hồi đại thắng thế nhưng đến phút thứ mười tám giữ lại một con màu vàng m ỏ hạ cản an dê di a tiền đạo di a nỉ ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cất xút xa siêu phẩm liền để nước anh gặp đánh đòn cảnh cáo bóng đá ở d i a nỉ h dưới chân phóng ra q u ỷ dị đường vòng cung s á t sàng a n g cùng cột dọc giao nhau nơi toàn vào không thành một không an d di a đội ngoại ý muốn đạt được ghi bàn đi tới sân bóng kép tảo vì là đội bóng h ò hét trợ uy bốn mươi nghìn nhiều tên người anh yên lặng như tờ an d di a đội cổ động viên thì bị này bất ngờ kinh h ỉ kích thích dục tiên dục tử như vậy ghi bàn ai vật khí của chúng ta hiển nhiên không tốt lắm đối mặt như vậy siêu phẩm coi như là bi phông xếp hàng ngũ thủ môn cũng không có c á c nào có điều Đảm nhiệm đội bóng tiền vệ hợp tác ghe di lại nở cờ chỉ có thể cởi khổ vì là cạ kéo lộ đội bóng nói tốt may là trận đấu bắt đầu mới không tới hai mươi phút chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hy vọng các cầu thủ có thể xấu hổ sao dũng phát huy ra chính mình trình độ thế nhưng lại nở cờ không nghĩ tới dị an y siêu phẩm lại chỉ là đội tuyển anh ác ngộng bắt đầu bốn phút thứ hai mươi sáu ở đánh vào siêu phẩm sau khi phút thứ tám dị an y cái này m à u vàng mỏ h ả i c ạ n lại một lần nữa tàn nhẫn mà thường tổn nước anh hàng hiệu các ngôi sao bóng đá hắn ở vùng cấm cánh trái thoát khỏi hậu vệ cánh ngần j o h n s â n phòng thủ đường vòng cung bóng chuyển vào trong trung lộ đội hữu mặt mùa sau lưng dựa vào chassis trường jon h k e j i tình huống cao cao nhảy lên dù một lần mất đi trọng tâm ngửa ra sau sợi bóng khó mà tin nổi mà đem bóng đá điếu tiến vào khung thành góc xa hai không an j e z a đội khó mà tin nổi địa mở rộng điểm số ưu thế trên khán đài -G -G a n e jia phan bóng đá khó mà tin nổi địa sắc con mắt của chính mình thậm chí có người kích động chạy xuống hạnh phúc nước mắt bọn họ chưa từng có nghĩ đến tổ quốc mình đội bóng lại có thể hai bóng dẫn trước mạnh mẽ châu âu quán quân đội tuyển anh mà nước anh phan bóng đá thì lại từng cái từng cái c h ố mắt n g mất mồm bọn họ cũng không thể tin được vĩ đại đội tuyển anh lại sẽ ở ngăn ngắn không tới ba mươi phút bên trong cũng đã liên tục hai cái bóng lạc hậu với túi bắt đội bóng al jia đội tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay bên sân cạm kẹo lộ italy chủ xoáy trên mặt minh hiện lộ ra thần sắc lo âu tại đây một loại sinh nhật mùa hè huy chương và đội tuyển anh này hai hạt mất bóng thực sự là quá quỷ dị sáu càng khốc liền sự tình phát sinh ở sau mười phút nhất định là có ma quỷ ở nguyền rủa đội tuyển anh thượng đế à làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy ta quả thực khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình lẽ nào ở thi đấu trước hai đội bóng trao đổi hào đấu ăn mặc màu xanh lục áo đấu đội bóng mới là đội tuyển anh giải thích chỗ ngồi anh gian sệ sệ trận to con mắt của chính mình hắn xoay người dùng khó có thể tin vẻ mặt hỏi mình hợp tác g e di ngươi nói cho ta kỳ thực chúng ta là đang nằm mơ đúng không thế nhưng g e di lại nở cỡ hiển nhiên hoàn toàn không nghe thấy sẽ rất câu hỏi Vị đây tuyệt đội t đối là cho tới bây giờ đang tiến hành lượt cuộc bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất to lớn nhất ít lưu ý nước anh ở hiệp một thi đấu tiến hành đến phút thứ ba mươi tám thời điểm tư nhân đã ba không lạc hậu an jia đội cùng lúc đó nước anh thiên thiên vạn vạn cái quán ba cùng trong phòng khách vô số b ì nước h r ợ anh g n bị phan bóng đá t tan. Trên t ở cùng thời khắc đó gà o ghét khe di làm sao không chết đi cái này bóng hắn lại đều không có phòng vệ cái kia chết tiệt quỷ l n g vàng Ohasipa. đó là thân là tiền vệ trụ bạ gì mất vị đáng chết này đã là hắn lần thứ hai phạm sai lầm tối căn bản nguyên nhân vẫn là con mẹ nó cả béo lộ người italy bài binh bày trận lại như là một đống cất chó chúng ta là con mẹ nó châu âu còn quân lại nếu như người kia vẫn còn a n jesi a loại này rác rưởi đội bóng có thể đem chúng ta b ứ c t r ậ t vật như vậy v ớ i nhắc tới người kia nước anh cổ động viên đều trần mặc đối với cái kia dẫn dắt bọn họ leo núi hãng tỷ đỉ tư đình ra hỏa đối với cái kia một tay chế tạo một nhánh nước anh tân nhà giàu ra hỏa tất cả mọi người cảm tình đều phi thường phức tạp phan bóng đá cùng cảm kích tên hướng kia đối với nước anh bóng đá làm ra công hiến đồng thời cũng oán hận hắn đột nhiên bứt bỏ nước anh dạy học từ địch đội tuyển argentina tất cả những thứ này để mỗi một cái người anh đối với hắn vừa yêu vừa hận tựa hồ hắn vẫn luôn là một người như vậy nam phi sân vận động kết t ạ o che ngợp bầu trời vang lên suy thanh bốn mươi nghìn nhiều nước anh phan bóng đá đối với đội bóng biểu hiện thất vọng đỉnh đầu hai năm trước ở trên ớ dâu cao quang thời khắc để kêu căng tự mãn thân sĩ môn làm sao có thể nhịn được bị một nhánh như vậy đội bóng ba bóng xỉ đủ các cổ động viên ở hướng về đội tuyển anh can ngược huấn luyện viên trưởng tịch mặt sau tiền su hột chờ tạp vật như là dưới mưa xối xả như thế nện xuống đến tùng tùng tùng địa đánh đến ghế huấn luyện viên trần nhà trên n g ồ i ở ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị mọi người đều sắc mặt trắng bệnh cạm kéo l ồ hai tay ôm ở trước ngực nhìn chằm chằm trên sân thi đấu mở mịt thất thần vào đúng lúc này hắn xem ra không còn là cái k i a quát tháo r ớ i bóng đá tay s ắ t giáo đầu càng như là một cái bất lực lao nhân đang lúc này tiếp sóng màn ảnh ngẫu nhiên ở trên khán đài bắt lấy một khuôn mặt quen thuộc mà đến cái này màn ảnh xuất hiện ở sân bóng đỉnh treo lơ lửng trên màn ảnh lớn toàn trường ngạc nhiên ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương năm trăm chín mươi trên khán đài cái kia khoảng t r ư ờ n g trái phải thắng bại bóng tối t r ư ơ n g năm trăm chín mươi trên khán đài cái kia khoảng t r ư ờ n g trái phải thắng bại bóng tối là trước tam sư quân đoàn chủ xoáy người điên l y cứ việc xuất hiện ở trên màn ảnh lớn tên kia vẫn túi đầu cao cao địa dựng thẳng lên cổ áo lại mang theo đủ để che lại nửa tấm mặt kính dâm cứ việc hắn đem chính mình che giấu rất tốt thế nhưng không biết nhiều cái gì toàn trường bốn mươi nghìn nhiều tên nước ánh p a n bó liền không tốn sức chút nào địa liền nhận ra người này nhất định chính là sân bóng một bên thượng đế người điên ly cái k h ê m một cô dâm tiện bên trong mang theo hung hăng đặc biệt khí t ứ c người khác căn bản mô phỏng theo không được khi thấy người điên ly lại không biết lúc nào ra hiện ở trên khán đài nước anh các cổ động viên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải hoan hô đúng hắn đã từng mang cho này chi chính đang trên sân tan tác đội bóng khó có thể tưởng tượng huy hoàng hắn từng để cho vô số người ngồi ở trên khán đài chạy xuống kích động nhiệt lệ ngày hôm nay xuất hiện ở sân bóng kép tảo trên khán đài bốn mươi nhiều nước anh p a n bóng đá đều là điên cùng nhất nước anh p a n bóng đá trong bọn họ có ít nhất một phần lớn đều từng ở năm 2008 g h n lẻ t ạ p sân bóng chứng kiến người đàn ông này mang cho đội tuyển anh cái k i a đỉnh cao một màn vào thời khắc ấy bọn họ đối với người điên ly là khắc cốt mình tâm như thế vì lẽ đó hiện tại lần thứ hai nhìn thấy người đàn ông này ra hiện ở trên k h á n đ à i hầu như trong nháy mắt bốn mươi nghìn người bên trong liền có một ít phan bóng đá liền không k ì m lòng được địa đứng lên đến vỗ tay đương nhiên cũng có người trong nháy mắt lại nghĩ đến người điên ly thân phận bây giờ xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina huấn luyện viên người đàn ông này ở mang cho v ô thượng vinh quang sau khi nhưng lại vô tình địa vứt bỏ tam sư quân đoàn mà hiện tại h ắ n chính chấp trưởng tam sư quân đoàn bách từ năm đó siêu cấp t ử địch tấn soái dẫn dắt nước anh kẻ địch ở vừa kết thúc thi đấu bên trong liên tục hai trận điểm số lớn đánh tan đối thủ thậm chí còn có thể ở tương lai vòng nọ cốt bên trong dùng phương thức giống nhau đem đội tuyển anh chém ở dưới ngựa nghĩ tới đây một ít nước anh phan bóng đá có lại bản năng đưa ra s u y thanh tiếng vô tay cùng suý thanh trong nháy mắt này liền như vậy vờn quanh ở lý thống phạm chu vi mà hắn tự hồ là đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện như thế một màn không chút nào bất luận biểu thị gì vẫn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ ngồi của mình phảng phất trên khán đài chính đang phát sinh tất cả cùng mình không có quan hệ chút nào bình luận viên sệ sệ cũng rất nhanh phát hiện tất cả những thứ này không biết tại sao vào đúng lúc này làm toàn thế giới mọi người đều biết anh gian sệ sệ trong lòng đột nhiên bắt đầu bay lên một luồng không thể gọi tên đoán hận nếu như nếu như tên kia lúc này còn đứng ở đội tuyển anh ghế của huấn luyện viên trước như vậy hiện tại ba không dẫn trước đội bóng hẳn là tam sư quân đoàn chứ l ạ kỳ sệ sệ đối với tình cảnh này cũng không có làm bất kỳ giải thích hắn liền như vậy lẳng lặng mà quay về giải thích mỹ lộ phồn không có nói một câu nói chuyện chính là sẽ, sẽ hợp tác ghe gì lại n ở c ờ trước nước anh truyền kỳ trung phong trong giọng nói tràn ngập vô hạn cảm thán người điên ly thời đại đội tuyển anh chính là vô địch tượng trưng mà hiện tại bọn họ lại bị an dê di a như vậy đội bóng dẫn trước ba bóng có thể c ả kẹo lộ nên tham khảo một hồi người điên ly thời đại chiến thuật dù sao thời gian mới trôi qua không tới thời gian hai năm cầu thủ vẫn là những người cầu thủ nam làm người điên ly mang kính dâm màn ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn c ạ kẹo lộ cũng phát hiện hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến đi tới bên sân lớn tiếng quát lớn nước anh c ắ c cầu thủ yêu cầu các đệ tử toàn lực để lên tấn công trong n g á y mắt này cạm kéo lộ tựa hồ lại từ trước đây không lâu cái ánh mắt kia mang theo mở mịt bất lực lao nhân lại một lần nữa đã biến thành nạo khiếu giới bóng đá thiết huyết chủ x o á i nguyên nhân rất đơn giản nếu như nói cạm kéo lộ cực không muốn bị ai xem thấy mình thất bại dáng vẻ cái kia người điên ly danh tự này nhất định sẽ hàng trước nhất nhớ năm đó h ắ n từ người điên ly trong tay tiếp nhận thời đại thần thoại diêu mazit lại sau khi lại từ người điên ly trong tay tiếp nhận leo lên châu âu đỉnh đội tuyển anh này liên tục hai lần vô tình hay cố ý điệu tiếp nhận người điên ly lưu lại c ơ thừa hắn thậm chí vì vậy mà bị vô số truyền thông mang theo trào phúng địa chi vì là người điên ly cơm thừa tiếp thu người hơn nữa n à y một trước một sau hai lần lữ chỉnh đối với cạm kéo lộ tới nói cũng không quá lý tưởng ở tân cương vị trên người y t a ly mỗi giờ mỗi khắc không còn cảm thụ người điên ly lưu lại loại kia khó có thể xóa đi to lớn ảnh hưởng cứ việc hắn xưa nay đều không nhận vì là năng lực của chính mình so với người điên ly kém thế nhưng sự thực nhưng vẫn đều đang tàn nhẫn địa nhắc nhở hắn hắn không có ở tiền nhiệm cương vị trên đặt đến tiền nhiệm đặt đến quá độ cao càng là như vậy cạm kéo lộ liền càng phải ở người điên ly trước mặt biểu hiện ra chính mình hung hăng vì lẽ đó vừa nhìn thấy người điên ly lại ra hiện ở trên khán đài cạm k é o lô nhảy lên một cái đi tới bên sân lớn tiếng hô quát yêu cầu đội tuyển anh c ấ c cầu thủ để lên tấn công khi thế l o ạ i này lập tức lần thứ hai trở nên kiên cường tràn ngập tự tin trên sân đội tuyển anh c ấ c cầu thủ xác thực là ở đè lên a n g e ji a đội ở đánh mạnh liền ngay cả trung vệ teji cũng thỉnh thoảng mà dẫn bóng vọt qua t r u n g tuyến hai cái hậu vệ cánh a s h l e y có lệ cùng ngàn johnson vẫn luôn coi chính mình là làm cầu thủ chạy cánh đến sử dụng thế nhưng ở anjê ji a toàn tuyến lùi phòng thủ tình huống hiệu quả cũng không được tại đây loại áp bất t í n tấn công bên trong j u n i cùng ẩn hai cái vóc dáng nhỏ không cách nào đạt được đột phá cùng nỗ lực không gian căn bản không chiếm được ra dáng suốt gôn cơ hội kinh nghiệm phong phu học ẩn tình cờ đúng là vẫn có thể dựa vào siêu cường trước cửa h ứ u giác ở a n g e j i a hậu vệ người khe trong thu hoạch một hai chân suốt gôn cơ hội tiểu mập mạp j u n i liền khá là thả một điểm thân thể tuy mạnh nhưng kháng bất quá đối phương hai ba người xen lẫn phòng thủ a n g e j i a đội vùng cấm bên trong đứng đầy người alan s m i t h gỡ rắt cùng lam bắt mọi người s u ố t xa năng lực cũng không thể nào phát huy trên căn bản toàn bộ đánh vào phòng thủ đội viên trên người bị bắn ra ngoài thời gian liền ở đội tuyển anh đánh mạnh bên trong từng giọt nhỏ tr mãi cho đến trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi trên sân điểm số vẫn duy trì ở ba không đội tuyển anh vẫn cứ không có hòa nhau dù cho một cái bóng nhìn các cầu thủ từng cái từng cái c ú i đầu rủ rũ địa đi vào cầu thủ đường nối cạm gạo lộ trong đ ấ y lòng thở dài trong lòng một tiếng cái này sinh nhật quá có thể không hề tốt đẹp gì nếu như hiệp hai trận đấu dựa theo trước tiết tấu tiếp tục đi phòng chừng đội tuyển anh tuyệt đối khó thoát một bại người italy không nhịn được lại ngẩm đầu nhìn trên sân màn ảnh lớn trùng hợp vào lúc này trên màn ảnh lớn lại một lần nữa thả ra người điên ly ảnh chân dung trong màn ảnh người đàn ông kia v ẫ người l kêu cao, cao giây, giây, giây. c a điên t ly người điên ly đúng đấy tại sao không đi dùng người điên ly phương thức đi thắng được một cuộc tranh tại đây thắng lợi cùng vậy cũng cười đáng thương tự phụ người nào càng quan trọng không có thắng lợi hết thể đều không tồn tại n a m sau 15 phút hiệp hai trận đấu ở trọng tài chính tiếng còi bên trong bắt đầu hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi đội tuyển anh nhất định phải vồ vào thời gian truy bình g à o ta nhìn thấy gì cạm kẹo lộ thay đổi người một hơi thay đổi ba tên cầu thủ j u nhi bị triệt thay xuống sân thay thế được mở h u tiền đạo chính là đến từ chính nựu cá sổ bí danh bạo hùng cao trùng phong endi cà rồn tiền vệ trụ ga z e bạ di bị thay ra sân thiên sứ nicolas chi được ra trận cơ hội hậu vệ cánh len john sơn trảng thay li vờ b u n hậu vệ cánh chính là đến từ chính hộp của cầu thủ chạy cánh lệ đồng hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu bình luận viên sệ sệ liền phát hiện trên sân biến hóa trên sân trận hình bị đ ổ i thành ba trăm bốn mươi ba đến từ chính nữ cá sổ ba vị tiền đạo tạo thành tân tam xoa kích hơn nữa alan s m i t h cùng sở ti vần taylor thủ phát mười một người bên trong lại có năm tên người điên ly một tay để nhổ ra nữ cá sổ cầu thủ c ả m kéo lô đem tiền đặc cực đặt ở người điên ly khai quật ra nữ cá sổ cầu thủ trên người không biết gặp nên tới một người ra sao kết cục ghe di lại nở cỡ tỉ mỉ nhìn kỹ một phen đội tuyển anh trên sân trận hình cùng chấp hành chiến thuật đột nhiên bước lên kéo một câu không biết tại sao ta đột nhiên cảm giác hiện tại trên sân này tri đội tuyển anh có chút quen、thuộc. trên khán đài lý t h ố n g phạm ngồi đang chỗ ngồi trên mặc cho hoan hô cùng s u y thanh ở bên cạnh chính mình v ư ợ quanh hắn vẫn luôn không có làm ra phản ứng chút nào mặt trời cũng không trói mắt thế nhưng hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bạo lòng tính dâm nhưng vẫn vững vàng mà chụp ở trên mặt lao lý đến quan sát đội tuyển anh thi đấu là nảy sinh ý nghĩ bất chợt may là thi đấu phiếu cũng không tính là quá sốt sáng sai người làm đến phiếu nằm ở nam phi trung lập phan bóng đá trung gian cứ việc ô ô tổ rồi tiếng ông ô náo g n được lòng người phiền thế nhưng ngược lại cũng mất đi ngồi ở nước anh p a n bóng đá trung gian lúc loại kia lung túng bên người không có mang vệ sĩ không có những đồng nghiệp khác chu vi nam phi phan bóng đá cũng nhận ra bọn họ lần tòa lại là đại danh đỉnh đỉnh người điên li chính đang không ngừng tò mò trên giới đánh giá ngay ở người như vậy chiều trong b ể người lý thống phạm một người lẹ loi địa ngồi trên ghế ngồi từ đầu đến cuối không có nói một câu là một m động tác thậm chí ngay cả kính dâm bên dưới vẻ mặt đều chưa từng thay đổi nhìn trên sân ngày xưa các đệ tử ở lạc hậu d ư ớ i cục diện khổ sở dãy r u ộ t lý thống phạm cũng không biết trong lòng mình đến cùng là một loại cảm giác thế nào mãi cho đến hiệp hai nhìn cạo kẹo lỗ liên tục đem chỉ cùng en đi cạ dồn thay lên sân trên sân trận hình đã biến thành đập nổi dìm thuyền liều ch lý thống phạm sáng mắt lên hắn thậm chí lập tức lấy xuống chính mình bạo lòng kính dâm nam sau năm phút sân bóng kép tạo bùng nổ ra xích viêm phồn thịnh như thế hoan hô nước anh phan bóng đá trong nháy mắt này từ chỗ ngồi nhảy lên một cái hương phấn rít gào lên bọn họ nhìn thấy hy vọng ở ba giây đồng hồ trước a lan sờ m i t giữa sân x ả o rượu phân bóng đường biên lệnh động lợi dụng chính mình siêu cường tốc độ đột phá đến cuối truyền vào trong trung lộ bạo hùng a n d y c ả dồn gào thét vụt lên từ mặt đất đánh đầu sau sượt thiên sứ chỉ như là trong gió vũ đạo tinh linh như thế từ trong đám người trôi ra mái tóc màu đen bay lượn trong lúc đó nhảy lên Bóng xông GZA đá đội vào an k hiệp n thành. n g G, O, A, L4. cô lạc chỉ. liền Khen chốt ghi Hắn bàn cùng mình i b A. t thiên thế, hiệu như cho anh mang nước sứ hai trận đấu bắt đầu vẹn vẹn không tới sáu phút gì vì là đội tuyển anh hòa nhau một bóng chúng ta nhìn thấy hy vọng Sệ s c đang giải thích chỗ ngồi ẩ m ĩ cuộc hô ghe di lại nở cỡ cũng khó có thể ức chế chính mình kích động trong lòng đẹp đẽ phối hợp đây là cả kẻo lộ thay đổi người đưa đến kỳ diệu đến đủ dục ba tên thay thế bổ sung lên sàn cầu thủ trong lúc đó một lần khó mà tin nổi phối hợp cũng là lưu cá sổ cầu thủ mang đến đổi mới ba đúng ta cũng nhìn thấy hy vọng sẽ sẽ cùng lái nở cờ hai người đều nhìn thấy hy vọng rất nhanh sân bóng tiếp táo nước anh các cổ động viên tương tự nhìn thấy hai vị bình luận viên trong miệng nói tới hy vọng sau tám phút bạo hùng endy c ả d ồ n lùi lại đến vùng cấm ở ngoài đ ó l à m hắt trên không chuyền bóng ngầm đầu lên sau này một sợ thiên sứ chỉ cao tốc xuyên bảo từ anjê a hai cái trung vệ trong lúc đó chạy tới chuyển trong n á y mắt hắn liền hình thành đơn nào mũi chân nhẹ dương đột nhiên hàng tốc sau đó đối mặt toàn lực giam giữ an dê di a thủ môn thiên sứ không có s ố c gôn mà là lựa chọn đột nhiên hướng về phải chết đi ngang qua toàn bộ sân bóng trong nháy mắt l â y người này bóng chuyển cho ai phía bên phải của hắn cũng không có cái khác tiếp ứng đội hữu à, lẽ nào chuyển bóng sai lầm rồi ngay ở hết thể nước anh phan bóng đá đang muốn b ó p cổ tay thở dài thời điểm một tia chớp từ sau chết cấp tốc phách đi đúng là một tia chớp thiệm điện sát tay m ắ c cổ ẩn trong nháy mắt này bạo phát khó có thể tin tưởng được tốc độ hắn cùng chỉ tâm hữu linh tê đã sớm biết cái này liệu cá sổ đội hữu sẽ như vậy chuyển bóng tiêu mở ra tốc độ trong nháy mắt bốn đến dùng sức toàn thắng khí lực đón bóng đá đại lực oanh môn bóng đá như là phẫn nộ đạn pháo như thế mang theo sắc bén tiếng rít điên cuồng sông vào kẽ hở sân bóng kép tảo nước anh phan bóng đá nhanh vui vẻ hơn điên cuồng ba hai liên còn lại cái kế tiếp bóng trên lệnh mà thi đấu thời gian còn có sắp tới ba mươi phút nếu như dựa theo như vậy thế tiếp tục tiến hành đừng nói là s n bằng thậm chí vượt lại thực hiện khó mà tin nổi to lớn như chuyện cũng không phải là không thể được bên sân đội tuyển anh ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên nhân viên đều hưng phấn vung tay hoan hô liên ngay cả vẫn biểu hiện rất bình tĩnh c ả kéo lộ c ũ n ghi k ô n g k h ỏ hai tay cắm bàn dần dần sau khi apple j andy cá r ồ n alan sở mít cùng sở ti vần tay lớp như là trước đó hẹn cẩn thận như thế đồng thời đi tới sân bóng mặt đông trên khán đài hoan hô chúc mừng nơi này không phải nước anh phan bóng đá trận danh trên khán đài ngồi đều là nam phi phan bóng đá thế nhưng nam tên nước anh siêu sao nhưng hưng phấn hướng về trên khán đài vây tay tất cả mọi người đều biết tại sao bởi vì người đó ở phía trên xa xa sau mười lăm phút làm a lan sở mít nhận được endi cạ dồn đánh đầu t h u y ề n an g rốt cuộc tìm được cơ hội một cất siêu cấp siêu phẩm đánh tan an jesi a đội không thành thời điểm sân vận động kép tảo hoàn toàn nội tung bốn mươi nghìn nhiều nước anh phan bóng đá mừng đến phát khóc sôi trào như một đám viễn cổ bên trong đi tới giã thú bầu không khí nội tung mà tiếp sóng màn ảnh qua lại nhìn quét mấy lần nhưng ở vị trí này trên đã không tìm được cái kia đeo kính đen dựng đứng lên cổ áo bóng người ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương năm trăm chín mươi mốt giáng lâm tất cả nam nhân thần tượng chương năm trăm chín mươi mốt giáng lâm tất cả nam nhân thần tượng nước anh đánh với an j i a một trận ở lúc trước nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng sẽ không tồn tại quá to lớn hồi hộp đội tuyển anh thủ thắng cũng không tồn đan g vấn đề thế nhưng hiện thực thi đấu bên trong toàn bộ quy trình lại làm cho vô số p a n bóng đá cùng truyền thông giật này cả mình từ -G -G a n g e jia khó mà tin nổi địa liền vào ba bóng lại tới tam sư quân đoàn tuyệt địa phản kích phong tổ kỷ xạ kỷ bốn mươi ba liền ban ba bóng toàn bộ thi đấu hoàn toàn có thể dùng xoay chuyển tình thế cùng rung động đến tâm c a n để hình dung các quốc gia truyền thông đối với cuộc tranh tài này đưa tin cũng một lần xôn xao ba ba châu âu quán quân gian nan bức họa a n g e jia sa mạc chi hồ tam sư quân đoàn các diễn hoàn mỹ một hiệp cạm kéo l ồ quả đoán thay đổi người biến c à n g thôn n u cá sổ rút lực trợ nước anh thắng lợi đội tuyển anh một trận chiến nên đón uy lực lớn nhất chiến thuật đội hình hòa hai trận liên tiếp sau khi cạm kéo lộ nói thẳng đội bí ẩn tuyển anh thắng lợi hắn ở làm trên khán đài cũng có thể thay đổi thi đấu dư luận hướng đi ra ngoài nước anh các ngôi sao bóng đá d ự liệu mặc dù bọn hắn không có như bẹ cành khô như thế mà đem châu phi chi hồ an dê di A đội phá hủy thế nhưng dựa vào hiệp hai khí thế kia như nước thủy triều liền ban ba bóng lại làm cho bọn họ hầu như không có gặp phải cái gì phê bình cùng chửi rủa nước anh trong nước dư luận càng là một mảnh tán dương khẳng định tiếng thay thế bổ sung ra trận t i ê n sứ chỉ cùng bạo hùng end đi cạ dồn hai vị cầu thủ trẻ c à người bị bóng đá, bình bộ định vô viên vật, thông số truyền thành là thay đổi thi đấu xu thế tính quyết định nhân vật, trong một đêm, trở thành toàn chuyên luận đấu su cùng môn nhân n gia đá đổi đêm, là xem ớ c Anh fan anh bóng trong lòng tân anh hùng. n g đá ư l i ê n ly li trong trận đấu ngoại ý muốn ra hiện ở trên khán đài xem trận chiến một màn cũng làm cho rất nhiều người anh lại một lần rơi vào đến vừa yêu vừa hận tâm tình rất phức tạp bên trong cứ việc mấy người không muốn thừa nhận thế nhưng sự thực lại một lần nữa chứng minh người kia coi như là rời đi hắn dù cho coi như ngồi ở trên khán đài lộ cái diện đối với tam sư quân đoàn khủng bố sức ảnh hưởng cũng ở khắp mọi nơi đây là đáng sợ sức ảnh hưởng l i ê n ngay cả từ trước đến giờ tay sát huy chương vàng giáo đầu c ả kéo lộ cũng không thể không ở sau trận đấu thừa nhận là người điên ly để cho đội bóng này tinh thần mức độ đồ vật để chúng ta thực hiện khó mà tin nổi hiệp hai hắn là một vị đáng giá nước anh phan bóng đá đi tôn kính cùng hoài niệm chủ soái năm đội tuyển argentina cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu thi đấu sau bốn ngày ngày 23 tháng sáu ở thành phố bộ lộc titer mổ cạ bạ sân bóng xanh trắng quân đoàn đem nên đón bê vòng bảng người cuối cùng kẻ địch ô tô đại đế d ẹ t trộ đội tuyển hy lạp nói tới dẹp t r mọi người đều là gặp nhớ tới năm đó cải rè xứ lộ tờ kỳ tích nhớ tới năm 2004 thần thoại hy lạp lấy giỏi về chế tạo hát mù chi tích xưng ơ d ẹ trộ t dưới đ a o chém qua ngang ngược danh xoáy nhiều vô số kể đương nhiên đại diện cho kỳ tích hán cũng từng cùng đại diện cho thần thoại người điên ly ở năm 2008 g h ì n t ở rô trên sàn thi đấu từng có giao thủ ghi chép đáng tiếc chính là ở lần đó thi đấu bên trong tân thần thoại người điên ly đánh bại lao kỳ tích d ẹ trộ t có người nói cuộc tranh tài này thất bại vấn đề z trộ dẫn vì là trung thân chuyện ă năn mà hiện tại hắn rốt cục lại một lần nữa được cùng người điên ly tương phủng với thảm cỏ xanh bên trên cơ hội cứ việc chạm cuối cùng bản thân ý nghĩa đối với argentina tới nói cũng không phải rất lớn thế nhưng lần này hai cái đại diện cho xanh tơi kỳ tích nam nhân và chạm đi ra đấu lửa vẫn như cũ hấp dẫn thiên thiên vạn vạn truyền thông cùng f a n bóng đá chú ý bởi vì ô tô đại đế ở ngày 19 tháng 6 cùng nigeria trận đấu kết thúc sau khi buổi họp báo tin tức trên liên minh s á t hướng về ở đây hơn 50 tên các quốc gia phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị có thể đánh bại người điên ly một lần là ta huấn luyện viên cuộc đời cuối cùng nguyện vọng cùng mục tiêu đã bảy mươi hai tuổi ô tô đại đế chính mình cũng đã ý thức được ở năm tháng giao chỗ ăn mòn bên d ư ớ i từ từ già đi hắn muốn đánh bại phong nhã hào hoa người điên ly đây tuyệt đối xem như là một cái cơ hội cuối cùng đội tuyển hy lạp tuy rằng một tháng một phụ còn có vượt qua vòng bảng khả năng thế nhưng muốn ở vòng nọ c ộ t bên trong thi đấu độ gặp phải người điên ly cơ hội nhỏ bé không đáng kể nhà giàu n ị trang bên d ư ớ i người hy lạp đi không được như vậy xa có thể tưởng tượng ngày hai mươi ba tháng sáu một trận chiến liệt sĩ tuổi già trí lớn không lớt ô tô đại đế dẹp trộ tất nhiên gặp dùng sức thủ đoạn khuynh lực một đòn mà đối mặt này một loại đã từng sáng tạo vô số kỳ tích、người. khi hắn tuyệt đối đánh bạc hết thể tất cả chỉ vì một cái suốt đời nguyện vọng sức mạnh bùng lên tuyệt đối là khủng bố vì lẽ đó trong lúc nhất thời đến từ các quốc gia phóng viên cùng các cổ động viên dồn dập đưa mắt nhìn sang tờ gì tỏ gì a đại học h ợ tờ cờ trung tâm thể dục bởi vì toàn thế giới đều m u ố n biết đối với như vậy một phần đến từ chính một vị đã từng thẳng cỏ xanh người khổng lồ khiêu chiến người đ d n l y hắn đến cùng sẽ làm ra ra sao trả lời ngày 20 tháng 6 đội tuyển argentina toàn thiên nghỉ cũng không có tiến hành huấn luyện mặc dù nói là nghỉ thế nhưng toàn bộ đội bóng nhưng không chiếm được nghỉ ngơi cơ hội messi cùng higua in chờ phần lớn hiệu lực với đỉnh cấp giải đấu các siêu sao Ở buổi vì lẽ đó toàn bộ hai mươi ngày buổi sáng hợp thợ cờ dòng người như dệt gửi tràn đầy phấn khởi trước tới nơi này cùng đội tuyển argentina tiếp xúc gần gũi các quốc gia du khách vượt qua mười vạn người thứ đoàn người cãi nhau như là ở cử hành một hồi thanh thế hùng vị âm nhạc biết mặc dù là hai mươi mốt tuổi một hồi đội thanh niên c ấ p cầu thủ cũng hầu như không có được bình thường huấn luyện cơ hội một thẳng tới giữa trưa hợp tờ cờ trung tâm thể dục mới xem như là toàn song đối ngoại đóng thế nhưng đối với l y thống phạm tới nói điều này cũng, cũng không ý nghĩa chuyện phiền toái liền như vậy kết thúc bởi vì dựa theo argentina liên đoàn bóng đá sắp xếp nam phi tổng thống đương thời tổ mã đem ở sau khi đi tới hợp tờ cờ trung tâm thể dục tiếp kiến đội tuyển argentina các ngồi sao bóng đá có người nói nam không chính thức đối với trước tới tham gia hơn cột mỗi một chi đội、bóng. đều phái ra nhất định phân lượng quan chức tiến hành t i ế p kiến bãi đuổi hỏi h à n â n cần tư thái mà nhân khí cao nhất xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina thì lại do tổng thống tổ mã tự mình t i ế p kiến đưa ra cao nhất quy cách Vừa chiều 14, 009, nam phi tổng thống tổ mã khi theo từ vệ sĩ cùng một ít trải qua sàng lọc ký giả truyền thông cùng đi mê ngông quần quận địa đi tới hở ợ p cờ trung tâm thể dục lý thống phạm chức ở trên tv gặp tổ mã cái này ở châu phi phi thường có tranh luận tính quốc gia tổng thống khi đó xa xa nhìn thấy hắn vừa đen lại tráng bên ngoài hơn nữa tổ mã cái này có chút tên kỳ cục ly thống phạm trong đầu đều sẽ hiện ra một con sông lớn mã ở giữa sông nô đùa g á n g vẻ mà hôm nay khoảng cách gần như vậy vừa nhìn vị này nam phi nước cộng hòa tổng thống s ắ c thực làm cho người ta một loại hà mã giống như khổng lồ cảm đáng nhắc tới chính là sông lớn mã tiên sinh hôm nay tới đây hở tợ cờ trung tâm thể dục ngoại trừ đi theo nhân viên ở ngoài còn mang theo không ít chính mình thân thiết người nhà hắn ba cái thê tử cùng hai vị bạn gái đều xuất hiện ở nơi này tổ mã một tiếng là tất cả nam nhân giấm mơ hắn cho tới nay mới thôi tổng cộng kết liêu sáu thứ hôn người đầu tiên nhận chức thê tử đi cờ là mét nhi ở tuy rằng 1998 n a m c ù n g tổ mã ly hôn thế nhưng nhưng vẫn rất được vị này người ra đen tổng thống tín nhiệm được bổ nhiệm làm chính mình bộ trưởng bộ nội vụ đời thứ hai thê tử kết mạng rất tắc ở năm 2000 chết vào tự sát hiện nay cùng tổ mã duy trì hôn nhân quan hệ có bốn vị nữ sĩ chỉ có điều ở nam phi h ợ t c ộ c khai mạc đêm trước thứ ba mặc cho thê tử bởi vì bị tuân gia cùng cận vệ cấu kết bê bối vì lẽ đó ngày hôm nay không có xuất hiện ở đây làm người giận x ô i chính là ngoại trừ ba cái thê tử tổ mã lại còn có hai vị công khai bạn gái có người nói hai vị này bạn gái đều là đã ly hôn đỉ c ờ l à mét người tự mình làm chồng trước chọn đã sớm trả giá quý trọng tiền biếu chỉ đợi vật cụp sau khi kết thúc là có thể cử hành hôn lễ có thể sông lớn mã nên đội thành đại ngựa giống càng chuẩn xác một điểm n h ì n đây mặt nụ cười cậu thả bối hoa sông lớn mã tổ mã ly thống phạm cùng đội tuyển argentina cây bơ môn trong lúc nhất thời không khỏi trận mắt mất mồm như vậy cảnh giới mới là vô số nam nhân chăm chỉ không ngừng điệu theo đ u ổ i cảnh giới a tuy rằng tục truyền nói italy thủ tướng b e t l a s c o nỉ tương tự ở ạ vẹn nhìn chuyển tới vì chính mình đánh ra một cái to lớn hậu cung thế nhưng so với tổ mã như vậy đem hậu cung hợp pháp hóa người châu bò betlusconi vẫn là không thể không nhượng bộ lui binh mặc cảm không bằng sắp xếp hành trình rất đơn giản trước hết hoạt động là sông lớn mã tiên sinh mang theo thê tử của hắn các con gái cùng argentina các ngôi sao bóng đá ở sân huấn luyện nho nhỏ quá một cái bóng đá thi đấu ẩn các ký giả ở một bên cùng chụp hình ghi chép xuống tổng thống tiên sinh cùng ngoại tân cùng vui đặc sắc một màn thi đấu tiến hành đó là tương đương khốc liệt mãi cho đến tổ mã nhận được đội hữu messi chuyền bóng thở hồng hộp địa dùng ba mươi giây tránh khỏi otamendy phòng thủ đem bóng đá tản nhẫn mà bắn vào hắn đệ tứ mặc cho thê tử lấy tay khung thành trận này duy trì m ò ước hai mươi phút kịch liệt thi đấu cuối cùng lấy mười mười đánh thành thế hỏa tổ m á cùng hắn hậu cung c á c thành viên đều chiếm được messi trở siêu sao bóng đá ký tên nào đấu đón lấy là một lần loại nhỏ liên hoan đội tuyển argentina các ngôi sao bóng đá hai mươi mốt tuổi trở xuống cầu thủ trẻ cùng đội tuyển argentina huấn luyện viên tổ công nhân viên đều rất vinh hạnh địa được cùng sông lớn mã cực kỳ hậu cung thành viên cùng đi ăn tối cơ hội sông lớn ma tiên sinh tự mình điểm danh lý thống phạm làm được bên cạnh hắn đề tài tự nhiên rất nhanh sẽ chuyển đến bó nói tới đội tuyển argentina vừa kết thúc cái kia hai trận điểm số lớn thắng lợi đại loại m ặ t tờn lúc mặt mày hớn hở một bộ rất hưởng thụ răng dấp hàng hậu mặt béo phì trên trồng chất nụ cười chân thành l h i ta phải thừa nhận ngươi thật đúng là một cái thần kỳ g i a hỏa nghe nói ngươi cùng argentina liên đoàn bóng đá chỉ ký kết một năm dạy học hợp đồng không biết hợp đồng sau khi kết thúc có nguyện ý hay không dạy học nam phi đội tuyển quốc gia là một người f a n bóng đá cá nhân ta đại biểu nam phi nhân dân hoan nghênh ngươi đến hy vọng ngươi có thể xem vì là người anh làm như vậy vì là châu phi bóng đá mang đến quật khởi hy vọng nói sông lớn mã tiên sinh trên mặt một bộ tâm ư u châu phi bóng đá d á n g vẻ lý t h ố n g phạm dám đánh cuộc nếu như ngươi trước đó không biết cái tên này thân phận tuyệt đối sẽ coi hắn là làm một cái người hiền lành hàm hậu tên béo thế nhưng ngươi nếu như thật sự đem một cái liên tục trải qua cùng hụ bại cùng cưỡng gian kết tội sau khi vẫn có thể vững vàng mà chiếm cư nam phi tổng thống vị trí ra hỏa coi như là một cái cùng sắt vách vương lao ngũ như thế hàm hậu thuần khiết tên béo như vậy phỏng chừng quay người lại ngươi gặp ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết mờ gờ ta lại không trêu a y không chọc hay tại sao con này làm giả độc á c đại ngựa giống đột nhiên gặp ké rất là phiền muộn ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm chín mươi hai một cái chuyện kỳ quái chương năm trăm chín mươi hai một cái chuyện kỳ quái lý thống phạm nghĩ thầm kẻ này mặc dù là tất cả nam nhân giấc mơ nhưng bản tốt nhất đến vậy không tính là kẻ tốt lành gì h u ố n hồ trung quốc đá bóng đội huyết lệ sử đã sớm nói cho mỗi người bóng đá nếu như cùng chính trị g a kết hợp lên sẽ biến thành một cái ra sao điệu n o ạ i ý vì lẽ đó lao lý trong nháy mắt này là một cái phi thường quyết định anh minh bất kể như thế nào nhất định h k ô này g cùng thể cái n lại ngựa giống, sản sinh gặp nhau. Ở linh giống, sinh i ngựa sản nhau. gặp Ở đ ể mật lẻ một giây sau khi, Lý lại lớn liệu. một Phạm tìm một mã mà. m Thống tới rất tuyển thức, tiên giây phương sông tung khi, cái sinh cái chuyển này này sau cành đến đáp ô Ồ, ngọt đùi gà hương vị không sai nếu không tổng thống tiên sinh cũng tới thường một cái h á n giả ngu như thế địa khà khà n ở nụ cười hai lần sau đó tay mắt lanh lẹ đem một cánh gà nướng nhét vào trong miệng manh tước đồng thời lại rất là nhiệt tình cho sông lớn mã tiên sinh trước mặt trong cái mâm ném một con sông lớn mã tiên sinh vệ sĩ cùng các lao bà khỏe miệng ở co giật tổ mã trong ánh mắt né qua một k i a hào q u a n g kỳ dị có điều hắn tùy cơ khẽ mỉm cười cũng không dây dưa nữa đối với tổ mã loại thân phận này người tới nói nam phi h ợ t cúp là hắn chính trị cuộc đời càng tốt hơn kéo dài một lần thời cơ cũng là hắn thu được càng to lớn hơn quốc tế sức ảnh hưởng cơ hội thật tốt mà người điên ly cùng đội tuyển argentina đặc biệt người điên ly cái này khắp toàn thân đều bao phủ này s ắ p thái thần bí tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng theo thi đấu tiến triển ở nam phi trong nước vô số f a n bóng đá trong lòng vị trí gấp trướng tháng tới mà ở tổ mã xem ra nếu như có thể đem một nhân vật như vậy lôi kéo đến nam phi dạy học ít nhiều gì đối với hắn ở dân chúng trong lúc đó chống đỡ s u ấ t có nhất định có ích lần này hắn lựa chọn tự mình đến tham danh argentina cũng chính là tích chữ như vậy mục đích thế nhưng bây giờ nhìn xem người điên ly loại kia hết sức rõ ràng khéo léo từ chối thái độ lấy tổ mã hiện nay vị trí độ cao tự tin thân phận điểm đến mới thôi cũng không muốn lại đi cùng một cái huấn luyện viên bóng đá thả xuống giá trị bản thân quá nhiều dây dưa nam sau một tiếng sông lớn mã tiên sinh như là hoàng đế đi tuần như thế mang theo hộ vệ của hắn cùng các phi từ bãi giá rời đi mãi đến tận nhìn nam phi tổng thống đoàn người minh mông quần quận địa rời đi hở tợ cờ trung tâm thể dục sau khi lý thống phạm lúc này mới phát hiện gian vặt một ngày các cầu thủ trên mặt đã ít nhiều gì có đủ rũ liền lập tức đem cây búa môn từng cái từng cái toàn bộ anh vào gian phòng nghỉ ngơi lão lý đi tới phòng của mình lại sẽ xin mời chờ quấy rối nhãn hiệu treo ở ngoài cửa phòng hắn sau đó quay người đi tới phòng khách lấy ra hầm mở b ẹ t bục máy tính sách tay lý thống phạm thuần thục khởi động máy tính sách tay vận hành fm hai nghìn không trăm mười hệ thống g i vào lưu trữ bắt đầu xuất lĩnh đội tuyển argentina thu hoạch đại thắng đội tuyển hàn quốc sau khi hệ thống thường, quy khen thường. cùng với hoàn thành bóng đá là hàn quốc trọng tài là hàn quốc ghi bàn đều là hàn quốc sau khi thần bí nhiệm vụ khen thưởng phổ vừa tiến vào fm 2 0 1 0 h ệ thống quả nhiên lenken thùng thùng nhảy ra liên tiếp hệ thống nhắc nhở không lenken tờ lễ ơ l ý thống phạm bởi ngài ở vừa kết thúc thi đấu bên trong xuất lĩnh đội tuyển argentina chiến thắng đội tuyển hàn quốc hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm lenken bởi đội tuyển argentina cầu thủ g ì trần mỡ bị bầu thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm h điểm lenken, lenken cùng trên một hồi chiến thắng niger d a đội hệ thống phản ứng như thế lý thống phạm lần này từ fm 2 0 1 0 h ệ thống bên trong tổng cộng được 14 điểm điểm số nhân phẩm cân nhắc đến hiện tại duy trì hệ thống vận hành một tuần cần điểm số nhân phẩm vì là 4 điểm dựa theo như vậy thi đấu mật độ tiếp tục tiến hành lý thống phạm cũng vẫn có thể lợi nhuận nhỏ một bút kiểm kê song thường quy đếm k h e n t hưởng lý thống phạm không chút do dự mà di động chuột cỡ c á c tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới hai đại c ử như cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành cùng hùng ưng chi điểm cuối lúc này vẫn từng người chiếm cứ toàn bộ màn hình lờ cờ giờ một phần hai mà từ nhiệm vụ đường tiến độ đến xem người trước cho đến bây giờ mỏ ước đã hoàn thành rồi hai phần năm tiến độ người sau thì lại đại khái chỉ hoàn thành rồi một phần tám hùng ưng chi điểm cuối nửa cái giới vẫn là một cái cơ bản màu xám bóng đá ba d tạo hình nam phi v ợ t cục chuyên dụng bóng khắp trốn mừng vui bóng đá ba d tạo hình cùng trên thực tế khắp trốn mừng vui hoàn toàn nhất trí mười bốn khối thuộc gia chọn dùng không có khe nhật dính kết kỹ thuật kết hợp với nhau nghĩ đến là bởi hoàn thành rồi hùng n g ưng chi điểm cu vì lẽ đó vào giờ phút này m ộ ư ơ i bốn khối màu xám thuộc ra bên trong đã có hai hai khối sáng lên lập lòe trói mắt h à o quang màu và nóng lao lý di động chuột cơ lắc bắt đầu lĩnh giai đoạn thứ hai nhiệm vụ bóng đá là hàn quốc trọng tài là hàn quốc ghi bàn đều là hàn quốc sau khi hoàn thành hệ thống khen thường sáu ở vừa mới qua đi một chín ngày cùng hai mươi ngày ướt cúp lại tiến hành rồi mấy trận đại chiến đu bằng sân bóng c ơ n lúc màu ra cam đội tuyển hà lan đội dựa vào giữa sân hạt nhân sơ nịch đờ ở hiệp hai phút thứ năm mươi năm xuất xa một không đánh bại nhận bàn đội mà dựa vào trận thắng lợi này tùy quân đoàn cũng đã trở thành đang tiến hành ả n chi thứ nhất thăng cấp 16 cường đội bóng l ạ c tư đằng bảo hoàng gia ba p h ú t chịu sân bóng bảng dê vòng thứ hai trận thứ hai thi đấu kéo dài chiến mạc châu phi đàn châu nước đội tuyển ghana vsc h r ư t túi quân đoàn ú c sở c h a y lia đội ú c sở c h a y lia ở phút thứ 11 ờ i dựa vào giữa sân cầu thủ hồn mãn s u ố t bồi đạt được 10 dẫn trước ưu thế thế nhưng c h ư ợ t túi dẫn trước ưu thế cũng không có dẫn trước quá lâu phút thứ 24, ố ôm bệnh ra cuộc tranh tài ú c sở c h a y lia ngôi sao bóng đá quèo ở vùng cấm tuyến bắt đồ bóng bị trọng tài chính nơi lấy thẻ đỏ thêm từ hình đội tuyển gh cuộc tranh tài này đối với ấ c sở chây lia ngôi sao bóng đá ha g i quẹo tới nói tuyệt đối là tính mạng hắn bên trong khó có thể che giấu một lần tuyệt đối lúc trước hắn bị t r a g i a hoạn có một loại hiếm thấy dòng máu bệnh chuyên gia nhắc nhở quẹo nếu như hắn tiếp tục đá bóng lời nói rất có thể tổn thương tuổi thọ thậm chí không sống hơn bốn mươi tuổi thế nhưng vì ấ c sở chây lia gật cục chi mộng người đàn ông này kiên cường địa xuất hiện ở trên sàn thi đấu nguyên bản hắn chờ mong c ó thể vì là đội bóng mang đến một phen thắng lợi ai biết nhưng trở thành đội bóng tội nhân Nay một hồi thế hòa, mang ý nghĩa haji quẹo lệ rơi đầy mặt địa đi xuống sân bóng một màn ở trong nháy mắt đó cảm động toàn thế giới vô số fan bóng đá hai mươi ngày tờ gì tỏ gì ạ l ỏ bật sân bóng bảng E vòng thứ hai cuộc so tài thứ nhất thiêu đốt khói thuốc súng c a m e r jun đội ở đường ra xạ thủ hétô họ ghi bàn dẫn trước sau khi lại bị đội tuyển thụy điển liền ban hai bóng đi chuyển a r s e n a n tiền đạo bèn nở cùng ra đa meo ghi bàn phá hủy châu phi hùng sư thăng cấp con đường c a m e r jun trở thành năm 2 0 1 n n l m phi h ợ n cố thủ chi a cục đội bóng nhật bản đội đem cùng đội tuyển đan mạch ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong tranh c ư p còn lại một cái thăng cấp tiêu chuẩ vỡ lộ em phón tiền sân vận động di state bảng ép vòng thứ hai cuộc so tài thứ nhất đấu võ đội tuyển pa ra hay dựa vào giữa sân song tinh bờ l à cùng g ì vợ g ì tổ ghi bản hai không đánh bại sở lô v a kia ra biên trong tầm mắt bên trong s cờ lạnh bờ ầ m b l à sân thể dục bảng ép vòng thứ hai trận thứ hai so với kéo dài chiến mặc áo lam quân đoàn đội tuyển italy đá với cùi bắp đội bóng liu di lên đội nay nguyên bản là đ ư ờ n g kim vô địch thực hiện tự mình cứu r ố i tốt nhất cơ hội thế nhưng bọn họ nhưng làm người thất vọng bỏ mất cơ hội lần này cuối cùng hai bên lại đá cho một một hòa 2006 n ă m nước đức gật cục thắng lợi công thần lớn nhất năm đó quả bóng vàng người đ o ạ t được bây giờ đội bóng đội trưởng cạ nạ vạ r ổ ở kế trên cuộc tranh tài bên trong sai lầm liên tục sau khi ở cuộc tranh tài này bên trong chính thức bởi vì hắn dừng bóng sai lầm thú lòng kiến tạo đối thủ đánh vào một bóng đem đội tuyển italy trong nháy mắt vững vàng mà đóng ở x ỉ nhục cổ tiến lên trong trần thế tối làm người thổn thức sự tình không gì bằng mỹ nhân xế triệu anh hùng già đi tưởng tượng cạ nạ vạ r ổ năm đó tác dụng gật cục cùng quả bóng vàng bị người mặc tốt nhất trung vệ và nguyệt quế chuyển chiến gã là cái cổ riê mazit tình cảnh đó mặc là cỡ nào hy bây giờ đi lưu lạc ở liền tram đi onlit trên đều đã không lên bóng chỉ có thể đi đu bài dưỡng lão một m a n như thế trực d ạ y người cảm thán từ xưa tướng tài như mỹ nhân không khen người thấy đồ bạc t h ẳ n g cỏ xanh thế giới mãi mãi đều vậy này t à n g cốc nam vượt cục các đường chư hầu tranh cấp khí thế hừng hực trên đất diễn đội tuyển argentina cũng ở nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi tiếp tục bắt đầu sốt sáng mà chuẩn bị chiến đấu ngày 21 t h á n g 6, tờ gì tọ gì a đại học hở tờ cờ trung tâm thể dục ở ạp xạ tờ uqs sợ tạ đi ủng trên sân huấn luyện argentina đội chủ lực đang cùng h a t u ổ i trở xuống đội thanh niên các cầu thủ tiến hành đối kháng tính chiến thuật huấn luyện. lý thống phạm quyết định đem 3.214 t r ậ n hình làm đội tuyển argentina một loại thường quy chiến thuật diễn luyện tiếp nếu như có thể thực hiện trận đội tuyển hàn quốc thi đấu bên trong phút thứ tám loại kia khó mà tin nổi lan truyền trạng thái thái độ bình thường hóa như vậy mặc kệ ở sau khi vòng nọ c ộ t bên trong đụng tới rất mạnh đối thủ nhận được khó lường thái hệ thống nhiệm vụ lý thống phạm đều có mười phần tự tin liều mạng thế nhưng ngày hôm nay đội bóng huấn luyện hiệu quả cũng không tốt lắm trong suốt buổi sáng đội chủ lực cây búa môn tựa hồ cũng có chút mất tập trung trạng thái tinh thần rất xấu một bộ cực kỳ mệnh mọi g á n g v ẻ đã tiểu có thành tựu ba nghìn hai trăm mười bốn chiến thuật không những không có diễn luyện thuần thục trái lại trở nên hỗn loạn tương bừng đội chủ lực các ngôi sao bóng đá lại bị hai mươi mốt tuổi trở xuống đội thanh niên tiểu quỷ môn đẻ lên đánh cảnh tượng như vậy để lý thống phạm rất khó lý giải phải biết lao lý trước đó đã sớm cân nhắc đến liên tục tác chiến mệnh mọi tính đã để cây búa môn tinh thần cùng thân thể đều tiến hành rồi thả lỏng hơn nữa ngày hôm qua đội bóng vừa tiến hành rồi nghỉ ngơi cứ việc làm các loại dự phòng tính b ỏ mất thế nhưng cây búa môn giờ khắp này biểu hiện xem ra lại muốn so với vừa đ ã xong cùng đội tuyển hàn quốc sau cuộc tranh tài còn muốn mệt mỏi vấn đề ở chỗ nào bên trong lẽ nào tối ngày hôm qua các cầu thủ đều không có nghỉ ngơi tập thể lén lút đi ra ngoài cửa bình quân hoan nay tựa hồ cũng không thể a lao lý rõ ràng n h ớ tới chính mình tối ngày hôm qua phân đoạn thời gian tiến hành rồi nhiều lần kiểm tra phòng đều không có phát hiện bất kỳ hỏi hơn nữa liền ngay cả a g u i z o như vậy vẫn huấn luyện nỗ lực kinh thường tính cùng bạ thì sao tạ đồng thời tăng cường huấn luyện chăm chú cầu thủ cũng biểu hiện để bài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lý thống phạm nhất thời không làm rõ được nguyên nhân trong đó sau đó đội tuyển argentina huấn luyện nhân viên toàn thể tổ chức một lần loại nhỏ hội nghị hội nghị bên trong lý thông phạm để hết thể huấn luyện viên đối với gần hai ngày các cầu thủ sinh hoạt trạng thái cùng huấn luyện trạng thái tiến hành rồi báo cáo chi tiết thế nhưng các huấn luyện viên tựa hồ cũng không có phát hiện đặc biệt gì đáng giá chú ý địa phương chỉ có huấn luyện viên thể lực tư đức lực khắc đo lường báo cáo từ mặt bên chính diện lý thông phạm quan sát cũng chưa từng xuất hiện vấn đề mới nhất số liệu biểu hiện các cầu thủ thể năng tình hình so với ngày 13 t h á n g 6 đương thời h à n g rồi rất nhiều vì sao lại như vậy huấn luyện nhân viên mấy kẻ ra đời trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được giải thích hợp lý hội nghị sau khi kết thúc lý thông phạm trở lại phòng của mình hắn đem xin mời chờ quấy dối nhãn hiệu lại một lần nữa treo ở bên ngoài phòng sau đó lấy ra hầm mở b ẹ t bục máy vi tính sách tay mở ra fm 2 0 1 0 h ệ thống ghi vào lưu trữ muốn thông qua fm 2 0 1 0 h ệ thống tìm đến gặp sự cố chỗ m ấ chốt tại đây cái mặt giấy trên có đội tuyển argentina trúng cử năm hai nghìn một mươi năm phi vật cụp hai mươi ba tên cầu thủ danh sách dựa theo từng người vị trí từ thủ môn tự trên đi xuống vẫn xếp tới tên cuối cùng tiền đạo đội viên hướng ngang tuyển hạng phương diện từ trái s a n g phải lần lượt là cầu thủ thuộc về câu lạc bộ thân cao thể trọng tuổi tác giá trị bản thân đội bóng quại giá quy định ghi bản cùng với chẳng đều cho điểm dựa theo fm hai n h r ă m m ư hệ thống đánh giá hiện nay này chi đội tuyển argentina bên trong giá trị bản thân cao nhất tự nhiên là ba k vương leo messi hắn giá trị con người đạt đến 85 triệu bảng anh thứ hai là hiệu lực với man city giá thu cát lót tơ vê giá trị bản thân lên đến 45 triệu bảng anh atletico tiền đạo seto agrizo cùng tiểu tàu thuốc h i g u in thì lại lấy b ố triệu cùng ba triệu đội sau đó giá trị bản thân thấp nhất cầu thủ là thủ môn ando h fm 2010 đánh giá hệ thống chỉ đưa ra một triệu bảng anh giá trị con người ước định mà giá trị bản thân tốc độ tăng nhanh nhất cầu thủ nhưng là đến từ chính c v i l l a tiểu tướng tợ dầu thi t r d ầ t h bởi vì ở xanh trắng quân đoàn trận đấu giao hữu cùng đá với nigeria thu cuộc tranh tài bên trong biểu hiện đồng thời biểu hiện không tầm thường ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong giá trị bản thân tăng vọt ba triệu bảng anh được tám triệu bảng anh hệ thống đánh giá mà ở đã qua hai trận chính thức thi đấu bên trong chàng đều cho điểm cao nhất vẫn như cũng là ba k vương leo messi chàng đều cho điểm lên đến tám không chín điểm thứ hai là giữa sân quan chỉ huy dị chân m bảy 79 điểm tiểu tàu thuốc h y g i n chiếm giữ thứ ba lý t h ố n g phạm đại thể nhìn lướt qua những n à y số liệu cũng không thể từ hướng này tìm gặp sự cố l i ê n hắn đem chuột di động đến màn hình góc trên bên phải ở nơi đó có một cái tên là kiểm tra công năng núp ấm chuột cớ lập sau khi sẽ bắn ra một cái giới kéo thực đơn tuyển hạng rất nhiều đại thể có tổng hợp tình hình hợp đồng hợp đồng định giá thương bệnh thể năng tình hình số liệu ẩn dấu tin tức thuộc tính chờ 16 cái tiểu tuyển hạng lý t h ố n g phạm thoáng suy nghĩ đầu tiên lựa chọn thể năng tình hình một hạng chuột kết thúc sau khi m m bẹp buộc dịch tinh bình diện l o i lên toàn bộ hình ảnh trên cho thấy h a cái cây bứa thể năng tình hình lý thống phạm phóng tầm mắt nhìn lại trong lòng nhất thời cả kinh tình huống quả nhiên cùng hắn dự liệu như thế rất xấu ở fm 2010 h ệ thống bên trong là dùng tỷ lệ phần trăm để hình dung cầu thủ thể năng tình hình nếu như thể năng rất tốt nhưng là một trăm linh nếu như là thích hợp thi đấu thì lại ở chín mươi chín mươi chín trong lúc đó nếu như thể năng ở tám mươi năm tám mươi chín trong lúc đó thì lại biểu thị thể năng bình thường tám mươi năm một hồi đến bảy mươi trong lúc đó biểu thị mệt nhọc mà bảy mươi trở xuống thì lại biểu thị nên c cầu thủ có thương bị bệnh ngày hôm nay cùng đội tuyển hàn quốc thi đấu đã qua ba ngày trong ba ngày chỉ ít có một ngày rưỡi các cầu thủ là đang nghỉ ngơi bên trong v ư ợ t qua thế nhưng argentina các ngôi sao bóng đá thể năng không những không có khôi phục 23 người bên trong lại có phần lớn đều vẫn dừng lại ở 80% khoảng t r ư ờ n g trái phải nói cách khác phần lớn người đều là thể năng bình thường thậm chí có mấy người là mệt nhọc trạng thái vì sao lại là như vậy lý thống phạm trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nồng đậm hắn không có từ thể năng tình hình bên trong tìm tới đáp án không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang cái khác t u y ể n hạ n g chuột lần thứ hai cờ l ậ t kiểm tra nút bấm lựa chọn số liệu tiểu hạng một phen kiểm tra sau khi tương tự cũng không có phát hiện đầu mối gì bởi vì số liệu biểu hiện đều là quá khứ một năm bên trong các cầu thủ biểu hiện chuột cử động nữa lý thống phạm cuối cùng đem tầm mắt khóa chặt ở ẩn dấu tin tức không biết tại sao lao lý bản năng cảm giác này một tiểu hạng nội dung bên trong nên có năng lực đủ tự nói với mình nguyên nhân đồ vật nay vẫn là lý thống phạm lần thứ nhất chú ý tới cái này tuyển hạng hãn cờ l ậ t sau khi tiến vào phát hiện ẩn dấu tin tức bên trong bao hàm rất nhiều kho số liệu cơ bản giả thiết số liệu t h như trung thành hùng tâm thích ư ớ n g năng lực đạo đức nghề nghiệp dơ bẩn trình độ độ mệt mỏi cùng khỏe mạnh độ giả thiết số liệu tỉ mỉ nhìn kỹ hơn mười phút lý thống phạm rốt cục phát hiện từng tia một đầu mối các cầu thủ độ mệt mỏi trị số đều trở nên rất lớn đại lạ kỳ hai mươi ba người bên trong t ố i khuyết đại chính là c vi la tiểu tướng tợ dỗ ti hắn độ mệt mỏi có hai trăm chín mươi bốn mà hai mươi ba người bên trong mặc dù là thể lực tốt nhất cảm bị hạ sổ cùng thủ môn a đố hạt cũng có một trăm lẻ hai độ mệt mỏi lý thống phạm còn quan sát được mà cùng độ mệt mỏi thành ngược lại là các cầu thủ khỏe mạnh độ thuộc tính khỏe mạnh độ càng là hạ thấp cầu thủ độ mệt mọi số liệu liền ệ u l i càng cao khỏe mạnh độ mát điểm là một trăm hiện tại hai mươi ba tên cầu thủ bên trong càng bị hạ số cùng a n độ hạ t khỏe mạnh độ cao nhất là tám mươi ba độ mệt mỏi lên đến hai trăm chín mươi bốn tợ dội thi khỏe mạnh độ chỉ có bốn mươi lăm nói cách khác hiện nay phát hiện tất cả vấn đề cũng rất có thể khả năng đều là do các cầu thủ thân thể khỏe mạnh tạo thành Thờ Quanh thời gian này tới nay đội bóng đội y vẫn luôn ở đối với mỗi một cái cầu thủ thân thể khỏe mạnh tiến hành đo lường đặc biệt messi chở cầu thủ chủ lực hầu như mỗi ngày đều phải tiến hành nhất định thân thể kiểm tra nếu là có vấn đề nên đã sớm kiểm tra được vì sao đội y đối với này vẫn không có phát hiện càng kỳ lạ chính là Coi như là sinh bệnh bình thường cũng có thể là một mình người tình hình huống hồ đối với những này mỗi ngày đều ở rèn luyện thân thể bóng đá vận động viên tới nói trừ phi là loại cỡ lớn t r u y ề n nhiễm bệnh tật bằng không loại cỡ lớn t r u y ề n nhiễm bệnh tật lý thống phạm bị chính mình cái này suy luận rơi xuống giật mình muốn thật là lớn hình t r u y ề n nhiễm bệnh tật chuyện đó nhưng là thật sự phiền phức lao lý sau khi lại tiêu tốn thời gian tra khắp cả toàn bộ fm 2 0 1 0 h ệ thống cơ sở dữ liệu đáng tiếc chính là cũng không còn phát hiện cái khác khả nghi điểm không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi chạc vạng đội bóng dùng cơm thời gian lý thống phạm bưng cơm của mình một cái đều không có ăn đi hắn vẫn vòng quanh toàn bộ phòng ă n tới tới đi đi địa quan sát mỗi một cái cầu thủ thần thái tuy rằng nghỉ ngơi hơn nửa ngày thế nhưng lý thống phạm vẫn là thất vọng phát hiện các cầu thủ vẻ mọi mệnh tựa hồ cũng không có biến mất bao nhiêu đặc biệt xê v ì l à tiểu tướng cợ rô ti từ trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt xem so với buổi sáng lúc huấn luyện có vẻ càng thêm thờ phạt dòng giá hai mươi phút dùng cơm thời gian hắn vẹn vẹn đem chính mình bàn bên trong y ta ly thịt vụn mỹ sợi ăn không tới một phần sáu ta cái dựa vào nghe nói nam phi phòng dịch vệ sinh tình huống vẫn luôn không tốt lắm lẽ nào tây b ứ a môn thật con mẹ nó xuất hiện trong truyền thuyết khí hậu khâm phục nhiễm phải quái b ệ n h gì mờ ở l gờ bờ giờ muốn thực sự là như vậy sự tình thật là lớn điều bữa tối xong xuôi lý thống phạm lập tức tìm đến rồi huấn luyện nhân viên bên trong ba tên đội y đối với các cầu thủ thân thể tiến hành rồi lần lượt từng cái toàn vị trí kiểm tra hơn hai giờ sau khi một tên trong đó đội y cầm một phần kết quả kiểm tra tìm đến lao lý l e đội chủ lực các cầu thủ thân thể phần lớn đều không có vấn đề chỉ là chỉ là cái này gọi là bờ g i á trung niên đội y nói tới chỗ này n g a khí có chút ấp á ấp úng hãn bộ dáng này đúng là dọa lao lý nhảy một cái cho rằng xuất hiện cái gì đại bệnh trạng liền vội vàng hỏi chỉ là cái gì chỉ là đi h ego tở rộ thì cùng setzo agrizo hai người xuất hiện nhẹ cảm bạo bệnh trạng b ờ giác cầm trong tay kết quả kiểm tra biên lai phóng tới lý thống phạm trước mặt mặt hồ thẹn sắc đội bóng bên trong ra như vậy chuyện ngoài ý muốn nếu như thật sự truy cứu lên làm đội ý ý ý chịu tội của bọn họ không nhỏ chỉ là nhẹ cảm bạo lý thống phạm trong lòng buông lỏng hắn năm quá biên lai đến nhìn một chút đội ý đưa ra trần đoán bệnh kết quả là hệ hô hấp nhẹ nhàng nhiễm chủng đây là thuộc về cường độ thấp cảm bạo bệnh trạng lý thống phạm trong lòng thoáng n ê n tâm lại chỉ nếu không phải mình suy đoán loại kia kết quả xấu nhất nhất định đều tốt nói có thể hay không t r u y ề n nhiễm lý thống phạm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này hệ hô hấp cảm hóa gây nên cảm bạo rất dễ dàng tạo thành t r u y ề n nhiễm Bờ giác không dám có chút t ẩ n dấu mau mau đưa ra đáp án ồ nếu như vậy vậy thì tạm thời đem hai người bọn họ cách ly trị liệu đi ngày mai huấn luyện cũng không cần tham gia ta nhưng không hy vọng cái khác cầu thủ cũng ra hiện tại vấn đề như vậy Bờ giác gật đầu rời đi thế nhưng lý thống phạm trong lòng nỗi bắt văn vẫn là chưa t h ờ ra hết nếu chỉ có a g i ô cùng tợ rồ tỷ hai người cảm bạo tại sao cái khắc cầu thủ thể năng tình hình sẽ như vậy kém khoảng cách đội tuyển hàn quốc thi đấu đã qua ba ngày theo lý mà nói không nên ra biên vấn đề thế này a sáu ở vừa kết thúc hai mươi mốt ngày hớt cúp lại đã xong ba cuộc tranh tài j o h a n n e s bật bóng đá thành sân bóng nam phi hớt cúp bảng tử thần bảng dê triển khai vòng thứ hai cuộc so tài thứ nhất năm sạm bạ quân đoàn bờ ra dịu vsc châu phi voi bờ biển n a sạm bạ quân đoàn ở nam phi hớt cúp biểu diễn lần đầu bên trong biểu hiện cũng không được bọn họ đối mặt đội yếu chiều tiên đội vẹn vẹn tiến vào hai cái bóng đồng thời để chiều tiên đội đánh vào một bóng từ trước đến giờ bản cuộc tranh tài đối mặt dùng đủ ma thú giờ rô ba tiểu ca dịu hẹp phụ cùng c ố lộ tùa hẹp chờ tờ giờ mi ở lít ngôi sao bóng đá bờ biển nga đại đa số f a n bóng đá cùng truyền t h ô n g nguyên bản nhất trí cho rằng bờ r a dịu đội gặp rơi vào khổ chiến thế nhưng bờ r a dịu đội biểu hiện ngoài dự đoán mọi người địa tốt bọn họ ở toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 62 thời điểm cũng đã dựa vào giữa sân siêu sao giới bóng đá tứ đại thiên vương một trong cả cả hai lần kiến tạo lấy ba không điểm số đạt được mang tính áp đảo thắng lợi ma thú giờ rô ba ở phút thứ b ả thời điểm vì là bờ biển nga đánh đầu hòa nhau một thành hai bên ở chín đúng ga s ả m bạ quân đoàn đạt được hai t h ắ n g liên tiếp thế nhưng giữa sân hạt nhân cạ cạ nhưng ở thời khắc sống còn liền ăn hai tấm thẻ vàng cuối cùng bị phạt xuống sân ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương năm trăm chín mươi bốn nhà dầu cái chết chương năm trăm chín mươi bốn nhà dầu cái chết nam phi chiến trường khói thuốc súng c h à n g ậ p t à n k h ố c vẫn ngày hai mươi mốt tháng sáu sân vận động kết tảo bảng d vòng thứ hai trận thứ hai thi đấu khai hỏa đội tuyển bồ đảo nha đá với triều tiên đội vòng đầu tiên cùng bờ biển ngà đá hòa đội tuyển bồ đào nha ở cuộc tranh tài này trung thượng diễn một hồi không kém chút nào cùng người điên ly đội tuyển argentina ghi bàn báo cáp bọn họ ở 90 phút cùng quán triều tiên đội bảy cái ghi bàn bảy không đại thắng đối thủ cuộc tranh tài này là người điên ly xanh trắng quân đoàn bảy không b é t ngang đội tuyển hàn quốc sau khi lại một đơn chẳng tối điểm số lớn bồ đào nha số một ngôi sao bóng đá tứ lại thiên vương một trong C ronaldo trong trận đấu đánh vào một bóng k í n h dâng ra một lần kiến tạo biểu hiện không tầm thường mà sau khi qua chiến dịch này triều tiên đội t h ẳ n bị đào thải ngày h a bảng h chiến m ạ n kéo dài càng elizabeth nổ sần mẽn đi l ạ bay sân bóng đội tuyển thụy sĩ、si、nên chiến nam mỹ đội mạnh chi lên đội cuộc tranh tài này có thể nói kinh điển thẻ đỏ và vàng đại chiến trọng tài chính một loại đưa ra mười hoàn một đỏ mà bị thẻ đỏ phạt xuống cầu thủ chính là thụy sĩ、si、giữa sân b ẹ t h e m i nói tới b ẹ t h e m i và l ò n b ẹ t h e m i rất nhiều fm 2007 fans nhất định sẽ có ấn tượng phi thường sâu sắc vị này lúc trước được gọi là fm 2007, cánh phải đệ nhất của nhân g i a hỏa là rất nhiều thâm niên 07 ô n g tờ lỡ đệ nhất lựa chọn tốc độ lực buộc phát cường tráng ba hạng thuộc tính toàn bộ là mát điểm h a tinh thần hắn cùng kỹ thuật thuộc tính cũng tương đương chói mắt lúc đó fm 2 0 0 7 m ở đường sau khi bình thường chỉ có nhà giàu đội bóng mới có thể dùng ba mươi lăm triệu bảng anh khoảng chừng trái phải giá cả lấy xuống cái k h á c nhị tam lưu đội bóng đường hỏng mơ tới ở fm 2 0 0 7 b ê n trong bẹt rẽ m i bị cho rằng là tương lai thiên vương cấp cầu thủ chỉ tiếc chính là cùng cùng thời đại fm yêu nhân so ra bẹt rẽ m i sau đó phát triển cũng không lý tưởng bây giờ cũng chỉ hiệu lực với tờ my ở litx ham u nai tịt như vậy tờ my ở litxa suốt đội bóng mà thôi mà ở cuộc tranh tài này bên trong mất đi bẹt rẽ my đội tuyển t h ụ sĩ cuối cùng bị trước l i v e r p o o l cầu thủ chạy cánh mác g o n ra lê một đòn t u y ệ t sát không một thua trận thi đấu ngày 22 tháng 6, joel n e s b u k e l e y phát sân bóng nam phi v ợ t c ộ t vòng thứ hai cuối cùng một cuộc tranh tài ở đây triển khai trước cùng người điên ly đội tuyển argentina đồng thời liệt ở các cơ bản dụng cá độ công ty bồi xuất bảng trên người thứ nhất quân đoàn đấu bỏ tốt đội tuyển tây ban nha nên chiến thế giới xếp hạng thứ tháng ba năm 18 vị hondu dắt đội tây ban nha ở bạo lệnh thua trận cuộc so tài thứ nhất sau khi ở bồi xuất bảng trên xếp hạng đã giảm xuống đến người thứ sáu ngày hôm nay nếu như bọn họ không bắt được cuộc tranh tài này như vậy trên căn bản là có thể cáo biệt năm 2010 n a m m ư i năm phi hơ cốt bởi vậy cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới vô số truyền thông cùng f a n bóng đá ánh mắt ở alinz công viên sân bóng 90 phút bên trong quân đoàn đấu bỏ tốt rốt cục b ả y ra bọn họ nên co thực lực thay thế được sevilla cầu thủ chạy cánh navas ra trận cánh thiên sứ juan mata được lần đầu ra sân cơ hội mà vì là đội tuyển tây ban nha mang đến thắng lợi chính là juan mata cánh thiên sứ dùng hai lần kiến tạo trợ giúp e l gù u ạ dở villa lập cú đút mà ở phút thứ s á Mata đột ngày h ậ p v ù n c hai h hôn mươi c hai tháng h i sáu nam phi hớt cốt vòng bảng thi đấu vòng thứ hai thi đấu toàn bộ kết thúc chiến xong hai vòng các đại ngang ngược vừa buồn vừa vui thế giới các phương tiện truyền thông lớn lại bắt đầu đối với ba mươi hai chi đội bóng hai độ biểu hiện tiến hành lợi bình ra hết danh tiếng vẫn như cũng là đội tuyển argentina hai trận thi đấu cùng tiến vào 13 b ó n g ném không bóng như vậy năng lực tiến công cùng năng lực phòng ngự làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động nước pháp quốc gia cá độ công ty b ợ vê đúp y chờ chút thế giới các cơ bản d i ụ c cá độ công ty bồi xuất bảng cũng theo thi đấu tiến hành xuất hiện mức độ lớn điều chỉnh hai trận chiến toàn thắng đội tuyển argentina vẫn một ngựa tuyệt sưng xa xa dẫn trước cái khác 31 đường chư hầu sạm bạ quân đoàn bờ ra diệu đội vòng thứ hai r ư ợ i và ba một chiến thắng bờ biển ngã thi đấu bên trong siêu cấp biểu hiện cũng đã vượt qua vòng bảng g a cam quân đoàn đội tuyển hà lan đặt ngang hàng bồi xuất bảng đệ nhị đội tuyển bồ đào nha rượa và bảy không quét ngang c h i ề u tiên đội lúc điên cuồng biểu hiện bước lên ba vị trí đầu đội tuyển tây ban nha bởi trận đầu bất lợi cứ việc vòng thứ hai hai không ngoan thắng hôn duzat xếp hạng trượt nhưng là không thể phòng ngừa ở mười ba nhà có đại biểu tính thể dục cá độ công ty bồi xuất bản g trên quân đoàn đấu bỏ tốt đều xếp ở vị trí thứ bốn kỳ thực ngoại trừ trận đấu thất bại nhân tố ở ngoài quân đoàn đấu bỏ tốt hàng tiền đạo sát thủ fed nando toz ở hai trận chiến bên trong biểu hiện r a đê mê trạng thái cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng các cơ bản giục cá độ công ty đối với đội tuyển tây ban nha đánh giá ngoài ra, áo l a m quân đoàn italy cùng ga chống gỗ l u ậ t đội tuyển pháp trở thành nhà giàu bên trong chán nản nhất hai đội bóng đặc biệt là người sau ở không hay không địch lại đội tuyển mexico sau cuộc tranh tài lại tuân ra nội chiến bê bối bị toàn thế giới vô số truyền thông cùng f a n bóng đá nhất trí cho rằng là có khả năng nhất thành là thứ nhất vòng bảng thi đấu liền bị đào thải nhà giàu đội bóng mà ở vòng thứ hai vòng bảng thi đấu hết thể đội bóng bên trong nhất làm cho người chờ mong cũng tối khiến người ta thất vọng đội bóng là xe tăng đức đội tuyển đức bọn họ ở vòng đấu đầu tiên bên trong bốn không bét ngang oxở chây lia bày ra lực công kích cùng hoa lệ trình độ khiến người ta sáng mắt lên Thế nhưng, thứ mặt nhưng, vòng đối c bất a lúc l nhưng như h đổi nhánh bóng, kể h như bại c Đức thế i nào thăng tiền cấp một t h tam sư quân đoàn ở hiệp hai thay đổi người sau khi biểu hiện ra như mẹ cảnh khô lực công kích vẫn để cho rất nhiều truyền thông cùng phan bóng đá đáng để mong chờ nhìn chung năm 2 0 1 nghìn k h ô m phi vật cột vòng thứ hai vòng bảng thi đấu 16 cuộc tranh tài không nghi ngờ chút nào người điên ly cùng bảng hùng ưng lại một lần nữa trở thành to lớn nhất được lời ở fifa chính thức bình ra tốt nhất trong đội hình messi agrizo dì trợt mở cùng romezo tên cầu thủ từ toàn bộ 736 t ê n ngôi sao bóng đá bên trong thoát tận mà ra chúng cử vòng thứ hai tốt nhất đội hình mà người điên ly càng l à việc đáng làm thì phải làm địa liên tục tốt nhất huấn luyện viên vinh dự người điên ly để tất cả đối thủ cảm thấy tuyệt vọng đây là fifa nhằm vào lý thống phạm ở vòng thứ hai thi đấu bên trong biểu hiện đưa ra chúng cử lời bình cũng vô cùng nhuẩn nhuyễn địa giải thích sân bóng một bên thượng đế mang cho khóa này c u ộ c thi đấu lực rung động nam truyền thông bình luận cùng phi pha các hạng bình chọn hoạt động cũng không có một chút nào che đậy đi vật cục trên sàn thi đấu tràn ngập h ừ n g h ự c lang yên vòng thứ hai trận đấu kết thúc sau khi vòng thứ ba thi đấu lập tức đập vào mặt mà tới ngoại trừ hà lan loại này đã xác định thăng cấp đội bóng ngoại trừ c a m e r jun loại này đã xác định kết thúc nam phi lữ trình đội bóng ngoại trừ argentina loại này cuối cùng một cuộc tranh tài chỉ tính là đi, đi qua đội bóng cái khác mỗi một đường chư hầu đối mặt vòng thứ ba thi đấu đều mang ý nghĩa đối mặt sống và chết thử thá thu được thăng cấp vòng kế tiếp vòng nọ của tư cách thất bại cùng ca mơ d u n đội như thế cuốn lên d ắ c quyển về nhà nghỉ phép ngoài ra không có lựa chọn nào khác ngày 23 tháng 6 năm 2010 vòng thứ ba vòng bảng thi đấu bảng a trước tiên thi đấu hai trận ở rụt k e bật rổ bạ phổ k ẹ n sân bóng mexico đối với nên chiến đủ juve người sau dựa vào a giáp sát thủ xạ dễ đầu truy s u ấ t gôn một không t u y ệ t sát mexico mà ở bờ lộ m phó ấn t i ề n sân vận động dst e đội tuyển pháp k h ổ chiến 90 phút một hai không địch lại chủ nhà nam phi được xưng di đăng người nối nghiệp gập trong trận đấu chịu kích đối thủ bị thẻ đỏ phát xuống may mà the bờ l ù giữa sân mạ l ù hạ thay thế bổ sung lên sàn sau khi đánh vào một bóng cuối cùng cũng coi như là phòng ngừa gà chống gỗ lật lặp lại năm 2002 l i n t c u ộ c không ghi bàn xỉ đủ đến đây a vòng bảng ba cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc thăng cấp tình thế một mảnh trong sáng nam mỹ đội mạnh đội tuyển uzu gây ba trận chiến hai tháng ở bình bốn cái tiến vào thăng bóng có bảy điểm lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp thập lực cường đội tuyển mexico ba trận chiến một tháng một bình một phụ một cái tiến vào thắng bóng tích bốn điểm lấy vòng bảng đệ nhị thân phận thăng cấp 16 cường chủ nhà nam phi đội một tháng một phụ một bình hai cái tiến vào thắng bóng tương tự tích bốn điểm bởi vì tiến vào thắng bóng thế yếu bị đội tuyển mexico đặt ở dưới thân ở người thứ ba kết thúc chính mình địa phương ngật cục lịch thi đấu mà ngật cục bắt đầu thi đấu trước đây nguyên bản bị cho rằng là thực lực mạnh nhất cũng có khả năng nhất thu được vòng bảng đệ nhất gà chống gỗ lập đội tuyển pháp thì lại cực kỳ sỉ nhục địa lấy ba trận chiến linh thắng một hòa hai thua thành tích ba cái tiến vào thắng bóng tích hai điểm vòng bảng lấp đáy a vòng bảng thi đ thế giới truyền thông đối với đội tuyển pháp cùng độ mẹ nẹt dùng ngòi bút làm vũ khí liền chưa từng có đ ỉ n h chỉ quá mà chiếm lấy gà c h ố n g gỗ lợt xoáy vị nhiều năm cực đoan mê luyến tinh tượng cùng vũ thuật độ mẹ nẹt cũng rốt c ụ c biểu thị chính mình sắp rời đi đội tuyển pháp chắp tay để hiển kết thúc đối với gà c h ố n g gỗ lợt thống trị tám t r ă n h năm sỉ nhục nhất bị nốc ao bốn hàng tấn công bốn giới vật cục đều nhuộm đỏ thực chất đệ nhất ngôi sao bóng đá bị cường theo đe ghế dự bị tối tội nhân lớn độ mẹ nẹt sỉ nhục bị nốc ao siêu tờ latin ni mũ xanh Xem ra. cứ việc đố mẹ nẹt biểu thị nguyên tưởng rằng đội bóng sỉ nhục bị nước cao thế nhưng tranh c h u a châu âu các truyền thông tựa hồ cũng không mong muốn từ bỏ đánh kẻ xa cơ cơ hội nên tiếp đố mẹ nẹt vẫn là đầy trời chửi rủa cùng sỉ nhục đố mẹ nẹt tại vị trong lúc tốt xấu vì là đại quốc đối với mang đến quá một lần vượt c ụ n hà quân thế nhưng vào lúc này đã không có ai nhớ tới toàn người nước pháp đều ở không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi người này c ú c đi đối với ngày xưa vô địch thế giới tới nói nam phi vượt cục từ đầu tới đuôi trần triệt để mà chính là một lần khó có thể cọ rửa sỉ nhục ngày hai mươi ba tháng sáu nhà giàu gà chống gỗ l ậ t tử vong chết với mình mà này, vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu đã sớm nhất định duy nhất có thể đứng thẳng đi s o n g nam phi lữ trình đội bóng chỉ có một nhánh đội tuyển argentina thi đấu liền muốn đến bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao đen bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao đen bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao đen chương năm t r o n g lịch sử tối ly kỳ nhiệm vụ t r ư ơ n g 595, t r o n g lịch sử tối ly kỳ nhiệm vụ đội tuyển pháp ầm ầm bị nước cao để vô số kiêu ngạo nước pháp các cổ động viên thương tâm không nớt thế nhưng đối với cái khác đội bóng tới nói gà trống gỗ l ậ n đột nhiên tử vong không tính là cái gì nhiều nhất cũng chính là vẹn vẹn chỉ là vì l à n à y tàn khốc g ấ t cục thi đấu càng tăng thêm một phần khốc liệt mà thôi ở xanh tươi thế giới nguyên do chỉ nghe người mới cười có ai nghe được người cũ khóc ở cuộc thi đấu này đã càng lúc càng kịch liệt tàn khốc thời điểm đã không có ai lại đi quan tâm cùng năm 2 0 1 nghìn k h ô m phi gật c ụ không có bất kỳ quan hệ gì đội tuyển pháp toàn thế giới truyền thông cùng f a n bóng đá ánh mắt theo thời gian trôi qua cũng bắt đầu trở nên nóng rực lên ngày h a tháng s thành phố bộ là c t ơ mộ cạ sân bóng người điên ly cùng hắn đội tuyển argentina lại sẽ đạp ra chiến trường bắt đầu bọn họ điên cùng chinh phục toàn thế giới đều ở mọi mắt mong chờ mà lần này ngăn cản ở trước mặt bọn họ là đã ở bốn ngày trước liền khí thế hùng hồ địa phát sinh khiêu chiến tuyên nôn ô t ổ đại đế dẹp trộ đội tuyển hy lạp này hai cuộc chiến t r ư ớ c một tháng một phụ vẫn cứ bảo lưu ra biên cơ hội thế nhưng vẫn là rất ít người tin tưởng đội tuyển hy lạp có thể chiến thắng argentina lại như phi pha lời bình như thế người điên ly để hết thầy đối thủ đều cảm thấy tuyệt vọng đối mặt người điên ly một người như vậy bất kỳ cái gọi là tự tin cùng nắm đều là buồn cười lời nói vô căn cứ có điều không có ai biết người điên ly lúc này nhưng đối mặt một cái thiên đại vấn đề khó nam ngày 23 tháng sáu sáng sớm tờ g ì tọ g ì a đại học h ợ p tờ cờ trung tâm thể dục đội tuyển argentina chính đang ạp xạ tờ uqs c tạ đi ủng trên sân huấn luyện tiến hành buổi sáng chiến thuật diễn luyện lý thống phạm cao mày đứng ở bên sân không nói lời nào từ 30 phút trước bắt đầu lông mày của hắn liền thật chặt n h i u chung một chỗ chưa từng tách ra bởi vì hắn trong lòng khối này một đoàn nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn quả thực để hắn có chút đầu đau trên sân huấn luyện trải qua đầy đủ nghỉ ngơi đội tuyển argentina các cầu thủ càng không thêm h i gay t h go h chính là đội tuyển argentina ba cái độ ý ỉa đến hiện tại cũng không có biết rõ tình hình aguijo cùng tợ rộ thị xác thực bởi vì đường hô hấp cảm hóa xuất hiện cảm bạo hiện tại đã cùng cái khác hai mươi mốt tên cầu thủ cách liza chính đang đơn độc tiến hành khôi phục trị liệu cùng huấn luyện thế nhưng rất hiển nhiên này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất còn có một cái càng thêm chuyện khó mà tin nổi từ ngày hôm qua bắt đầu không biết tại sao liền ngay cả lý thống phạm chính mình cũng bắt đầu cảm giác được càng ngày càng mệt mỏi buổi sáng lên tứ chi vô lực trở nên thang ngủ hơi hơi chạy một chuyến liền chạy mồ hôi đi đứng chỗ đau lại như là bệnh nặng mới khỏi loại cảm giác đó lý thống phạm rõ ràng cây búa môn cảm giác hẳn là giống như chính mình thế nhưng chính là không biết là nguyên nhân gì nhìn cây búa môn ở trên sân huấn luyện h u vải dáng vẻ lý thống phạm rất muốn lại một lần nữa phất tay ngưng hẳn huấn luyện để bọn họ đều trở về phòng đi nghỉ ngơi thế nhưng cứ như vậy cũng quá lôi bấm chỉ tính toán từ khi chiến thắng đội tuyển hàn quốc sau khi đội tuyển argentina lại vẫn luôn không có tiến hành xong một cái cả ngày huấn luyện mấy ngày hoang phế hạ xuống mặt trái tác dụng cũng là tương đương rõ ràng đội bóng hiện nay chiến thuật chấp hành năng lực thoái hóa đáng sợ hiện tại mặc dù là ở đối lập vung dung trên sân huấn luyện các cầu thủ đem một cái rất phổ thông bốn trăm bốn mươi hai hai cánh cùng bay trận hình cũng diễn luyện lung ta lung tung bốn một bên khác trợ lý huấn luyện viên lê binh từ sáng sớm vừa bắt đầu liền phát hiện lý thống phạm cao mày dáng vẻ hãn đương nhiên biết lý thống phạm là ở nhân tại sao mà mê hoặc cùng k h ẩ não trên thực tế hiện tại toàn bộ đội bóng đều cảm giác được một loại không hiểu ra sao sầu lo các cầu thủ thể năng tình hình gay go có chút ly kỳ trong truyền thuyết người ngoài hành tinh jonano ở 98 n ă m gật cục trận chung kết trận đánh lúc trước chủ nhà đội tuyển pháp thời điểm đã từng hoạn một loại quái bệnh trạng thái hoàn toàn không có hiện tại argentina các ngôi sao bóng đá tang k h i đó o n a á o hoàn toàn nhất trí tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại thần kỳ vũ thuật chính đang nguyền rủa đội bóng đội bóng bên trong bầu không khí đã lặng lẽ bắt đầu có chút sao động đương nhiên là một người kẻ vô thần lê binh tuyệt đối không tin cái gọi là nguyền rủa liên quan với đội bóng xuất hiện, hiện tượng kỳ quái trong lòng hắn có một cái lúc g ầ n lúc hiện suy đoán thế nhưng ở chính hắn còn không có tìm được chân t r í n h chứng cứ trước hắn không cách nào nói với lý thống phạm minh bởi vì cái kia trong đó dính đến sự tình có thể sẽ cho đội bóng tạo thành phiền phái rất lớn sau ba tiếng lý thống phạm cuối cùng vẫn là không nhịn được kêu dừng đội bóng huấn luyện các cầu thủ đều trở lại từng người gian phòng nghỉ ngơi có điều lần này ngược lại không là cưỡng chế tính hợp tờ c ơ trung tâm thể dục nắm giữ trong thành phố hồ bơi nước ao hàng ổn định ở hai mươi ba độ c còn có cao cấp nhất tập thể hình trung tâm bóng bàn sân vận động đương nhiên còn có mỗi ngày đều đúng giờ mở ra quán ba nếu như cần vận động thả l ò n g cả người l ý thống phạm cho phép các cầu thủ làm say rượu ở ngoài bất kỳ giải trí hoạt động mà lao lý chính mình thì lại trở về phòng gọi một cú điện thoại ngày mai sẽ là đá với đội tuyển hy lạp thi đấu ngắn hạn bên trong muốn thông qua bình thường thủ đoạn để các cầu thủ khôi phục thể năng rõ ràng đã không thể l ý thống phạm quyết định sử dụng m hai n h một m ư ơ hệ thống đến dối trá mà trước đó l ý thống phạm cần một người trợ giúp điện thoại đánh tới thời điểm vẫn đợi được vang lên mười mấy lần đối phương mới truyền được vẫn không nói gì ly thống phạm liền từ điện thoại trong ống nghe nghe được một loại kỳ quái thở dốc từ bốn nước anh nữ cá sô y rìa đằng vân nhận được lý thống phạm điện thoại thời điểm đang cùng hắn tân nhận thức ba ngày nước anh bạn gái kịch liệt địa làm tỉnh cái này nắm giữ vóc dáng ma quỷ một ư ơ i chín tuổi nước anh thiếu hầu gái ở yêu kiều bên trong thợ dốc lại như là vui tươi mèo con để hắn lòng say ở hắn cũng sắp muốn đạt đến vui sướng đỉnh cao thời điểm chung điện thoại đánh gãy hắn y rìa đằng vân m u ố n là muốn đem điện thoại từ đầu giường nắm lên e m xuống thế nhưng xem tới điện thoại di động trên cho thấy gọi điện thoại tới d â y số sau khi hắn đưa tay đẩy ra như là bạch tuộc như thế c u ố n ở trên người mình nữ hải để trần thân thể đi tới cửa sổ phụ cận、dầm. ý rìa đằng vân rất đúng giờ hắn xuất hiện ở đợt dị tọ dị a đại học hở đợt cờ trung tâm thể dục thời điểm chính là địa phương thời gian ngày hai mươi bốn tháng sáu một mươi giờ sáng khoảng cách đội tuyển argentina đá với đội tuyển hy lạp trận đấu bắt đầu còn có không tới thời gian bảy tiếng dựa theo lý thống phạm yêu cầu hắn nhất định phải ở trong vòng hai tiếng hoàn thành c h í ít đối với mười tám tên đội tuyển argentina châm cứu trị liệu chuyện như vậy hắn ở trước đây làm trợ giúp người điên ly quá rất nhiều thứ cứ việc chính hắn cũng phi thường rõ ràng cái gọi là châm đ â m thuật cũng không có truyền thông nói khoác thần kỳ như vậy chân chính tạo tác dụng kỳ thực là lý thống phạm ở sau lưng lấy một ít hắn không biết biện pháp thế nhưng hắn vẫn như cũ cam tâm tình nguyện điệu như là một cái cây dù như thế đứng ở mặt trước vì là lý thống phạm cẩn thận từng ly từng tí một má che đậy thật tất cả vì cái kia quá khứ thời đại học sinh bốn năm hữu nghị cũng vì hiện tại châu âu bốn năm hữu nghị càng hiện tại phong quang cực kỳ thần ý ý y d i a đằng vân không muốn đi làm rõ lý t h ố n g phạm đến cùng dùng biện pháp gì thực hiện nhiều như vậy kỳ tích hắn chỉ muốn cẩn thận mà hưởng thụ cuộc sống bây giờ cẩn thận mà giữ gìn vì chính mình mang đến hiện tại kiểu sinh hoạt này người mà đối với giới thể dục siêu cấp danh y ệ nhiệt biệt n viên Argentina tổ biểu thị ra to lớn nhất nhiệt tình trình hoan nền, bóng tiến vào trạng thái, tiến vào một cái gây go cảnh khôn nhiều người, đặc biệt các cầu thủ chính vào vào biểu đội thái cái ra Rất gây go tổ thị to một thủ cầu khó. độ đặc các m ý n h ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý các cầu thủ lần lượt từng cái tiếp thu thần ý ỉa ý ỉa đàng vân châm đâm thuật trị liệu mà lý thống phạm đang tiến hành ngắn ngủi quan sát sau khi một người lặng lẽ trở lại gian phòng đem xin mời chờ quấy dối nhãn hiệu lại một lần nữa treo ở bên ngoài phòng hắn lấy ra hầm mỡ bẹp bục máy tính sách tay tiến vào fm hai n h ệ thống đồng thời mở ra fmmm tìm tòi đang tiến hành đêm ghi vào lưu trữ sau khi ở fmm tìm tòi lan bên trong đưa vào tên đội tuyển argentina ý chuyển ra trong kế hoạch đem muốn đi vào đá với đội tuyển hy lạp thủ phát danh sách lớn bên trong mười một tên cầu thủ lần lượt từng cái tiến hành sửa chữa thông qua máy sửa chữa fmmm trực tiếp mạnh mẽ sửa chữa các cầu thủ trạng thái đang tiêu hao hai mươi hai điểm điểm số nhân phẩm sau khi messi chở mười một tên thủ phát cầu thủ thể năng trạng thái toàn bộ được khôi phục đạt đến một trăm phần trăm trình độ trạng thái cùng sĩ khí cũng được điều chỉnh duy nhất thoáng làm người tiếp nối chính là dựa vào fmmm mạnh mẽ tăng lên trình độ cũng không thể vĩnh c ử u duy trì dựa theo tự nhiên tiêu hao không có thi đấu tình huống gặp duy trì bay khoảng mười hai tiếng mà nếu như trong lúc này tiến hành rồi thi đấu như vậy ở sau cuộc tranh tài thì lại lại gặp khôi phục lại hiện thực tình hình nguyên lai trình độ sửa chữa xong xuôi lý t h ố n g phạm đóng ưng hẳn đem sự chú ý chuyển đến hệ thống nhiệm vụ dựa theo cựu ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn yêu cầu hầu như nam phi vật cục trong lúc mỗi một trận thi đấu đều sẽ có tương ứng tuyên bố nhiệm vụ đá với đội tuyển hy lạp thi đấu tất nhiên sẽ gặp nên đón giai đoạn thứ ba hệ thống nhiệm vụ mà dựa theo thời gian đến suy tính hiện tại mong muốn bên trong giai đoạn thứ ba nhiệm vụ nên đã bị fm một m ư ơ hệ thống tuyên bố lý thông phạm cơ lạch chuột tiến vào fm hai nghìn một mươi hệ thống hệ thống nhiệm vụ giới quả đại đế sinh mệnh á n h triều t à nhiệm vụ giải thích như sau lần này nhiệm vụ vì là có thể từ chối không đánh đổi hệ thống nhiệm vụ ô tô đại đế d ẹ t trổ hy vọng cùng ngươi công chính một trận chiến nếu như ngươi tiếp thu sự khiêu chiến của hắn như vậy ở bản cuộc tranh tài bên trong ngươi nói không cách nào sử dụng bao quát hệ thống đẩy n g h ị cùng các hạng cái khác đếm ở bên trong tất cả ép mở thủ đoạn hoàn toàn y dựa vào chính mình biểu hiện năng lực đánh với d ẹ t trộ một trận thủ thắng tức hoàn thành nhiệm vụ phạm thị lại ngược lại nhiệm vụ thất bại không có bất luận cái gì trừng phạt đương nhiên ngươi cũng có thể quyết tuyệt dẹp trổ khiêu chiến từ chối tiếp thu lần này nhiệm vụ tiếp tục sử dụng các loại fm thủ đoạn cùng đếm thắng lấy thi đấu thắng lợi từ chối tiếp thu nhiệm vụ đem sẽ không bị đến bất kỳ hệ thống trừng phạt đại đế sinh mệnh ánh triều t à nhiệm vụ yêu cầu để lý thống phạm có chút ngạc nhiên nay vẫn là bốn từ năm đó lao lý tiếp thu được cái thứ nhất hào không có bất luận cái gì phụ gia đánh đổi hệ thống nhiệm vụ làm cự như g n cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn tính nhiệm vụ lại còn có thể từ chối hơn nữa không quản ngươi có đúng hay không tiếp thu mặc kệ ngươi có chưa hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu đều sẽ không có bất kỳ trừng phạt biện pháp lẽ nào nham hiểm fm hai n g h ệ thống quá độ thiện tâm lao lý có chút không tin không biết tại sao n hầu như là không có quá nhiều suy nghĩ lý thống phạm tiếp nhận rồi nhiệm vụ này hắn đồng ý cho dẹp trổ công bằng một trận chiến cơ hội cung muốn ở dùng dẹp trổ như vậy một đời đều ở kỳ tích bên trong đi tới thế giới cấp danh soái đến kiểm nghiệm kiểm nghiệm chính mình chân thực dạy học trình độ dù sao lấy l y thống phạm hiện tại dùng năng lực điểm chồng chất đi ra trường thi chỉ huy trình độ bình thường huấn luyện viên vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn sau bảy tiếng ngày hai mươi bốn tháng sáu nam phi địa phương thời gian mười sáu không không thành phố Tổ lộc titer mo k b ạ sân bóng bước ba trong tài chính một tiếng còi đội tuyển argentina đ á với đội tuyển hy lạp thi đấu ở trên khán đài phan bóng đá nổ tung tiếng hoan hô bên trong rốt cục kéo dài chiến mạc ba jo đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba jo đen, đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba jo đen, đen cầu đồng cuối chương năm trăm chín mươi sáu kinh hồn một khắc trưng năm trăm chín mươi sáu kinh hồn một khắc thi đấu mười phút trên sân thế cuộc cùng lúc trước đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá dự liệu như thế đội tuyển argentina toàn lực tấn công đem đội tuyển hy lạp thật chặt áp bức ở m ộ t hiệp xanh trắng quân đoàn chiếm cứ tám mươi phần trăm trở lên không chế bóng thời gian mà đội tuyển hy lạp các cầu thủ thậm chí rất ít có thể có được bóng đá coi như là t ỉ n h cờ cấp cắt thành công bọn họ đệ nhất lựa chọn cũng là trực tiếp mở truyền dài hướng về trước sân điếu bóng giải vây mà không phải tổ chức thế tiến công ở to lớn trước sân đội tuyển hy lạp chỉ để lại một cái tiền đạo xả mã g i t vị này hiệu lực với sở có tỷ sập tờ rơ mì ở k i ể m sập tịch phong bá thân cao một m chín mươi ba tiên tiên h thân cao ưu thế hết sức rõ ràng ngoài ra dưới chân của hắn cầm bóng kỹ thuật năng lực cũng không sai có nhất định từng binh sĩ đột phá năng lực tác chiến s u ố t gôn kỹ thuật cũng coi như là đúng quy đúng c ủ thế nhưng đối với xa mạ dạt tới nói hắn tối nhược điểm trí mạng chính là thân thể có chút đơn bạc sức mạnh đối kháng năng lực cũng không dường như loại hình trung phong ma thú dở dô ba như vậy mạnh nhân mạnh như vậy bởi vậy ở trước mười phút đối kháng bên trong mặc dù là đội tuyển hy lạp hậu trường tình cờ có thể đem bóng đá điếu đến trước sân thích hợp vị trí tướng Mạo Thanh Tú cũng rất khó ở cùng đội tuyển argentina hậu vệ thân thể đối kháng bên trong chiêm cứ đến ưu thế không cách nào thư thư phục phục cấp được điểm thứ nhất z e trộ vẫn kiên trì chính mình bóng đá triết học hắn đem đội tuyển hy lạp năm 2004 thắng lợi lúc phòng thủ phản kích chiến thuật lại một lần nữa phát huy đến cực h ạ n cứ việc người argentina chiếm cứ tám phần chi tám mươi trở lên tỷ lệ không chế bóng thế nhưng từ trước mắt tình cảnh đến xem bọn họ vẫn là tạm thời không có cách nào cho đội tuyển hy lạp không thành tạo thành uy hiếp người điên ly bóng chỉ có ba lần x u t gôn không một liệt ở ngoài toàn bộ đánh vào phòng thủ đội viên trên người giải thích chỗ ngồi có bình luận viên chính đang phân tích thi đấu năm thành phố bộ lộc titer ngô cả b ạ sân bóng xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina đá với đội tuyển hy lạp thi đấu khi thế hừng hực tiến hành thi đấu vừa bắt đầu người điên ly không có để phan bóng đá cùng các truyền thông thất vọng lại một lần nữa sắp xếp ra trước đá với đội tuyển hàn quốc lúc loại kêu ba n g h ì đầu nặng gốc nhẹ đánh mạnh trận hình thủ môn rô mezo ba hậu vệ tiến hành rồi thay phiên là bờ đi sô để mỹ trệ lì cùng d e n ẹ t i tiên vệ trụ phương diện tiểu mát cô mát trezano thay phiên nghỉ ngơi inter giữa sân hạt nhân cảm bị hạ sổ cùng phép nan đô gà gỗ hợp tác t r ư ớ e o vị trí vẫn là gì trần mờ trước sân bốn tiền đạo bên trong messi carlos terve vẫn thủ p h á t tiểu tàu thuốc higuain bởi vì thay phiên ngồi lên rồi ghế dự bị thay thế được hắn chính là inter tân vương tử d i ego m i lito lúc trước chuyển ra cảm hạ bệnh trạng agrizo khôi phục kinh người khi chiếm được đội ý cho phép sau khi lần đầu ra sân mà đội tuyển hy lạp phương diện z c t â u lấy chính là toàn tuyến phòng thủ bốn trăm năm mươi mốt trận hình tiền đạo cắm x a mazat năm giữa sân phân biệt là cả s à o danis cả giả cống nice người hy lạp tên cái cuối cùng chữ là tư cũng thật nhiều a thi đấu tiến hành rồi mười ba phút toàn bộ sân bóng đều bao phủ ở ố ô, ô tổ rồi nổ vang bên trong thành phố bộ lộc t i t ơ mổ c ả bạ sân bóng có thể chứa được bốn mươi lăm nghìn tên f a n bóng đá đến hiện trường quan sát thi đấu bởi đội tuyển argentina lúc trước hạ i trận thi đấu bên trong biểu hiện hòa mỹ lặp đi lặp lại nhiều lần địa n h ấ t lên khó mà tin nổi ghi bàn b á o tác vì lẽ đó cuộc tranh tài này đến đây xem bóng cổ động viên ngoại trừ giao chiến hai bên cực đoan đùng đồn ở ngoài trung lập p a n bóng đá cũng không phải số ít hơn bốn mươi lăm nghìn người đem toàn bộ khán đài vi chặt chẽ nước chạy không lọn thậm chí ngay cả một ít quá đạo bên trong cũng đứng không biết làm sao trà trộn vào tràng cổ động viên trước mười phút đội tuyển argentina tuy rằng tấn công đến mức mánh thế nhưng bóng đá một khi tiến vào đội tuyển hy lạp trước khung thành duyên ba mươi m khu vực bên trong xanh trắng quân đoàn liền rất khó lại đánh ra trôi chạy phối hợp sút gôn cơ hội càng là rất ít cảnh tượng như vậy những người nguyên bản chờ mong có thể thưởng thức được một hồi siêu cấp ghi bàn đại chiến trung lập các cổ động viên không khỏi có chút nóng nảy thất vọng phồng lên quai hàm mánh thổi ô ô tổ rồi bốn bên sân lý thống phạm từ trận đấu bắt đầu liền vẫn đứng ở đây một bên tính tâm địa quan sát thi đấu xu thế hắn ở lúc trước không chút do dự mà tiếp nhận rồi hệ thống nhiệm vụ đại đế sinh mệnh ánh triều tà bực này liền lao lý chính mình chủ động v ứ c bỏ sử dụng fm 2 0 1 0 các loại đếm cùng hệ thống đẩy n g h ị dối trá cơ hội vì lẽ đó hiện tại đầu g óc của hắn chính đang nhanh chóng vận chuyển nỗ lực tìm kiếm ra đội tuyển hy lạp phòng thủ hệ thống kẽ hở zetro chiến thuật rất rào hoạt rất q u ỷ dị ở bề ngoài tuy rằng bày ra đến trận hình là 451, t h ế nhưng hai tiền vệ trụ b ạ p a s t h á p t ố t dỗ thở cùng mộ giặt đều là đá trung vệ xuất thân chỉ cần ở đội tuyển hy lạp tình thế nguy cơ thời điểm các bát tóp rổ thở cùng mổ giặt đều sẽ lùi lại đến bên trong vùng cấm như vậy đội tuyển hy lạp trong nháy mắt lại như là chèn phò mờ như thế tạo thành vô liêm sỉ sáu hậu vệ nghiêm phòng thủ tự thủ loại này dày đặc hình phòng thủ hệ thống quả thực lại như là ở đội tuyển hy lạp trước không thành ngừng một chiếc gần hình x e b b i s chỉ cần đội tuyển argentina các cầu thủ không thể lừa bóng quá xong đội tuyển hy lạp cầu thủ hậu vệ ở như vậy dày đặc trong đám người căn bản đừng nghĩ tìm kiếm đến một cái có thể chứa được bóng đá thông qua suốt gôn con đường lý thống phạm cũng thi đồ chỉ huy cây búa môn thoáng lùi lại hấp dẫn đội tuyển hy lạp công đi ra chờ đợi trong khoảng ủ t h thời kéo gian ngắn đối mặt loại này thùng sắt thức hàng phòng ngự dày đặc lý thống phạm vẫn đúng là không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt hãn đại não nhanh quay ngược trở lại chính đang suy nghĩ con đường phá giải mà một bên khác đội tuyển hy lạp huấn luyện viên trưởng ô tô đại đế dẹp trộm biểu cảm trên gương mặt cũng không phải mái giống như lý thống phạm z t r o từ thi đấu vừa bắt đầu cũng vẫn đứng ở đây một bên không có về quá chỉ huy c h â u ngồi c h â u ngồi bảng b đại tình thế đối với đội tuyển hy lạp tới nói cũng không tính quá tốt bọn họ cần một phen thắng lợi mới có thể từ bê vòng bảng bên trong thu được ra biên tiêu chuẩn mà trên sân bóng tựa hồ chỉ có tấn công mới có thể vì là đội bóng mang đến thắng lợi thế nhưng z t r o càng rõ ràng đối mặt người điên ly đối thủ như vậy đ ố i công c h ẳ n g khác nào là muốn chết h ắ n ở không tám năm euro trung hòa người điên ly từng giáo thủ z trộ biết đối mặt người điên、ly. duy trì ra sao tâm thái quan trọng nhất người điên ly chiến thuật điều chỉnh xưa nay đều không đúng tùy tính cùng ngẫu nhiên hắn lại như là một cái khủng bố âm lưu ra chuẩn bị vô số cạm bẫy chờ đợi ngươi đi nhảy ở đường huấn luyện viên chỉ muốn đến bước thứ nhất bước thứ hai thời điểm người điên ly ít nhất đã nghĩ đến mười bộ ở ngoài vì lẽ đó bất luận cái nào huấn luyện viên nếu như ngươi vừa bắt đầu liền không cẩn thận gây lỗi lầm rơi vào cạm bẫy cái k i a ngươi muốn lại từ người đàn ông này bẫy liên hoàn bên trong này ra thực sự là k h ó như lên trời vì lẽ đó hiện tại đội tuyển hy lạp chỉ có thể hơn nữa là nhất định phải duy trì sung túc kiên trì giết chỗ đang đợ siêu sao cũng là người chỉ cần bọn họ ở chín mươi phút thi đấu bên trong phạm dưới một cái sai lầm chỉ cần đội tuyển hy lạp có thể nắm lấy một cơ hội như vậy thăng cấp con đường sẽ là một mảnh bằng thẳng b â n g không z e trô càng muốn một hồi thế hòa bởi vì coi như là đội tuyển hy lạp chiến b ì n h argentina chỉ cần nigeria có thể ở khắc một cuộc tranh tài bên trong đánh bại đội tuyển hàn quốc cái kia người hy lạp cũng có thể vượt qua vòng bảng thăng cấp z e trô tình nguyện đem hy vọng ký thác ở trên người người khác cũng không muốn cùng đội tuyển argentina đánh đ ố i công vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm chủ động công kích thời gian ở đội tuyển hy lạp nghiêm phòng thủ t ử thủ bên trong c h ậ m chậm trôi qua mãi cho đến hiệp một thi đấu tiến hành đến phút thứ ba mươi trên sân điểm số vẫn duy trì ở không không đội tuyển argentina k h ô n g chế ưu thế tuyệt đối thế nhưng chân chính sáng tạo ra đến có uy hiếp đạt được cơ hội nhưng ít đến mức đáng thương dẹp chỗ cho người điên ly mang đến phiền phức ngươi có thể phê bình đội tuyển hy lạp biểu hiện là hoàn toàn không biết tiến thủ bọn họ từ bắt đầu đến hiện tại trên căn bản không có tập trung vào ba người trở lên binh lực tiến hành dù cho một lần thế tiến công thế nhưng ngươi không phải không thừa nhận đội tuyển hy lạp chiến thuật như vậy xác thực xác thực cho người điên ly mang đến vấn đề khó xanh trắng quân đoàn bốn tiền đạo đánh mạnh trận hình cũng không làm nên chuyện gì có thể ở sau đó vòng nọ c ộ t bên trong những người thực lực muốn xa xa mạnh mẽ hơn đội tuyển hy lạp nhà giàu đang đối mặt argentina thời điểm cũng có thể cân nhắc dùng phương thức này đến đánh bại người đ d e l h giải thích chỗ ngồi màu vàng vừa dội bom cơ linh mẩn nhìn trên sân tình cảnh này đắm chiêu trên khán đài đội tuyển hy lạp cùng đội tuyển argentina cổ động viên sắp gọi khàn cổ họng đội tuyển hy lạp cổ động viên là bởi vì nhìn thấy đội bóng đối mặt mạnh mẽ người d e l h lại duy trì hơn nửa canh giờ không mất bóng tuy rằng tình cảnh trên bị động mất mặt một điểm thế nhưng n à y đã đầy đủ để bọn họ hưng phấn nếu như m a i cho đến trận đấu kết thúc điểm số vẫn duy trì ở không không như vậy đội tuyển hy lạp vẫn như cũ có ra biên cơ hội mà đội tuyển argentina cổ động viên nhưng là muốn dùng điên cuồng h ó hét vì là trên sân những anh hùng trợ uy cố lên đội bóng gặp phải khó khăn này mỗi người đều có thể có thể thấy thế nhưng các cổ động viên cũng không có đối với này cảm thấy thất vọng phá giải dày đặc hình phòng thủ là toàn thế giới giới bóng đá vấn đề khó hiện nay điểm số rất bình thường bất luận cái nào trên sân c ầ u thủ argentina cầm bóng thời điểm xanh trắng người hâm mộ đều sẽ cao giọng điên c ồ n hét lên tên của h á n các cổ động viên hy vọng dùng phương thức này cấp cho các cầu thủ sức mạnh chân chính cảm thấy thất vọng là những người trung lập f a n bóng đá bọn họ có người ngàn dặm xa xôi từ thành thị khác ngày đêm chạy tới chính là vì quan sát một hồi đội tuyển argentina thức phong khoản ghi bàn biểu diễn đội tuyển hy lạp cũng không phải một nhánh truyền thống về mặt ý nghĩa đội mạnh bọn họ vốn cho là từ thi đấu vừa bắt đầu người liên ly đội bóng sẽ xem như bẹ c ả n h khô như thế chém dẹt chỗ cùng dưới ngựa bọn họ đều là chạy xem bảy cái tám cái, cái ghi bàn đến thế nhưng ba mươi phút lại còn không có dù cho một cái ghi bàn điều này làm cho bọn họ thất vọng trên khán đài trung lập các cổ động viên bắt đầu dùng suỵt thanh cùng ra thiên cái địa ô ô tổ rồi tiếng ông ông để diễn tả bọn họ mãnh liệt bất mãn bốn trên sân messi chính đang cầm bóng và pastaptov rổ thợ như là một khối nhơm nhớp buồn nôn kẹo cao su như thế từ thi đấu vừa bắt đầu liền vững vàng mà dính vào phía sau lưng hắn trên d ẹ t chỗ người kèm người chiến thuật đưa đến tác dụng nhất định messi cảm giác được trên người chính mình lại như là có một tòa trầm trọng n ú i lớn messi gấp ngừng xào rượu địa thoát khỏi phía trước giam giữ cả dạ cống nai sở trên khán đài đội tuyển argentina phan bóng đá tiếng hoan hô vẫn không có vang lên bà bastatov rổ thở liền thừa dịp messi tốc độ hơi hàng trống rỗng từ phía sau cắm vào lại đây trước tiên dỗi ra một chân đường tiếp tục phía trước sau đó dùng cường tráng thân thể đem ba ca vương đẩy ngã xuống đất như vậy phạm quy động tác tương đương ôn h ò a không có bất kỳ a n bài nguy hiểm nhật bản trọng tài chính n g h ỉ s ỉ mụ dạ chỉ cho đội tuyển argentina một cái đá phạt trực tiếp cơ hội thậm chí ngay cả đầu lưới cảnh cáo đều không có cho bà bastatov rổ thở cảnh tượng như vậy lúc trước hơn ba mươi phút thời gian t r o n đã phát sinh nhiều lần đá phạt đại sư dỉ trần mợ chủ đá phạt bóng khoảng cách qua xa la mè trực t tiếp sút gôn sát xà ngang bay ra đường biên ngang trên khán đài một mảnh ờ ờ ờ kinh ngạc thốt lên tiếp hạt tiếng lý thống phạm đứng ở bên sân nhẹ nhàng lắc lắc đầu hắn cũng từng thử trước sân mạnh mẽ đột phá đá phạt tạo phạm quy chiến thuật thế nhưng z trộ tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này vì lẽ đó đội tuyển hy lạp ở phòng thủ thời điểm biểu hiện rất thông minh bình thường đều lựa chọn đem bóng đá bức ở ba mươi m ở ngoài rất ít cho đội tuyển argentina vùng cấm ba mươi vị trí đầu m bên trong đá phạt cơ hội hơn nữa đội bóng đệ nhất thao người cầm đao dị trần mờ trạng thái ngày hôm nay cũng không tính là quá tốt thành phố bộ lộc ti tơ mổ c ả bạ sân bóng đỉnh to lớn đồng hồ kim chỉ nam đã bất chi bất giác địa đi tới 16, ờ i ố n ba điểm thêm vào phút bù giờ hiệp một thi đấu còn s ó t lại không tới năm phút tính đứng sắp 45 phút lý thống phạm rốt cuộc xoay người hướng đi chỉ huy châu ngồi châu ngồi xem ra hiệp một chỉ có thể lấy thế hòa kết cuộc giữa sân lúc nghỉ ngơi lại điều chỉnh đội bóng chiến thuật ba lý thống phạm quyết định chú ý thế nhưng vừa lúc đó thành phố bộ lộc ti tơ mổ c ả b ạ sân bóng nhớ tới nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng khác nào điên cùng sóng thần động đất trong kinh ngạc lý thống phạm bỗng nhiên xoay người chỉ nhìn thấy trên sân không biết xảy ra chuyện gì đội tuyển hy lạp tiền đạo s ạ mạ dạn đột nhiên cầm bóng thành công đã qua rơi mất trung vệ đệ mỹ t r ế ly chính đang mang theo bóng hướng về đội tuyển argentina khung thành d ẫ t đi ngay lập tức xông lại phòng thủ s ạ mạ dạn là bờ đi sô bờ đi sô mùa giải trước ở Y lụt t h aeso mà bên trong biểu hiện rất tốt thực lực của hắn cũng được rất nhiều truyền thông nhất trí tán thành lý thống phạm đem hắn tuyển vào đội tuyển quốc gia mang tới nam phi kỳ thực là coi trọng bờ đi sô hậu trường đ a tài đặc tính đối mặt dẫn bóng lay động xạ mạ dạn bờ đi sô bản năng đi giam giữ hướng nội không cho hắn rút gôn cơ hội thế nhưng vào lúc này xạ mạ dạn xuất sắc lòng bản chân kỹ thuật phát huy tác dụng. hắn dùng một cái rất đơn giản đột nhiên chủ bóng đã lừa gạt bờ đ i sổ tránh ra chống giống sau đó sa mạ giặt đã không còn chút nào do dự lập tức đại lực phát pháo xuất hôn sa mạ giặt nổ ra một cái siêu phẩm bóng đá phi hành trên không trúng tốc độ dường như tia chớp tuổi trẻ thủ môn jo mezo ra sức cứu thua thế nhưng bóng đá vẫn như cũ từ góc xa góc chết chui vào không thành một không đội tuyển hy lạp lại dẫn trước ba jo đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba jo đen ba jo đen cầu v ư t m ư ờ đồng mỗi cuối chương ba jo đen ba jo đen cầu v ư t m ư đồng mỗi cuối chương ba jo đen chương năm t u ố t đời khó quên hồi ức chương năm suốt đời khó quên hồi ức ở sa mạ ra suốt c ô n trước d ẹ t chỗ lại như là đang xem phim kinh dị b ẻ gái hầu như không nhịn được muốn dùng ngón tay che con mắt của chính mình nhìn đệ tử biến hướng chụp mở argentina hậu vệ bờ đi sô ổ tô đại đế cảm thấy đến trái tim của chính mình đều sắp muốn nổ tung trong lòng hắn rõ ràng đây là một lần cơ hội ngàn năm một t h ở thậm chí rất có thể chính là đội tuyển hy lạp cơ hội duy nhất ba giây đồng hồ trước argentina trung vệ đệ mỹ trệ lì ở phòng thủ đội tuyển hy lạp hậu trường truyền dài điều bóng thời điểm lại đang không có người t i ế p thân nhìn chăm chú phòng thủ tình huống một cái n g a mặt hướng lên trời hoạt ngã xuống đất Mà c h í nếu h là đệ Mỹ hưng phấn cùng cùng. Nếu như này n thể t n tượng g cái này bóng vừa vào như vậy đội tuyển hy lạp ở sau đó một hiệp thời gian trong là có thể toàn lực ứng phó địa phòng thủ thậm chí liền ngay cả xã mạ giặt này duy nhất tiền đạo cũng có thể lui lại đến tham dự phòng thủ mà khi thấy xã mạ giặt quả nhiên cuối cùng một cước bắn mạnh đánh tan đội tuyển argentina khung thành sau khi ô tô đại đế dẹp chỗ hưng phấn ở tại chỗ liên tục nhảy lên vào thời khắc ấy hắn lại như là một cái rốt cục được câu hiếm thú nhồi bông công tử tiểu ngân đồng hai tay lung tung địa vung vầy biểu cảm trên gương mặt còn u khuyết đại đến cực hạn mà đội tuyển hy lạp trợ lý huấn luyện viên càng là đ i ê n c u ồ n g hắn từ dẹp chỗ phía sau xông lại dùng một cái áng mội như thân mật n h ấ t người yêu như thế, tư thế từ ư thế, t phía sau lưng hai tay vây quanh ở chính mình hợp tác như là rút khoai tây như thế đem bảy mươi ba tuổi dẹp chỗ ôm lên ở tại chỗ xoay quanh đội tuyển hy lạp trên gh dự bị h ế trên khắp thế này đội tuyển hy lạp các cổ động viên hạnh phúc đã sớm không phân biệt được đông nam tây bắc phương hướng khó mà tin nổi thái thái thái thái khó mà tin nổi không ai từng nghĩ tới người điên ly đội bóng ở đang tiến hành lật cúp lần thứ nhất bị người công phá không thành lại là bọn họ đội tuyển hy lạp ô lìm tị ạ các thần ở trên cái cảm rất này để người hy lạp cảm thấy trong nháy mắt này b ọ nhìn xuống nhìn xuống thế ọ là m nhưng đội bóng trong khoảng thời gian này thắng liên tiếp tích lũy lên mạnh mẽ sĩ khí vẫn để cho bọn họ đối với đội bóng đạt được thắng lợi tràn ngập tự tin chí ít vào giờ phút này không có bất luận cái nào an thần thể người sẽ tin tưởng ở chín mươi phút trận đấu kết thúc sau khi cũng như gió quét ngang phá hủy trước tất cả đối thủ đội tuyển argentina thất bại cho đội tuyển hy lạp như vậy đội yếu húng chi đứng ở xanh trắng quân đoàn chỉ huy g h ế trước người kia tên của hắn gọi là người delhi nam lý thống phạm ở đội tuyển hy lạp ghi bàn trong nháy mắt đó hơi ngẩn ngơ làm sao sẽ bị xả mạ giặt được cơ hội rất nhanh hắn liền từ trên sân bóng không trên màn ảnh lớn được đáp án nguyên lai bẫy rẽn trung vệ đệ mỹ trệ lì ở thời khắc mấu chốt buồn cười sai lầm để đội tuyển argentina ở chiếm ư u thế tuyệt đối tình huống trước tiên mất một bóng thì ra là như vậy quả thế đây chính là vì cái gì lý thống phạm trước tình nguyện vẫn trọng dụng không có bao nhiêu giải thi đấu kinh nghiệm ngôi sao mới o tam e n d i mà không muốn sử dụng vị này bèn ở i m u n i c chủ lực trung vệ nguyên nhân đệ mỹ trệ lì thực lực xưa nay không thể nghi ngờ thế nhưng hắn như n g là một cái đ i ể n hình động kinh hình cầu thủ phát huy thật có thể xem thần như thế mất đi bất cứ kẻ địch nào tấn công mà nếu như đánh lên phòng đến có thể ba tuổi tiểu hải tử cũng có thể từ trước mặt hắn ung dung hơn người đạt được cuộc tranh tài này lao lý ở hai thắng liên tiếp tình huống lấy thay phiên luôn mãi do dự bên dưới cuối cùng lựa chọn cho đệ mỹ trệ lì một cơ hội không nghĩ tới vào giờ phút này lại đi hoán g i ậ n đệ mỹ t r ê ly cấp thấp sai lầm đã không có bất cứ ý nghĩa gì lý thống phạm biết chính mình tối n ê n đi việc làm chính là nhất định phải mau chóng nghĩ ra một cái biện pháp đến phá giải đội tuyển hy lạp thùng s á t trượt r ợ giúp đội tuyển argentina tỷ số hòa nhau đến bằng không có thể sau 45 phút xanh trắng quân đoàn sẽ nên đón năm 2 0 1 n n a m phi vật cục thủ bại mà lý thống phạm chính mình thì lại đem nên đến mình dạy học đội bóng tới nay nghề nghiệp cuộc đời thủ bại hai người này thủ bại bên trong bất luận cái nào đều đủ để chấn động thế giới dưới bóng đá lý thống phạm cứ việc đại não nhanh chóng vận chuyển thế nhưng hiện tại hắn hãy tìm không tới một cái có thể ở trong thời gian ngắn bên trong thay đổi thế cuộc biện pháp trên sân thi đấu tiếp tục tiến hành trước tiên ghi bàn sau khi đội tuyển hy lạp chấp hành ô tô đại đế dẹp trộm phòng thủ chiến thuật càng thêm triệt đề liền duy nhất tiền đạo tắt mã kéo nặng cũng thỉnh thoảng mà lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí tham dự phòng thủ từ sân bóng bầu trời quan sát đội tuyển argentina một hiệp chống d ô n g phản g phất đêm khuya hoa viên mà không chịu cam l ò n g lấy phương thức này lạc hậu đội tuyển argentina các cầu thủ nhấc lên phong ba nộ lan như thế thế tiến công mỗi người cầm bóng sau khi đều muốn mau chóng đánh tan đối thủ khung thành chuyền b Bóng. nếu không cách nào đem bóng đá chuyền vào đội tuyển hy lạp vùng cấm bên trong đội tuyển argentina liền liên tiếp chọn dùng xút xa phương thức đến chế tạo uy hiếp bóng đá như là pháo máy bắn ra viên đạn như thế liên miên không dứt địa bị bắn vào đội tuyển hy lạp vùng cấm mà đội tuyển hy lạp các cầu thủ như là trên cam linh trên liều mình buồn lỗ châu mai liệt sĩ cách mạng hoàng kế quang như thế lấy không biết sợ tinh thần dùng bọn họ mặt lưng ngực cánh mông bắt đùi đến toàn lực ứng phó địa giam giữ đội tuyển argentina xuất t h ê một phút thứ 4 7 5 m b a giây messi ở khoảng cách đội tuyển hy lạp khung thành hơn 40 m é t bên phải đường c ầ m bóng hắn dùng khó mà tin nổi lửa bóng kỹ thuật liên tục thoát khỏi hai tên cầu thủ hậu vệ mắt thấy tiếp tục đột phá vô vọng một c ư ớ c quét ngang đem bóng đá đưa đến trung lộ d i trần m ở dùng tiếp bóng la mét một lần hoa lệ đến cực điểm mắt q u a y lại liền ngừng mang quá tránh ra đội tuyển hy lạp tiền vệ trụ mồ giặt bay người s á t bóng khoảng cách khung thành ba khoảng năm m đại lực quanh môn vì là phòng ngừa bóng đá lại một lần nữa bắn tới cầu thủ hậu vệ trên người dì trần mợ cố ý nổ ra một cái bóng cao một loạt động tắc nước chảy mây trôi như thế thông thuận trên khán đài không thể chờ đợi được nữa mà vang lên tiếng hoan hô đây là một cái phi thường có uy hiếp lực xuất gôn khiên buộc vào toàn trường hơn bốn mươi lăm nghìn tên phan bóng đá ánh mắt thành công lướt qua một cái lại một cái đội tuyển hy lạp cầu thủ hậu vệ d â m d i ữ lại như là một tên thành công lướt qua kẻ địch sức sống phong tỏa bị động hướng về cái kia cuối cùng mục tiêu bay đi tiến vào đi ngàn vạn muốn tiến vào a vạn vạn ngàn ngàn đội tuyển argentina phan bóng đá ở thành kính đưa đến ô liềm ti ạ các thần phụ hộ nhất định không thể vào nhất định không thể ba thiên thiên vạn đội tuyển hy lạp p a n bóng đá càng thêm thành kính cầu kh bóng đá lấy nổ tung tốc độ phi hành trên không trùng ba mươi lăm m khoảng cách lại như là lướt qua vô số dài lâu thế kỷ cuối cùng ẩm một tiếng vang trầm thấp bóng đá nện ở trên sả ngang cuối cùng bắn ra đường biên ngang đội tuyển argentina vẫn không có ghi bàn tiếng kinh hô đã biến thành tiếp hận tiếng đáng cổ động viên argentina dồn dập ông đầu tiếp hận không ngớt đội tuyển hy lạp cổ động viên tránh được một tiếp khiếp đảm địa c h e trái tim của chính mình v ớ i lúc đó bước bốn nhật bản trọng tài chính trọng tài chính nị sị mụ dạ thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thành phố bộ lộc đ i t ơ mổ cạ bạ sân bóng trong nháy mắt nhớ tới sơn hô sóng thần như thế tiếng vô tay đúng toàn bộ là tiếng vô tay đội tuyển hy lạp phan bóng đá vì là 43 phút cái kia ghi bàn hoan hô nhảy nhót bọn họ nhìn thấy đội bóng thăng cấp 16 cường hy vọng nhìn thấy chiến thắng người điên ly báo 2008 g r ở giô một mũi tên mối thủ hy vọng mà cổ động viên argentina thì lại dùng càng kịch liệt tiếng vô tay vì chính mình những anh hùng cố lên trợ h uy tất cả mọi người đều tin tưởng khó khăn chỉ là tạm thời hiệp hai đội bóng ở người điên ly dẫn dắt đi nhất định có thể chuyển bại thành thắng đây cơ hồ là không cần h o à nghi trên sân Một hiệp k người người đây là hắn nam phi vật cốt biểu diễn lần đầu đệ mỹ trệ lì vốn là hy vọng có thể dựa vào lần này thủ phát cơ hội dùng siêu cấp biểu hiện đến chinh phục huấn luyện viên trưởng người đi do đó ở sau đó phân lượng càng nặng vòng nọ cốt bên trong thu được càng nhiều lần đầu ra sân cơ hội ai biết ai biết chính hắn lại trở thành đội bóng mất bóng kẻ cầm đầu hắn cúi đầu từng bước từng bước địa hướng đi cầu thủ đường nối ha đệm không muốn cúi đầu đó chỉ là một lần bất ngờ đội bóng số một hạt nhân ba k vương messi từ phía sau hắn chạy tới nhẹ nhàng vô vô hắn ư ớ t nhẹp phía sau lưng biến mất đệ mỹ trệ lì sau lưng cỏ vụn không sao hiệp hai chúng ta còn có cơ hội ngươi cũng có chứng minh cơ hội của chính mình đệ mỹ mì trệ lì bay đầu trên mặt bỏ ra tới một người khó coi nụ cười năm đội tuyển hy lạp phòng thay đồ vận khí của chúng ta không sai ô tô đại đế rét trô đầy mặt nụ cười tuy rằng trải qua rất nhiều cuộc tranh tài thắng lợi trong đó có rất nhiều tầm quan trọng muốn so với hiện tại này một hồi càng hơn chi thế nhưng hắn giờ khắp này nhưng khó có thể che giấu chính mình kích động trong lòng đội tuyển argentina gây lỗi lầm thi đấu tiến triển muốn so với chúng ta dự đoán tốt nhất tình thế còn giỏi hơn Rất Argentina ruột đấu tốt, tại ta thi một thời tuyển chút suốt ta thêm quyết, một chút làm hắn suốt đời khó quên ký ức. Đội tuyển cuối hiện chúng chủ hiệp hiệp chúng nhiều cho hắn khó giữ gian, đội kiên người điên đời Đội nắm quyền động, cùng càng quên có ức. đem làm đã ly ký trong tiếng cười ô tô lại đế dẹp chỗ đi tới chiến thuật bàn trước mặt bắt đầu bố trí hiệp hai đội bóng chiến thuật bốn ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g năm trăm chín mươi tám một người cứu rỗi t r ư ờ n g năm trăm chín mươi tám một người cứu rỗi đội tuyển argentina phòng thay đồ bầu không khí thoáng có chút nặng nề thế nhưng cây búa môn biểu cảm trên gương mặt vẫn tính là ung dung các cầu thủ nhỏ giọng đ i ệ nói chuyện vào lúc này lý thống phạm đẩy cửa đi vào cho đến bây giờ lý thống phạm vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt đến phá giải ô tô đại đế dẹp chỗ gần như vô liêm s ỉ cờ giờ cờ chiến thuật hắn có khả năng làm chỉ có thể t h o a n g có độ công kích địa điều chỉnh đội tuyển argentina chiến thuật xem như là có chút ít còn hơn không hiệp hai trận đấu chúng ta thay đổi người lý thống phạm đi tới chiến thuật bàn trước mặt cầm lấy n g ặ n bút hơi hơi dừng một chút sau đó bắt đầu ở phía trên viết ra muốn thay đổi người có tên đơn vào lúc này hiệp một phạm vào không thể tha thứ sai lầm đẽ mỹ trễ lì đầu đều s ắ p muốn thấp đến chính mình trong đúng quân đi tới hắn g i a khẳng định huấn luyện viên trưởng trong miệm cái kia cái gọi là thay gọi là th mà cái khác các cầu thủ hầu như cũng ôm ấp đồng dạng cái nhìn bởi vì thủ lĩnh đối với đội bóng mỗi người yêu cầu đều phi thường nghiêm ngặt bất luận người nào dù cho chính là số một hạt nhân ba k vương messi nếu như phạm vào không nên phạm sai lầm cũng sẽ phải gánh chịu đến không hề che giấu chút nào trách cứ đây là một loại để mỗi người đều cảm thấy công bằng lại chút nào không dám thất lễ dạy học thủ đoạn phòng t hay đổ bên trong trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh vẫn đợi được ngọn bút ngòi bút ma sát bảng đen chít chít thanh biến mất đệ mỹ trệ ly mới ngẩng đầu lên hắn ngay lập tức không nhìn thấy trên bản đồ chiến thuật thay đổi người đánh dấu mà là nhìn thấy huấn luyện viên trưởng lý thống p h ạ m ánh mắt vẻ mặt bên trong tràn ngập nghiêm túc chính trực trực theo d o i hắn chính mình quả nhiên là phải thay đổi đi ta nhìn thấy huấn luyện viên trưởng ánh mắt như thế đệm mỹ trệ lùy trong lòng cũng không còn chút nào may mắn năm Thành phố Lộc tơ mồ sân bóng. giữa sân lúc nghỉ ngơi các cổ động viên có tìm địa phương mở ngăn ngừng có đến trong sân bóng cửa hàng siêu thị đi mua thực phẩm giống như các cầu thủ bọn họ ở trải qua bốn mươi phút điên cuồng hét lên múa sau khi cũng cảm giác được bệ mãi chính đang dành thời gian khôi phục thể lực chuẩn bị vì là từng người đội bóng hiệp hai tiếp tục hò hét trợ uy đối với các cổ động viên tôi nói thi đấu cũng là một hồi chiến thắng giải thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia các bình luận viên chính đang dành thời gian từ góc độ chuyên nghiệp đến phân tích hiệp một thi đấu thế cuộc dự đoán hiệp hai hai bên cũng có thể phát sinh điều chỉnh đội tuyển hy lạp đạt được dẫn trước hoàn toàn là một cái bất ngờ thế nhưng đội tuyển argentina đối diện đối thủ thủng sắt phòng thủ bó tay toàn tập cái này cũng là sự thực nếu như người điên ly ở hiệp hai không có thể tìm tới biện pháp hay giải quyết cái vấn đề khó khăn này như vậy có thể sắp giải nghệ ô tô đại đế dẹp chỗ sẽ sáng tạo hẳn huấn luyện viên trưởng cuộc đời bên trong cái cuối cùng kỳ tích thành là thứ nhất cái đánh bại sân bóng một bên thượng đế người điên ly người ta ngược lại thật ra không cho là đội tuyển hy lạp có thể đạt được thắng lợi cuối cùng dù sao người điên ly mang cho chúng ta kỳ tích thực sự là quá nhiều rồi d i ê n mazit thời đại trang tionlit o cha phót cuộc chiến san si jo cuộc chiến trận chung kết sân vận động olympic cổ chiến c còn có không tám năm ở dâu trận đó khó mà tin nổi đến hạp sân bóng đại n g ư u y ể n coi như là thi đấu thời gian còn sót lại một giây sau cùng chúng người điên ly một ngọn nữa cũng có thể thay đổi thi đấu h ắ n chính là như thế một cái đem tất cả không thể biến thành khả năng nam nhân đội tuyển hy lạp cao hơn g quá sớm thế nhưng ngươi nhất định phải chú ý tới phá giải thùng sắt trận là một thế giới tính vấn đề khó đội tuyển hy lạp đã nói rõ muốn quyền hạn phòng thủ d ẹ t trộ hiệp hai coi như là ở một hiệp thả trên mười cái hậu vệ cũng không phải không thể ta đoán đội tuyển argentina nhất định sẽ thay đổi người phạm vào không thể tha thứ sai lầm đệ mỹ chế ly khẳng định sẽ vĩnh viễn từ đội tuyển argentina thủ phát danh sách bên trong biến mất Hừm, phương diện này ta ngược lại thật ra đồng ý quan điểm của ngươi lấy người điên lý thiết huyết mang đội cổ tay Đệ mỉ l y nào a m p l ậ t cũng ộ t c không tìm ra trí thắng biện pháp hắn vì chính mình suy đoán như vậy cảm thấy lo lắng năm sau một mươi năm phút chặt nhật bản trọng tài chính nghị sĩ mụ dạ Thành Tito tên phố Lực, tơ mổ cả sân bóng 45 tên fan bóng Bộ bạ Lộc cả mổ 45.000 đội á chờ cõi. nhìn thổi hiệp Thi mong bên lên trận tiếng kỹ bắt bắt dưới, lại lại từ đấu đầu đấu, đầu đầu. đ tuyển hy lạp trước tiên mở bóng z chỗ đội bóng biểu hiện trước sau như một không hề tiến thụ tâm bọn họ chỉ là đến rồi một lần lão viết n g o y thảo đường biên t r u y ề n vào trong thế tiến công vừa nhìn không cách nào đứng ở chút nào tiện nghi lập tức toàn tuyến lui dự đến bản mới một hiệp tiếp tục bày ra thùng s á t t r ư ợ đội tuyển argentina ở một lần nữa mở bóng sau khi không tới ba m ấ y giây liền lại nắm g i bóng quyền có điều cùng hiệp một so sánh với nhau xanh trắng quân đoàn trên sân cầu thủ s ắ c thực là xuất hiện khá là biến hóa lớn người liên ly li quả nhiên tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh có điều cùng chúng ta suy đoán hoàn toàn ngược lại chính là tội nhân đệ mỹ trệ lì vẫn như cũ xuất hiện ở trên sân nay thật đúng là khó mà tin nổi a người liên ly li lại tha thứ hắn đệ mỹ trệ lì s ắ c thực ngoài dự đoán mọi người a đội tuyển argentina biến hóa chủ yếu thể hiện ở trước sân thiên sứ d i m a g i a thay giá thu cắt lót tơ v ề lên sân khấu tiểu tàu thuốc higua in thay rơi xuống tiền vệ trụ fernando gago cùng hiệp một so với đội tuyển argentina trận hình cũng thoáng biến hóa Messi lùi lại đến ảnh phong vị trí, Jimaji a cùng a g u i z o chiếm cứ hai cái đường biên, Higuain cùng d i Hego mỹ lì tổ song trung phong chiếm cứ vùng cấm đơn tiền vệ trụ cảm bị aso này ngược lại càng giống là một cái đường biên hai cánh cùng bay trận hình này ngược lại là một cái tương đối cao minh chiến thuật điều chỉnh đối mặt dày đặc hình phòng thủ vừa đường đột phá chuyển bên trong s á c thực là một cái đối lập lại dùng chiến thuật thế nhưng cân nhắc đến đội tuyển hy lạp cầu thủ hậu vệ bình quân thân cao ở một m c h trở lên mà h i g u i n cùng đi Hego mỹ lì tổ thân cao đều không có vượt qua một m m m ư đội tuyển argentina muốn dựa vào trên không hoành tạc mở ra đội tuyển hy lạp không thành khó khăn sẽ khá đại các bình luận viên có vẻ rất có kinh nghiệm bọn họ ở thoáng qua trong lúc đó liền đem lý thống phạm chiến thuật điều chỉnh phân tích vô cùng thấu triệt trên sân thi đấu chính đang kịch liệt tiến hành đội tuyển argentina xác thực là đem công kích trọng tâm đặt ở hai cái đường biên cái gọi là đường biên hiệu ứng ở trên sân bóng cũng có không thể coi thường tác dụng zima zi ạ cùng aguizo hai người đều thuộc về tốc độ nhanh kỹ thuật được cá nhân đột phá năng lực cực cường cầu thủ bởi vậy đội tuyển hy lạp ở đường biên phòng thủ phương diện từ từ trở nên vất vả lên b không không đối mặt đội tuyển hy lạp bình quân thân cao một m chín t ư ơ i một hàng t phòng thủ trên không bóng phương diện mỹ lì tổ cùng higuain rất khó chiếm cứ đến ưu thế mà bóng mức thấp truyền vào trong lại rất khó đem bóng đá thuận lợi đưa vào vùng cấm người liên ly điều chỉnh tựa hồ lại lâm vào từ cục phút thứ 57 thiên sứ di ma di a đường biên liên tục đột phá hai người mạnh mẽ bóng mức thấp truyền vào trong bị đội tuyển hy lạp hậu vệ cánh trái tỏ dù xi đi c h e n chân vào chặn ra đường biên ngang đội tuyển argentina thu được một tình huống phạt góc xanh trắng quân đoàn bên trong đánh đầu kỹ thuật tốt hơn cầu thủ đều tập trung vào đội tuyển hy lạp vùng cấm bên trong chuẩn bị tranh đ ỉ n h mang theo bóng đá đi tới góc cờ khu chuẩn bị chủ phạt phạt góc là đá phạt đại sư d i trần mờ ba ca vương messi không có hướng về vượt phạt góc phóng đi muốn tiếp ứng dì trần mờ làm chiến thuật phạt góc phối hợp dì trần mờ nhìn thấy đ nói thật vào đúng lúc này d i t r ấ n mợ xác thực là muốn đem bóng đá c h u y ể n cho messi bởi vì dựa theo hai đội cầu thủ thân ngữ cao so sánh trực tiếp đưa vào vùng cấm đội tuyển argentina cầu thủ c ấ p được điểm độ khả thi cực nhỏ mà chiến thuật phạt góc nhưng là một cái lựa chọn tốt thế nhưng cân nhắc đến giữa sân lúc nghỉ ngơi thủ lĩnh ly thống phạm lần nữa yêu cầu đội bóng nhiều đánh trên không bóng cứ việc hắn không hiểu nguyên nhân cuối cùng vẫn là quyết định tuân thủ huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật thừa dịp messi hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ dì trần mợ trong nháy mắt phạt bóng bóng đá bị cao cao điều hướng về vùng cấm bên sân thấy cảnh này rẽ t chỗ lập tức ung dung rất nhiều đội tuyển hy lạp không sợ nhất chính là trên không bóng hắn cười xoay người hướng đi chỉ huy tịch c h â u ngồi muốn nghỉ ngơi một chút thế nhưng vừa lúc đó trên sân đột nhiên xảy ra d ị biến không ai từng nghĩ tới đối mặt cái này cao cao điếu tiến vào bóng đá cướp được điểm thứ nhất không phải thân cao một m chín mươi ba một giạt không phải thân cao một m chín m ư hai kỳ ẩn dạt cũng không phải thân cao một m chín mươi vạ vạ độ phổ dỗ t h ở không phải những này đội tuyển hy lạp to con bên trong bất luận cái nào cầu thủ mà là thân cao chỉ có một m tám mươi tư lệ mỹ trệ y đệm ỉ ị trễ lý như là một cái vụt lên từ mặt đất gào thét thiên tôn như thế chuẩn xác địa phán đoán ra bóng đá rơi dụng điểm thứ nhất sau đó h ắ t đầu công môn bóng đá trong nháy mắt chuyển biến phi hành con đường hướng về khung thành bay đi tốc độ rất nhanh thế nhưng con đường tựa hồ thoáng có chút chính đội tuyển hy lạp thủ môn sổ g a s trong lòng nhẹ đi trong nháy mắt làm ra theo bản năng phán đoán hắn cực kỳ t ý tưởng lại quá một hai giây bóng đá sẽ ngoan ngoãn nằm vật xuống chính mình trong lòng trên khán đài sẽ nhớ tới đưa cho tiếng vỗ tay của chính mình thế nhưng đội tuyển hy lạp vùng cấm bên trong đám người thực sự là quá dày đặc bóng đá đang bay vào sổ ga sô ngóc trước trước tiên đụng tới đội tuyển hy lạp hậu vệ kỳ ẹ n giặt phía sau lưng sau đó đàn hồi trở về tình cảnh này cùng trước đội tuyển argentina nhiều lần suốt gôn lúc phát sinh cảnh tượng như vậy tương tự bên trong vùng cấm mọi người đều thoáng s ư ơ n g sở chỉ có một người ngoại trừ mạ t ì n demi cheliba từ khi hiệp hai trận đấu bắt đầu bước lên mặt cỏ dây thứ nhất chung bắt đầu hắn liền toàn lực ứng phó hiệp một sai lầm để hắn khắp toàn thân đều cảm giác được khó có thể ước chế sỉ nhục mà cọ rửa sỉ nhục duy nhất phương thức chính là tàn nhẫn mà đánh bại đối thủ vì lẽ đó dù cho là ở vừa nay đỉnh xong đánh đầu hoàn thành rồi công môn sau khi hắn cũng không hề do dự chút nào mà là lập tức đổi tới chuẩn bị vạn nhất thủ môn cứu thua đ ắ c thủ lập tức xuất đổi cơ hội là cho người có chuẩn bị sân bóng sơn câu nói này xác thực là lời lẽ t r í lý ở những người khác còn ngây người thời điểm đệm trong thẻ tư như là một con nổi giận hùng sư trên đầu hắn bởi vì vừa nay đội đầu rơi xuống giờ k h ắ c này mái tóc dài lại như là phẫn nộ ngọn lửa màu đen ở thành phố bộ lộc t i t ơ mổ c ả bạ sân bóng trong gió lay động nhảy lên đó là một cái chấn động lòng người trong ngáy mắt đệ mỹ trệ lì xông tới hai bước liền đến sau khi rơi xuống đất lại bắn lên bóng đá trước mặt n h ấ t chân s u ấ t gôn bóng đá bay ra hắn dùng như vậy chi sức mạnh khổng lồ cho tới sau khi bắn xong cả người trên không t r u n g khó mà tin nổi một trận mà đối mặt như vậy s u ấ t gôn tất cả phản ứng đều hoang đường buồn cười thủ môn sổ gắt liền con mắt đều chưa kịp chắt một hồi bóng đá liền bay vào không thành lần này cũng lại không có m ặ c cho đồ vật gì có thể ngăn cản con đường của nó lần này đệ mỹ trệ lì cao ngẩm cao đầu hắn không cần lại đi túi đầu lần này ô tô đại đế dẹt chỗ ở đây một bên xoay người hắn đang mỉm cười bên trong kinh hoàng địa nhìn thấy đội tuyển hy lạp không thành bị cái k i a n g ư ờ i đàn ông tóc dài một đòn nổ ra trong nháy mắt lần này là cứu rồi một người cứu rồi ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín trên không bóng lại là trên không bóng chương năm trăm chín mươi chín trên không bóng lại là trên không bóng lần này đến thiên đội tuyển argentina phan bóng đá hưng phấn như điên trên khán đài trong nháy mắt nhắc lên màu xanh lam hoàn mỹ bao táp một một không ai từ nghĩ tới đối mặt thân người cao to đội tuyển hy lạp đối mặt đối thủ như trường người rừng rậm như thế hàng hậu vệ đội tuyển argentina lại thông qua như vậy một loại không đ i ệ n hình phương thức khó mà tin nổi địa công phá đội tuyển hy lạp không thành đệm ỉ trệ lý đang xác định bóng đá phá cửa mà vào sau khi ngay lập tức xoay người lao nhanh hắn vung cánh tay thoát khỏi nào tới các đồng đội ôm ấp mái tóc dài màu đen ở bầu trời âm trầm dưới ngọn lửa bình thường bay lượn nhảy lên hắn một đường lao nhanh lại như là một thất thoát cương sau khi tham lam mà sướng hưởng tự do chạy trốn tư vị tuấn mã trực tiếp đi tới bên sân đội tuyển argentina g h ê của huấn l hắn đem huấn luyện viên trưởng người điên ly cao cao ô m lấy cảm tạ thủ lĩnh hắn nói nếu như ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn liền bị thay đổi như vậy đệ mỹ trệ lì không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bởi vì cái kia cấp thấp sai lầm vững vàng mà đỉnh ở g ậ t cục xỉ n ụ c trên lại cũng không chiếm được bất kỳ vươn mình cơ hội may là cái kia hết thảy đều không có phát sinh đệ mỹ trệ lì không nghĩ tới luôn luôn nghiêm khắc huấn luyện viên người điên ly lại gặp đối với mình mở ra một con đường đem chính mình lưu ở trên sân hắn là như vậy kích động điên cuồng ôm ấp lý thống phạm hai tay sắp cô lao lý không thở nổi hắn dòng suy nghĩ trở lại trước trong phòng thay đ ồ phát sinh tình cảnh đó sáu quả nhiên là phải thay đổi đi ta a m ư phút trước đội tuyển argentina phòng thay đồ nhìn thấy huấn luyện viên trưởng ở trên bản đồ chiến thuật viết xong thay đổi người danh sách sau đó thần sắc nghiêm túc địa nhìn mình c h ă m c h ă m rốt cục ngẩng đầu lên đệ mỹ chệ ly trong lòng không nhịn được lại là một trận đủ rũ hắn nguyên bản còn ít nhiều gì tồn một chút may mắn tâm lý hy vọng chính mình sẽ bị lưu lại thế nhưng hiện tại không có bất kỳ may mắn một khắc đó nhìn huấn luyện viên trưởng lý thống phạm không có một chút nào ý cười ánh mắt đ thế nhưng vừa lúc đó đệ mỹ trệ lý nghe được huấn luyện viên trưởng lý thống phạm nói chuyện hắn nói hiệp hai chúng ta thay đổi người cắt lốt cuộc tranh tài này đối với chúng ta mà nói tầm quan trọng cũng không phải rất lớn vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi hiệp hai nghỉ ngơi tích góp thể lực chuẩn bị nên tiếp đón lấy vòng nọ của tác chiến t ơ vê thoáng xứng sở có điều lập tức mỉm cười gật đầu không thành vấn đề thủ lĩnh khà khà nói thật kỳ thực ta sớm đã có điểm nhi mệt mỏi vừa vặn có cơ hội nghỉ ngơi một chút kỳ thực, b ấ tơ cứ vê tuy rằng biệt hiệu dã t h ú có điều vậy cũng chỉ là hình dung hắn ở đây trên dã thu như thế khủng bố lực uy hiếp cùng lực xung kích cũng không phải nói hắn liền đúng là một cái không đầu không đôi lỗ mãng i á thú vì lẽ đó cứ việc trong lòng không tính khoái hoạt thế nhưng thông minh như tơ vê rất rõ ràng điệu nghe được huấn luyện viên trưởng trong lời nói ý tứ vòng nọ của hắn chính là đội bóng chủ lực hắn rất phối hợp địa ở các đồng đội trước mặt đối với lý thống phạm quyết định cho đủ chống đỡ lý thống phạm mỉm cười đối với tơ vệ gật ngủ sau đó hắn tiếp tục sắp xếp chiến thuật đội tuyển hy lạp đem toàn bộ sức mạnh đều đặt ở phòng thủ một bên chỉ là một cái x à mạ giặt sẽ không tạo thành quá to lớn uy hiếp ta cần triệt cái kế tiếp tiền vệ trụ tăng mạnh đội bóng thế tiến công nói tới chỗ này lao lý ánh mắt nhìn về phía fed nando gà gô hợp tác với lý thống phạm nhiều năm gà gô rất nhanh sẽ rõ ràng thủ lĩnh y tứ làm dòng chính hắn một chút cũng không lo lắng cho mình ở vòng nỏ cột bên trong vị trí liên tắc tặc địa khả khan nợ nụ cười một tiếng chủ động s u y trong tay màu trắng trường lông tơ cân nói rằng thủ lĩnh ta giống như carlos cũng có chút n h ì mệt mỏi nếu không ta hạ xuống nghỉ ngơi đi lý thống phạm gật ngủ cũng được g o n z a l o ngươi đi ra ngoài làm nóng người chuẩn bị thay phép n a n d o lên sân khấu ba tiểu tàu thuốc higuain vui vẻ rộn ràng địa đáp ứng một tiếng đi ra ngoài lên sân khấu làm nóng người đi tới lao ly đem tầm mắt chuyển đến cạm bị ạ sổ trên người cười nói et bằng hiệp hai ngươi phòng thủ nhiệm vụ gặp rất nặng nề thế nhưng ta hy vọng ngươi vẫn có thể phân ra tinh lực đến tham dự đội bóng thế tiến công dù sao sự công kích của n g ư ờ i năng lực cũng là đội bóng cần thiết c ả m bị ạ sô cảm kích gật đầu tỏ ra hiểu rõ vừa n ã y tất cả những thứ này c ả m bị ạ sô đều nhìn thấy trong mắt hắn rõ ràng đây là huấn luyện viên trưởng là đó ý hy sinh dòng chính g ạ gỗ muốn cho mình đánh mãn toàn trường cơ hội làm vì là inter mi lan tam quan vương công hơn nhân vật c ả m bị ạ sô vẫn luôn khát vọng một lần có chính mình dấu ấn n ư ớ cụt c trước hại trận thi đấu hắn đều không có được dù cho một phút ra trận thời gian hiện tại hắn rốt cục có thể đánh mãn chín mươi phút được rồi thay đổi người xong xuôi hiện tại chúng ta tới nói nói hiệp hai chiến thuật điều chỉnh lý thống phạm xoay người lại đến chiến thuật bản trước mặt cầm lấy tinh x ả o tiểu roi đang muốn giảng giải đội bóng chiến thuật a thay đổi người xong xôi cái kia cái kia ta đây một mực chờ đợi chờ v ấ n luyện b i ê n trưởng nói ra tên của chính mình đệ mỹ trễ ly tuyệt đối không nghĩ tới m a i cho đến thay đổi người kết thúc đang bị đổi lại người có tên đơn bên trong lại lại không có chính mình hắn lập tức sửng sốt không nhịn được theo bản năng mà hỏi một câu người đệm làm sao lẽ nào ngươi cũng giống như fernando muốn hạ xuống nghỉ ngơi sao lý thống phạm chuyển qua đến vẻ mặt kỳ quái hỏi ngược lại、ê. không không phải cái kia cái này hiệp một lần kia sai lầm đệ mỹ chệ ly ấp úng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt hắn trong trước mắt cảm giác mình thật khờ nếu huấn luyện viên trưởng đều quyết định bông u tha chính mình vậy mình đàng hoàng ngồi không nói lời nào thật tốt hà tất làm điều thừa h á ngươi nói lần kia mất bóng lý thống phạm giả vờ giả v ị đ ị a trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái cố ý chấn an đệ mỹ chệ ly hừm nói thật lúc đó ta xác thực hận không thể sống tới bóp chết ngươi thế nhưng sau đó ta xem xét tỉ mỉ quá mất bóng toàn bộ quá trình mới phát hiện càng nhiều nên đi trôn đoán nam phi người cái kia chết tiệt mặt cỏ chủ yếu sai lầm không ở ngươi bằng không đệm tin tưởng ta lúc đó ta sẽ không chút do dự mà đem ngươi đổi lại lý thống phạm nói tới chỗ này đột nhiên quay về đệm ỉ ỹ trệ ly thần bí cười cười đương nhiên đệm ngươi nếu như cảm thấy bởi vì lần kia sai lầm mà q u ý đối với bên cạnh mình các đồng đội có thể lựa chọn ở hiệp hai tiến vào một cái bóng đem tất cả bù cứu trở về phòng thay đồ bên trong các cầu thủ nợ nụ cười messi hướng về đệ mỹ trệ ly chấp t r ớ c mắt làm gái mặc q u b ở y r ẹ n trung vệ không nói gì hắn thật chặt cầm quả đấm của chính mình ta gặp tiến vào hai cái bóng hắn ở trong lòng tự đủ trợ lý huấn luyện viên lê binh ở một bên yên lặng mà nhìn lý thống phạm rằng ba câu hoàn mỹ hoàn thành rồi đội bóng chiến thuật điều chỉnh để mỗi một cái hàng hiệu các ngôi sao bóng đá đều thật cao hứng địa tiếp thu hơn nữa lê binh tin tưởng lý thống phạm đối với gây lỗi lầm chờ đễ mì trệ l ì phương thức nhất định sẽ làm cho người sau sản sinh một loại sĩ、si、vì là người chi kỳ chết kích động được rồi bây giờ nói nói hiệp hai chiến thuật hai cánh cùng bay chúng ta không đi mặt đất phối hợp ngược lại đi trên không bênh t ạ n chính là muốn phá hủy người hy lạp kiêu、ngạo. đ trên họ đối sân thế cuộc trở lại trước vẫn duy trì thế cuộc xanh trắng quân đoàn đánh mạnh đội tuyển hy lạp vẫn vững vàng mà rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp phòng thủ vào lúc này tâm t r ầ n một ngày bầu trời rốt cục lác đa lác đác điệu bay là tả lên giảm mưa bắt đầu trời mưa thật không nghĩ tới đội tuyển argentina lại lợi dụng trên không bóng san bằng tỷ số đây chính là một lần đại đại bất ngờ đệ mỹ trệ l ì báo lại người điên ly tín nhiệm hắn vào thời khắc ấy biểu hiện như là một con d ạ thu đói khát xâm lược tính mười phần đánh đầu cấp điểm công môn nhạy bén theo s á t trên suốt đ ổ i đệ mỹ trệ ly một người hoàn thành rồi tấn công hắn bày ra tất cả càng như là một tên ghi bản như ma siêu cấp tiền đạo bất ngờ mất bóng cùng ghi bản xem ra v ậ n khí trước sau vẫn là đứng ở người điên ly một bên đội tuyển hy lạp tình cảnh hiện tại có chút không ổn bọn họ muốn bảo đảm ra biên nhất định phải chiến thắng đội tuyển argentina thế nhưng vào lúc này z chỗ nhất định phải làm ra lựa chọn các bình luận viên làm theo phép địa cảm thẳng đúng d trên c g r không bóng làm sao có khả năng là trên không bóng bình quân thân cao so với đối phương cao sắp tới mười cm hàng hậu vệ lại không thể ở phạt góc phòng thủ bên trong cấp được điểm thứ nhất suy nghĩ mình nhất đắc ư người i đ luôn mãi dẹp trổ vẫn là quyết định toàn lực phòng thủ một hồi thế hòa coi như là đem hy vọng ký thác ở nigeria chiến thắng đội tuyển hàn quốc trên chí ít vẫn tính là có hy vọng thế nhưng nếu như công đi ra ngoài liều nói k h ô ú t thứ sáu mươi bảy n a guido n mạnh tiến a mẽ thế c đề không không ở bên phải đường dựa vào cá nhân siêu cường năng lực liền quá hai người mạnh mẽ trên không bóng chuyền vào trong đội tuyển hy lạp trung vệ kỳ ẻn giặt đánh đầu giải vây đem bóng đá đỉnh ra đường biên ngang đội tuyển argentina lại đạt được một tình huống phạt góc Liên tưởng đến trước phạt góc san bằng một màn, trên ư ở n đến g t ư ớ c góc phạt một t bằng san mán, r k s á n đ di động trấn i n cùng t n lập fan bóng đá lại fan đầu trở nên hương h bọn họ, họ, họ c mờ đứng i đội t ở khu vực phạt góc chuẩn bị phạt phạt góc ba c k vương messi lại một lần nữa chạy tiến lên tiếp ứng lại giả ra muốn làm chiến thuật phạt góc răng dấp có đ i ề u lần này đội tuyển hy lạp phái một tên phòng thủ đội viên phòng thủ messi càng nhiều người đem tập trung sự chú ý đến bên trong vùng cấm phòng ngừa d ì trần mợ lần thứ hai xuất kỳ bất y điếu ra trên không bóng khu vực phạt góc nghĩ đến thủ lĩnh ở phòng thay đổi bên trong yêu cầu nhiều đánh trên không bóng bố trí chiến thuật d ì trần mợ bản năng muốn đem bóng đá điếu hướng về vùng cấm thế nhưng nhìn thấy bên trong vùng cấm lít nha lít nhít hy lạp trường người r ừ n rậm ỗ i một cái argentina tấn công cầu thủ bên người đều chen chúc đội tuyển hy lạp cầu thủ hậu vệ hắn lại không nhị được trần chờ như vậy trực tiếp điếu đi vào tuyệt đối sẽ không được cơ hội làm sao bây giờ di trần mợ nhìn thấy chạy tới messi sáng mắt lên tiếng còi văng lên hắn p h ạ t bóng hắn đem bóng đá nhẹ nhàng trả lại cho messi chào đón messi đúng là có chút l â y người không nên a dựa theo thủ lĩnh bố trí chiến thuật này bóng không nên cho ta a cứ việc trong nháy mắt có chút thoáng lên người thế nhưng xuất sắc cảm giác bóng cùng năng lực ứ n g biến vẫn để cho messi dễ dàng nhận được bóng đá đội tuyển hy lạp vùng cấm bên trong phòng thủ đội viên vừa nhìn cùng nhau kêu một tiếng gay go người argentina quá con mẹ nó g ả o hoạt lần này lại không phải điệu bóng cao mà là đã biến thành chiến thuật phá góc nhìn thấy đối thủ số một uy hiếp nhân vật messi đã ở khu vực nguy hiểm vững vàng mà bắt được bóng đá đội tuyển hy lạp các cầu thủ nhất thời lựa thiêu mông lập tức có hai ba người nào tới nghiêm phòng thủ tự thủ messi đang chuẩn bị đột phá hắn dư quang đột nhiên liếc về dì trần m ở chính đang vẫy tay một bóng không trần trơ chút nào messi c h u y ể n bóng mà dì trần m ở cũng không có dừng bóng đón lăn tới được bóng đá chính là một cước c h u y ể n bóng lần này rốt cục lại đã biến thành bóng cao bóng đá cao cao địa bị treo hướng về đội tuyển hy lạp vùng cấm tốc độ cực nhanh xoay tròn gà thét vào lúc này Đánh tại đây vô số trong đầu một đoàn mái tóc màu đen trói mắt nhất nó bỏ qua yêu diêm ánh sáng kéo tích tí tách lịch do mưa vẽ ra trên không chúng châu tròn ngọc sáng xinh đẹp độ cong sau đó tàn nhẫn mã đình ở bay đến bóng đá trên ẩm hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên quả bóng tiến vào lưới đánh đầu oanh tạc phá cửa thành công vẫn là mạ t n đệm m i c h e l y lần này đội tuyển hy lạp thủ môn sổ gas đúng là tới kịp trừng mắt nhìn thế nhưng cũng chính là trừng mắt nhìn mà thôi nhanh chóng tốc độ bóng cùng này có chút mờ mịt mưa phùn để hắn căn bản không thể nào làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu cứu thua ba zô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba zô đen ba zô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba zô đen ba zô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba zô đen chương sáu trăm như vậy người điên ai có thể địch chương sáu trăm như vậy người điên ai có thể địch linh điểm lẻ một giây vắng lặng sau khi cả tòa sân bóng trong nháy mắt tầm ầm ầm điện nổ tung gu ô ô ô ô ô ô ba martin đức mát khải lợi thứ năm hắn làm được es hắn làm được thật sự làm được ba vẫn biểu hiện rất bình tĩnh chiến thần b ạ thì tạ điên cuồng gáo thét lên hắn không cách nào để cho chính mình không kích động giữa sân kết thúc trước khi thấy lý thống phạm cái kia thật chặt nhiễu chung một chỗ lông mày b ạ thì tạ vốn cho là <cười> đối mặt đệ mỹ trễ lì mang tính t a n nạn sai lầm cùng d ẹ t chỗ không hề chú ý phong độ thùng sắt phòng thủ liền ngay cả người điên ly cũng không có biện pháp vào lúc ấy hắn cho rằng đội tuyển argentina ngày hôm nay rất có thể đem nên đón thủ bại ai biết ngăn ngắn mười lăm phút giữa sân nghỉ ngơi thời điểm đội bóng lại liền như vậy thuận thuận lợi lợi ở thời gian cực ngắn bên trong dễ dàng vượt lại điểm số xem ra chỉ là hai lần phạt góc mà thôi rất có v ậ n khí thành phần quá trình không có chút rung động nào hiệu quả nhưng cực đoan kinh người chiến thân biết cái này bóng vừa vào đội tuyển argentina ngày hôm nay liền chắc tháng hai một đội tuyển hy lạp hoàn toàn mất đi chủ động một hai thất hay là đáng n Hy bại của một mười thất bại khác nhau ở chỗ nào đều là từ cục mà thôi không liều chắc chắn phải chết liều hay là còn có một chút hy vọng xấu ô tô đại đế d ẹ t chỗ bị sống sờ sờ địa ép lên từ lộ mà người điên ly thì lại dựa vào đệ mỹ trệ ly này một hạt đánh đầu ghi b ả n vững vàng mà chiếm cứ thi đấu quyền chủ động bà t i s o t ạ có thể nghĩ đến lý thống phạm cùng d ẹ t chỗ làm sao gặp không nghĩ tới lão l y ở đây một bên hưng phấn cùng mỗi một cái công nhân viên cầu thủ ôm ấp ghi b ả n công thần đệ mỹ trệ ly lại một lần chạy như bay đến bên sân cùng lý thống phạm chúc mừng chỉ có điều lần này đệm động tắc không có lần thứ nhất khuyết đại như vậy thế nhưng trên khán đài đám cổ động viên argentina vẫn cứ bị cái kia hai người đàn ông vung tay hô to gào thét dán vẻ kích thích cả người làm nóng người sôi trào giục ti lam hải dương màu trắng dùng kịch liệt nhất phương thức diễn đ ấ u tổ quốc khúc quân hành mà một bên khác z e trô thì lại nặng nề địa tâm n hội hắn không nghĩ tới người đ i ê n ly lại dùng phương thức này đem so với thi đấu cục diện hoàn toàn xoay chuyển lại hai cánh cùng bay đường biên chuyển vào trong s á t thực là đối phó thùng sắt trận hình thường quy chiến thuật thế nhưng cũng là vẹn vẹn là thường quy chiến thuật mà thôi z e trô vạn vạn không ngờ rằng đối mặt bình quân thân cao cao hơn đội tuyển argentina sắp tới 1 0 cm đội tuyển hy lạp người liên ly dĩ nhiên khó mà tin nội địa vẫn như c ũ lựa chọn đánh mạnh, mạnh đánh trên không bóng chiến thuật người liên l y đây là ở đánh cược a đánh cược đội tuyển argentina các ngôi sao bóng đá chuyển vào trong c ư ớ c pháp cùng cấp điểm ý thức muốn so với đội tuyển hy lạp cầu thủ cao con mẹ nó tiểu từ này lại thắng z c h o có chút không cam lòng thế nhưng vào giờ phút này hắn đã không có bất kỳ lựa chọn không giống nhau không chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu hắn liền vọt tới bên sân ở càng ngày càng dày đ ặ t nước mưa bên trong lơ tiếng hô quát yêu cầu đội tuyển hy lạp các cầu thủ không muốn lại dùa ruột cổ ở chính mình một hiệp bắt đầu chủ động tấn công trên sân đội tuyển hy lạp các cầu thủ nhìn thấy huấn luyện viên trường thủ thế cũng rõ ràng đội bóng tình cảnh bây giờ trong sân bóng vòng hiệp một đánh vào vận khí một bóng một lần đem người điên ly bước lên vách đá cao trùng phong xạ mạ dạng dâm bóng ở trong mưa đưa tay lau một cái nhỏ xuống ở trên mặt nước mưa đem thật dài tóc đen liền nước mưa mân đến sau đầu tuy rằng bên người tấn công đội h ư u bắt đầu tăng lên thế nhưng hắn nhưng cảm giác mình tâm càng thêm c ă n đảm cùng người điên ly đội bóng đá đối công hắn lắc đầu một cái không có lòng tin quá lớn bước ba trọng tài chính nghị sĩ、sì、mụ dạ thổi lên tiếng còi trận đấu bắt đầu xạ mạ d ạ n đem bóng đá khái cho bên người đội hữu sau đó đội mưa bước nhanh xông về phía trước coi như là biết do hy vọng không lớn người hy lạp cũng phải liều chết bọn họ chắc chắn sẽ không để người điên ly thắng được thoải mái như vậy đội tuyển hy lạp lợi dụng mở bóng ưu thế tổ chức nổi lên một lần tấn công t h y ô gì ị ớt cùng bà b a s t p t ố v rổ thờ ở trung lộ liên tục đánh ra hai lần hai quá một phối hợp người trước ở bên ngoài vùng cấm bốn mươi lăm độ góc phụ cận trên không bóng trên chết chuyển vào trong trung lộ theo vào xa mạ giặt tranh đỉnh thế nhưng ở bờ đi xô can thiệp bên dưới hắn không có ăn chính vị trí bóng đá cuối cùng cao cao địa bay ra đường biên ng đội tuyển hy lạp bị fd ra tấn công sa mạ gia áo âu âu đáng tiếc ra cao cao bay lên khán đài đây là đội tuyển hy lạp toàn cuộc tranh tài tiến hành cho đến bây giờ đệ nhị chân xuất gôn bọn họ tình thế không ổn này chính là người điên l y chờ mong cục diện đối công l à argentina cường hạng trên sân bầu không khí có chút bi tráng đội tuyển hy lạp ở vì là sự sống chết của chính mình chiến đấu z c h o không có lựa chọn nào khác thi đấu tiến vào đội tuyển argentina quỹ đạo chúng ta chờ mong quần q u ầ n không ngừng ghi bàn xuất hiện giải thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia các bình luận viên đã rõ ràng địa phân tích đến trên sân thế c u c bọn họ dồn dập đối với đội tuyển hy lạp vận mệnh biểu thị lo lắng bên sân rất nhanh liền tỉnh táo lại ô tô đại đế giê trộ rất nhanh làm ra thay đổi người quyết định dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ là một người đã từng sáng tạo vô số kỳ tích thế giới cấp danh soái hắn vào đúng lúc này rốt cục thể hiện ra người bình thường không có quyết đoán mãnh liệt một mặt một hơi liên tục đổi bà tên tấn công đội viên tiền đạo trạ gì t a thay đổi tiền vệ trụ một giác tiền đạo dễ cắt thay đổi thể lực tiêu hao phòng thủ hình giữa sân cắt xảo giả nids、nice. công kích hình giữa sân đội tuyển hy lạp nhân tài mới xuất hiện nị n i d thay đổi toàn cuộc tranh tài vẫn đối với messi tiến hành tiếp thân phòng thủ b ạ và startup dỗ t ờ z chỗ một hơi dùng mất rồi ba cái thay đổi người tiêu chuẩn đ ổ i cầu thủ không một liệt ở ngoài toàn bộ đều là lực công kích cực cường tấn công đội viên cứ như vậy đội tuyển hy lạp trận hình từ trước 451 phòng thủ phản kích đã biến thành rất có xâm lược tính 433, t r i ể n khai cuối cùng l i ề u mạng một lần z chỗ thay đổi người ừ ừ ừ ừ một hơi dùng mất rồi ba cái thay đổi người tiêu chuẩn xem ra là phải tăng cường tấn công kỳ thực ta ngược lại thật ra rất đồng tình với đội tuyển hy lạp như vậy thế cuộc tuyệt đối không phải lúc trước ô tổ đại đế kỳ vọng thi đấu thắng lợi đã từng một lần phi thường nghiêng về đội tuyển hy lạp đáng tiếc chính là bọn họ không nắm chắc được cơ hội. Trên sân, thay đổi người sau khi đội tuyển hy lạp lập tức bắt đầu r ồ i như thủy t r i ề u đánh mạnh trên sân cầm bóng đội viên chính là đội tuyển hy lạp tiền đ ổ vô hạn chín ít ngôi sao mới linis vị này hiệu lực với hy lạp nhà giàu bạn đặt thìn mãi cổ giữa sân cầu thủ bị hy lạp truyền thông gọi là là hy lạp messi dưới chân kỹ thuật tinh tế đột phá năng lực mạnh đáng tiếc duy nhất chính là thân thể gầy yếu một chút h ắ n g chúng cử vừa ra lò châu âu năm mươi đại bóng đá thần đồng bị mờ u cùng inter milan chở rất nhiều nhà giàu câu lạc bộ xem trọng có hy vọng trở thành đội tuyển hy lạp tương lai lúc mười năm bóng đá nhân vật thủ lĩnh linis ở sau đó gia tốc dễ dàng quá rơi mất tà ghi rô lạnh lạnh phong từ bên thai của hắn phất quá nước mưa nhỏ ư ớ t tóc của hắn phan bóng đá hoan hô như là thủy triều như thế ở bên thai của hắn gào thét ninis có một loại linh hồn đào cảm rất say đây là hắn lần này vượt cúp lần thứ nhất lên sàn biểu hiện hắn chìm đắm ở bầu không khí như thế này bên trong vượt cúp ta đến rồi ninis tự tin tràn đầy địa d ư ơ n g mắt nhìn một chút trước sân chạy chạy đội hưu một loại bóng đá ở tay thiên hạ ta có d ũ n g cảm, cảm tự nhiên mà sinh ra thế nhưng đang lúc này Tiểu t ư ớ nguy đ ộ hiểm argentina phản kích cơ hội trên sân làm tam quan vương inter milan giữa sân hạt nhân cảm bị ả số đương nhiên sẽ không lãng phở nỉ h mai sở đưa tới cửa đại lễ hắn thậm chí đều không có quan sát đội h ư u chạy chỗ bởi vì khoảng thời gian này dạy bảo luyện tập coi như là nhắm mắt lại hắn cũng biết vào lúc này ai sẽ chạy hướng về người nào vị trí ngay lập tức capi a s o chuyển ra một cái t á nhét bóng bóng đá dán vào cấp tốc lăn ở trong mưa trên sân có tách ra không khí lại như là viễn cổ bên trong đi tới giạp t ỏ trong nháy mắt sẽ rách đội tuyển hy lạp hàng phòng thủ loại này c h u y ể n bóng vô cùng nhuẩn nhuyễn địa thể hiện đội tuyển argentina đặc điểm chỉ muốn chiếm được nhất định chuyền bóng không gian đội tuyển hy lạp các hậu vệ muốn xoay người bù vị đã hoàn toàn không t ị t bóng đá chuyển về bên phải đường aguizo ag hai chân của hắn bức động một loại kỳ dị rung động như là tinh linh ở trong mưa gió vũ đạo theo bóng đá vận hành con đường lưới lên như thế đến sen vào c h ố n g r ô n g sau khi sau đó không có do dự chút nào ở chấm phạt đ ế n phụ cận hung hãn lên chân đại lực công môn tìm bóng đá mang theo một loại bách chết không trở về t h u bạo tia chấp như thế thẳng đến đội tuyển hy lạp k h ô n g thành thủ môn sổ gas làm ra cứu thua động tác thế nhưng hắn đã muộn hai giây bóng đá không có chút hồi hộp nào địa đập vào k h ô n g thành kéo lưới khung thành tạo nên trắng xóa hoàn toàn m ạ hoa vô số hạt nước vào đúng lúc này bay lượm k í c gian ghi bản sau khi a g u i o g ơ lên cao cánh tay d ư ơ n g mắt nhìn thiên trên người hắn biểu lộ một loại hung hăng thô bạo cái cảm giác này các cổ động viên quen thuộc mà lại xa lạ đã từng lại một người tên là chiến thần nam nhân khi hắn nổ ra cái kêu cả thế gian nghe tên bà t i g o n thời điểm cũng sẽ như vậy guo ba a khuê la ba lại ghi bàn sétzo aguijo hắn ở đệ mỹ trệ lì ghi bàn sau khi không tới năm phút đồng hồ lại một lần nữa nổ ra đội tuyển hy lạp không thành đây là một lần điển hình đội tuyển argentina thức ghi bàn xuất quỷ nhập thần chuyền bóng khó mà tin nội chạy chỗ gọn gàng nhanh chóng xuất gôn khắp nơi đều tràn ngập màu trắng xanh lãng mạn khí tức đội tuyển hy lạp toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất quy mô lớn để lên l i ề n bị đối với tay nắm lấy cơ hội chín ít tiểu tướng nì nì thả xuống sai lầm trí mạng chu đáo giảo hoạn đội tuyển argentina nắm lấy cơ hội lần này ba một đội tuyển hy lạp xong hiện tại ngươi liền có thể rõ ràng d ẹ n chỗ sầu lo thùng sắt trận là cỡ nào lựa chọn sáng suốt hắn ở trước sáu trong vòng mười lăm phút chiến thuật là như vậy thành công thiếu một chút nhi mưu sát người delhi thế nhưng ngày hôm nay ổ tô đại đế vận khí kém một chút hy lạp gặp lại hướng nam không phải Đúng, nên hướng nam không phải ợ thế cục nói gặp lại. gặp Zettro sắc mặt tái xanh. Hắn b i t c ù nhưng g Argentina đội đ tuyển n á đối đ cái hiểm công cực con hung là một cái cực kỳ ờ t hắn ế nhưng, h không nghĩ tới làm đội tuyển hy lạp mới vừa từ chính mình một hiệp lọt một cái đầu liền bị đối thủ lập tức nắm lấy cơ hội cấp cho một đòn trí mạng đáng sợ đến mức nào năng lực công kích thế nhưng z châu không có cái khác lựa chọn đầu pha không ở một bữa không thèm đến sỉa đối mặt trên sân các cầu thủ đưa tới dò hỏi ánh mắt z c h â kiên định địa đánh ra toàn lực tấn công thủ thế g i dích vũ hết bên trong cái tiêu chí khí tuổi già bóng người lại như là một vị bách chiến xa trường thiết huyết lao tướng Hắn, hắn m ộ thi đ đấu tiếp vô c h tục ba không dẫn trước sau khi lý thống phạm lần thứ hai làm ra thay đổi người điều chỉnh có argentina tân cả cả mỹ dự tiểu tướng ra vi hê và sẽ tỏ lên sân khấu hắn thấy cho xanh trắng quân đoàn giữa sân quan chỉ huy gì trần mờ l a m e t đang hoan hô trong tiếng đi tới bên sân cùng ả sập họ vô tay hắn ở bản cuộc tranh tài bên trong hai lần phạt g ó c kiến tạo trợ giúp đội tuyển argentina đánh vỡ đội tuyển hy lạp thùng sát trận để thi đấu trọng tâm trở lại xanh trắng quân đoàn quỹ đạo bên trong vì là đội bóng thắng lợi lập xuống công lao h ắ n mã lý thống phạm chủ động tiến lên cùng dì trần m ơ nhiệt tình ôm ấp l ý ngươi là làm sao biết chúng ta nhất định có thể trên không bóng phá vỡ cục diện bế tắc dì trần m ơ tiếp nhận trợ lý huấn luyện viên truyền đạt khăn mặt xoa xoa trên người nước mưa không thể chờ đợi được nữa mà hỏi ra cái này để hắn nghĩ đến nửa giờ cũng không nghĩ di chân m ở trận cho mắt b i ể u môi không truy hỏi nữa kỳ thực lao lý ngược lại không là lừa gạt quan chỉ huy này thật đúng là trực giác của hắn có rất nhiều lúc đối thủ nhất là dựa giấm tối cho rằng không có sơ hở nào địa phương thường thường là bọn họ tối chỗ trí mạng vô số điểm năng lực điểm trồng chất đi ra khủng bố năng lực phán đoán để lý thống phạm đối với thi đấu xu thế luôn có một loại rất rõ ràng trực giác mà loại này trực giác nhiều lần trợ giúp lao lý làm ra hoàn mỹ chiến thuật chuyển đổi ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lao lý cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt hết hệ tất cả bố trí đều theo chiếu đối với thi đấu trực giác đến tiến hành bao quát lưu lại đệ mỹ trệ lụy để hắn tiếp tục ra cuộc tranh tài mà sự thực chứng minh tất cả những thứ này hắn đều thắng cực vật khí cũng là bóng đá một phần Dẹt trộ vật thống tới. tới. tới tới Trên đài, không biết lúc nào, không tới một vạn dân cổ động viên Hy Lạp, toàn bộ từ tay trống trận thế tới, động bộ vạn viên khí, không khán không không kêu hôm phạm Hy Hy Hy chỗ họ nhau hướng hai đánh như nhịp, hồ Hy ngày nay bằng năm. nào, dân ngồi đứng lên, bọn cùng lên cùng lên lớn, ba. cao lý Lạp, Lạp, lúc Lạp, Lạp đại, đi đi Đi đi đi cổ dơ một đôi vợ chồng trung niên dẫn dắt năm đứa bé bảy người trên mặt đều tô vẽ hy lạp quốc kỳ ở nước mưa tràn t r ề bên dưới quốc kỳ đồ án đã có chút bỏ ra ít nhất bé gái trong mắt ngậm lấy nước mắt nàng ở mẫu thân trong ngực vì chính mình thần tượng môn cố lên bầu không khí tại đây càng lúc càng lớn trong mưa đối với người hy lạp tới nói là như vậy bi trắng lại như vậy cảm động thế nhưng phan bóng đá chống đỡ cũng không thể thay đổi tất cả đội tuyển argentina lại như là đến từ chính địa ngục ma quỷ bọn họ vững vàng mà nắm giữ thi đấu tiết ấu đội tuyển hy lạp đem hết toàn lực phạt kích càng như là một hồi đáng thương cho cùng rất hết d truyền thông cùng p a n bóng đá sở dĩ đem vatstow xưng là argentina tân ca ca ngoại trừ tướng mạo quân anh ở ngoài cũng là bởi vì vatstow ở dẫn bóng đột phá lúc loại kia đại tấn xuất đạm bước bắt bóng lúc quyết chi tiến lên khi thế người bóng năng lượng liên kết lực siêu cường bình thường đối thủ coi như là tốc độ cực nhanh cũng rất khó đổi tới bước chân của hắn giống như ca ca vatstow ở cao tốc vận động bên trong nhẹ nhàng bắt bóng xét đánh như thế chạy đi một đạo phi thường mơ hồ chi hình chữ đi tới quy tích đội tuyển hy lạp cầu thủ hậu vệ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ngăn cản và sọ như là sáng lấp lá lông dài như thế rất xuyên liền đâm thủng đến đại vòng ngoài cấm địa đối mặt hai tên trung vệ giam giữ hắn lựa chọn c h u y ể n bóng một cước tà nhét bóng đá bị đưa đến bên phải đường tiên sứ di ma di ạ cụ như gió bao táp m à tới tăng tốc độ đột phá tới đường biên ngang phụ cận đột nhiên lên chân bóng mức thấp chuyển vào trong đội tuyển hy lạp thủ môn sổ gas nhanh chóng làm ra giam giữ hắn dội ra hai tay đem bóng đá ra bên ngoài lấy đuổi tới cầu thủ là aguijo so gas cứu thua để bóng đá sản sinh đường biên aguijo thoáng chạy trốn có chút quá mắt thấy bóng đá liền muốn từ bên người xa qua aguijo trong đầu linh quang lấp lóe hắn miễn cưỡng mang tới một hồi gót chân đem bóng đá từ phía sau khái lên cao cao địa đ i ế u hướng về k h u n g thành thủ môn s o gas giờ khắc này còn nằm trên đất các hậu vệ đủ không tới như thế cao s ấ t gôn bóng đá cuối cùng chậm chậm rãi rơi vào k h u n g thành đây là một cái thiên ngoại phi tiên như thế tràn ngập trí tưởng tượng sức gôn aguijo thành công bốn mười ba nay bóng n g ồ vào thi đấu cuối cùng một tiêu hồi hộp biến mất ở thành phố bộ lộc t i t ơ mổ cạ bạ sân bóng trong mưa gió thêm vào phút bù giờ thời gian còn sót lại không tới sáu phút đội tuyển hy lạp muốn ở trong vòng sáu phút liền bàn b ù t bóng không khác nào nói chuyện viền vông aguijo cùng đệ mỹ trệ l ì trở thành quyết định thi đấu thắng bại nhân vật then chốt thành phố bộ lộc t i t ơ mổ cạ bạ sân bóng có một lần trở thành màu trắng xanh sung sướng đại dương càng lúc càng lớn mưa gió cũng không thể tới tắt cổ động viên argentina đ i ê n cùng nhiệt tình trận thứ ba thắng lợi bọn họ ba trận chiến toàn thắng hoàn toàn xứng đáng đ ị lấy vòng bảng đệ nhất thân phận bước lên năm hai nghìn nhật bản trọng tài chính nghị s i mụ dạ thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lý thống phạm mỉm cười hướng đi đối thủ ô tô đại đế z trộ trên mặt của hắn không có dương dương tự đắp vẻ mặt đây là một hồi công bằng cuộc chiến hắn không có sử dụng bất kỳ dối trá thủ đoạn hắn thắng cái này được gọi là châu âu bóng đá kỳ tích lao nhân z trộ t gặp lại Ba đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối ba đen, ba đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trường ba đen ba đen cầu đồng cầu cuối vột mối thời khắc này đã giả m u a ổ tổ đại đế không biết tại sao trong lòng nhẹ đi năm 2008 t h ờ i điểm ở e u dô trận đấu t i ê u bại bởi người điên ly sau khi trong lòng hắn rất là khâm phục thậm chí ngay ở vừa nãy ở nhật bản trọng tài chính mỹ sỉ、sì、mù dạ thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trước z e trô trong lòng vẫn cứ đầy giấy nồng đậm đối với thi đấu thất bại tuyệt đ ố i thế nhưng khi cùng người điên ly tay cầm cùng nhau z e trô đột nhiên cảm thấy một trận lung dung trận đấu kết thúc hắn đã 73 tuổi đây là một cái đã sớm nên an tưởng tuổi già tuổi mà là một người bóng đá huấn luyện viên trưởng z t r một thân đã viết vô số người suốt đời cũng khó có thể với tới huy hoàng coi như là liên tục hai lần bại bởi người d e l y cũng không đang kể cuộc tranh tài này qua đi z e trô quyết định ngưng hẳn chính mình đối với đội tuyển hy lạp thống trị một cái bảy mươi ba tuổi lão nhân sinh mệnh không biết còn sót lại bao nhiêu ngày hắn nên đi thử nghiệm hưởng thụ không có bóng đá sinh hoạt z e trô n ắ m ly thống phạm tay nặng nề lắc lắc ô tô đại đế cảm thấy nắm người trẻ tuổi này tay hắn vào đúng lúc này đột nhiên lòng sinh cảm khái phản p h ấ t hoảng hốt trong lúc đó thời gian nghị chuyện nhìn trước mắt thanh xuân vô địch người d e l h lại như là nhìn thấy thời tuổi trẻ cái kia phong nhã hào hoa ồn ngạo bất h a m chính mình năm tháng như thoi đưa mang đi thời gian cũng mang đi kỳ tích thuộc về hắn d ẹ thời c ỗ kỳ tích, ngày hôm nay, rốt Thuộc t cuộc chào cảm hôm h ngày nay, ơn.、Thuộc、về thời đại của ngươi đã mở ra người trẻ tuổi chúc ngươi nhiều may mắn Dẹt chỗ nhẹ nhàng vỗ vô, vô lý thống phạm bay như là đang lẩm bẩm lầu bầu sau đó hắn xem cũng không có xem bên người vây tụ tới được các ký giả một chút xoay người biến mất ở cầu thủ trong thông đạo lý thống phạm đứng tại chỗ nhìn dẹt chỗ bóng lưng cuối cùng biến mất không biết đang suy nghĩ cái gì này thật sự xem như là một cái thời đại thần thoại chung kết sao giờ khắc này trong sân bóng huyên nào chính trực đỉnh điểm đám cổ động viên argentina đang điên cùng chúc mừng bọn họ thắng lợi mà đội tuyển hy lạp cổ động viên thì lại lấy đứng lên vỗ tay phương thức cán ủi anh hùng trong lòng bọn họ to lớn âm lãng như là đại dương m ê n h mông bên trong dâng trào thủy triều đem l ý thống phạm thật chặt vây quanh đây là thuộc về hắn h à o quang thời khắc thế nhưng vào lúc này không biết tại sao l ý thống phạm trong lòng chỉ có bóng lưng kia đó là một đời đại đế bóng lưng nam argentina bốn một đánh tan trước châu âu quán quân đội tuyển hy lạp sau khi không lâu ở đủ bằng sân bóng đội tuyển hàn quốc trải qua 90 phút tác chiến cùng châu phi hùng ư n g nigeria đội đánh thành hai hai hòa hiệp một nigeria ụ t đệ m ộ phút ghi bàn này đội t u dịch sau khi b vòng bảng xếp hạng sau cùng cũng cuối cùng mở ra thần bí khăn che mặt xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina ba trận chiến toàn thắng tích chín điểm một ngựa tuyệt trần không ai có thể ngăn cản ở b vòng bảng bên trong lấy người thứ nhất thân phận ngẩng đầu thăng cấp một mươi sáu cường châu á quỷ đỏ đội tuyển hàn quốc ba trận chiến một t h ắ n g một bình một phụ tích bốn điểm đứng hàng vòng bảng thứ hai thu được một cái khác thăng cấp tiêu chuẩn cuối cùng may mắn địa chạy thoát đội tuyển hy lạp ba trận chiến một tháng hai phụ tích ba điểm đứng hàng vòng bảng thứ ba châu phi hùng ưng nigeria ba trận chiến hai phụ một bình tích một phân ở bê vòng bảng bên trong chịu khổ vòng bảng l ó t đáy ở bê vòng bảng toàn bộ trận đấu kết thúc sau khi mọi người còn chưa kịp tiêu hóa kết quả này rất nhanh toàn thế giới phan bóng đá cùng truyền thông liền bị một cái đột nhiên xuất hiện tin tức nặng ký chấn động thống trị ô l i m tỉ ạ chúng thần dài đến thời gian chín năm ô tô đại đế dẹp trộ ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên cuối cùng tuyên bố sẽ không còn cùng hy lạp liên đoàn bóng đá gia hạn hợp đồng chủ động chính mình kết thúc chính mình ở hy lạp thống trị lần này hắ rất nhanh hy lạp liên đoàn bóng đá đối với vị này đã từng dẫn dắt đội bóng đồng thoại như thế đoạt được ớ dâu quán quân truyền kỳ chủ soái biểu đạt cao nhất kính ý cảm tạ dẹp t r ộ vì là hy lạp mang đến đỉnh cao vinh quang đồng thời tuyến p h é o nạ đ ổ santos làm đội bóng chủ mới soái châu âu truyền thông phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng t i ế t hạ tiếng đội tuyển hy lạp dẹp t r ộ thời đại kết thúc c à i dẹp lộ tờ cùng hy lạp ô tô đại đế thời đại tìm tới dấu chấm tròn truyền kỳ ở năm hai n k ế t thúc lịch sử tính chiến dịch người liên lý thành liền dẹp t r ộ sau khi kỳ tích người số một các bóng lớn huyền thoại cùng Lão cũng dồn dập đối với uefa chủ tịch tờ latini tại quá khứ một thời đại hắn chính là g i i bóng đá xuất sắc nhất huấn luyện viên một trong thật sự rất khó tin tưởng trong n g á y mắt hắn cư nhiên đã giải nghệ b vợ gì mẹn huấn luyện viên trưởng sơ g i ạ p hắn là đội bóng trong lịch sử nổi danh nhất một trong những nhân vật thành tích của ta kém xa tít tắt hắn k a z e s l o t e r thì lại dùng toàn bộ trang web t r a n g báo đến cảng tạ vị này truyền kỳ chủ xoáy đã từng bóng câu lạc bộ mang đến huy hoàng vinh quan g ô tô đại đế bi danh lại một lần nữa dùng rất cách thức khắc vang vọng ở jô ba đại lục z chỗ một đời không thể nghi ngờ là truyền kỳ một đời hắn ở kajes lô tơ hy cũng ở b ầ y r ẹ n như vậy siêu cấp nhà giàu trên người tài quá không nhỏ té ngã trên ông trời đã định hắn tựa hồ trời sinh cũng chỉ thích hợp mang theo cây cỏ đội bóng sáng tạo ngựa ư ô thần thoại mà từ chân chính bóng đá về mặt ý nghĩa t ô i nói hắn xác thực là một trăm phần trăm không hơn không kém kỳ tích người sáng tạo đáng ra toàn bộ thế giới giới bóng đá ghi khắc xa không nói ngay ở đã kết thúc năm hai nghìn k m ư ờ i năm phi vật cục bên trong hắn xuất lĩnh đội tuyển hy lạp cũng là cái thứ nhất công phá người điên ly đội tuyển argentina không thành đội bóng. là cái thứ nhất dẫn trước xanh trắng quân đoàn dòng d ã một hiệp đội bóng là cái thứ nhất để sân bóng một bên thượng đế người điên ly đứng ở bên sân chăm chú cao m ạ y dài đến bốn mươi lăm phút đội bóng cái thứ nhất đem đội tuyển argentina thiếu một chút b ư ớ c lên vách đá đội bóng trên thực tế rét chỗ kém một chút liền thành công liền ngay cả người điên ly bản thân cũng ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thản nhiên thừa nhận trên thực tế mai cho đến giữa sân lúc nghỉ ngơi ta cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt hắn cho ta áp lực cực lớn thế nhưng ngày hôm nay vẫn ký tựa hồ không đứng ở đội tuyển hy lạp một bên bằng không ta nghĩ ở đây các vị sẽ có một cái siêu cấp đại tin tức không thể chờ đợi được nữa mà hướng về toàn thế giới tuyên cáo người điên ly rốt c ụ c thua bóng các ký giả một mảnh cười vang xác thực bọn họ lúc đó chính là nghĩ như vậy năm jetro thùng sắt trận để người điên ly đội tuyển argentina thắng trận không còn đ ung dung hiện tượng này gây nên rất nhiều người suy nghĩ sâu sắc đặc biệt đã xác định đem ở thập lục cường vòng nọ cốt trung hòa argentina gặp gỡ đội tuyển mexico như là bắt được một cái nhánh c ỏ cứu mạng Mekiko t r u y ề người t h ô n không kích khóa Mekiko cho chủ xoái, nhắc nhở, phòng thủ phản kích là chiến thắng Argentina duy nhất chìa khóa đội tuyển Hy、lạp、thua khí thể quên Argentina tuyển vận n A-G-R g duy có xoái so đội đối với vận khí có thể、so、với. may, ở Lạp là số hy lạp thật t ử thủ một hồi thế hòa venanti đại chiến d i ệ t vong người điên ly đường tắt duy nhất kỳ thực không chỉ là đội tuyển mexico rất nhiều lập trí với s u n g kích rất cục đội bóng cũng bắt đầu nghiên cứu người hy lạp đối phó người điên ly biện pháp cùng điểm số lớn thua bóng nigeria cùng đội tuyển hàn quốc so với ô tô đại đế dẹn chỗ thí nghiệm tính thử nghiệm để cho cái khắp các đường nhà giàu càng đáng giá coi trọng dòng suy nghĩ trong lúc bất chi bất giác làm sao ngăn cản ứng đối người li đã trở thành toàn bộ thế giới đề tài đương nhiên vượt cột còn phải tiếp tục ngày 25 tháng 6, C vòng bảng hại trận thi đấu kéo dài chiến mạc trận đầu tam sư quân đoàn đội tuyển anh ở cảng elizabeth sân vận động m n đi la bay nên chiến vòng bảng cái cuối cùng đối thủ sở l o venia c ả m kéo lô đội bóng lúc trước hại trận thi đấu bên trong biểu hiện cũng không vừa ý người có điều ở trên một hồi đá với anjê di a thi đấu bên trong nhưng đánh ra một hồi ba ba siêu cấp điểm số lớn lịch chuyển sân bằng đặc biệt không ba lạc hậu giới cục diện ở hiệp hai đội hung bạo thú cùng thiên sứ sau khi tam sư quân đoàn bảy ra cường hãn lực công kích để rất nhiều người cảm thấy đau lòng mà cạm kẹo lộ bản thân cũng hướng về truyền thông tuyên bố tìm tới đội bóng tốt nhất đội hình quả nhiên ở cuộc tranh tài này bên trong cạm kẹo lộ hấp thụ trước hại trận thi đấu kinh nghiệm giáo hấn thay đổi t r ư ớ c vẫn kiên trì đội hình ra sân nguyên lai nguy hiểm lựa chọn hàng đầu m ở ư u đầu bảng b ê n j u n i ngồi ở trên ghế dự bị thay thế được hắn chính là b o hùng andy cá rồn thiên sứ nico l a s chỉ cũng được thủ p h á t cơ hội hai người cùng tiểm điện sát tay mặt cổ ẩn tạo thành nước anh mới vào công tam xoa kích đây là một cái thuần ú y nữ cá sổ chế tạo hàng tiền đạo bình luận viên sệ sệ cảm thán thủ môn là rốt cuộc khỏi bệnh trở lại jh o a bốn hậu vệ gần johnson john kez sở e tivan taylor ba giữa sân l a n g h á t gớ rắt cùng alan smith hiện tại trên sân này tri đội tuyển anh lạc rõ ràng người điên ly dấu ấn ghez lại nở cờ cười nói chỉ cần có thể trợ giúp đội bóng thắng được ai thủ phát cũng không đáng kể dù sao bọn họ đều là nước anh cầu thủ thi đấu ở địa phương thời gian 16, không không chính thức bắt đầu đội tuyển anh đầu tiên mở bóng c ả m kéo lộ lựa chọn 433 t r ậ n hình ít nhiều gì có chút mạo hiểm nếu như tam sư quân đoàn không cách nào bắt cuộc tranh tài này bọn họ thậm chí có bị đảo thải nguy hiểm bất luận từ phương diện nào tới nói này đều tuyệt đối xem như là một hồi chân chân chính chính cuộc chiến sinh tử thế nhưng tất cả mọi người nghi ngờ ở thi đấu phút thứ sáu liền tan thành mấy khói c ả m kéo lộ cường đánh trung lộ chiến thuật đạt được thành công lam b á t hậu trường truyền bóng cao bạ hùng a n d y cạ dồn tranh đỉnh về làm a lan s m i t h ở vòng ngoài cấm điện n ê bóng đại bác nổ súng c ô môn đối mặt đạn pháo như thế bóng đá s e n mi a thủ môn hẹn n thiểm điện sát tay hần suốt b u i một không đội tuyển anh đạt được hoàn mỹ bắt đầu tiếp sóng màn ảnh bên trong người italy cạm kéo lộ đứng ở bên sân tàn nhẫn mà cầm n ắ m đấm hưng phấn tình lộ rõ trên mặt còn kém rội u ra về hình chữ thủ thế hô to một tiếng tây ra đội tuyển anh ở sau đó thi đấu bên trong thể hiện r ồ i như bẹ cánh khô như thế năng lực công kích slovenia căn bản là không có cách thích hướng tam sư quân đoàn nhanh tiết h đấu đối mặt đối thủ mưa to gió lớn như thế thế tiến công bọn họ duy nhất có thể làm chính là nga xuống nga xuống nga xuống đối mặt đối t h ủ a n h môn một lần một lần lại một lần nga xuống phút thứ 13 thiểm điện sát tay mạch cổ ẩn phản kích bên trong đường dài buôn tập đ á c thủ một đòn trí mạng hai không phút thứ 24 t h i ê n sứ nico lát chỉ nhận được lam b á t phá góc ở cạ rồn hiểm hộ bên dưới sau gật đầu truy phá cửa ba không phút thứ 43. vẫn ở vì người khác làm áo cưới thường bạo hùng endy cạ rồn thể hiện rồi thuộc về mình bạo lực mỹ học h ắ n ở đại vòng ngoài cấm địa dựa vào cường tráng thân thể phản cướp thành công bạo lực a n h môn đắc thủ phút thứ 56. alan s m i t h đại bác phút thứ 72. lam b á t đại lực đá phạt phút thứ t á gỡ rát siêu cấp sốt xa đã thủ làm trọng tài chính thổi lên thi đấu cuối cùng kết thúc tiếng còi cảng elizabeth sân vận động mẹn đi lá bay trên khán đài sở l o v e n i y afan bóng đá rốt cục ở nước mắt bên trong t ừ trong ác mộng tranh thoát bảy không trước ai cũng không sẽ nghĩ tới trước h ạ i trận thi đấu còn g ặ p gánh chắc t r ở đội tuyển anh trong chớp mắt lại như là thay đổi một nhánh đội bóng như mánh hổ xuống núi không thể ngăn cản phải biết sở l o v e n i y afan bóng đá trước đó còn chờ mong chính mình đội bóng có thể sáng tạo ra một hồi kỳ tích chiến thắng trước biểu hiện suy nhược đội tuyển anh thăng cấp mười g đây tam sư quân đoàn rốt cục thức tỉnh rồi kết quả của cuộc so tài cũng làm cho thế giới truyền thông cũng là tiếng kinh hô một mảnh nước anh lại hất ghi bàn sóng to sau người điên ly thời đại tam sư điên cùng cạm kéo l ồ một trận chiến có thể sánh vai hai năm trước người điên ly nước anh đại thắng nêu cá sổ chế tạo tam sư quân đoàn n h ấ t lên thanh xuân báo táp j u ni ngồi bằng ghế đáng đ ờ i nêu cá sổ hai thiếu niên vương rốt cục được cơ hội đội tuyển anh siêu cấp đại thắng là kế đội tuyển argentina bảy không cản quét đội tuyển hàn quốc đội tuyển bồ đào nha bảy không bao phủ triều tiên đội sau khi lại một cái bảy không so sánh với đó từ thực lực của đối thủ đến xem cạm kéo lộ đội bóng trận này bảy không thậm chí hàm kim lượng muốn càng đ mà tam sư quân đoàn cũng dựa vào trận này như bẻ cánh khô như thế ghi bản biểu diễn ở bồi xuất bảng vị trí nhanh quay ngược trở lại bên trên n ả y lên tới người thứ hai chỉ đứng sau người điên ly đội tuyển argentina rất nhanh bảng c khác một cuộc tranh tài cũng có kết quả nước mỹ đội dựa vào đội trưởng đồ n ổ vạn ở bù giờ tuyệt sát từ tấn lâm đ ả o thải biên giới d ư ợ c cư vòng bảng thi đấu người thứ hai thu được một cái khác thăng cấp thập lục cường quý giá tiêu chuẩn c vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc đội tuyển anh cùng nước mỹ đội cùng tích năm p â n thế nhưng người trước dựa vào tiến vào thang bóng ngồi lên rồi vòng bảng đệ nhất nước mỹ đội thứ hai mà sở loveni a ba trận chiến một thắng một bình một phụ tích bốn điểm châu phi chi hồ an g e s i a ba trận chiến hai phụ một bình tích một phân hai người chịu khổ đào thải ngày hai mươi sáu bảng dê trận đấu bắt đầu tình thế nguy cấp đội tuyển đức ở hàng tiền đạo hạt nhân cờ thần mỹ r o s l a cờ lọ sở thẻ đỏ thiếu trận dưới tình huống dựa vào giữa sân hạt nhân dịu ở hiệp hai đánh ra đến siêu phẩm x u ấ t xa cuối cùng một không đánh bại đội tuyển ghana mà khác một khối sân bãi trên ốc sở chây lia chuột túi ốc sở chây lia đội thì lại dựa vào ca hư cùng họp mạn ghi bàn hai một đáy nắm giữ vài điện cùng ivan o v i c e i a hai trận chiến sau khi bảng d ban kết phân r a thư hùng g ỡ mãn nhị hạ triển trần đội tuyển đức ba trận chiến hai tháng một phụ có sáu điểm chiếm giữ vòng bảng đệ nhất ngẩng đầu rất gần thập lục cường châu phi châu nước đội tuyển ghana tuy rằng bại bởi đội tuyển đức thế nhưng bọn họ so với cùng được bốn điểm ốc sở chây lia có thêm ba cái tiến vào thắng bóng thu được vòng bảng đệ nhị vị trí cũng trở thành đang tiến hành châu phi đại lục gật cốt bên trong cái thứ nhất thu được thăng cấp tiêu chuẩn châu phi đội bóng ốc sở c h y lia xếp hạng thứ ba c ba trận chiến hai phụ một thắng tích ba điểm vòng bảng lấp đáy theo thi đấu từng ngày từng ngày l ờ i mạnh v ư ợ t c ộ c tính tàn khốc từ từ hiện lộ ra một nhánh lại một nhánh đội bóng giữ lại nước mắt cáo biệt vật c ộ c ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g 602. l ê binh kinh người phát hiện t r ư ờ n g 602, l ê binh kinh người phát hiện nam phi v ư ợ t c ộ c khí thế hừng hực địa tiến hành xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina huấn luyện cũng không có một chút nào thư giãn cùng đội tuyển hy lạp thi đấu để rất nhiều vốn cho là thắng lợi gặp rất dễ dàng địa nắm giữ trong tay thậm chí ngay cả giơ lên vàng chói lọi vật cục cũng chỉ là vấn đề thời gian người rõ ràng ý thức được ở trận này một mất một còn tàn khốc cực kỳ đào thải cạnh tranh bên trong chưa từng có một trăm phần trăm xác định sự tình coi như xanh trắng quân đoàn chủ xoáy là đánh đầu thăng đó người điên l y chỉ cần không cẩn thận đội bóng cũng bất cứ lúc nào có lật thuyền khả năng đội tuyển hy lạp dùng bốn mươi lăm phút nghiêm phòng thủ tử thụ phòng thủ phán kích có thể để cho bốn tiền đạo trận hình đội tuyển argentina bó tay hết cách như vậy đổi làm là cái khắc cùng mạnh mẽ đội bóng đây thì như đội tuyển đức đội những n à y đội bóng phản kích hiệu suất có thể còn mạnh hơn đội tuyển hy lạp có thêm Ảp xạ tờ ta trên. cờ S đi ủng huấn luyện bầu trời xanh thảm mây trắng từng đoá từng đoá khí trời rất tốt đội tuyển argentina đang tiến hành mỗi ngày theo lệ buổi chiều rèn luyện đội chủ lực cùng 21 t u ổ i một hồi tuổi trẻ đối với tiến hành kịch liệt thi đấu lý thống phạm yêu cầu các cầu thủ đang đối kháng với trong khi huấn luyện diễn luyện 442 t hai cánh cùng bay khoảng t r ư ờ n g trái phải đường biên truyền vào trong trung lộ cấp điểm chiến thuật chiến thuật như vậy trước xanh trắng quân đoàn diễn luyện tương đối、ít. thế nhưng thông qua đánh với đội tuyển hy lạp một trận t lý thống phạm suy nghĩ luôn mãi cuối cùng vẫn là quyết định để đội bóng làm quen một chút hai cánh cùng bay đường biên truyền vào trong chiến thuật chí ít như vậy một khi đội tuyển mexico ở vòng nọ cụt bên trong bày ra chết không biết xấu hổ thùng sắt trận đội tuyển argentina hay dùng thông thạo hai cánh cùng bay đơn giản thô bạo đấu pháp đến trả lấy màu sắc phải biết đội tuyển mexico thủ môn cùng các hậu vệ cũng không có đội tuyển hy lạp cao như vậy thân cao c h u y ngày b ó n đ ẹ hôm nay n lại khoảng u cách cùng đội tuyển hy lạp trận đấu kết thúc đã có gần như hai ngày mà theo thời gian trôi qua chức dùng fmm mạnh mẽ tăng lên các cầu thủ thể lực cùng sĩ khí tác dụng cũng sớm đã biến mất tin tức tốt là Cứ việc hiện tin tức xấu là như vậy tốc độ khôi phục vẫn xa xa lạc hậu với bình thường tốc độ dựa theo chức fm 2010 phán đoán cầu thủ thi đấu sau thể lực tốc độ khôi phục kinh nghiệm đến xem các cầu thủ thể lực mặc dù là ở trải qua một hồi kịch liệt chém g i ế t sau khi muộn nhất cũng sẽ ở trong vòng bốn ngày khôi phục lại một trăm đội tuyển argentina hiện nay trạng thái không phải là như vậy coi như là như thế c h ầ m chậm tốc độ khôi phục lý thống phạm cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể bảo đảm ở ngày mùng ngày hai tháng bảy trước loại này tốc độ khôi phục sẽ không xuất hiện nhiều lần vận sóng một khi sự có nhiều lần đến thời điểm liền lại đến hai mươi mấy điểm điểm số nhân phẩm tiêu hao càng thêm nghiêm trọng chính là vạn nhất lại phát động cái gì biến thái hệ thống nhiệm vụ mờ mờ không hữu dụng vậy coi như càng là gay g ò nếu như theo dự đoán b ế t bắt nhất sự t ì n h phát sinh một hồi thảm bại định là khó lấy phòng ngừa mà đối với đội bóng xuất hiện quá dị như vậy hiện tượng nguyên nhân lý thống phạm ở trong mấy ngày này từ từ cân nhắc quan sát trong lòng đúng là có nhất định suy đoán có điều nguyên nhân này nếu như thật sự nói ra cái k i a thật đúng là quan hệ không nhỏ hơn nữa cũng đầy đủ để hắn tức giận một bên khác trợ lý huấn luyện viên lê minh mấy ngày nay vẫn đang quan sát lý thống phạm về mặt hắn trong khoảng thời gian này đã làm nhiều lần bài tập hầu như dám xác định chính mình là thật sự tìm tới đội bóng tình hình dị thường nguyên nhân thực sự thế nhưng tìm ra cái này chân tướng sau khi hắn nhưng vẫn do dự có nên hay không nói cho lý thống phạm đừng xem lý thống phạm mấy ngày nay cùng các cầu thủ đồng thời vui cười náo nhiệt có vẻ hoàn toàn tự tin thế nhưng lê m i n h tỉ mỉ nhìn kỹ lại có thể thỉnh thoảng mà từ lý thống phạm thần sắc bắt lấy cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất vẻ ưu lo đặc biệt ở vào giờ phút này nhìn thấy lý thống phạm lại một lần nữa đứng ở sân huấn luyện một bên rơi vào trầm tư đã đem lý thống phạm tính tình cơ bản mò thấy lê minh đương nhiên rõ r à n g h ắ n đang suy nghĩ gì? Vào đúng lúc này, bảo đúng đột lúc Binh nhiên cảm thấy, chính mình không nên Lê lại có thêm bảo lưu, cảm có có thấy, thêm thể sau ớ với m một đem mình Phạm, đội chút phát Thống tuyển chính cho hiện đối đón nói Lý lấy e n n vận mệnh, sẽ tốt hơn t tốt một i điểm. a h sẽ ấ n luyện ở 2 giờ sau ở giờ khi kết t h ú cầu Sau khi, c thủ cùng huấn luyện viên từng người có hai giờ thời gian nghỉ ngơi sau đó toàn bộ tụ ở hội nghị trung tâm quan sát đang tiến hành cái khắc b u ổ i diễn thi đấu trực tiếp ở này thời gian hai tiếng đoạn trong lúc đó đại đa số cầu thủ cùng công nhân viên đều lựa chọn trở về phòng nghỉ ngơi tắm rửa lê minh thừa dịp đoạn này nhản dỗi thời gian gõ cửa đi tới lý thống phạm gián phòng lê minh đẩy mở cửa lúc tiến vào chỉ cảm thấy trước mắt một cái trắng toát món đồ gì loay lên bị giật mình ngay vào lúc này liền nghe thấy lý thống phạm có chút tức giận âm thanh mơ mơ hồ hồ điện tử trong phòng tắm truyền ra cái nào chết tiệt cây bữa lúc này đến gõ cửa làm hại lao t ử cái mông trần nhảy ra mở cửa cho ngươi lê binh nhất thời không nhịn được cười xuyên thấu qua mơ hồ phòng tắm pha lê cùng hừng hực hơi nước quả nhiên nhìn thấy lý thống phạm chính ở bên trong tay gấp chân loạn địa t r ù n g trên người bạc biển n g u y ê n lai、like、vừa mới cái kia trắng toát đồ vật rõ ràng là người điên lý loá thể、A、lê binh trà trà lắc đầu vừa nay nếu như, dùng điện thoại di động đập xuống đến, như vậy một tấm hình chí ít có thể bàn cái bốn mươi 50 vạn ơ r ô những người truyền thông tạp chí khẳng định còn muốn cướp rất nhanh lý thống phạm xoa xoa mái tóc cướp nhẹp nhô đầu ra vừa nhìn phát hiện lại là lê m i n h le lưới một cái hóa ra là lao lê à tìm ta có việc lê m i n h ngồi ở phòng khách màu xanh lục tợ lặt tiệp trên đế rút ra một cái lam phủ dung vương cho mình đốt văng một cái vòng khói cười nói không vội vã ngươi tắm xong lại nói lý thống phạm cũng không khách khí lại thu về đầu tiếp tục trở lại phòng tắm tắm rửa rất nhanh lê binh hận không thể tàn nhẫn mà cho mình một và miệng bởi vì hắn phát hiện lý thống phạm ở trong phòng tắm tầy rất nhãn nhã động tác tao bao dâm đãng tự yêu mình còn hào hứng lê binh miệng phun nước bọt ẩm lập tức thé xịu trên đất thắng trên lão lê tìm ta chuyện gì a sẽ không chỉ là vì đến xem ta tắm rửa chứ lê binh lại bắt đầu miệng phun nước bọt hắn khó khăn ngẩng đầu lên không để cho mình phun ra tiểu lý ngươi có phải là cảm thấy gần nhất các cầu thủ thể năng tình hình có chút kỳ quái lý thống phạm vốn là cười hì hì thế nhưng nghe được lê binh n h ắ c lên này c h a thần s ắ c nghiêm túc lên hắn đã cù cũ, ngươi cũng cảm thấy việc này vẫn đúng là con mẹ nó có chút t à môn cái kêu mấy cái đội tuyển argentina y kiểm không tra được cái nguyên cớ đội bóng huấn luyện gánh nặng cũng không phải rất nặng thế nhưng lý thống phạm dùng máy xấy thổi đầu vừa nhắc tới đến trên mặt liền xuất hiện khó có thể che giấu phiền một t ì n h cùng lê binh khoảng thời gian này tiếp xúc gần vui quan hệ của hai người đã rất thân mật lý thống phạm phát hiện cái này cao to anh tuấn nam nhân tuy không phải bắt người thế nhưng nhưng rất có một cỗ y ế n triệu hiệp nghĩa tình trọng tình trọng nghĩa là một cái rất tốt bằng hưu bởi vậy ở lê binh trước mặt lý thống phạm thả rất mở không còn đoan nắm người điên ly cái giá lại như là một cái hậu bối lê binh trên mặt xuất hiện một chút do dự biểu hiện có điều rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tiểu lý ngươi có phát hiện hay không nguyên nhân n g ư ơ i biết lý thống phạm trong lòng nhảy một cái lê binh lúc này cũng coi như là không thèm đến sửa hắn thu dọn một hồi dòng suy nghĩ rồi mới lên tiếng tiểu lý ngươi có nhớ hay không ở hất cục chính thức bắt đầu trước một năm Cân n、so、lúc đó argentina liên đoàn bóng đá đưa ra các hạng mô phỏng số liệu đều phi thường phù hợp nam phi các chủ yếu sân bãi điều kiện sân vận động ở năm nay tháng năm chính thức mở ra mà đội bóng ở đây bên trong quán vừa v ậ n tiến hành rồi thời hạn một tuần khẩn cấp huấn luyện hiệu quả cũng rất tốt lúc đó bước đầu danh sách lớn ba mươi hai người bên trong không có bất cứ người nào ra biên không khỏe tình huống nguyên còn liên tục than thở các cầu thủ tố chất thân thể thật tới h t lý thống phạm sắc mặt thay đổi không sai thế nhưng bây giờ nhìn lên tình huống tự hồ có chút không đúng ta cho rằng các cầu thủ gần nhất trạng thái nhiều lần rồi cùng cao nguyên phản ứng có quan hệ lê minh suy nghĩ một chút tiếp tục nói nam phi hiện tại đang đứng ở mùa đông ngày đêm t r ê n lệch nhiệt độ hầu như muốn vượt qua ba mươi độ cầu thủ tại đây dạng khí hậu điều kiện dưới đá bóng rất dễ dàng xuất hiện hệ hô hấp bệnh tật đây chính là agrizo cùng tợ rộ thì xuất hiện cảm mạo bệnh trạng nguyên nhân lý t h ố n g phạm đ a m g chiêu nói tiếp lê minh dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng ngoài ra nam phi ánh sáng mặt trời thời gian sung túc từ ngoại tuyến máy liệt muốn so với châu âu phần lớn khu vực cao hơn hai lần rất dễ dàng tạo thành vận động tổn thương cũng dễ dàng tăng lên cầu thủ tinh thần m ệ n h nhọc đương nhiên ta muốn nói đúng lắm những này đều không đúng nguyên nhân chủ yếu nhất dưới cái nhìn của ta vấn đề quan trọng nhất mấu chốt vẫn là xuất hiện ở cao nguyên phản ứng p ư ơ n g diện nói cách khác có thể chúng ta ở argentina làm cái tia thời hạn một tuần thời gian thích h n g tính huấn luyện căn bản không có lên đến bất kỳ tác dụng gì các cầu thủ vẫn là chịu đến cao nguyên phản ứng quấy nhiễu lý thống phạm lông mạnh ninh ở cùng nhau cái này cũng là hắn khoảng thời gian này bên trong hoài nghi lê binh thấy lý thống phạm không lên tiếng cho rằng hắn không tin tiếp tục phân tích nói cái gọi là thích hướng tính huấn luyện các quốc gia đều từng chuẩn bị quá nước pháp cùng italy ở cao hơn mặt biển chỗ cao thiết t r í làm nóng người c h ạ y huấn luyện hàn quốc cùng nhật bản cũng xây dựng công nghệ cao mô phòng sân vận động tuy rằng bọn họ tập trung vào cùng a r g e t i n a liên đoàn bóng đá so ra nhỏ đến đáng thương thế nhưng đạt được hiệu quả nhưng so với chúng ta thực sự tốt hơn nhiều Ta t r o nói g k h o ả tới h chỗ này lê binh từ bên người mang theo trong cặp văn kiện lấy ra vài phần văn kiện ta nhờ ở argentina nhận thức mấy cái bạn mới từ tòa kia mô phỏng quán bên trong thăm dò tân số liệu ngươi xem một chút sự thực cho thấy tòa kia chi tiêu sáu trăm vạn được xưng toàn thế giới tiên tiến nhất mô phỏng cao nguyên phản ứng sân vận động căn bản là không hợp cách lý thông phạm cũng không có xem lê binh nhận lấy số liệu tư liệu hắn thần thái vào đúng lúc này đột nhiên bình tĩnh lại mợ lờ gờ b ờ giờ xem ra ta còn thật không có đoan luồng đàm khôn kiếp này kỳ thực lê binh nói những này lý thống phạm trong khoảng thời gian này cũng phát ra ra chỉ là hắn không có tiêu tốn nhiều như vậy công phu đi thăm dò chứng những chuyện này mà thôi cũng không muốn đi t r a sự tình hầu như là tỏ rõ đội bóng bên trong sự tình gần nhất xác thực là có chút kỳ lạ ba cái đội ý đối mặt vấn đề đều là ấp á ấp úng mấy cái huấn luyện viên cũng thật kiếm một con mắt nhắm một con mắt lẽ nào bọn họ liền như thế đơn giản cao nguyên phản ứng hiện tượng cũng không thấy thật sự không tìm ra được các cầu thủ hệ vải nguyên nhân không phải làm kẻ ra đời bọn họ đã sớm biết chỉ là không muốn nói ra mà thôi một mực lý thống phạm k h á i thai này tuy rằng xuất đạo tới nay chưa bao giờ thua bóng được xưng thần thoại bất bại hơn nữa ở fm hai nghìn lẻ mười bồi dưỡng bên d ư ớ i rất nhiều chiến thuật tính tri thức cùng thực tiễn phong phú cực kỳ thế nhưng tất cả huấn luyện cùng chiến thuật ở ngoài cái khác một ít thường thức tính đồ vật nhưng khuyết thiếu đáng thương mà nguyên bản nên cho lý thống phạm một ít nhắc nhở trợ giúp trợ lý huấn luyện viên phương diện lê minh cũng coi như là một người mới phát hiện trầm một điểm vì lẽ đó lúc này mới dẫn đến một cái đơn giản như vậy điện hình cao nguyên phản ứng hiện tượng để lao lý vừa bắt đầu sẽ không có tìm đối phương hướng về trái lại vắt ó c tìm ngưu kế n g h ị đến rất nhiều càng thêm phức tạp khả năng hoặc là nói bởi vì ở vừa bắt đầu xuất phát từ đối với đội bóng những n à y lao huấn luyện viên cùng đội y tín nhiệm l ý thống phạm căn bản liền không hướng về cái hướng kế m ớ n mãi cho đến cuối cùng phát hiện cầu thủ mệt nhọc thời điểm l ý thống phạm mới liền phát hiện sự t ì n h thật giống có chút không đúng mà cái k i a gọi là giờ giặt tháp đội y ở báo cáo cầu thủ kết quả kiểm tra lúc lại là như vậy ấp á ấp úng vẻ mặt không đúng sau đó lao lý lại tỉ mỉ nhìn kỹ lúc này mới lặng lẽ ý thức được thật giống toàn bộ huấn luyện viên a r g e t i n a tổ đều ở hết sức địa ẩn giấu chính mình cái gì. mà một khi phát hiện những ngày manh mối lý thống phạm căn cứ chính mình đối với argentina liên đoàn bóng đá hiểu rõ đón lấy có thể n g h ĩ đến liền muốn so với lê binh biết đến càng nhiều càng nhiều đạo lý rất đơn giản nhật hàn vẹn vẹn dùng hơn hai triệu euro liền xây dựng lên mô phỏng cao nguyên hoàn cảnh sân vận động tại sao địa thế cao hơn mặt biển so với nhật hàn còn cao hơn một điểm argentina lại bỏ ra sáu trăm vạn euro mà đội tuyển argentina tại đây sáu trăm vạn euro xây dựng lên được sưng đệ nhất thế giới công nghệ cao sân vận động bên trong thời hạn một tuần huấn luyện lại còn không bằng nước pháp cùng italy bỏ đến dốc cao trên tùy tùy tiện tiện n ó người những vấn đề này chỉ muốn liên lạc với lên đội bóng trạng thái trước mắt sẽ liên lạc lại argentina đủ liên hiện trạng h ư u tâm nhân thoáng suy nghĩ một chút liền có thể phát hiện trong đó vấn đề h i ệ n nhiên lấy gờ do ấn độ nạ cầm đầu argentina liên đoàn bóng đá lại một lần theo thói quen ở xây dựng tòa kia được xưng sáu trăm vạn euro sân vận động bên trong lấy ra tham ô chí ít bốn trăm vạn euro tài chính mà bởi sân vận động ở hơn một năm sự kiện trước liền bắt đầu xây dựng trong này lợi nhuận phân phối đã sớm phân phối xong xuôi trước sau ba nhâm giáo luyện bên trong phòng chừng chỉ có mới bắt đầu bạ sái mới bị cân nhắc ở chia của hàng ngũ mazadona cùng lý thống phạm hai cái người đến sau. cũng không biết m ặ n g ư ợ n điều này cũng làm cho là tại sao những người nguyên ban huấn luyện viên cùng đội y môn coi như là biết chân tướng của chuyện cũng không muốn cùng lý thống phạm nói rõ mờ lờ gờ bây giờ đối với gờ do ấn đ ồ n à người như vậy tới nói bọn họ căn bản không phải xem chính bọn hắn tiêu bảng như vậy đối với vô địch vật cốt có c ỡ nào khát vọng mỗi lần r ớ i bóng đá việc trọng đại đều là bọn họ thu hoạch mùa chỉ cần có thể lấp đầy hầu bao của chính mình coi như đội bóng cuối cùng thất bại nam phi vậy còn có huấn luyện viên trưởng cái này kẻ thế mạng ai sẽ đem liên đoàn bóng đá thế nào lý thống lại bắt đầu nghiến răng nghĩ lợi trước đã sớ nghe một ít hiểu biết châu âu âu b Gỡ lớp lớp,、so、khô thẳng thắn thẳng thắn những này đều là lý thống phạm làm trước đó suy đoán mà hiện tại lê minh lấy ra chân thực chứng cứ hết thệ đều không cần lại đi hoài nghi bởi vì không nghi ngờ chút nào suy đoán hiện tại xe tiện lợi quá sự thực lê minh đang đợi lý thống phạm phản ứng mà lý thống phạm đang trầm mặc c h ố c l á t chu đem lê minh thu dọn đi ra tư liệu dùng cái bật lửa một tấm một tấm tiêu đốt những thứ đồ này ngươi biết ta biết liền như vậy đình chỉ bóng đá bên ngoài sự tình không thể chúng ta đi bận tâm argentina liên đoàn bóng đá coi như là bán đi toàn bộ argentina đều cùng ngươi và ta không có quan hệ lý thống phạm thiêu hủy trang cuối cùng chỉ đối với lê minh nói rằng lê minh gật đầu đang c i ê u hắn gật đầu nói rằng l e chuyện này xác thực không phải chúng ta có thể giải quyết tin tức tốt là thông qua phía trước ba cuộc tranh tài cùng khoảng thời gian này huấn luyện các cầu thủ đã dần dần mà thích tiếng nam phi cao nguyên phản ứng tin tưởng đón lấy một quãng thời gian thể lực của bọn họ gặp khôi phục khá là nhanh sẽ không lại xuất hiện nhiều lần liền ngay cả thân thể gầy yếu vẫn ở tây ban nha đá bóng tợ dỗ ti hiện tại cũng được rồi rất nhiều có điều hiện đang huấn luyện viên tổ những đám người này cũng thực sự là quá đáng trách bọn họ hoàn toàn là muốn đem chúng ta đều giấu ở phòng lên bên trong liền như vậy bông tha bọn họ thực sự là thật là làm cho người ta không c a m lòng bông tha bọn họ ai nói muốn bông tha bọn họ lý t h ố n g phạm trong ánh mắt né qua tàn nhẫn màu sắc đột nhiên đằng đằng sát khí địa cười nói bang này tôn tử không tiếc hy sinh đội bóng lợi ích giấu giếm ta nhiều ngày như vậy còn làm hại lao tử mấy ngày nay ngủ không ngủ ngon ăn cơm ăn không thơm lại lãng phí lao tử nhiều người như vậy phẩm kha kha xin lỗi lao tử còn muốn theo l a o tử phía sau c á i mông thu được vinh dự nào có chuyện dễ dàng như vậy lê minh bị lý t h ố n g phạm đột nhiên hiện lộ ra hung tàn vẻ mặt làm k i n h sợ hắn nhìn thấy người điên li mặc khác ma vương một mặt ba dô đen cầu v ư t mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g sáu trăm linh ba tin g i ậ t ân t r ư ờ n g sáu trăm linh ba tin g i ậ t ân thời gian như nước vội vã trôi qua nam phi vượt c ú t vòng bảng thi đấu sắp ở tàn khốc cạnh tranh bên trong từng bước một hướng đi kết thúc tiền nhiệm huấn luyện viên argentina vua bóng đá diego mazadona khoảng thời gian này cũng không có đi nam phi tham gia trò vui hắn chân thương vội vặn con gái dần mì nạ không cho phép p h ụ thân ở hoàn toàn khôi phục trước chạy đi nam phi điên b ù e nọt s dẹt bầu trời có chút tâm trầm mã đại soái ngồi ở trong nhà trong phòng khách hắn vừa xem xong n g ợ t cốt bảng e hại trận thi đấu t h u bá nhật bản đội dựa vào người mới vương cầy sủ kẻ honda cùng dạ sủ hỉ tổ siêu phẩm đá phạt cùng với thay thế bổ sung lên sàn tiền đạo cương khi thận tư ghi bản ba bóng song bạo bác âu đội mạnh đội tuyển đan mạch bác âu đội bóng cuối cùng chỉ dựa vào lao tướng tổ m ạ n sởn venanti phá cửa hòa nhau một thành liền như vậy kết thúc chính mình lật cốp lữ trình mà khác một khối sân bãi trên đã hai tháng liên tiếp ra cam quân đoàn đội tuyển hà lan dựa vào nguy hiểm song sắt van gờ si cùng hận một đánh bại châu phi hùng sư c a m e r u n đội khóa chặt vòng bảng vị trí số một e vòng bảng bụi bẩm l ă n g xuống cuối cùng hà lan cùng nhật bản thu được vòng bảng thăng cấp tiêu chuẩn mà đan mạch cùng c a m e r u n thì lại ở phan bóng đá thương tâm nước mắt bên trong để cho nam phi vật cốt từng cái từng cái thê lương bóng lưng trong phòng khách mazadona lẳng lặng mà xem xong này hạ i trận thi đấu thù bá màn ảnh truyền hình bên trong cái tiêu kịch liệt cực kỳ chiến đấu đặc sắc tuyệt luân đá phạt ghi bản trên khán đài p a n bóng đá điên cuồng hét lên khổ tận cam lai nước mắt chịu khổ đào thải thất thanh khóc giống thậm chí liền ngay cả trọng tài chính có chút chói hai tiếng còi. đều khiến vị này đã từ từ dàn mua vua bóng đá cảm giác được không thể ngăn chặn nhiệt huyết sôi trào xuyên thấu qua cái kia nho nhỏ màn hình mazadona hoảng hốt trong lúc đó phản phất nhìn thấy chính mình khi còn trẻ năm tháng quắt tháo thảm cỏ xanh đánh đầu tháng đó không gì cả nổi mũi kiếm chỉ nhà giàu thần p h ụ đó là một đoạn cỡ nào khoái ý ân cựu năm tháng a mazadona vẫn luôn cảm thấy đây mới thực sự là thích hợp cuộc sống của chính mình đáng tiếc ở năm tháng cùng vận mệnh trước mặt vĩ đại như một đời vua bóng đá cũng không thể không lòng đất quật cường đầu、lâu. có lúc mazadona cũng bắt đầu hối hận chính mình sau đó cái kia đoạn say rượu cùng hốt đọc hoang đường năm tháng nguyên bản hắn dự định thông qua dạy học đội tuyển argentina xung kích nam phi hậu c ộ t tìm đến về cái tia mất đã lâu s à n h tơi cảm xúc mãnh liệt ai biết một hồi đột nhiên xuất hiện thai nạn xe cộ đánh gãy hắn đi về nam phi con đường có điều người đ i ê n l y cái tên này vẫn đúng là con mẹ nó làm giả không sai lao tử nếu như chính mình đi phỏng chừng còn không bằng hắn ngồi ở trong phòng khách cái k i a dạ đ ồ nạ có chút tự dê u địa lắc đầu một cái đang lúc này mã đại soái đẹp đẽ con gái en trôn y n ạ đột nhiên từ lầu cắt trên hồi hộp hồi hộp chạy xuống ngựa màu đen đôi nhẹ nhàng mà vung đầy trên mặt mang theo n ị c h n ậ m nụ cười đặt đi, điện thoại của người, ha ha. ngươi nhất định đoán không được là ai đánh đến tiểu căng khó thuần như m a r a d o n a giờ khác này cũng ở dùng ít có thương yêu ánh mắt nhìn mình t h a n h xuân vô địch đẹp đẽ con gái loại kêu một loại làm vì phụ thân thiên tính đưa tay nhận lấy điện thoại mặt trên là một cái số điện thoại lạc hoác m a r a d o n a nhữ mày vừa nhữ theo bản năng mà cho rằng lại là những người chết tiệt truyền thông mời chính mình soạn viết cái gì cho má chuyên mục từ chối thật nhiều thứ lại quân lấy đến hơn nữa đánh chính là tay của nữ nhi cơ mã đại soái ngữ khí rất là không tốt địa hư mờ câu nơi này là đi e g o mazadona tiểu tử ngươi là ai điện thoại bên kia truyền đến một trận vẻ mặt gian dạo cười ha, ha. ha diego là ta ta đoán ngươi hiện tại ở nhà nhất định sắp kẻ nhặt gì sắc chứ như thế nào có nguyện ý hay không đến nam phi m a r a d o n a sử sốt tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một câu nói thế nhưng hắn đã hoàn toàn nghe ra điện thoại tới cái kia quả thực người là ai hắn có chút kỳ quái ha lại là ngươi người này chết tiệt ngươi tại sao có thể có ta nữ nhi bảo bối điện thoại đầu điện thoại kia lại là một trận cười to diego ai bảo ngươi điện thoại di động của chính mình vẫn giam giữ cơ kha kha ngươi rể hiền xét dâu ngay ở bên cạnh ta ngươi nói ta tại sao có thể có dần nhì nạ số điện thoại như thế nào Diego, suy n g h ĩ m ộ t chút ta mời ba. mời Nam, đang kích động như hỏa nam phi vật cục trên tại mọi thời khắc đều có điên cùng sự tình phát sinh thế nhưng ở ngày 2 a i mươi t h á n g s đội tuyển argentina chủ mới xoáy người điên ly đột nhiên tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố một cái nhất tối chuyện điên cùng nhất để toàn thế giới đều c h ố mắt ngoác mồm sự tình ngày hôm nay ta tiếp nối hướng về các vị thừa nhận một chuyện tại quá khứ một quãng thời gian bên trong ta cùng huấn luyện nhân viên những người đồng hành phát sinh một chút chuyện không vui chúng ta không cách nào đạt thành bóng đá lý niệm nhận thức chung như vậy hợp tác để chúng ta hai bên đều khó mà tiếp thu xuất phát từ đối với đội bóng ở sau đó nam phi v ợ t cột vòng nọ cột bên trong chiến tích cân nhắc ta đã hướng về liên đoàn bóng đá đưa ra gây dựng lại huấn luyện nhân viên yêu cầu nếu như gợi dò n đ ồ nạ tiên sinh đồng ý yêu cầu của ta ta đem rất tình nguyện tiếp tục thực hiện h i ệ nay n dạy học hợp đồng đương nhiên nếu như liên đoàn bóng đá cho rằng sai lầm ở ta một phương vậy ta cũng đồng ý vì là ngày hôm nay lời nói này phụ trách thời khắc này hợp vợ cờ trung tâm thể dục hơn hai trăm tên cấp ký giả đều choáng mỗi một người bọn hắn đều là ôm gào móc hoặc là chế tạo một điểm nặng cân tin tức may mắn ý nghĩ tới tham gia lần này lần này buổi họp báo tin tức thế nhưng vào giờ phút này khi thật sự nặng c â n tin tức nổ vang ở bên thai của bọn họ lúc mỗi người đều ngơ ngác mà sửng sốt nội chiến người liên ly li cùng huấn luyện viên argentina tổ sản sinh mâu thuẫn một lần nữa thành lập huấn luyện nhân viên mấy giây sau khi toàn bộ buổi họp báo tin tức phòng khách đột nhiên như là châm lửa làm nóng kho q u n con... dụng ầm ầm một tiếng liền bị nổ đến l o n g trời lở đất các ký giả đ i ê n rồi không để ý công nhân viên ngăn cản thủy t r i ề u như thế điên c u ầ n hướng về trước chen trúc người liên lý li tiên sinh lời ngươi nói vì là sự tỉnh phụ trách là chỉ từ đi huấn luyện viên trưởng chức vụ sao có một cái cao to phóng viên điểm chân tàn nát c o i lòng hồ lớn. Hán hô lớn hắn hô sau ngày một tiếng cái khác phóng viên lại thoáng yên t ĩ n h một hồi bởi vì ai đều muốn biết đáp án của vấn đề này người phóng viên kia hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người đúng đúng là như thế lý thống phạm m ặ t không hề cảm xúc đưa ra các ký giả tối nguyện ý nghe đến đáp án năm tin tức vừa ra cả thế gian khiếp sợ trước m ộ t k h ắ c thế giới rơi bóng đá ánh mắt của mọi người nguyên bản đều còn tập trung ở đang tiến hành vòng bảng thi đấu còn lại mấy trận trọng lượng cấp tranh tài bên trong đương kim vô địch đội tuyển italy vận mệnh bồ đào nha cùng bờ ra dịu kết đấu cùng với quân đoàn đấu bỏ toất đội tuyển tây ban nha thi đấu đều vững vàng mà hấp dẫn truyền thông cùng f a n bóng đá thế nhưng vào lúc này đột nhiên tuân ra đến đội tuyển argentina huấn luyện nhân viên nội chiến trong nháy mắt như là một trăm tám mươi cấp cụ như gió bao phủ toàn thế giới không còn có người đi quan tâm những người thi đấu mỗi người đều đang hỏi người điên ly điên rồi ở vòng nọ cụt sắp đấu võ thời khắc trọng yếu ở đội bóng ba trận chiến toàn thắng hài lòng dưới cục diện ở đây trước không hề có một chút điểm gió thổi c ọ l â y tình huống người điên ly lại chủ động tuân ra đội bóng huấn luyện nhân viên nội chiến tin tức chuyện này lẽ nào hắn liền một chút không sợ bởi vì chuyện như vậy ảnh hưởng đội bóng đón lấy ở vòng nọ cụt bên trong chiến tích. vẫn là huấn luyện nhân viên mâu thuẫn thật sự đã sớm đến mức không thể điều hòa mọi người kinh ngạc với tin tức bản thân đột nhiên tính sau khi mà càng nhiều người thì lại bắt đầu suy nghĩ đến tin tức này sau khi càng nhiều đáng giá quan tâm đồ vật đến cùng là ra sao không thể điều hòa mâu thuẫn để người điên ly cái này của nhân trong chốc mắt giận tí m ặ t sử dụng như vậy không tiếp t ự tổn sức chiến đấu lưỡng bại câu thương phương thức đến cùng huấn luyện nhân viên các đ ứ ớ c mà đối mặt người điên ly không hề chỗ chống b ứ c cùng lấy vợ do ấn độ nạ cầm đầu argentina liên đoàn bóng đá đến cùng gặp lấy phương thức gì để giải quyết vấn đề là lưu lại huấn luyện nhân viên vẫn là lưu lại người điên、ly. còn có đột nhiên xuất hiện này tuân ra đến nội chiến đến cùng gặp cho nguyên bản tình thế tốt đẹp xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina đón lấy thi đấu tạo thành ra sao ảnh hưởng đội bóng bên trong những người các siêu sao gặp đứng ở ai một phương lại có thêm lên tới hàng ngàn hàng vạn cổ động viên argentina gặp chống đỡ b u ồ n quốc huấn luyện viên vẫn là lựa chọn chống đỡ người nước ngoài người delhi từng cái từng cái vấn đề kích thích bóng đá phóng viên cùng chuyên gia bình luận viên môn thú huyết sôi t r à o tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cùng lần theo tình thế phát triển mà có một ít người càng là cũng không thể chờ đợi được nữa mà làm ra bình luận tây ban nha hơ sở post daily lần này vọt tới mắt trước thêm thái có dù người dùng vô cùng đau đớn n g ư ỡ khí mạnh liệt khiển trách người điên ly đội tuyển argentina thăng cấp tình thế nguyên bản một mảnh tốt đẹp messi cũng ở trước mắt trong đội bóng của phát huy ra chính mình tài nghệ chân chính thế nhưng người điên lý hiện nhưng mà không chịu cam lòng cốt q u ạ n g hắn ngu xuẩn hành vi cùng lên tiếng phá hủy nguyên bản thuộc về v ả m g astartka xanh trắng quân đoàn tất nhiên nhờ vào lần này nội chiến mà sĩ khí đ ổ i bại argentina liên đoàn bóng đán ê n lấy thủ đoạn lôi đình bội việc người điên ly, phải biết vùng có nhiều như thế siêu sao cũng không phải chỉ có người điên lý mới có thể dẫn dắt đội tuyển argentina đạt được thắng lợi. c u n g cơ sở post daily nắm giữ tương đồng quan điểm còn có c h i ế c đội tuyển quốc gia anh chủ x o á e m c c u l l o vị đại thúc này đang tiếp thu theo em phóng viên phỏng vấn lúc không hề che giấu chút nào chính mình đối với người điên ly c ă m ghét người điên ly một cái đáng thương ra hỏa hắn đã bị mình thành tích làm choáng váng đầu góc hoàn toàn trở thành một cái tiêu ngạo tự đại không cách nào chứa đựng bất luận người nào ý kiến tự đại cuồng ta đối với đội tuyển argentina huấn luyện nhân viên những người đồng hành cảm thấy đồng tình bọn họ đã chịu đựng cái k i ê u người điên thời gian quá lâu không nghi ngờ chút nào người điên ly chính là muốn hủy diệt argentina hơi cũ nước anh bình luận viên kiên định lee hắc m c c u l l cũng coi cục chửi như lần pháo hai thứ phát là lấy rốt bắt đáng â y ly chính trước, cũng phải làm cho chính mình trở thành toàn thế giới chú hắn phải mình thành thế người điên bằng đến luận nơi nào, toàn là làm giới tiêu điểm. đ bất một trở ý tiếc chính là ở đội tuyển argentina messi che lấp hảo quan của hắn vì lẽ đó hắn mới gặp dùng như vậy ngu xuẩn phương thức đến tranh thủ truyền thông chú ý cùng f a n bóng đá nhãn cầu những này không thể chờ đợi được nữa mà mang ra đến chỉ trích lý t h ố n g phạm đối thủ c ủ a môn điên cùng hướng về lao lý trên người rội nước bẩn hẳn không thể đem lý thông phạm trong nháy mắt biến thành toàn cầu tội nhân ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô, dô, dô đen chương sáu trăm linh bốn ngoan thắng chương sáu trăm linh bốn ngoan thắng sự cố đồng thời quả nhiên là có thủ báo thủ có toán ba toán n g ư ợ lại r n môn nói rõ lại như m u ố n thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi một đao tử nặng nề địa đâm chết người điên ly thế nhưng sự thực như một mực chứng minh phía trên thế giới này chán ghét người điên ly người không ít mà yêu thích t n g người tự h ộ nhưng phải càng nhiều một chút đối mặt đối thủ điên cuồng cắn xé Người điên bản ly trước h khinh thường â n căn bản với làm a bất chút kỳ cái có đáp lại, hiểu gì g mà rõ n ờ người, i điên ngồi yên. nhanh không ly ư rất r t sẽ hết căm phẫn sụp sôi địa phản bác là gã là cái cổ r i ê u mazit trợ lý huấn luyện viên gờ giấy đơ vẫn rất biết điều lao cách ngay lập tức ở chính mình báo mát ca chuyên mục bên trong có vẻ rất là phẫn nộ một ít người vô liêm sỉ chính là như vậy bọn họ đều là nỗ lực thông qua công kích ly đến tranh thủ công chúng sự chú ý nói thật tuy rằng ta hiện tại còn không biết ở huấn luyện viên argentina tổ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng làm sớm đã nhất hợp tác với ly quá người ta rất rõ ràng hắn là một cái hạ người gì ta dám lấy nhân cách của chính mình bảo đảm sai lầm tuyệt đối không ở li bên này làm rio majit thời đại thần thoại công hơn nhân vật g ợ dậy đỡ tuy rằng chỉ là một cái trợ lý huấn luyện viên thế nhưng hắn ở đội bóng của rio majit bên trong u y vọng vẫn là rất nặng cái này vẫn ở truyền thông trước mặt vô cùng đi người đảng hoàn g một trận tức giận để vô số nhiệt hạ phá kính mắt mà ở nước anh một vị khác người điên li ngày xưa hợp tác trước nước anh truyền kỳ trung phong nêu cá sổ trợ lý huấn luyện viên alan s e r cũng hầu như là trong cùng một lúc không hề che giấu chút nào biểu đạt đối với người điên li chống đỡ nói li ở tranh thủ truyền thông sự chú ý nói hắn tự cao tự đại <cười> đây tuyệt đối là ta vượt qua thế kỷ này buồn cười nhất c h u y ệ n cười hắn còn cần tranh thủ truyền thông sự chú ý hắn chỉ cần một cái nho nhỏ động tác một câu nói là có thể trong nháy mắt chiếm cứ toàn thế giới thiên thiên vạn vạn cái tia truyền thông đầu bản đầu đề hết t hệ cổ động viên đều nên tỉnh táo suy nghĩ một chút từ người điên ly bắt đầu dạy học đã có thời gian bốn năm mà tại đây thời gian bốn năm bên trong ngoại trừ mức cỡ l à d ẽ n cái này chưa từng có hợp tác với hắn hơn người còn có ai từng trách cứ ván giận quá người điên ly là một cái không cách nào hợp tác tự lại cuồng alan sợ câu nói này vừa ra xem như là vì lý thống phạm triệt triệt để, để cùng đồng、bào. cờ lạ r ẹ n không nể mặt núi hắn chống đỡ lý thống phạm quyết tâm bởi vậy có thể thấy được hai vị cùng lý thống phạm từng có lâu dài quan hệ hợp tác trọng lượng cấp nhân vật phản bác để như làm cờ lạ là r ẹ n như vậy có ý đồ riêng hoặc là mang trong lòng phân hận người lập tức bị không chút lưu tình địa trần c h ụ i làm mất mặt tùy theo mà đến đối mặt trên internet người điên ly cực đoan những người hái mộ cái k i a che ngập bầu trời châm biếm lại những người nhảy ra công kích người điên ly ra hỏa bị trong nháy mắt m a n g cái vòi phun màu chó thậm chí ngay cả mộ tổ đều bị người tùng đến、Thiên、thi nam nội chiến sự kiện phát sinh sau sáu giờ toàn thế giới báo chí truyền thông tạp chí cùng tiết mục tv vẫn đang điên cuồng vận chuyển được hết x ô i c h à o các ký giả một bên thật chặt quan tâm argentina liên đoàn bóng đá đ ộ n thái một bên cũng đem t u a vòi sen vào đến đội bóng của argentina bên trong người điên ly tổ chức buổi họp báo tin tức sau khi l i ê n đối với truyền thông mở ra tờ gì tỏ gì a đại học hở tờ cờ trung tâm thể dục bọn họ có thể phỏng vấn đến bất kỳ muốn phỏng vấn người đội bóng các huấn luyện viên trở thành bị chú ý hàng đầu đối tượng mọi người muốn thông qua những người trong cuộc này biết rõ bọn họ cùng người đ i n ly trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì chuyện khó mà tin nổi sẽ làm người đ i n ly làm ra như vậy không thể cứu vãn cắt đứt mà những n à y các huấn luyện viên biểu hiện khác nhau có người nhiều lên từ chối phỏng vấn có người thì lại đối mặt máy quay phim màn ảnh tức g i ậ n phát sinh chính mình n m thanh hắn là người điên ly vô liêm sỉ người điên hắn đều không hiểu chính mình đang làm gì tất cả những thứ này đều là hắn sai lầm chúng ta vẫn luôn rất chống đỡ hắn ở đội bóng công tác chúng ta đem hắn coi như là đội bóng cứu tinh hắn ở đây được hưởng tuyệt đối quyền uy mà hắn nhưng vô tình thương tổn chúng ta người điên ly quyền lợi dục vọng để người không thể nào tiếp thu được đội bóng một vị không muốn tiết lộ họ tên huấn luyện viên dù một loại ta rất vô tội thần thái hướng về phóng viên hùng hồn hiện tố quát m ắ như g người cũng điên màn, đem ly ra man, cũng đem tất cả c tất o do là n g ờ i điên ly, quyền mớn. Như ly, lực vậy lên án một khi đưa tin lập tức gây nên sóng lớn mênh mông dư luận lại như là bao tắc bên trong cười ở đầu tường cỏ l ã o thảo lại bắt đầu hướng về bất lợi cho người điên ly hàng phòng thủ phát triển liền ngay cả một ít không rõ vì sao cổ động viên cũng bị truyền thông có liên quan đưa tin ảnh hưởng bắt đầu chuyển biến đối với người điên ly cái nhìn thế nhưng vừa lúc đó lại có tân tình hình phát sinh năm nội chiến sự kiện phát sinh tám giờ sau khi ta rất đáng tiếc phát sinh chuyện như vậy hắn là một cái thật lòng người đội bóng gần nhất trạng thái không được hắn phát hiện một chút nguyên nhân đúng như rất nhiều người suy nghĩ trong chúng ta có người làm xin lỗi đội bóng cùng f a n bóng đá sự t ì n h hắn đối với này không cách nào khoan dung ta cảm thấy một ít đồng sự nên liền chính mình đã từng hành vi hướng về ly xin lỗi rất đáng tiếc đây chính là hiện thực không cách nào thay đổi người điên ly là một cái thuần túy bóng đá người ta nguyện ý vì mình đã từng quá tất cả phụ trách chuyện gì xảy ra xin lỗi ta tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ mặc cho nội dung gì có điều chạm ở một cái phổ thông cổ động viên argentina lập trường cá nhân ta càng hy vọng người điên ly có thể tiếp tục ở lại đội bóng lại là một vị không muốn tiết lộ họ tên huấn luyện viên argentina tạo thành viên đang đối mặt phóng viên ông nói lúc trên mặt biểu lộ xấu hổ cùng hối hận b ẻ mặt đưa ra như trên giải thích sự tình biến hóa xoay chuyển tình thế làm argentina theo ý đ i ể m vẽn đèn đưa tin đoạn này mới nhất phỏng vấn kết quả sau khi tất cả mọi người lại bắt đầu nghĩ lại sự tình khó bề phân biệt thế nhưng có một chút nhưng chính đang dần dần địa nổi lên mặt nước vậy thì là sự tình sai lầm rất có thể cũng không ở người điên ly nếu liền bị người điên ly quát mang huấn luyện viên argentina tổ bên trong người đều đứng ra thừa nhận lỗi lầm của chính mình như vậy có thể khẳng định toàn bộ huấn luyện viên argentina tổ cũng không phải là như trước tên i kia phẫn nộ huấn luyện viên nói như vậy t h u ầ n trắng vừa v ặ ngược n lại rất có thể huấn luyện nhân viên các thành viên làm một chút không thấy được ánh sáng sự tình mới dẫn đến như bây giờ không thể cứu vãn cắt đ ứ t phát sinh dư luận có lao thảo phương hướng lần thứ hai vì đó biến đổi nam nội chiến sự kiện phát sinh sau khi 12 giờ là tin châu mỹ argentina trong nước rơi bóng đá càng là não thành một đoàn nếu như nói 12 giờ trước những người tầng thấp nhất đám cổ động viên argentina đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện đội bóng nội chiến sự kiện đối mặt che n g ậ p bầu trời đa dạng đưa tin trong khoảng thời gian ngắn không biết nên tin phía kia tốt hơn như vậy hiện tại làm đội bóng huấn luyện nhân viên bên trong rốt cục có người đứng ra thừa nhận huấn luyện nhân viên xác thực gây lỗi lầm gián tiếp đối với người điên ly xin lỗi sau khi argentina trong nước dư luận hoàn toàn hướng phát triển người điên ly làm các cổ động viên lại hồi tưởng một hồi người điên ly tại quá khứ ngăn ngắn trong khoảng thời gian này cho đội bóng mang đến biến hóa nghiêng trời v ậ nghĩ một hồi gật cục vòng bảng thi đấu bên trong cái kia không gì sánh kịp ba bọn họ lựa chọn đem tín nhiệm phiếu gửi cho người điên ly ngay lập tức argentina dân tộc báo ở chính mình trên trang web làm một cái ngắn hạn điều tra kết quả biểu hiện ngăn ngắn trong vòng sáu tiếng có hơn 60 u m ư vạn người argentina tham gia lần này điều tra 98% cổ động viên đều chống đỡ người điên ly lưu trước sáu nội chiến sự kiện sau khi đệ 1 4 ờ giờ truyền thông vẫn tiến hành thâm nhập đưa tin trong khoảng thời gian này hầu như mỗi một canh giờ mỗi một phút thậm chí mỗi một giây đồng hồ đều không ngừng có tân tin tức bày ra đang sốt sáng địa quan tâm thất thố phát triển các cổ động viên trước mặt n ư anh sunn i ệ u haper david Beckham, Nicolai, Argentina s s i l a sau tiếp nhận rồi thông phỏng vấn, không có c hộp nào, cũng theo ô n n g bọn ý định ề u kiên đ địa đứng ở cùng mình từng có sư sinh c h i nghi người điên ly một bên argentina theo ý n ị n h vẹn đèn bản báo mời r i ê n g phóng viên từ tờ gì tỏ gì a đại học trở lại đưa tin đội bóng hạt nhân messi đối với đội bóng hiện nay trạng thái biểu thị lo lắng hắn hy vọng liên đoàn bóng đá có thể mau chóng làm ra quyết định cùng lúc đó messi mịt mờ biểu đạt cái nhìn của chính mình hắn càng muốn người điên ly có thể tiếp tục ở lại đội bóng bởi vì hiện nay đội tuyển argentina cần như vậy một vị chính trực thiết huyết chủ soái nước pháp l e quater căn cứ điều tra của chúng ta vào lần này huấn luyện viên argentina tổ nội chiến sự kiện bên trong hầu như hết thẻ cầu thủ argentina đều đứng ở huấn luyện viên trưởng người điên ly một bên này đã ở một mức độ rất lớn nói rõ vấn đề đối lập với bê bối tần gia nam mỹ g i ớ i bóng đá ta càng muốn tin tưởng tuy rằng vẫn điên cuồng thế nhưng xưa nay chưa từng tuân ra bê bối người điên ly nam nội chiến sự kiện phát sinh sau khi đệ mười sáu giờ có tính quyết định nhân vật xuất hiện argentina bóng đá thượng đế mazadona cũng đứng ra biểu thị đối với người điên ly c h ố n g đỡ đội bóng xuất hiện chuyện như vậy làm người khiếp sợ ta đối với đội bóng một ít hiện tượng cũng từng có sâu sắc lĩnh hội vì lẽ đó đem so sánh bên dưới ta càng muốn tin tưởng ly hắn là một cái chính trực thân sĩ m à z a d o n a này cũng không phải m ù bài hắn ở dạy học trong lúc xác thực cùng một ít các huấn luyện viên đã xảy ra tranh chấp cũng từng thấy một ít xỉ đ ụ c sự tính phát sinh vua bóng đá một phát nói trên căn bản hết thệ truyền thông đều hiểu sự tình liền muốn kết thúc không nghi ngờ chút nào ở trận này không có khói thuốc súng chiến tranh sau khi vẹn vẹn chấp trưởng đội tuyển argentina không tới thời gian một năm người điên li, dĩ nhiên lấy ưu thế thật lớn. toàn bộ thắng được nguyên nhân rất đơn giản coi như là quên mazadona ở argentina trong nước bản thân có khủng bố sức hiệu triệu vẹn vẹn từ mã đại x o á i trước đây không lâu khác một cái thân phận trước đội bóng huấn luyện viên trưởng cấp độ này xuất phát những người h a y còn vứt tại lại nhải biểu đạt chính mình vô tội huấn luyện viên tổ các thành viên bịa giải liền có vẻ không hề sức thuyết phục một đời huấn luyện viên trưởng nói ngươi có vấn đề còn có thể lý giải cho các ngươi khả năng là bị hoa đuồng thế nhưng làm liên tục hai vị huấn luyện viên trưởng đều nói như vậy, vậy thì rất có thể nói rõ vấn đề mà có chuyện tốt truyền thông càng là cẩn thận thống kê quá chuyện này từ phát sinh đến hiện tại một bốn tiếng bên trong toàn thế giới một vạn ba phẩy năm sáu bốn nhà nội danh truyền thông đang tiến hành báo danh lúc trước sau vượt qua hơn sáu ngàn thứ sử dụng chính trực cái từ này để hình dung người d n l h mà có vượt qua mười ba phẩy không không không thứ tần suất sử dụng bê bối cái từ này để hình dung argentina liên đoàn bóng đá truyền thông dư luận báo tắp vẫn tiến hành thuộc về ngàn vạn ký cổ động viên thông qua mạng lưới các loại phương thức đến biểu thị đối với thần tượng chống đỡ những người nguyên bản còn dám tiếp thu các ký giả phỏng vấn huấn luyện viên argentina tổ các thành viên lại sau đó toàn bộ đều từ chối xuất cảnh bên trong cảng sự kiện phát sinh sau khi đệ mười bảy giờ ở toàn thế giới quan tâm bên d ư ớ i argentina liên đoàn bóng đá làm ra cuối cùng quyết định chủ tịch gờ do ấn độ nạ ở đội tuyển argentina nam phi đại bản doanh tờ gì tò dị tò dị à đại học hở ợ bờ cờ trung tâm thể dục tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố liên đoàn bóng đá cuối cùng quyết định chúng ta tại quá khứ mười bảy trong bốn giờ đầy đủ nghe cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên bản thân ý nguyện trải qua điều tra tất cả mọi người cuối cùng nhất trí cho rằng ở trước mắt đội bóng tình cảnh dưới chỉ có người điên l ý mới là cái kia có thể vì là đội bóng hái vinh con người vì lẽ đó liên đoàn bóng đ ã đồng ý do người điên lý tiên sinh yêu cầu do hắn đến một lần nữa thành lập đội tuyển argentina huấn luyện viên tổ lao giáo phụ gờ do ấn độ nạ đón lấy còn nói rất nhiều thế nhưng các ký giả đã không có kiên trì tiếp tục nghe tiếp có người không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu ở hiện trường buổi họp báo mở ra máy tính sách tay tại chỗ sáng tác tin tức mới nhất cũng có người vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra ngay lập tức thông báo đồng nghiệp của chính mình phát biểu đưa tin hội trường tùm la tùm luôn địa trở thành một đoàn bùi bầm lang xuống tất cả mọi người đều hiểu lần này buổi họp báo tin tức tổ chức mang ý nghĩa không chỉ là ở f a n bóng đá cùng truyền thông dư luận trên thu được mang tính áp đảo thắng lợi liền ngay cả argentina liên đoàn bóng đá chính thức cũng cuối cùng lựa chọn hướng về người điên ly túi đầu ngoan thắng đây là thuộc về người điên ly một người ngoan thắng nam nội chiến sự kiện phát sinh sau khi đệ 1 8 ờ giờ sáng suốt a r g e người t i liên n đoàn n a b ó đá lựa chọn n g điên ly người điên ly cấp lấy tuyệt đối quyền lợi huấn luyện viên argentina tổ tập thể tan học đóng gói về nhà toàn thế giới đều đang chờ mong người điên rời đi tân huấn luyện nhân viên đội hình ở các truyền thông r ồ n dập đưa tin sự kiện cuối cùng kết quả thời điểm nam phi vợ gì tỏ gì a đại học hở ợ vợ cờ trung tâm thể dục cửa lớn một đám bị trục xuất ra người nơi này mang theo hành lý của mình thần sắc phức tạp địa quay đầu lại xem bóng đội đại bản doanh một lần cuối cùng người điên ly ta gặp vững vàng mà nhớ kỹ ngươi đừng làm cho ta nắm lấy cơ hội bằng không có người trong ánh mắt phun ra p ẫ n nộ ngọn lửa cứu hận ở trong lồng ngực cháy hừng n ự c sự tình sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc trừ phi ngươi thật sự bắt được các cúp chúng ta đợi ngươi thất bại bị vạn người thóa mạ một ngày kia khà khà có người trong đôi mắt phóng xạ trả thù ánh sáng có thể s ắ c thực là nên cố gắng suy nghĩ ta là một m tên huấn luyện viên bóng đá viên ý định ban đầu tìm về thất lạc đã lâu lương tâm bóng đá vui sướng đã cách ta quá xa quá xa cũng có người cúi đầu sám hối đám người kia mỗi người một ý đi bộ rời đi tòa này nguyên vốn có thể vì là nghề nghiệp của bọn họ cuộc đời mang đến vô thượng h u hoàng trung tâm thể dục lý thông phạm vẫn luôn lạnh lùng đứng ở cửa lớn vẫn nhìn theo tất cả mọi người bóng l ư n g biến mất hắn đem sự tình l à m rất tuyệt thậm chí đều từ chối đội bóng xe buýt đưa những n à y các huấn luyện viên đi sân bay hắn chính là muốn cho những người này n h ớ kỹ bóng đá chẳng những có thể cho bọn họ mang đến danh dự cùng tiền tài cũng có thể làm cho bọn họ đụng phải tối triệt để trả thù bất luận người nào nói chuyện làm việc đều phải nhận l ã n h cái giá tương ứng ở hờ p t cờ trung tâm thể dục cửa lớn vây tụ vô số tin tức phóng viên bùm bùm bóng đèn xưa nay sẽ không co dừng lại chúng nó không chỉ vĩnh hàng địa ghi chép một đám vô liêm xỉ người bóng lưng Cũng lại một lần nữa lại một đương ể toàn thế giới tử trong, tới lãng quên bên trong, kinh nhớ n giới g sợ địa ờ người người người. Người i điên ly đối xử kẻ địch lánh khốc vô tình. nội chiến sự kiện phát sinh sau khi giờ, tất cả mọi chuyện tìm tới điên bại địch lánh tình, chuyện tròn, dùng đánh Truyền ly ly xử kẻ khốc khác cả chấm phát 18h, vô thông tất tìm một phút, một sự sau dấu đám mắt, một cùng bóng nhiên còn có cái kia chính đang kịch liệt địa tiến hành cuối cùng mấy trận nam phi v ợ t c ộ t vòng bảng thi đấu vòng thứ ba thi đấu 3 dô đen chương ầ u cuối vột 10 đồng mỗi cuối 3 dô đen 3 dô đen c ầ u v t 10 đồng mỗi cuối r ư n đen 3 dô đen đồng cầu vột 10 m ỗ i cuối ư n g đ h n Trường 605 khó mà tin nổi 8 người huấn luyện nhân viên t khó m à t i người nổi n 8 huấn luyện nhân viên ở đội tuyển argentina tuân ra nội chiến sự kiện này trong vòng một ngày cứ việc truyền thông cùng f a n bóng đá hầu như đem hết t h ể sự chú ý đều tập trung vào hờ tờ cờ trung tâm thể dục thế nhưng nam phi v ợ t c ộ t vòng bảng thi đấu vòng thứ ba còn lại thi đấu vẫn còn đang chăm chú trường chương đ i ệ tiến hành trong đó hấp dẫn người ta nhất chú ý không nghi ngờ chút nào là đường kim vô địch áo l a m quân đoàn đội tuyển italy ở d ầ hẹn nes bơ k é o lip hát sân bóng nên chiến sở lova kia đối với thi đấu trước đây ép vòng bảng trước hai vòng đấu bên trong ngân hồ đội bóng của lip tỉ làm người thất vọng chỉ thu được hòa hai trận liên tiếp mà italy đối thủ lần đầu là một người nước độc lập nhà tham gia h ợ n cụp sở lova kia thì lại một bình một phụ này hai đội bóng đều bị bức ép đến trên vách đá treo leo bọn họ đều cần đạt được một phen thắng lợi mới có thể thành công vượt qua vòng bảng bằng không sẽ chết không có chốt c ô n đây là một hồi lại không có bất luận cái gì đường lui cuộc chiến sinh tử thi đấu ở xế chiều hôm đó 16, ờ i không không bắt đầu trải qua r ổ hèn nes bất kẹo lìu hắt sân bóng 90 phút tác chiến kết quả cuối cùng làm người giật nảy cả mình đương kim vô địch đội tuyển italy dĩ nhiên lấy hai ba điểm số bạo lệnh không địch lại đội yếu sở lô vakia vòng bảng lấp đáy x ỉ nhục bị n ấ c cao đối với đương kim vô địch áo lam quân đoàn tới nói so với kết cục càng thêm g â y go là thi đấu quá trình từ đầu đến cuối đội yếu sở lô vakia đều vững vàng mà trạm không tỉnh cành thế c u c tiền đạo vị tép trên hiệp hai cắc vào một bóng thực hiện lập cú đút di nạ tạ lệ cùng của lì l ghi bàn một lần để đội tuyển italy nhìn thấy hy v s l o vakia thay thế bổ sung lên sàn tiền đạo khoa phổ nội khoa tiếp ứng đội h ư u ném biên d i ế t tiến vào vùng cấm lốt bóng đắc thủ cuối cùng tuyệt sắt đương kim vô địch chúng tinh tập hợp đội tuyển italy dĩ nhiên chưa từng có dẫn trước quá dù cho là một phút cổ động viên ý nước mắt thẩm thấu rộ hennes bước kéo lìm hắt sân bóng khán đ à i mà máy quay phim màn ảnh bắt lấy huấn luyện viên trưởng ngân hồ lip tỉ h ở đây một bên tay chân luống cúng nhắm mắt cầu khẩn bất lực một màn nhất định sẽ bị vĩnh viễn khắc vào áo lam quân đoàn trong lịch sử đây là trang điểm đậm màu đậm sỉ nhục một bút mà cùng lúc đó ở n a m mỹ đội mạnh đội tuyển pa ra hay không không m u ộ n bình new zealand đội thu được quý giá một phần đến đây bảng ép ba cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc đội tuyển pa ra hay một tháng hai bình tích năm phân chiếm giữ vòng bảng đệ nhất slovakia một tháng một bình một vụ dẫm đương kim vô địch italy thi thể tiến vào vòng blockade new zealand đội ba liền bình vòng bảng bất bại chiếm giữ thứ ba mà áo lam quân đoàn đội tuyển italy triệt triệt để để bị đá vào sỉ nhục vượt sâu không đáy hai bình một phụ vòng bảng l ọ p đáy ép vòng bảng cuối cùng thế cuộc để rất nhiều người hạ phá con mắt huấn luyện viên trưởng ngân hồ lib tỷ quá mức mê tín cạn nạ dỗi chờ thêm giới thắng lợi lao tướng vứt bỏ cầu thủ trẻ chọn lựa cầu thủ tiêu chuẩn bị f a n bóng đá cùng truyền thông nhất trí cho rằng là đội bóng tao nộ hớt cốp hạ tơ luôn nguyên nhân trọng yếu nhất che kín bầu trời chỉ trích từ trận thứ ba vòng bảng thi đấu trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi bắt đầu từ giờ khác đó sẽ không có đình chỉ quá gắt tù sô chúng ta là i t a l y s ỉ nhục tơ lô lệ tung phòng thay đồ đại não v i n h viễn cáo biệt hớt cốp i t a l y s ỉ nhục bị nốc ao lịp tỷ kẻ cầm đầu phẫn nộ f a n bóng đá xưng muốn giết chết ngân hồ tử toàn dân anh hùng đến địa ngục tội nhân danh xoái lịp tỷ bốn năm luân hồi gi cổ động viên ý cùng truyền thông đối với libati cùng các cầu thủ khiển trách chưa bao giờ đình chỉ ma hớt cuộc thi đấu nhưng vẫn còn đang oanh oanh liệt liệt địa tiến hành bản g tử thần bảng dê cuối cùng một vòng vòng bản g thi đấu đấu võ đ u bảng sân bóng ở ngày 28 t h á n g 6 hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt năm sảng bạ quân đoàn mở ra i dư đội cùng đội tuyển bồ đào nha ở đây gặp gỡ cuộc tranh tài này bị coi như là giới bóng đá thanh xuân một đ ờ i tứ đại thiên vương bên trong cả cả cùng sezonano trực tiếp quyết đấu tiếp nối chính là cứ việc quá trình vô cùng nóng này thế nhưng thi đấu cuối cùng nhưng lấy không không thế hòa kết cuộc cả cả cùng c e jonan đâu cũng không có cái gì đặc sắc biểu hiện hai bên bắt tay giảng hòa k h á c một khối sân bãi trên châu phi voi bờ biển ngà ba không đánh bại triệu tiên đội vào đúng lúc này bản g tử thần ma quỷ khí tức rốt c ụ c từ từ tiêu tan người thắng sừng sững với đầy giấy bạch c ố t bên trên bờ ra d u đội ba trận chiến hai thắng một bình có bảy điểm đoạt được vòng bảng trong suốt đội tuyển bồ đ ả o nha một thắng hai bình ở ghế phụ này hai con truyền thống đội mạnh dắt tay thu được ra biên tiêu chuẩn mà người thất bại thì lại đánh mất tiến thêm một bước tư cách châu phi voi bờ biển n à cứ việc ở một vòng cuối cùng thủ thắng nhưng lấy một phần có kém chịu khổ đào thải còn c h i ề u tiên đội ba trận chiến tận mặc đem thực lực chân thật thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn bảng tử thần trận đấu kết thúc sau khi năm 2010 n a m phi h ợ t cột vòng bảng thi đấu còn sót lại cuối cùng hạ i trận thi đấu ngày 29 tháng 6, tây ban nha đá với chi lê đối với thi đấu cùng đội tuyển thụy sĩ đá với hôn đu rác thi đấu đồng thời ở địa phương thời gian buổi chiều 16, không không kéo dài chiến mạc quân đoàn đấu bỏ t o t rửa vào villa truyền b ắ n kiến công hai một chiến thắng chi lê đội mà thụy sĩ thì lại không không chiến bình hôn đu rác lúc trước rất nhiều người đem này hạ trận thi đấu Coi như là chi lê đội nhân vật chính năm sau vợ dạ cùng đội tuyển thụy sĩ huấn luyện viên trưởng h i t trong lúc đó trí tuệ cùng dũng khí tranh tài bởi vì hai đội bóng đều có ra biên khả năng bọn họ nhất định phải làm ra phòng thủ vẫn là tấn công lựa chọn mà kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ nói rõ người điên vợ dạ chiến thắng lao xoá h i t chi lê đội đang bị phạt xuống một người tình huống đối mặt cường địch tây ban nha vẫn kiên trì đánh mạnh cuối cùng may mắn địa đánh vào một bóng mà chỉ cần thủ thắng là có thể ra biên đội tuyển thụy sĩ nhưng đang đối mặt công nhận đội yếu hôn đu dắt đội lúc bảo thủ tự phòng đem thăng cấp hy vọng gửi ở đội tuyển tây ban nha đại thắng ch Hát v ò n g bảng xếp hạng cũng rất mau ra đến, xếp rất ra t mau đội u y ể n Ban n Tây hai trận c h i ế n t h ắ n g phụ có 6 điểm sáu buổi ó n vòng bảng n g đệ chiều một chiến 2 1 phụ có đ ể m c á i tiến thắng vào bảy ó n vòng g b n g thứ t đội u ể n Thụy Sĩ ở bốn g mươi năm bạo đây là năm hai tốt đẹp d nghìn n một h mươi giá cả l năm n phi vật cục một cái có danh giới ý nghĩa thời khắc tại h Anh trọng tài chính hậu hẹp thi hành trình, hoàn e o toàn nước trọng tiếng còi, dài dòng vòng bảng chọn. tới còi, cuộc tài một rốt tìm t dài đấu dấu quá khứ một chín ngày thời gian trong trải qua d à i lâu bốn mươi tám không chết không thôi kịch liệt c h é m dứt ba mươi hai đường chư hầu bên trong có mười sáu đường cuối cùng mất đi tiếp tục đấu võ ấ t cục tư cách mà còn lại thập lục cường không làm nghỉ ngơi chẳng mấy chốc sẽ từng đôi triển khai c h é m đúng i ế t từ vòng bảng thi đấu kết thúc giây thứ nhất chung bắt đầu vòng nọ cụt bảng đấu cũng đã bày ra ở toàn thế giới trước mặt nam mỹ đội mạnh ô lạc đối với vsc châu á quỷ đỏ hàn quốc t a m sư quân đoàn đội tuyển anh vsc châu phi châu nước ghana xe tăng đức đội tuyển đức vsc bắc mỹ đội bóng nước mỹ đội xanh trắng quân đoàn argentina vsc hột đội tuyển mexico gia c a m quân đoàn đội tuyển hà lan vsc hận cục lính mới sở l o v a kia n a m s ả n bạ bờ ra dịu đội vsc nam mỹ đội mạnh va da hay nam mỹ đội mạnh u du v y vsc châu á bờ ra dịu nhật b ả n đội quân đoàn đấu bỏ t ố t tây ban nha vsc phi dược quân đoàn bồ đào nha n à y tám cuộc tranh tài không thể nghi ngờ chính là cả thế gian đều chú ý l o n g chấn động hồ đấu từ ba mươi ngày buổi chiều mười tám không không bắt đầu mỗi ngày trí nhớ hai trận nga ngược môn đem dùng bốn ngày thời gian tám trận thi đấu đến đấu võ r a thắng lợi cuối cùng tám vị trí đầu mạnh tiến vào tứ kết tàn khốc khí tức lại một lần nữa nhào tới trước mặt nam đương nhiên truyền thông cũng đang điên cuồng tiếp tục công việc của bọn họ theo năm 2010 n a m phi v ậ t cột vòng bảng thi đấu hoàn toàn kết thúc 32 cường toàn bộ hoàn thành rồi từng người ở giai đoạn thứ nhất thi đấu 48 t r ậ n sau cuộc tranh tài có ngang trời rết ra siêu cấp n g ư ờ i Âu, cũng có sai lầm đủ ngã xuống siêu cấp nhà giàu tất cả những thứ này khiến thế giới rơi bóng đá hết thẻ truyền thông cùng các cổ động viên đều không thể chờ đợi được nữa mà lần thứ hai bắt đầu rồi một vòng mới chỉ điểm g i a n sơn hoạt động g i ớ thơ lúc trước đưa tin bên trong quá đủ bình luận đưa tin ẩn lần này bọn họ lại một lần kéo dài trước bình luận phong cách ư ớ c ở tại hắn truyền thông trước ở tổng hợp các đội chiến tích cùng f a n bóng đá điều tra cơ sở trên bình ra năm 2010 vòng bảng thi đấu các hạng giải thưởng thu được tối đầu voi đuôi c h u ộ t thưởng chính là lao xoáy h i t đội tuyển thụy sĩ bọn họ ở vòng đấu đầu tiên bên trong chiến thắng thực lực mạnh mẽ đội tuyển tây ban nha tuân gia đang tiến hành lật cụt cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa đại í lưu ý thế nhưng cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong chỉ cần thủ thắng là có thể ra biên bọn họ diễn hát vòng bảng yếu nhất đối thủ t i ế ệ t đối thất bại vòng bản g thi đấu đội tuyển thụy sĩ năm 2010 n a m phi v ợ t cục có một cái lớn lao mở đầu rồi lại ở một mảnh thiết hận cùng chỉ trích bên trong kết cục biểu hiện của bọn họ tuyệt đối có thể nói tối đầu voi đôi c h u ộ t thu được x ỉ nhục nhất bị nốc cao t h ư ở n g chính là ga chống gỗ lập đội tuyển pháp làm thượng giới vật cục hóa quân đội bóng đội tuyển pháp ở đang tiến hành v ợ t cục biểu hiện chỉ có thể dùng x ỉ nhục hai chữ để hình d u n g ba cuộc tranh tài chưa gặp được t h ắ n g tích đối nội càng là tuân g a nội chiến bê bối bê bối bê bối bê b ố i này chính là đội tuyển pháp để cho nam phi duy ấn tượng đầu tiên đương kim vô địch đội tuyển italy thu được tối hồn b ba trận chiến hai bình một phụ chiến tích ở ba mươi hai chi đội bóng bên trong cũng không tính là bết bắt nhất thế nhưng vòng bảng không thể ra biên đối với áo lam quân đoàn như vậy nhà giàu tới nói s ắ c thực tuyệt đối không thể chịu đựng là gã tệ tở t ạ đẽo lộ sở hót đưa tin sừng cầu thủ y ở về nước bước ra sân bay đầu tiên nhìn nhìn thấy không phải ký giả truyền thông mà là phẫn nộ cổ động viên dơ lên hai mươi ba đỉnh màu đen qua tài mặt trên viết mỗi người tên mà huấn luyện viên trưởng ngân hồ liệt ti càng bị coi như tội nhân ở nghỉ phép bên trong bị du khách tức giận mắng trách cứ trốn chui trốn nhùi chạy trốn từ cho tới dưới đội tuyển y tà ly bên trong không có ai không hồn bay phách lạc. hưng hăng nhất đàn hồi thường bị dơ tơ trao tặng cho tam sư quân đoàn đội tuyển anh ở trận đầu gờ rin bụt tờ phi ả ngờ phạm sai lầm bị nước mỹ đội bức hòa sau khi tam sư quân đoàn ở sau đó hại trận thi đấu bên trong đánh vào khủng bố mười hạt ghi bàn như vậy lực đàn hồi độ quả thực làm người nghe kinh hãi tối t h ế đi đội bóng trao tặng ba trận chiến tận mặc ném mười hai bóng triều tiên đội tối bi tình đội bóng bị trao tặng ốc sở chây li A đội chỉ mang bệnh xuất chiến ha di quẹo một người nước mắt liền đủ để cảm động toàn thế giới đáng tiếc nhất bị nấc ao thường trao tặng bờ biển ngà đội châu phi voi trong đội cầu thủ tiếng tâm cùng thực lực thực lực đều có thể nói nhất lưu vòng bảng thi đấu ba trận chiến một thắng một bình một phụ cũng không tính là kém cỏi nhất làm sao thân ở bảng tử thần có bờ ra giữa cùng bồ đào nha hai nhà giàu có che kín bầu trời dù có ma thú chi dũng có thể có thể làm gì tối h ư u kinh vô hiểm t h ư ở n g bị trao tặng quân đoàn đấu bỏ tuất tây ban nha thắng lợi đại đứng đầu ở cuối cùng một cuộc tranh tài trước vẫn cứ đối mặt vòng bảng bị nốc cao nguy hiểm hiểm từ thủ tràng bạo chiến tranh l ạ n h bại cùng nhau đi tới nguy cơ từ phía may là kết cục nhưng làm người mừng rỡ xem như là hữu kinh vô hiểm tối đúng quy đúng cụ thường trao tặng tối đục nước béo c ó thường tối cự tiến bộ lớn thường người l i ê n ly xanh trắng quân đoàn được giải thưởng là hoàn mỹ nhất thường d ơ tơ l ờ i bình để rất nhiều fan bóng đá không kìm lòng được gật đầu tán đồng trước ngươi chờ mong đội tuyển argentina có thể làm được ra sao người l i ê n ly sẽ để như vậy chờ mong biến thành sự thật ba cuộc tranh tài mười bảy cái đ i bàn không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể so với bọn họ làm càng thêm hoàn mỹ d ơ tơ này một phen tổng kết vì bọn họ tranh thủ vô số nhãn cầu cũng dẫn dắt một luồng bình chọn phong trào cái khác truyền thông giới đối thủ cạnh tranh dồn dập không cam lòng yếu thế địa nhất lên vòng bảng thi đấu sau khi các loại bình chọn. trong khoảng thời gian ngắn liền ngay cả phi pha cùng nam phi vượt cục ban tổ chức ở không chịu cô đơn địa ở vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc không tới 2 a i m ư h l i ề n ban bố q u a khứ nửa tháng 48 t r ậ n sau cuộc tranh tài từ 736 t ê n ngôi sao bóng đá bên trong bình chọn đi ra 18 người 343 tốt nhất đội hình danh sách lớn tốt nhất thủ môn đội tuyển đức nơ ơ vị này tuổi trẻ sờ có không bốn thủ môn ở t r ạ n g cuối cùng đá với ghana thi đấu có ích m ư tám lần hữu hiệu, hiệu cứu thua vững vàng mà bảo vệ đội tuyển đức thăng cấp hy vọng tốt nhất tên hoàn toàn xứng đáng tốt nhất hậu vệ cánh trái đội tuyển argentina ravy đội tuyển argentina không thể tranh luận phòng thủ hạt nhân cùng lãnh tụ tinh thần hai lần kiến tạo linh sai lầm đây là một phần lao tướng gọi ra hoàn mỹ giải bài thi tốt nhất trung vệ sa m u e n nhan thạch ra trận hại trận thi đấu đội tuyển argentina một bóng chưa mất mà hắn thay phiên nghỉ cuộc tranh tài thứ ba đội tuyển argentina duy nhất mất bóng chính là bởi vì trung vệ sai lầm số liệu so sánh đủ để chứng minh tất cả tốt nhất hậu vệ cánh phải bờ ra dịu đội mãi cồn thế giới tốt nhất hậu vệ cánh công phòng thủ đều rai sân vận động cơ khí vòng đầu tiên đá với triều tiên đội linh góc độ ghi bàn đủ để chứng minh tất cả tốt nhất giữa sân a lan s m i t h cùng savi ma thuật sư di trấn mở ghi bàn cùng chuyền bóng để người điên ly đội bóng giữa sân truyền khống đã biến thành thống trị cấp mạnh nam a lan s m i t h ở thủ phát hại trận thi đấu bên trong dùng ba hạt ghi bàn cùng tích cực chiến đấu vì là tam sư quân đoàn dơ cao tối ngày eo mà máy thở savi lại như là động cơ như thế k h ô n g chế đội tuyển tây ban nha tiếp đ ấ u là đội bóng t ố i không thể thiếu động lực tốt nhất tiền đạo messi diego p o ỏ t a n david villa x a thủ bảng trên xa xa dẫn trước người số một messi c h ú n g cử không hề tranh luận nếu như thiếu ít đi một người tên là diego phỏ tàn nam nhân u du gây đừng nói vòng bảng đệ nhất r a biên đều khó khăn còn tây ban nha người đ ấ u bỏ tốt hàng tiền đạo chính là dựa vào villa một người đầy lên đến bởi vì hắn hợp tác l i v e r o u l el nino thuộc về vẫn ở trước sân kiên định địa quán triệt ké đi nhân vật ngoại trừ trên sân thủ phát mười một người ở ngoài chúng cử ghế dự bị bảy người tốt nhất phân biệt là đội tuyển tây ban nha thánh cơ ca xí lát đội tuyển anh bảo hùng endy cạ dồn cùng thiểm điện sát tay michael hà ẩn nhật bản đội người mới vương cây sủ kẹ honda đội tuyển hà lan giữa sân hạt nhân sơn nứt đ ộ i tuyển đức tân hạnh dịu s l o v i a tiền đạo viet pha tốt nhất đội hình có thể cũng không thể nhưng mà hết thẻ cổ động viên đều tán đồng tiếp thu thế nhưng cân nhắc đến c h ú n g cử phần này tốt nhất danh sách bên trong các cầu thủ đối với từng người đội bóng tầm quan trọng cùng với bọn họ ở ba vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong phát huy được năng lượng đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá vẫn là đầu phiếu tán thành ở các hạng tổng kết hấp tấp điệu tiến hành thời điểm xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina đ ộ n tĩnh cũng vẫn luôn bị được giới bóng đá quan tâm hầu như hết thẻ cổ động viên cùng truyền thông đều ở bức tiết trở đợi người đ i n ly công bố hắn tân thành lập huấn luyện viên đoàn đội vào lúc này có rất nhiều chuyên gia bình luận viên dồn dập làm ra tiên đo từ người điên ly trước lựa chọn trợ lý huấn luyện viên tiêu chuẩn cùng khuynh hướng đến xem hắn rất có thể lượng lớn lựa chọn một ít trung quốc huấn luyện viên đến làm vì là trợ thủ của chính mình lê minh chính là một cái rất điển hình ví dụ vòng nọ cuộc khai chiến sắp tới ổn định áp đảo tất cả mà người điên ly cũng không có để các truyền thông chờ đợi quá lâu ngày hai mươi chín tháng sáu buổi tối hai mươi không không người điên ly ở t ờ gì tỏ gì a đại học h ợ p t ờ cờ trung tâm thể dục tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố chính mình mới nhất thành lập đội tuyển argentina huấn luyện nhân viên danh sách năm n g ắ n mười lăm phút tuyên bố thời gian để đi tới hiện trường hơn hai trăm danh ký người trở nên điên cuồng mà rất nhanh toàn thế giới đều biết người điên ly lựa chọn Ma Ma Kém Zadona. của An Zio Cán Bờn. Kỳ Bơ Zien Tịp. Tì Tư Gà đây ồ Đồ Đồ. Tháp. Fernando đ chính là người điên ly lựa chọn toàn thế giới không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt này cắn nát hàm răng của chính mình cắn nát chính mình đ ầ u lưỡi ném rơi mất kính mắt của chính mình không cẩn thận để cầm của chính mình c h ậ t khớp sao có thể có chuyện đó là thật sự bỏ qua một bên mấy người này kinh nghiệm thân phận cùng năng lực tạm thời không đề c ậ tới chỉ cần từ nhân số tới nói cũng làm người ta khó mà tin nổi c á i này tân xây dựng lên đến n xây x a h t r ắ n g quân đoàn h u ấ n là u y ệ n viên, v thêm o n g ư ờ i i đ vậy một huấn luyện viên Lê Binh 2 người, cái chỉ có đ â y là ra sao khái n i ệ m đội ừ n nói cùng g chức đ tuyển argentina 35 người k huấn ổ n g lồ h luyện v i ê nhân đ viên bình quân nhân số hai mươi lăm người như vậy số liệu so với người điên ly tám người huấn luyện nhân viên đều có vẻ có cần phải khuyết đại địa bỏ túi chính là như vậy một cái tân đội tuyển argentina huấn luyện nhân viên đội hình thoáng qua trong lúc đó lại như là một con đột nhiên từ thái bình dương dưới đáy biển nhô ra khủng bố khổng lồ không tên hung t h ú ở vốn là đã đầy đủ huyền náo hỗn loạn thế giới giới bóng đá có một lần nhấc lên trời g i ậ n sóng thần như thế vô tận sóng lớn các truyền thông đang lấy một loại chuột rút phát điên bạo phát thức thái độ triển khai điên cùng đưa tin ta cho rằng người điên ly nhất định là tại chơi một loại gọi là quá khứ siêu sao siêu tập e m hoặc là lâu năm minh tinh đại thu thập loại hình nhi đồng đêm mazadona cùng kèm thịt miễn cưỡng xem như là có h ấ n luyện kinh nghiệm thế nhưng dễ đồ đổ cùng bạ t h s ạ hai người chưa bao giờ lấy h ấ n luyện viên gau gừ thượng đế a hắn còn chỉ là một cái cầu thủ mà thôi trích tử qataloni a sở hốt leg li mazadona tận tâm huấn luyện thân thể kèm tít chỉ đạo tấn công batis t a huấn luyện thủ môn dễ đổ đồ, đồ huấn luyện đá phạt vợ hắn bày ra huấn luyện đạo cụ thượng đế a người điên li đem đội tuyển argentina l ư t cụ c đã biến thành một hồi trò khơi hài không cách nào tưởng tượng một cái tám người huấn luyện nhân viên muốn thế nào bận rộn mới có thể bảo đảm cả nhánh đội bóng không ở trên sân huấn luyện lộn xộn italy la gà tệ tờ tạ đéo lộ sở hốt cũng phát sinh t h ẳ thán đội tuyển argentina xong ở vòng bảng thi đấu ba trận chiến toàn thắng mậu đảo dưới cục diện người điên ly đầu tiên là công khai pháo hoanh nguyên huấn luyện nhân viên tạo thành cự náo động lớn lại thành lập như vậy khó mà tin nổi buồn cười bỏ túi huấn luyện nhân viên trước ba tháng liên tiếp tích lũy xuống to lớn sĩ khí hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ đội bóng bên trong lòng người bàng hoàng bọn họ có thể hay không ở vòng nỏ cột bên trong vượt qua mexico cái nước này vẫn là một cái không thể biết được nước pháp l l ẹ quặt đỡ mới nhất bình luận nắm giữ loại này cái nhìn cũng không chỉ một nhà truyền thông đội tuyển argentina xong đời người điên ly hủy diệt argentina người điên ly dạy học argentina mục đích thật sự trợ giúp người anh phá hủy kẻ thù argentina thiên cổ tới nay khó mà tin nổi nhất nằm vùng mazadona sẽ không đồng ý đành phải ở người điên ly bên dưới hai cái cùng nhân chẳng mấy chốc sẽ sản sinh mâu thuẫn tân huấn luyện nhân viên hàng hiệu huyền thoại không phục trung quốc trợ lý huấn luyện viên người điên ly hai con làm khó dễ argentina liên đoàn bóng đá đã thu mua người điên ly gọi dò n độ na bắt đầu tìm kiếm người điên người nối nghiệp lý t h ố n g phạm liên tiếp hành vi để rất nhiều người đều cảm thấy không thể nào hiểu được đại đa số bóng đá chuyên gia nhất trí dự đoán đội bóng huấn luyện nhân viên cự biến động lớn đối với xanh trắng quân đoàn đón lấy chiến tích tuyệt đối có ảnh hưởng không thể lường được nếu như đội tuyển argentina ở sau đó thi đấu bên trong cuối cùng không cách nào thắng lợi chính là d i ế t tiến vào bốn vị trí đ ầ u mạnh người điên ly cũng sẽ trở thành đội tuyển argentina trong lịch sử tối không thể tha thứ tội nhân thế nhưng rất kỳ quái chính là căn cứ argentina trong nước hai đại lớn n h ấ t sức ảnh hưởng báo chí theo ý đ ị n vẽn đèn cùng dân tộc báo điều tra tựa hồ là bởi vì người điên ly loại này coi trời bằng vùng cử động phù hợp các cổ động viên tản m ạ n mạo hiểm tâm thái người điên ở p a n bóng đá trong lúc đó thu hoạch đến chống đỡ xuất dĩ nhiên không truyền thông đều là dùng xấu nhất tâm tư đi hoài nghi hắn nhưng là là một người phổ thông cổ động viên ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu cùng những cái được gọi là thận trọng biết điều thế giới danh x o á y so ra người liên gặp chuyện để lúc nào để hắn người ủng hộ thất vọng quá liên đoàn bóng đá tổ chức ra huấn luyện viên tổ là thứ đồ gì chúng ta f a n bóng đá đều biết hiện tại người điên ly vì chúng ta thành lập một nhánh mộng ảo đội bóng từ cầu thủ đến huấn luyện viên đều là khó mà tin nổi nhất lựa chọn chúng ta hảo vô điều kiện mà ủng hộ hắn đây mới là điển hình nhất tối danh xứng với thực đội tuyển argentina、3. chúng ta cần cảm xúc mãnh liệt bóng đá cần cảm xúc m đối mặt phóng viên ông nói cùng máy quay phim màn ảnh hầu như hết thệ phan bóng đá đều dùng không giống ngôn ngữ biểu đạt tương đồng ý tứ đây là một cái hiện tượng kỳ quái truyền thông hầu như là nghiêng về một phía hắc người điên ly mà f a n bóng đá thì lại nghiêng về một phía mà ủng hộ người điên ly rất khó nói người điên ly hành động điên cuồng đến cùng xúc động các cổ động viên cái nào một cái tiếng lòng thế nhưng hắn có một lần thắng được mình muốn tất cả mọi người đều hiểu tại đây dạng khen chê bất nhất tình huống nếu như người điên ly cuối cùng thật sự thành công dẫn dắt đội tuyển argentina ở nam phi vượt cốp đăng Đỉnh, như vậy từ sau khi hắn đem sẽ trở thành b ạ n g át bóng đá kế mazadona sau khi lại một cái chân chính thượng đế thời gian trôi qua liền ở bên ngoài dồn dập hỗn loạn nghị luận không nớt thời điểm argentina tám người huấn luyện nhân viên đang tiến hành thành lập tới nay lần thứ nhất huấn luyện nhân viên hội nghị hợp tờ cơ hội nghị bên trong vào đúng lúc này có vẻ c h ố n g trải thế nhưng không khí trong phòng nhưng phi thường ung dung bao dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao đen chương sáu trăm linh sáu thần kỳ tư liệu kiềm chế chương sáu trăm linh sáu thần kỳ tư liệu kiềm ch hợp vợ cờ trung tâm thể dục hội nghị trung tâm lý t h ố n g phạm nhìn trước mắt ba cái nghiêm túc bốn cái cười hì hì nam nhân trong lòng rất là phiên mượn trong trước mắt lao lý giác được bản thân xin mời mấy tên này đến tạo thành đội tuyển argentina mới nhất huấn luyện nhân viên hoàn toàn chính là một sai lầm to lớn ngoại trừ mazadona cái này cực kỳ hung hăng uy mánh dâu quai nón người lùn cùng vợ n cái n à y Một em mở t 86 đại đầu r g cái khác người bao quát lê binh ở bên trong rõ ràng đều là cực kỳ tiêu sái anh tuấn nam nhân anh tuấn tiêu sái để hắn người đàn ông này cũng không nhịn được đ ấ kỵ a mờ lờ gờ b a giờ sớm muộn sẽ bị những người này đem láo tử độc nhất vô nhị danh tiếng hoàn toàn cướp sạch lý thống phạm một bên phiền muộn vạn p h ầ n nghĩ hắn đứng lên đến cầm trong tay đã sớm thu dọn tốt dày đặt một đại loa tư liệu một phần một phần đối ứng phân phát mỗi người đối diện mã đại xoái âu phục g i à y ra lưng dựa vào ghế trong cổ dây chuyển vàng sáng lấp lóa trong tay nắm bắt một nhánh lý thống phạm không biết nhãn hiệu xì gà chính đang mặt mày hớn hở điệu nuốt mây nhà khói ha l e nói thật sự con mẹ nó ngưng là thực sự là một cái tên điên cuồng không nghĩ tới a ta tìm này mấy cái không có tác dụng gì lao ra hỏa, ngươi thật sự Thật sự không cần lại tìm người n a m m a z a đ o n a mãi đến tận hiện tại đều có chút mà bị lý thống phạm dọa xứng sờ xứng s ở ngày đó hắn ở bù hẹn nó sẽ dẹp nhận được lý thống phạm điện thoại trong điện thoại lý thống phạm xin mời mã đại x o á i trợ giúp ở argentina tìm mấy vị chân chính yêu quý bóng đá người đến giúp đỡ chính mình thành lập tân huấn luyện viên tổ mã đại x o á i cũng là từng cái từng cái tính mười phần ra hỏa hắn đem lý thống phạm chân chính yêu quý bóng đá sáu cái tự thẻ rất chết ngồi ở trong phòng khách cân nhắc đường này phát hiện hiện nay mình có thể thỉnh cầu phù hợp cái điều kiện này người thật, thật vẫn đúng là không phải quá nhiều mã a Gia Na vừa cùng người Đô Điên Ly vừa gặp mà đã như quen,、ở、ngày ấy, tiệc rượu bên trong rượu ở ấy tiệc đại ầ u tiên nhìn nhìn thấy biết t người Điên nhìn nhìn không Ly, soái a dĩ vãng xem người đều là mắt cao hơn đầu Mã người hơn xem mắt Đại đều đầu là cao o từ trong đ ấ y lòng liền đối với người điên ly có một loại cảm giác thân thiết có thể là bởi vì hai người đều thuộc về đồng nhất loại người đi vì lẽ đó mã đại soái tuyệt đối không muốn ở người điên ly trước mặt rơi xuống mặt m ũ i vừa nhưng đã đáp ứng rồi người điên ly m a đại s o Na cảm giác mình coi như là đi trong đất bảo cũng phải bảo ra mấy cái thích hợp người điên ly điều kiện ra hỏa cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui mã đại đ nam chủ ý đánh tới một chút trước đội tuyển quốc gia đội hữu cùng bằng hữu quen thuộc trên n g i sau đó dễ đô đô cán mùa ghi à mọi người liền tiến vào mazadona tầm mắt lấy mã đại x o á i đối với argentina trong nước rơi bóng đá tình huống hiểu rõ nói đến chân chính yêu quý argentina bóng đá mấy chữ này tuyệt đối không người nào có thể so với những lao hữu này môn c ả n g hoàn toàn xứng đáng tuy rằng mấy tên làm huấn luyện viên kinh nghiệm đều không thế nào hành thế nhưng mã đại x o á i chuyện đương nhiên địa cho rằng kinh nghiệm cái gì không đều là chậm rãi học tập đến sao lại nói đội tuyển argentina còn có một cái sân bóng một bên thượng đế người d e l i có như thế một cái huấn luyện viên bên trong nhân vật vô địch hơn nữa hắn cái này thượng đế hai cái thượng đế tính ngộp lại một cú điện thoại hạ xuống vẹn vẹn dùng không tới ba mươi phút hầu như là một nửa cưỡng chế một nửa cầu xin mazadona đem kèm t í dê đô đô cán hùa ghi á mấy người thỉnh cầu xuống núi mấy người trong điện thoại hẹn cẩn thận địa điểm gặp nhau cùng thời gian lập tức sắp xếp hành trình dùng thời gian ngắn nhất liền chạy tới nam phi tở g ì tỏ g ì ạ đại học mà chiến thần bạ thì sẽ tạ cùng phù thủy du an v ợ hẳn nhưng là lý thống phạm chính mình mới tới bà tì khoảng thời gian này cứ việc vẫn thực hiện giải thích hợp đồng thế nhưng phần lớn thời gian nhưng đều là ở h ợ p tợ cờ trung tâm thể dục trợ giúp lý thống phạm quản lý đội bóng có fm hai nghìn một mươi hệ thống ở lý thống phạm có niềm tin tương đối cuối cùng hái v ư t c c ộ t nếu như thật sự nói như vậy lao lý giác đến nên cho một mực yên lặng mặc vì là đội bóng tính dân bà tì một cái thân phận thích hợp để hắn cũng có thể quang minh chính đại địa ở cái kia đỉnh cao thời khắc hưởng thụ vinh dự trong cổ đến thời điểm cũng có thể treo lên cái kia một khối nặng chỉnh trịch huy chương vàng tất cả những thứ này đều là thượng đế nợ này một loại đem trung thành khắc vào cốt tủy nam nhân cho tới vợ hẳn hoàn toàn là xuất phát từ lao l ý đối với cái này đại đầu trọc hổ thẹn cân nhắc đến đợt cuộc khai mạc trước chính mình liên tục mấy lần đem vợ hẳn tuyển vào đội tuyển quốc gia cuối cùng nhưng lại một lần thứ đem cự tuyển ở ngoài cửa mà vợ hẳn bản thân mặc kệ thu được ra sao đái ngộ thái độ vẫn vô cùng thành khẩn bình tĩnh lao ly có thể từ cái này đã trải qua đầy đủ bóng đá vui sướng cùng bi thương ba mươi sáu tuổi người đàn ông đầu trọc trên người cảm nhận được cái kia rửa sạch nhận duyên hòa khi đối kia rửa sau vì ớ i bóng đá nồng đá đấm yêu quý. v lẽ đó lý t h ố n g phạm lại tự mình gọi điện thoại vợ hắn mời đến nam phi lấy huấn luyện viên thân phận tham gia hợp c ộ p vậy cũng là là đối với vị này khả kính lao tướng bồi thường đi lý t h ố n g phạm chính mình chỉ tuyển chọn hai người kia bởi vì hắn vốn cho là dựa vào m a r a d o n a ở argentina trong nước giới bóng đá địa vị cùng hy vọng đến thời điểm nhất định sẽ kéo một món lớn bao bọc nhân mã đằng đằng sát khí uy phong lấm lấm đi tới nam phi trợ trợn ai biết cái này chết tiệt râu quay nón xuất hiện ở tỷ lệ đà l đại học hởi ở trung tâm thể dục cửa lẫn lúc lại chỉ mang đến kèm t í dễ đ ồ đ ồ cùng cạn mùa gỉ ạ ba người chuyện này chính là trong truyền thuyết một món lớn tinh tráng nhân mã kha kha ghi nhìn đây chính là ta hướng về người để cử chân chính yêu quý argentina bóng đá ra hỏa ha ha không nghĩ tới chứ có phải là rất kinh h ỉ rất kinh h ỉ đây ngày ấy là m a r a d o n a ở hờ tờ cờ trung tâm thể dục cửa lớn nói ra câu nói này thời điểm lý thống phạm miệng trường có thể nhét vào một chiếc bo in bảy t vào thời khắc ấy lao lý thật sâu cảm thấy chính mình đem thành lập huấn luyện nhân viên như thế lý trí sự tỉnh giao cho mazadona như thế một cái người không đáng tin cậy là ở từ khi trong bụng mẹ xuyên sau khi đi ra làm ra một cái chuyện ngu xuẩn nhất thế nhưng việc đã đến nước này lý thông phạm có thể nói cái gì đó chỉ có thể khách khí mà đem bốn cái hàng hiệu xịn nên tiến vào đội tuyển argentina nam phi đại bản doanh năm hội nghị trung tâm nghe được m a r a d o n a đặt câu hỏi lý thông phạm hận hận khẽ cắn răng điên cuồng cảm tạ khích lệ có điều đi hego e sợ người của toàn thế giới g ặ p lại còn không bằng một mình ngươi điên cuồng kha kha nếu đều đối với truyền thông tuyên bố còn tìm người làm gì vậy chúng ta tám người liền liệu mạng mà làm đi suy nghĩ một chút nếu như chúng ta này tám người huấn luyện viên tổ cuối cùng thật sự ở trong thiên quân vạn mã mở một đường máu thu được các c u n g vậy chúng ta liền sẽ trở thành toàn bộ thế giới đủ đàn chuyển kỳ ba mấy chữ cuối cùng lý thống phạm là từng chữ từng câu dùng nhất tôi phiến tình giọng điệu nói ra quả nhiên câu này lời vừa nói ra hết sức rõ ràng hội nghị trung tâm bên trong cái khác bảy người đàn ông trong n y mắt hô hấp trở nên g ấ p g áp huyết dịch tuần hoàn gia tốc trong đôi mắt bốc lên xanh mượt ánh sáng thế gian nam tử có ai không khát vọng trở thành truyền kỳ thế gian nam tử đối mặt trở thành truyền kỳ cơ hội có ai không thú huyết sôi trào theo lý thống phạm đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng tư liệu phát đến mỗi tay của một người bên trong toàn bộ hội nghị trung tâm bầu không khí dần dần trở nên nghiêm nghị vẻ mặt nghiêm túc lê minh dễ đ ồ đ ồ cùng kèm thịt bắt đầu nghiêm túc xem lên liền ngay cả vừa n ã y vẫn cợt nhà mazadona v ợ hẳn cá nùa ghi ạ cùng bà t ị s t h ú tạ vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên chăm chú bọn họ hay là không phải chuyên nghiệp nhất huấn luyện viên thế nhưng cũng tuyệt đối là đã từng chuyên nghiệp nhất cầu thủ đối với khắp cả huấn luyện viên công tác quy trình quen thuộc cực kỳ bọn họ đương n h i n biết nay một phần phân giày đặc tư liệu chính là thân là huấn luyện viên trưởng người Điên Ly. ở chính thức sắp xếp cùng phân chia mỗi người sắp sửa ở sau đó trong một khoảng thời gian t r ư ớ c trách mỗi người đều ở nghiêm túc xem nếu quyết định ở thời khắc như vậy gia nhập argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ muốn trở thành truyền kỳ nhất định phải làm so với người khác càng nhiều vì lẽ đó mỗi một người bọn hắn đều không dám thất lễ bằng không một không cẩn thận cả bàn đều v h u a không những không thể trở thành truyền kỳ trái lại khả năng bị đóng ở x ỉ nhục cột tiến lên mà không nghi ngờ chút nào người điên ly phân phát hạ xuống phần tài liệu này chính là tất cả bảo đảm lý thống phạm trở lại chính mình cái ghế bên cạnh trong những người này kèm thịt là lớn tuổi nhất một nghìn chín trăm năm mươi bốn năm sinh ra ma di ấu kèm thịt đã sắp muốn năm mươi bảy tuổi có điều bởi bảo dưỡng tốt hơn thêm nữa hắn vốn là tướng mạo anh tuấn tiêu sái vì lẽ đó kèm thịt cũng không hiện ra lão nhìn cũng như là một cái hơn bốn mươi tuổi nho nhã người trung niên kèm thịt nghề nghiệp cuộc đời phi thường huy hoàng đặc biệt ở argentina đội tuyển quốc gia hắn là bảng h t hùng ư n g có thể d ơ lên đệm ộ t cái vô địch vật cốt công thần lớn nhất không chút nào khuyết đại điệu nói ở argentina đội tuyển quốc gia từ từ lịch sử bên trong ngoại trừ được gọi là thượng đế diego mazadona ở ngoài không còn có người có thể so với kèm thịt càng thêm ánh sáng bắn ra b ố n phía thậm chí liền ngay cả kiêu ngạo mazadona chính mình cũng từng ở tự chuyện bên trong sưng kèm thịt là đem argentina bóng đá viết tiến vào thế giới bản đồ người mà một đời chiến thần bạ thì sắp tạ càng là thẳng thắn mà tỏ vẻ quá con trai của chính mình lúc thần tượng chính là kèm thịt so sánh với đó kèm thịt cũng là hiện nay, tám người huấn luyện nhân viên bên trong ngoại trừ lý thống phạm ở ngoài lớn nhất có huấn luyện viên kinh nghiệm người h ắ n từng ở valencia từng làm một quang thời gian trợ lý huấn luyện viên sau đó c h ằ n trọc đến albania venezuela cùng bolivia trở quốc gia giải đấu bên trong dạy học đang huấn luyện viên vị trí kèm pẽ đức còn lâu mới có được cầu thủ thời đại huy hoàng kỳ thực bản thân hắn là một cái rất người có năng lực thế nhưng trời sinh quá mức kiên trì tinh thần trọng nghĩa cùng cái tia cứng rắn quật cường khoan dung bất kỳ hắc cám đồ vật tồn tại xấu tính lại làm cho hắn đang huấn luyện viên cuộc đời bên trong nhiều lần g ặ n khó chậm chạp không cách nào ở hỗn loạn nam mỹ rơi bóng đá khai sáng ra thuộc về mình huy hoàng chiến tích kèm thị phi thường k i ê m tốn này một ưu điểm khiến cho hắn được công nhận vì là argentina giới bóng đá n ổ i danh nhất quân tử k i ê m tốn lúc này kèm thị đang ngồi đang chỗ ngồi trên tỉ mỉ mà xem lý thống phạm giao cho hắn tư liệu những tài liệu này đều là lao lý suốt đêm từ fm hai nghìn không trăm mười hệ thống t r o n g kho tài liệu căn cứ hiện nay đội tuyển argentina nhân viên phân phối đặc điểm thu dọn đi ra tối hoàn bị số liệu cùng kế hoạch huấn luyện nhân viên tám người đem phụ trách không giống nội dung huấn luyện vì lẽ đó bọn họ bắt được trong tay tư liệu cũng sẽ có chỗ bất đồng lý thống phạm cũng không hy vọng này mới cái hàng hiệu các huấn luyện viên thật sự có siêu cường huấn luyện năng lực thế nhưng chỉ cần bọn họ dựa theo chính mình tư liệu cùng kế hoạch đến sắp xếp các cầu thủ tiến hành huấn luyện liền đủ để bảo đảm đội bóng sân bóng ở ngoài huấn luyện đều đâu vào đấy địa tiếp tục tiến hành hơn nữa tuyệt đối muốn so với trước huấn luyện nhân viên hiệu suất muốn cao ở lý thống phạm kế hoạch bên trong kèm thịt chủ yếu phụ trách đội bóng chiến thuật huấn luyện này đương nhiên cùng hắn phong phú huấn luyện viên kinh nghiệm có quan hệ vì lẽ đó lao lý cho kèm t h ị đều là một bộ đầy đủ các loại chiến thuật có liên quan kế hoạch huấn luyện tư liệu thời gian chầm rãi tr các loại biểu hiện d u n g hợp ở xuyên argentina c h u y ể n kỳ trên mặt vị này đem argentina bóng đá viết vào đời giới bản đồ anh tuấn nam nhân thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút lao lý một chút mới vừa lúc mới bắt đầu trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc lại như là tuyết trắng gặp phải n u hòa gió xuân dần dần hòa tăng ra n u cười ở lơ đãng trong lúc đó xuất hiện lý thống phạm thấy một mặt này ở một bên dương dương tự đắc địa cởi trộm hắn cần chính là hiệu quả như thế này đạn hạt nhân cấp quý giá tài sản mà là đối với ở trước mắt mấy vị này mới vừa mới nhập môn hàng hiệu các huấn luyện viên tới nói quả thực chẳng khác nào lệnh hồ sung nhìn thấy độc cô cựu kiếm kiếm thuật quách tính nhìn thấy hàng long thập bát trưởng bị kíp đông phương bất bại nhìn thấy q u ỳ hoa bảo điện đồ phổ như thế r ộ i sang tuổi khô gặp phải ngọn lửa hừng hực kèm thịt trên mặt xuất hiện các loại vẻ mặt ở lý thống phạm như đã đoán trước ở kèm thịt bên người ngồi anh tuấn nam nhân là argentina vĩnh viên vương tử fernando rệ đô ngày xưa vương tử cắt đi tới một con mang tính tiêu chí biểu trưng tóc dài phiêu d ậ t bây giờ một con tóc ngắn quản lý ngoan ngoãn một thân màu trắng tinh âu p h ụ l ặ n g lặng mà ngồi ở trên g h ế giữa bàn cẩn thận xem tài liệu trong tay ánh mặt trời vàng trói từ hội nghị trung tâm rèm cửa sổ trong khe hở xuyên t ấ u qua đến chiếu dọi ở dễ đô đô trên người hắn lại như là đồng thoại bên trong đi ra bạch mã vương tử vương tử là lý thống phạm nhi lúc khó khăn nhất tiêu tan thần tượng một trong nói tới dễ đô đô mọi người đều là quen t h u đem tao nhã hai chữ đặc ở trên người hắn đây là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo kỳ thực người khác làm sao cho tới mua đến một chỗ d ễ đô đ ồ đều có thể dễ như ăn cháo địa được vô số người kính yêu có người nói năm đó ở rio majit làm phỉ ổ ẩn đi n ổ làm ra bán đi d ễ đô đ ồ sau khi quyết định rio majit f a n bóng đá điên cùng vô số người đánh ra muốn d ễ đô đ ồ không muốn phỉ gô quảng cáo có người lấy tự sát tương uy hiếp có người mắng to phỉ ổ ẩn đi n ổ là tên lừa đảo có người đem rio majit hội viên chứng c ắ t đi một góc r i u bóng đá bộ trên bản thậm chí liền ngay cả tính cách ôn hòa dâu cũng vì này cùng câu lạc bộ sản sinh xung đột mà lại bốn năm sau khi làm rễ đô đô quyết định rời đi ac Milan thời điểm. có khó mà tin nổi tám mươi nghìn nhiều người đi tới sân thể dục vì là vị này tao nhã vương tử tiến đường bọn họ điên cuồng tiêu to fernando tên thậm chí làm trận đấu kia xong xuôi đội bóng xe buýt rời đi sân bóng thời điểm vô số cổ động viên đổi tới dễ đô đô ngồi cạnh cửa sổ xuyên thấu qua pha lê hướng về những người gào khóc đi ra cô gái phất tay đây chính là dễ đô đô một cái đem tao nhã diễn dịch đến mức tận cùng vương tử có người nói rio majit cùng ac milan cổ động viên đều không có tư cách chỉ trích dễ đô đô chỉ có đội tuyển argentina cổ động viên mới có bởi vì dễ đô đô đã từng nhiều lần từ chối đội tuyển quốc gia triệu hoán thiếu niên từ chối từ chối bị lật đổ bởi vì cạo đ ồ khiến từ chối bạ sắt lạ năm 2000 từ chối v ợ a ra lần lượt từ chối thương thấu cổ động viên argentina tâm rất nhiều người quát mắng hắn không yêu nước mà dễ đô đô diện đối với vấn đề này vẫn lựa chọn trở mặc tao nhã vương tử thật sự không yêu nước sao chỉ có tối số ít người mới biết đội tuyển quốc gia vẫn là dễ đô đô trong lòng sâu nhất đau cá tính kiêu ngạo khiến cho hắn không thể chịu đựng thời đại kia đội tuyển argentina huấn luyện viên trưởng môn các loại không tên yêu cầu tỷ như năm đó bẩn cười hoang đường cạo đ ầ k i ế n kiêu ngạo như dễ đô đô một câu ta không phải dùng tóc đá bóng trở về tuyển t thế nhưng ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất vương tử rồi lại không chỉ một lần địa hy vọng có thể phủ thêm cái k i ê u ngạo ảo như thế lam chiến bào màu trắng bước lên thảm cỏ xanh vì là đội tuyển quốc gia mang đến vinh quang mà này hay là chính là do dễ đổ đổ tính cách quyết định tiêu ngạo bên trong mang có một chút điểm tùy hứng không cần bất kỳ thương hại cùng ă n u ổ i khoe miệng ngậm lấy mỉm cười ánh mắt nhưng dường như kim cương bình thường kiên định giờ khắc này cái này l ặ n g lặng mà ngồi ở hờ tờ hội nghị trung tâm nhìn người điên ly phân phát hàn huấn luyện tư liệu nam nhân khắc toàn thân tỏa ra tuyệt đối tao nhãm nghị lực biểu cảm trên gương mặt cùng kèm ít gần như tràn ngập kinh、ngạc. mừng rỡ cùng khó mà tin nổi xuất hiện như vậy vẻ mặt tuyệt đối không cũng chỉ có dễ đổ đổ cùng kèm tin hai người to lớn hội nghị trung tâm liền như thế tám người ngoại trừ lý thống phạm ở ngoài cái khác bậy cái rất nhanh sẽ rơi vào một loại khó có thể ức chế chấn động bên trong bắt đầu lấy tôi chăm chú nhất thái độ lật xem tài liệu trong tay lý thống phạm vào lúc này nghĩ đến rất nhiều vừa mới bắt đầu mời m a r a d o n a là bởi vì lao mã ở argentina trong nước có to lớn u y vọng chính mình vừa đánh đổi một đám huấn luyện viên argentina nếu như thật sự như là những người não tàn bóng đá các chuyên gia dự đoán như vậy xin mời một đống trung quốc huấn luyện viên thậm chí tây ban nha hoặc là nước anh huấn luyện viên phòng trừng b ả m b p ạ t người phản cảm mâu thuẫn tâm lý gặp rất mạnh thậm chí đội bóng bên trong các cầu thủ phòng trừng cũng sẽ sản sinh nhất định cái nhìn làm như vậy đến nhưng là thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất mà hiện tại tuy rằng mazadona xếp đặt một cái không nhỏ h ữ lòng thế nhưng cũng coi như là vô tâm cắm liêu liêu thanh ấm lấy hiện nay như vậy huấn luyện viên tổ tạo thành kết cấu tuyệt đối sẽ không có người argentina biểu thị bất mãn vậy cũng là là một cái nho n h ỏ thu hoạch là một người huấn luyện viên trưởng có lúc chỉ cần cân nhắc thi đấu chiến thuật mà lơ là ngoài sân tâm lý nghiên cứu vậy thì có vẻ quá mức ánh mắt thiệt cận lý thống phạm luôn luôn là chơi tâm lý chiến cao thủ lần này cũng không ngoại lệ lao lý chính nghĩ đây mấy người khác lục tục xem xong tài liệu trong tay của chính mình bảy người nhìn nhau vừa nhìn trong ánh mắt đều khó mà che giấu kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới người liên ly vẹn vẹn dùng không tới thời gian một ngày liền thu dọn đi ra một phần như thế có độ công kích cùng hợp lý tính tám người huấn luyện nhân viên phân công kế hoạch huấn luyện không chê vào đâu được nhìn cái kia dựa vào bên cạnh bàn không biết chính đang suy nghĩ cái gì một mặt đắc ý khỏe miệng đều sắp muốn chạy ra ngụm nước ra hỏa mỗi người đều ở trong lòng thán một câu tiểu tử này tuyệt đối là một cái huấn luyện viên giới thiên tài làm người giận x ô i yêu người ta vào lúc này mazadona cái thứ nhất lên tiếng ha x i n n h r lee ta phản đối cái tên nhà ngươi lại muốn để ta đi làm thủ môn huấn luyện viên Mazadona dùng ít có chăm chú trình độ địa xem xong tài liệu trong tay cứ việc trong tài liệu nội dung s á c thực để hắn cảm thấy khó mà tin nổi thế nhưng lý thống phạm an bài cho hắn thủ môn huấn luyện viên nhân vật vẫn để cho hắn có chút nho nhỏ khó chịu dù sao hắn nhưng là công kích hình cầu thủ xuất thân nơi nào sẽ cái gì gác c ổ n g a lý thống phạm đã sớm biết tính cách như là một cái đại hải tử như thế Mazadona gặp có phản ứng như thế khẽ mỉm cười đưa ra một cái để mã đại xoáy rất hài lòng đáp án nếu như rô mê r cùng theo để ha đủ bọn họ có thể đang đối mặt ngươi suốt gôn thời điểm làm ra chuẩn xác đúng lúc cứu thua ân như vậy ta nghĩ phía trên thế giới này liền không ai có thể công phá bọn họ lấy tay khung thành nay ầm ầm ầm đình nọ đập thực sự là quá có trình độ m a z a Đô n a lo lắng thần vuốt vuốt chính mình râu ria rậm rạp túi đầu suy nghĩ một chút này xác thực xem như là một cái có thể tiếp thu lý do liền cười ha ha biểu thị đồng ý sắp xếp kèm t ít cùng cả nùa gỉ à mấy người đều biết mã đại soái tính tình từng cái từng cái lắc đầu cười cười dễ đồ đồ trên mặt phóng ra khó có thể hình dung m g ị lực nói rằng l e mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt mà ta đối với ngươi chân chính nhận thức cũng vẹn vẹn là từ những tài liệu này bắt đầu thế nhưng ta nghĩ đón lấy thi đấu bên trong chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ xác thực đây là một phần thiên tài đến không chê vào đâu được kế hoạch con của thần gió ca mùa ghi a nhẹ nhàng khép lại đặt ở trước mặt mình tư liệu trong giọng nói có một loại khó có thể che giấu than thở l e nếu như nói trước vẹn vẹn là bởi vì lao hữu cực lực mời ta vừa mới đến nam phi như vậy hiện tại ta bị ngươi chính phủ ha ha ha ta đã sớm biết sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện như thế chính thần bạ thì s a ta ngồi đang chỗ ngồi trên cười to lên trên mặt của hắn thật đắc ý vẻ mặt ta ở cái tên này bên người đợi nửa tháng sớm đã bị đủ loại ý nghĩ điên cuồng cùng thần kỳ hiện tượng kinh ngạc đến gây người ta g i m căn đoan đây chỉ là một bắt đầu mà thôi rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện người này gặp để cho các ngươi mỗi người đều thất kinh bị nhiều như vậy lao tiền bối lao thần tượng môn như thế trần trùi địa khích lệ lý thống phạm có chút đắc ý lại có chút nhi xấu hổ trong khoảng thời gian ngắn cùng ngạo bất kham người đi li, lại y l cũng có chút nhi mặt đỏ lớn tuổi nhất kèm t h ị t đứng lên đến đi tới lý thống phạm trước mặt hướng về lao lý đưa tay ra ta nghĩ hiện tại chúng ta nơi này mỗi người đều đồng ý ở sau đó huấn luyện cùng thi đấu bên trong một trăm phần trăm địa phục tùng ngươi tên tiểu tử này mệnh lệnh ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm linh bảy thế kỷ đánh cuộc chương sáu trăm linh bảy thế kỷ đánh cuộc theo lão đại ca kẻm thịt đứng lên đến cái thứ nhất tỏ thái độ vương tử dễ đô đô con của thần gió ca mùa gỉ hạ phù thủy vợ ẩn mấy người đều không hẹn mà cùng điệu đứng lên đến đi tới ly thống phạm trước người mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ra thời khắc này vài tờ hoặc tuổi trẻ trắng nón hoặc gân xanh ngang dọc bàn tay lớn vững vàng mà nằm ở cùng nhau lại như là chư thần nắm giữ vạn vật chúng sinh vận mệnh thần trên mặt của mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào vẻ mặt lý t h ố n g p h á m biết chính là từ này một phần phân tỉ mỉ chuẩn bị tư liệu bắt đầu chính mình rốt cục để những này hoặc là tiêu ngạo hoặc là khiêm tốn hoặc là trầm mặc hoặc là bất cần đời argentina dưới bóng đá các đại lão chân chính địa thừa nhận chính mình người huấn luyện viên này tất cả những thứ này cùng trước đây thời gian bốn năm bên trong sân bóng một bên thượng đế bi danh hiển hách cùng thần thoại chiến tích không quan hệ này cùng hiện tại vào giờ phút này chính mình nỗ lực cùng với đối xử bóng đá thái độ có quan hệ bóng đá vào đúng lúc này là tất cả mọi người cộng đồng tín ngưỡng mà làm trợ lý huấn luyện viên lê minh vào giờ phút này cũng là cảm xúc dâng là hắn â n như vậy một đám người bên trong, trợ lý huấn luyện viên、lê、Minh, lại như ở vậy một đám một trợ cái lại Lê lý là s p l ầ thứ nhất lên đài lĩnh thưởng học sinh cấp 3 như thế, khắp toàn thân lĩnh học sinh như khắp hưng phấn lên cấp đài rõ ràng chính mình nguyên bản là không có tư cách cùng những người này đứng chung một chỗ nắm chặt bàn tay tất cả những thứ này khó mà tin nổi kinh ngộ đều là bên người cái này so với mình nhỏ rất nhiều g i a hỏa mang đến vào lúc này tuy rằng những ngày ngày xưa ngang dọc dưới bóng đá siêu cấp các siêu sao đều vẹn vẹn chỉ là ở tự đáy lòng mà tán thưởng người điên ly một người thế nhưng là một người trung quốc đồng bào lê minh nhưng cảm thấy lại như là tán thưởng chính mình như thế một loại chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công từ hắn khắp toàn thân thiên t i ê n vạn vạn cái lông khổng bên trong đồng loạt trữ ra mà hắn càng rõ ràng này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi vớt cụt thuộc về một người cùng một đám người m n g ảo lữ trình rốt c ụ c bắt đầu nam các ký giả truyền thông vui mừng phát hiện từ khi gây dựng lại đội tuyển argentina huấn luyện viên tổ sau khi l ã n h khóc vô tình người đi li đột nhiên trước lại như là thay đổi một người lại quá độ thiện tâm địa đối ngoại mở ra tợ gì tỏ gì đại học hở tợ cờ trung tâm thể dục cho phép f a n bóng đá cùng truyền thông tiến vào ạp xạ tờ u q s Sở tạ đi ủng sân huấn luyện gần đây quan sát đội tuyển argentina huấn luyện thường ngày ngày 30 tháng 6 đây là làm đội tuyển argentina đại bản doanh hợp tờ cờ trung tâm thể dục từ khi năm 2010 n a m phi vượt cuộc khai mạc tới nay chính thức chủ động lần thứ nhất đối ngoại mở ra ngày thứ nhất khí trời rất tốt thần phong vi phất ngói lam ngói lam giữa bầu trời tô điểm nhiều mây trắng nay trời trong nắng ấm một tình như tẩy mỹ cảnh rất dễ dàng khiến người ta lại một lần nữa không kìm lòng được địa nhớ tới câu t i ế ở cổ động viên argentina trung gian truyền lưu rất rộng lời nói bầu trời xanh bao lam mây trắng linh động mà phiêu giật nếu như thượng đế không phải cổ động viên argentina tại sao bầu trời là màu xanh lam vân là màu trắng mà hiện tại người argentina có đầy đủ lý do đi ước mơ v cơ cụt bởi vì bọn họ xác thực có thượng đế hơn nữa lập tức thì có hai cái thượng đế người điên ly cùng m a r a d o n a đội bóng huấn luyện cũng sớm đã bắt đầu ạp xạ tờ u cờ s ở tạ đi ủng sân huấn luyện bên sân mấy ngàn tên f a n bóng đá và mấy trăm danh ký người trên ở thềm đá tạo thành t i ể u trên khán đài chính đang khoảng cách gần quan sát xem đội tuyển argentina buổi sáng huấn luyện rất nhiều người phi thường hiếu kỳ như vậy một cái không điển hình tám người huấn luyện nhân viên đến cùng sẽ như thế nào bắt đầu bọn họ ở đội tuyển argentina công tác cái này cũng là một đường huấn luyện khóa có thể hấp dẫn nhiều như vậy phan bóng đá cùng truyền thông nguyên nhân mà sự thực chứng minh bọn họ không có đến không ạp xạ tờ uk c sr t ạ đi ủ -um、n trên sân huấn luyện đang tiến hành khiến tất cả mọi người đều c h ố mắt n g o á c mồm một màn một đời vua bóng đá mazadona trong miệng ngậm xì gà trong cổ dây chuyền vàng sáng lấp lóa khắp toàn thân chùm vào một thân màu trắng xanh a đi đắt huấn luyện phục trên chân mặt lên một đôi không biết từ đâu cái cầu thủ nơi đó cướp đoạt đến mín nhịn hình màu đỏ d à y đá、bóng. chính đang mang theo Zomejo, Anharu, Cùng mỗi một lần từ trong miệng phun ra ngoài một cái vòng khói mã đại soái liền đem đặt ở trước mặt mình bóng đá nhẹ địa bắn ra cứ việc đã sớm giải nghệ nhiều năm thế nhưng mã giardona cứ phát hiện nhiên không cho nghi vấn bóng đá dựa theo mã đại soái ý nguyện vẽ ra trên không c h u n g các loại khó mà tin nổi quy tích hướng về không thành bên trong bay đi suốt gôn chi tinh chuẩn tuyệt đối là chỉ cái nào đánh cái nào thần pháo thủ một đám thủ môn luân phiên các cổng vẫn như cũng bị mã đại soái nhàn nhã địa ngược mặt mày xám xịt chú ý cái này bóng ta gặp bắn tới dưới góc phải gào gừ thoát khỏi ngung nốc ngươi lại thật sự đánh về phía dưới góc phải sớm phán đoán hiểu không lẽ nào thi đấu bên trong đối phương tiền đạo sẽ nói cho ngươi biết suốt gôn phương hướng hoa hoa hoa hoa nhà đẹp đẽ cứu thua được ha ha quá tuyệt ngươi có làm chủ lực thủ môn thực lực cố lên mã đại soái hô to gọi nhỏ huấn luyện nhiệt tình có vẻ rất là tăng vọt mà thêm đá trên khán đài cổ động viên cùng các ký giả truyền thông thì lại không khỏi từng cái từng cái tức xả mặt lại huấn luyện như thế phương thức ạch không đi tầm thường đường thực sự là quá phù hợp mazadona tính cách lân cận mazadona sân huấn luyện địa cách đó không xa tao nhã vương t ử dễ đổ đổ cùng đầu chọc p h ụ thủy v ờ hầm đồng thời chính đang dẫn dắt giữa sân cùng phòng thủ cầu thủ tiến hành thường quy đá phạt chiến thuật diễn luyện người trước chỉ đạo thủ mới người sau chỉ đạo cơm mới ngược lại cũng đem một ít thông thường đá phạt tập kích chiến thuật diễn luyện ra g á n g đại đầu chọc vợ h m có vẻ rất vui vẻ hắn rốt cục trở lại đội tuyển quốc gia Cứ việc chỉ là lấy huấn luyện viên thân phận mà không phải cầu thủ chủ lực thế nhưng vợ hẳn đối với này đã rất thỏa mãn là một người đã ba mươi sáu tuổi giữa sân cầu thủ vợ hẳn cảm giác mình không nên hy vọng xa vời quá nhiều ở cửa hì hì yêu cầu g ì trần mợ dựa theo chiến thuật của chính mình ý đồ hoàn thành rồi một lần đá phạt phối hợp phá cửa sau khi vợ hẳn rất là dương dương tự đắc địa đi tới vô vô la mét phía sau lưng người lớn nói ha la mét giữa t h ắ n g trước chúng ta vẫn là đội h ư u hiện tại ta nhưng trở thành q u y ề n cao n ắ m c r ă m huấn luyện viên kha kha cố gắng huấn luyện muốn nghe lời ta yêu quý người nhà dì trần mợ không nhịn được che lỗ thai của chính mình nay đã là vợ hẳn ở ngăn ngắn không tới một canh giờ bên trong thứ năm mươi ba thứ dùng đồng dạng một câu nói hướng mình khoe khoang hắn huấn luyện viên thân phận vừa mới bắt đầu gì trần mở còn có thể khinh t h ư ờ n g dùng có bản lĩnh ngươi trên cuộc tranh tài a phản kích vài câu mà đến hiện tại rất phiền phức giữa sân quan chỉ huy hận không thể dùng bóng đá đem cái này vẫn hướng về phía chính mình cười dâm đãng đại đầu chọc bắn thành tích h ca m o ni chỗ xa hơn chiến thần bạ thì sư tạ cùng con của thần gió ca mùa ghi a đồng thời chính đang chỉ đạo đội bóng tiền đạo đội viên tiến hành s u t gôn huấn luyện hai vị này kỹ thuật đặc điểm rõ ràng Xạ thủ rằng, dài. sân ố t g huấn o n g cách luyện một bên đứng người điên ly kèm kích cùng trợ lý huấn luyện viên lê minh người điên lý chính ở cùng kèm kích thảo luận cái gì này hai người đàn ông một bên nghiêm túc quan sát trên sân huấn luyện thế cuộc một mặt lớn tiếng mà cười nói gì đó mà trợ lý huấn luyện viên lê minh thì lại thỉnh thoảng gặp đi tới trên sân một cái nào đó nơi huấn luyện đoàn người một bên gọi đoạn đang tiến hành huấn luyện Đổ đổ h cứ việc xem ra thân là trợ lý huấn luyện viên lê binh tác dụng chỉ là một cái không có tự chủ ý thức truyền lời đồng thế nhưng lê binh nhưng vui vẻ chịu đựng địa chăm chú hoàn thành chức trách của chính mình trên mặt không có một chút nào bất mãn hoặc là thất lạc vẻ mặt bởi vì hắn phi thường rõ ràng thông qua phương thức này hắn có thể không ngừng quan sát sau đó sẽ thông qua người điên ly biến hóa phân tích thông qua cùng mazadona bà tisota mọi người giao lưu khắc sâu hiểu rõ đến mỗi một loại huấn luyện thầm ý mỗi người mỗi loại huấn luyện dòng suy nghĩ đều sẽ cho hắn to lớn nhất dẫn dắt mà lê binh tin tưởng điều này cũng chính là lý thống phạm để hắn làm công việc như vậy nguyên nhân thực sự không nghi ngờ chút nào bày ra ở phan bóng đá cùng các truyền t h ô n g trước mặt là một đường chưa từng có sinh động hoàn toàn mới huấn luyện hóa từ huấn luyện viên đến cầu thủ không có một cái không phải hàng hiệu xịn ạp xạ tờ uqs c ở tạ đi ủng sân huấn luyện thềm đá trên khán đài các cổ động viên vui vẻ tiếng cười liền chưa từng có đình chỉ quá không biết tại sao mỗi người thậm chí bao gồn một ít hà khắc các ký giả đang quan sát đội tuyển argentina lúc huấn luyện luôn có một loại cảm giác lại như là tắm rửa ở vui sướng dòng sông bên trong khoe miệng sẽ ở lơ đãng trong lúc đó hơi nhét lên tâm tình gặp lặng lẽ không kìm lòng được điệu tốt lên mà trong đám người những người thân thiết nhất cái cổ động viên argentina không biết vào lúc nào đã lệ rơi lời mặt kèm tin diego mazadona cán b a ghi ạ dễ đồ đồ rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy những n à y đã sớm cáo biệt thảm cỏ xanh nhân vật huyền thoại lại một lần nữa phủ thêm cái kia làm người hồn khiên mộng nhiễu lam chiến bào màu trắng xuất hiện ở sân cỏ xanh trên trước đó này đúng là bọn họ tha thiết ước mơ một màn mà hôm nay rốt cục nhìn thấy là người điên ly trợ giúp bọn họ thực hiện này nhất mà muốn đương nhiên cũng không phải mỗi người đang đối mặt huấn luyện như thế lúc cảm thấy tâm tình khoan khoái ở trên khán đài trong đám người có một cái mang theo mũ bóng chảy thấp to người trung niên hắn t r e n tại đây hơn một ngàn cái f a n bóng đá bên trong có vẻ rất không đáng chú ý hắn không phải phóng viên thế nhưng trong tay nhưng cầm loại nhỏ máy quay phim lấy so với các ký giả còn phải chăm chỉ nghề nghiệp thái độ một chút không rơi xuống đất đem đội tuyển mexico huấn luyện viên cả giả thêm nhiều chủ yếu chức trách là phụ trách quan sát đội tuyển argentina huấn luyện tình hình vì là mexico chủ xoáy a gờ cung cấp tỉ mỉ tin cậy chiến thuật tham khảo trợ giúp đội bóng chuẩn bị chiến đấu vòng mã cốt trước một quãng thời gian ở người điên ly vẫn không có đối ngoại mở ra hở ợ tờ cờ trung tâm thể dục thời điểm hắn đều là thông qua leo cây hoặc là bỏ tường phương thức để hoàn thành chính mình công tác mà hôm nay hắn rốt cục có thể nên ngang mà ngồi ở trên khán đài khoảng cách gần quan sát đối thủ huấn luyện cả giả thêm nhiều là một cái điên cùng đội tuyển mexico ủng đội điên cùng đến cho rằng đội tuyển mexico chính là đệ nhất thiên hạ trình độ nay cùng nghề nghiệp của hắn không quan hệ Ở cả giả thêm ngày h i ề u t r o n tính cách, ít nhiều gì có một ít quá mức ngạo tự phụ dân tộc tâm tinh nước số. Ngoại trừ đội tuyển Mexico, hắn xem thường bất kỳ một nhiều ngạo dân ngoại hắn nhánh đội bóng, cách, phụ cho có mức ước Mexico, quá kiêu đội đội gì xem kỳ dù số, l thực lực tiếng tăm t lực với đội muốn u xa xa so ể n Mexico t hôm ự lực c càng mạnh hơn đội bóng. Ngay h đội nay hắn ngồi ở trên khán đài một bên thu chép đối thủ huấn luyện chuẩn bị chiến đấu tình huống một bên khinh thường nhìn bên người những người kích động lệ nóng doanh tròng người argentina trong lòng tràn ngập khinh bỉ một đám đ ã sớm quá khí bị hoạt động bóng đá đ ả o thái lao ra hòa môn xứng với như vậy hoan n ê n trình độ sao cả dạ thêm nhiều thừa nhận người đ i ê n l y gây dựng lại cái này tám người huấn luyện viên đoàn đội xem ra xác thực là ánh sao dạng giữa hàng hiệu tập hợp thế nhưng cũng là vẹn vẹn là xem ra mà thôi là một tên nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá cả dạ thêm nhiều có thể rõ ràng nhìn ra mazadona zedodo vợ hẳn mọi người giờ khắc này đang tiến hành huấn luyện quả thực chính là ở trò đùa hình thức trên khí thế ngất trời thế nhưng từ tác dụng thực tế tới nói so với những mexico đó s á nghèo n g dưới sáu bảy tám thể lưu giáo bên trong hôn ăn lửa gạt u ố n g thể dục các huấn luyện viên trình độ còn rất nhiều không bằng ngoại trừ mưu sát truyền thông cùng p a n bóng đá n h ã cầu đám người kia cái gì cũng sẽ không quan sát hơn một giờ đội tuyển mexico huấn luyện viên cạ dạ thêm nhiều rốt cục làm ra đánh giá như vậy hắn đem chính mình đánh giá viết ở bên người mang theo sách nhỏ trên lấy cung huấn luyện viên trưởng ag g i tham khảo ả p xạ tờ uk s ta đi ủng trên sân huấn luyện thường quy tính huấn luyện tiến hành xong xuôi sau khi t h a n h niên đội cùng hai mươi mốt tuổi một hồi đội thanh niên tiến hành loại nhỏ đấu đối kháng vào lúc này đến phiên phụ trách đội bóng chiến thuật huấn luyện kèm k ị c ra trận đội chủ lực bày ra trước đội tuyển argentina vẫn kiên trì ba nghìn hai trăm mười bốn trận hình triển khai huấn luyện trên khán đài các cổ động viên hưng phấn liên tục d i t đ o đem so sánh có chút khô khan phân loại huấn luyện như vậy tràn ngập cạnh tranh tính càng thêm tiếp cận thi đấu đối kháng huấn luyện hiển nhiên càng thêm có thể thỏa mãn bọn họ xem bóng tâm lý mà các ký giả bóng đèn cũng chưa từng có dừng lại quá xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt hơn ba mươi nam nhân mỗi một cái đều đầy đủ hấp dẫn nhắc cầu đặc biệt có m a r a d o n a cùng dễ đổ đổ mọi người một lần nữa xuống núi m a n h lưới có những này quý giá bức ảnh nếu như nội dung bày ra tốt báo chí mua bán hết cũng rất có thể Áp mà đối mặt đội tuyển argentina lại lấy điểm số lớn quét ngang đội tuyển hàn quốc cùng đội tuyển hy lạp ba nghìn hai trăm mười bốn đánh mạnh chiến thuật cuộc ngạo tự đại mexico huấn luyện viên ca dạ thêm nhiều vào lúc này cũng không dám lại thất lễ phải biết người điên ly một mình sáng tác loại này chiến thuật đem xanh trắng quân đoàn khủng bố hàng tiền đạo lực công kích diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn làm sao chống đỡ như vậy sắc bén thế tiến công đã trở thành n u ậ t c ố p thập lục cường đều đang nghiên cứu đầu c đội tuyển mexico áp lực sẽ trước nay chưa từng có lớn lấy hắn năng lực cá nhân hoàn toàn không có cách nào tìm tới phá giải loại này chiến thuật biện pháp thế nhưng cả dạ đạt nhiều tin tưởng chỉ cần mình đem những này âm xem tư liệu chuyển giao cho lao soái a gỡ g i cái này làm hắn cực kỳ tôn kính lao nhân nhất định có thể tìm tới khắc chế đội tuyển argentina biện pháp cả dạ đạt nhiều bắt đầu nghiêm túc thu lại lên đội tuyển argentina 3214 chiến thuật diễn luyện. Tờ U c h ba nghìn hai trăm huấn mười bốn g chiến h thuật vẫn diễn g huấn luyện bởi vì đại khái từ bốn năm thiên trước ở vòng bảng thi đấu sắp kết thúc trên căn bản xác định vòng nọ cụt đá với tình thế chu cái kia lại hại lại tráng vừa đen ra hỏa l i ề n bắt đầu thường thường lén lén lút lút xuất hiện ở hở cờ cờ trung tâm thể dục trên tường rào cùng sân huấn luyện quanh thân đại thụ trên nhằm ngó đội tuyển argentina huấn luyện tình huống lý t h ố n g phạm từ ngày thứ nhất liền biết kẻ này là đội tuyển mexico thám tử chỉ có điều không có chuyên môn đi đem cụ tìm ra đến mà thôi ngày hôm nay lần này huấn luyện là tám người huấn luyện nhân viên lần thứ nhất chính thức trên cương công tác mà tiến hành huấn luyện điều này cũng làm cho là tại sao lý thống phạm đồng ý chủ động khai phá hở tờ cờ trung tâm thể dục nguyên nhân trên khán đài các cổ động viên rít gạo cùng các ký giả máy quay phim ở thời khắc như vậy đều là có thể càng thêm kích thích nam nhân cùng đám con trai hệ mt nẹ h phở in phân bố làm nổi bật đi ra loại kia nhiệt liệt bầu không khí gặp để các cầu thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong tinh thần phân chấn vì lẽ đó lý thống phạm một chút cũng không lo lắng tên kia có thể dò hỏi đến cái gì có tác dụng tình báo thậm chí vừa vặn ngược lại lao lý rất thôi có thể đem người này lưu lại để hắn đem ngày hôm nay tất cả những thứ này ghi lại đến cố ý lan truyền một ít tin tức sai lầm đến nói dối quáy dày đối thủ cũ ạ g ờ rợ sắp tới đem đến thi đấu bên trong phán đoán cùng bài binh bại trợn sẽ là một cái so với trực tiếp xua đổi cái này thám tử càng thêm có ý nghĩa sự tình Lý t h ố ngày phạm nay không h có cảm t độ, đội, đội, đội tuyển argentina toàn thiên huấn luyện vẫn luôn đối ngoại công khai đến đây quan sát đội bóng huấn luyện cổ động viên cùng truyền thông bóp nát hợp tờ cờ trung tâm thể dục mà cái kia gọi là cạ dạ đặt nhiều đội tuyển mexico huấn luyện viên thì lại vẫn chen ở trong đám người quan sát khắc thu một cái cả ngày nam đội tuyển argentina tám người huấn luyện nhân viên ngày thứ nhất đi làm công tác toàn bộ quá trình bị vô số nhà truyền thông điên cuồng đưa tin cùng đăng lại m a r a d o n a khuyết đại thủ môn phương thức huấn luyện vợ hẳn cùng dễ đ ố đô đơn giản đá phạt huấn luyện quá trình kèm thị chiến thuật phân tích diễn luyện đều là toàn bộ giới bóng đá bàn tán sôi nổi đề tài các cổ động viên đối với bọn họ nhìn thấy một màn mừng rỡ không nớt rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy vương tử phụ thêm đội tuyển argentina huấn luyện phục ô, ô ô quá hạnh phúc thời khắc này cho dù chết ta cũng đồng ý à cảm t ạ người d e l h người h ì điên ly cùng trần m a h a i d o n a hai vị thượng đế trọng lượng cấp tổ hợp a đây tuyệt đối là đủ để vĩnh hằng địa khắc họa ở hận cục lịch sử bên trong kinh điển một màn coi như cuối cùng không cách nào thắng lợi điều này cũng tuyệt đối là bao năm qua đến nhất vĩ đại nhất một lần argentina đội tuyển quốc gia Làm sinh thời ta mỉm cười, Messi, cùng tơ vê vê quanh ở đem ạ hạnh i viên, cười, này động là Bà cổ thực phúc. ta tìm ta sự sợ quá mỉm s s i Higuain quanh cạnh hắn. Thấy cạnh kích cùng ta bên này, động tơ vây vây ở u ố n Vĩnh viễn chiến thần. khóc. Đem so sánh các cổ động viên phản ứng truyền thông bên trong tuy rằng cũng có khích lệ âm thanh thế nhưng càng nhiều nổi tiếng lâu đời bóng đá chuyên gia cùng bình luận viên môn từ huấn luyện nhân viên hiện thực năng lực xuất phát nhưng cũng không quá xem trọng cái này tổ hợp đến cùng mazadona k è m t i p dễ đ ồ đồ môn làm huấn luyện viên năng lực cùng kinh nghiệm làm sao ta không muốn làm thêm đánh giá cũng không muốn nhiều đời ta chỉ nói một điểm tám người muốn phải hoàn thành ít nhất hai năm người công tác này căn bản là chuyện không thể nào từ cấp độ này mà nói ta không coi trọng đội tuyển argentina đón lấy lữ đồ nước đức rơi bóng đá huyền thoại con cọc vệ phép bờ ở cá nhân chuyên mục bên trong một trận chiến tới máu chỉ xảy ra vấn đề căn bản nắm giữ tương tự cái nhìn còn có nước pháp một đời nghệ thuật đại sư z i d a n e ta rất khó tưởng tượng tám người huấn luyện nhân viên đến cùng phải làm sao mới có thể đem hết thể huấn luyện số liệu chiến thuật phân tích đối thủ phân tích cùng với đội bóng thể năng đo lường chờ một đống lớn công tác làm xong phải biết bóng đá huấn luyện không chỉ có riêng chỉ có trên sân huấn luyện huấn luyện nhân viên nhất định phải ở đây d ư ớ i hoàn thành người bình thường khó có thể tưởng tượng lượng lớn lượng công việc lẽ nào người điên ly một người phải hoàn thành tất cả mọi người công tác mà cùng con cọp vệ phẽ bở cùng di đ a n đối lập ôn hòa giọng điệu đem so sánh có mấy người ngư khí nhưng là có vẻ tương đương ác liệt quả thực chính là trần chùi u công kích t r ư ớ c du ven tú tổng giám đốc âm mưu ra đ a n g tám i trăm linh chín mùa giải ở europa lít vòng nọ cột bên trong lý thống phạm đã từng xuất lĩnh lưu cá sổ tàn sát sân bóng hạt đ i mà mọc ghi từng có một phen đào đào thấy thịt môi thương khẩu chiến nghĩ đến là ghi hận trong lòng vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài bắt lấy cơ hội mánh cắn lý thống phạm tiếp đó khiến các truyền thông hưng phấn muốn điên sự tỉnh xuất hiện vẫn đối với truyền thông phê bình xem thường người liên li ê n l y lại ngoài dự đoán mọi người địa đối với âm nhu ra mọc ghì khiêu khích làm ra nhất chính diện đánh trả chuyện cười cái k i a dơ bẩn vô liêm sỉ lao ra hỏa có tư cách gì đối với ta cơ tay m ú a chân nếu như ta không cách nào cùng bên người bảy tên đồng bọn dẫn đội đánh vào vật cuộc bán kết vậy ta liền gửi xuống đến hôn môi cái k i a hói đầu ông lão ngon chân ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen, đen, đen chương sáu trăm linh tám gọi là david Beckham nam nhân. Chương gọi là david beckham nam nhân quỳ xuống đến hôn môi mọc ghi ngón chân đem mọc ghi xưng là h ỏ i đầu ông lão quả thực bằng chính là ở chửi h ầm lên không nghi ngờ chút nào lần này hồi phục là lý thống phạm gần nhất hai từ năm đó cùng ngoài sân đối thủ đã phát sinh kịch liệt nhất xung đột một ít italy truyền thông nắm lấy cơ hội trách cứ người điên ly không có một chút nào thân sĩ phong độ không tôn trọng t r ư ở n g giả đối mặt như vậy chỉ trích lý thống phạm khinh thường n h ữ môi không biết tại sao lý thống phạm đối với mọc ghi này một loại ngày xưa không c h ừ thủ đoạn nào địa điều khiển xe a giới bóng đá chuyển n h ư ợ bá chủ tràn ngập khó có thể che giấu c a m ghét coi như là năm đó ở rio m a z i t l ú c cái kia vẫn đối phó với hắn khiêu khích cả tạ lộn n ì ạ hớt sở bớt đây ly chủ b i ế n thờ lò dẹt đều chưa từng có để lý thống phạm như thế c a m ghét quá mà lý thống phạm kịch liệt hồi phục đối với truyền thông giới tới nói thì lại mang ý nghĩa một cái đủ để hấp dẫn toàn thế giới phan bóng đá ánh mắt chấn động cùng đánh cuộc rốt cuộc xuất hiện mặc ghi ở địa trung hải l o a vịnh người liên ly quỷ gối hói đầu ông l á o trước mặt hôn môi đối phương ngón chân vừa nghĩ tới này hai tuyển nhất tuyệt đối v ớ i có thể xuất hiện một màn hết thẻ truyền thông cùng các cổ động viên đều không thể ngăn chặn địa điên cuồng bắt quái chi tâm ở hừng ngực địa thiêu đốt ngọn lửa gắn đầy toàn cầu đây tuyệt đối là một cái thế kỷ đánh cuộc một phương là xương báo t a l y r i i bóng đá nhiều năm bên sân âm lưu g a bị truyền thông thành chi vì là ngoài sân hồng y giáo chủ m a r y, mà một bên khác nhưng là trên sân bóng thượng đế xuất đạo tới nay sáng tạo khó mà tin nổi toàn thân thần thoại người delhi hai người này ở từng người trong lĩnh vực hầu như đạt đến cao thủ cô q u ả n cao thủ tuyết đình đến cùng ai gặp tiếu ngạo đến cuối cùng ngày n ba mươi một tháng sáu cảng elizabeth nổ sần mẹn đi lại bay sân bóng năm mỹ đội mạnh đội tuyển uzu gây nên chiến châu á quỷ đỏ đội tuyển hàn quốc lúc trước cân nhắc đến hai bên ở vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện đại đa số truyền thông cùng phan bóng đá đều càng thêm xem trọng đội tuyển uzu g â bên có thể chứa đựng 60.000 n h i ề u người c à n g elizabeth nộ sần mẽn đi lá bay sân bóng trên khán đài người người nhôn n h á o vô số hàn quốc f a n bóng đá cùng u du với p a n bóng đá tràn vào nơi này chờ đợi bọn họ chống đỡ đội bóng sáng tạo kỳ tích dài lâu 90 phút tác chiến đang hoan hô cùng tiếng reo hỏ bên trong bắt đầu u du với phút thứ tám đạt được dẫn trước đội tuyển uruguay giữa sân c a v a n i cánh phải cắt vào bên trong phân đến bên trái phỏ tàn dưới chân kỹ thuật linh hoạt lóa mắt giả động tác trục quá hàn quốc tiền vệ trụ kim dung âu chuyền ngang xuyên qua hàn quốc hàng phòng thủ phía sau c h ố n g trải khu vực đội tuyển hàn quốc thủ môn dung sùng dễ ố n g tấn công do dự không đủ đến bóng a giác sát thủ xạ dễ quỷ mị như thế xuất hiện ở phía sau điểm c ự môn tám m nơi chân phải góc nhỏ độ để bắn bóng đá t i ê u chấp như thế theo tiếng vào lưới 10. phút thứ hai mươi bảy trên sân xuất hiện tranh luận một màn sát thủ xạ dễ đơn đao phá cửa thế nhưng trọng tài biên nâng lá cờ ra hiệu xạ dễ việt vị trước mà từ lúc đó video động tác c h ẩ m đến xem này kỳ thực là một cái bóng tốt thuộc về trọng tài phán đoán sai mà hàn quốc phút thứ sáu mươi tám truy bình điểm số đội tuyển lũ du với cầu thủ lũ g à ngộ đánh ngã ba phổi phát tác di sung cùng ly trung dông ở hàn quốc trong nước giải đấu đã từng cũng xưng song long một trong tiền vệ trụ cầu thủ kỳ sung doèn bên trái chết mở ra đá phạt đội tuyển lũ du với cầu thủ vị t ộ dị nộ trung lộ đánh đầu giải vây không xa song long một vị khác một thành viên ly trung dông n h ạ bén xuyên bảo bên trái chết c cấp cùng ở lũ gà ngộ cùng thủ m ô n Mxler ra t ư ớ c góc nhỏ đ ộ đầu t r u y châu ô môn n g đắc t ủ 11. c h á quỷ đỏ nhìn thấy thăng cấp hy vọng trên khán đài hơn 10.000 h à n quốc phan bóng đá hưng phấn nhảy lên kích động r ụ c tiên r ụ c tử tiếng hoan hô như nước thủy triều thế nhưng h u du với phút thứ 80 lần thứ hai vượt qua điểm số lao tướng d i e、hey、g o phỏ tạm phía bên phải phát sinh phạt góc giữa sân đội hữu lạc đại la đánh đầu điểm đến bên trái sát thủ xạ d ệ đến bóng hắn vào đúng lúc này hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình xuất thần nhập hóa dưới chân kỹ thuật v ư ớ xuyên hoa như thế liên tục hai cái kích động dễ như ăn cháo địa cắt vào bên trong tránh ra hàn quốc cầu thủ hậu vệ kim dung đủ g giữ ở vùng cấm tuyến trên chân phải lôi ra một đạo khó mà tin nổi sán lạ đường vòng cung bóng đá bóng đánh chúng xa nhà cột phía trong đạn tiến bảo hai mươi mốt sát thủ t u y ệ t sát châu á quỷ đỏ đội tuyển lũ du Hê tuy rằng bị đánh vỡ đang tiến hành c u ộ c thi đấu không mất bóng kim thân thế nhưng bọn họ nhưng cái thứ nhất thu được năm hai nghìn không trăm mười vật cốp tứ cách tế lao tướng đi hê go phỏ tàn cùng sát thủ xạ dễ biểu hiện thu được toàn thế giới truyền thông cùng phan bóng đá t ặ n thưởng đội tuyển hàn quốc thua một chút đều không o a n đội tuyển lũ du hay một lần hoàn mỹ không một tì vết bóng tốt bị thổi、Việt、vị một lần tuyệt đối p e l t bị trọng tài chính xóa bỏ bằng không châu á quỷ đỏ e sợ cuối cùng gặp bốn một thua trận thi đấu thế nhưng mặc dù như thế hàn quốc truyền thông vẫn cứ không tha thứ địa cuốn phê trọng tài chính năm 2010 n a m phi v ậ p c u ộ c tứ kết cái thứ nhất ghế sinh ra nam mỹ đội mạnh đội tuyển út dù với n a m người hàn không cam lòng đối với tàn khốc thi đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì ở hai nước truyền thông đối với nước đức trọng tài chính hoặc gặng sợ tắc tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm một phần tám k h ắ c một cuộc tranh tài tam sư quân đoàn đội tuyển anh đá với châu phi châu nước đội tuyển ghana thi đấu ở lạc tư đảng bảo hoàng gia ba phúc chịu sân bóng chính thức bắt đầu đây là một hồi cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến huy chương vàng giáo đầu cạo kéo l ỗ kéo dài vòng bảng thi đấu trận thứ ba bảy không quét ngang sở l o ven ni a thi đấu đội hình ra sân nữ cá sổ ba phong sát thiên sứ chi bà hùng a n d y cạ dồn cùng t h i ể m điện s á t tay m ặ t c ổ ả o ẩn giữa sân alan smith gớ rắt cùng lam hát bốn hậu vệ g ầ n johnson john k e r g y sở ti vần taylor cùng a s h l e y có lệ thủ môn joh từ về mặt thực lực tới nói đội tuyển anh muốn chiến ư u thế nhưng cuộc tranh tài này nhưng không có nước anh phan bóng đá tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy đội tuyển ghana ở mở tràng trận đấu bắt đầu phút thứ năm liền đạt được mậu ảo bắt đầu châu phi châu nước giữa sân gìn h sờ b o a k e n c ô n g hiến một lần khó mà tin nổi ghi bàn h ắ n từ trung tuyến đến bóng sau khi khởi động liên tục cá nhân lợi dụng tốc độ đột phá gờ rắt cùng a lan sờ mít sau khi khoảng cách khung thành ba mươi lăm m có hơn lên chân s u ố t xa nổ ra một cái kinh thế hai tục siêu phẩm đánh vào châu phi châu nước ở đang tiến hành lật cục bên trong đệ nhất hạt vận động chiến ghi bàn mãi cho đến hiệp một kết thúc đội tuyển anh đều không có đạt được quá tốt đạt được cơ hội đội tuyển ghana hàng hậu vệ ở phương diện lực lượng hiển nhiên muốn so với sở loveni a đội cường không ít bà hùng endy cạ dồn sức mạnh ưu thế không cách nào ngay đầu tiên thể hiện ra đương nhiên cái này cũng là cạ dồn thi đấu kinh nghiệm quá ít duyên cớ hiệp hai đội tuyển anh tăng mạnh thế tiến công cạm kéo lộ thay đổi đội bóng chiến thuật không còn dựa vào đơn thuần hai bên dựng chuyển vào trong chiến thuật chế tạo uy hiếp mà là đổi thành trung lộ chính diện mạnh mẽ thẩu này thay đổi biến đạt được lập tức rõ ràng hiệu quả phút thứ năm mươi sáu thiên sứ chỉ ở bên trong vùng cấm cầm bóng bị đội tuyển ghana c h u n g vệ mẹn x ả sạn ngã xuống đất trọng t à i phán đá penalty t h i ể m điện sát tay ẩn một lần là xong t ỷ số sa bằng san bằng điểm số sau khi lạc tư đằng bảo hoàng gia ba p h ú t chịu sân bóng nước anh phan bóng đá mừng rỡ như đ i ê n tam sư quân đoàn các cổ động viên đ i ê n cùng hô to chỉ cùng tên ảo ẩn sung sướng bầu không khí như là thủy triệu như thế tràn ngập ở toàn bộ khán đài bọn họ tin tưởng chỉ cần đem xu hướng suy tàn đảo ngược đội tuyển anh nhất định có thể thừa thắng sông lên thừa thế sông lên đánh tan đối thủ thế nhưng đội tuyển ghana nga cường nhưng vượt qua người anh tưởng tượng mặc cho tam sư quân đoàn tấn công nguyện như mưa to gió lớn bên trong nộ lan sóng lớn như thế một đợt tiếp một đợt đánh phòng tuyến của chính mình châu phi châu nước khác nào phòng thủ hải đập lớn lù lù bất động vẫn biểu hiện ra làm người khó có thể tin cứng cỏi bọn họ lao thẳng đến một một điểm số tử thủ đến phút thứ tám mươi tám mãi cho đến cạm kéo lộ đổi một người tên là david beckham nam nhân bên sân khi cùng bị thay đổi xuống lam phát vỗ tay thời điểm toàn thế giới đều đ ố n g nhiên phát hiện trong lúc bất chi bất giác ngày xưa ánh mặt trời thiếu niên đã, đã biến thành nò kinh năm tháng điêu khắc người đàn ông trung niên vị này ba mươi lăm tuổi nam nhân giờ khác này đã sớm không phải đội bóng này đội trưởng cũng không phải thủ p h á t mười một người tuyệt đối chủ lực ứng cử viên thậm chí rất nhiều người đều ở g á n thẩm nếu như không phải hắn tấm kia anh tuấn khuôn mặt cùng giá trị buôn bán có thể liền ngay cả hiện trường tiếp sóng màn ảnh đều sẽ không ở trên người hắn dừng lại dù cho là một giây đồng hồ thế nhưng khi hắn lại một lần nữa xuất hiện ở đây trên nhưng chấn động toàn bộ thế giới b e c k ham ở ngăn ngắn ba phút đồng hồ bên trong lại như là trong truyền thuyết không gì không làm được xoay tay trong lúc đó cứu lại nhân gian sinh linh vô số thần đề sử dụng tới loại kê nguyên vốn không thuộc về đơn sức mạnh của cá nhân đường vòng cung sán lạc vẹn vẹn dùng ngăn ngắn ba phút đồng hồ viên nguyệt loan đao tái hiện liền đánh tan châu phi châu nước đội tuyển ghana hàng phòng thủ phút thứ chín mươi nước anh thu được t r ư ớ c sân đá phạt viên nguyệt loan đao thời gian qua đi rất lâu lại một lần nữa vì là đội tuyển anh tỏa ra cái kia trong trần thế xinh đẹp nhất có ánh độ cong trên không trung luân hồi thời gian phảng phất là cũng đẩy lên năm hai nghìn t lẻ một mười tháng đá với đội tuyển hy lạp trận đó vượt c u ộ c thi đấu vòng loại trên lần đó cũng là như vậy một đạo mộng ảo giống như đường vòng cung thành t ự u người anh vinh quang cũng đem cái này gọi là david mec kham nam nhân đưa lên thần đản lạc tư đằng bảo hoàng gia ba phúc chịu ý bên trong theo tiếng vào lưới hai một đội tuyển anh rốt c ụ c vượt lại điểm số vận mệnh chặn lại châu phi châu nước yết hầu mà k h ô n g chế vận mệnh người nhưng là david b e c k ham như vậy thời gian như vậy đ i bàn chính là tuyệt sát đội tuyển ghana ở một lần nữa mở bóng sau khi lâm vào tuyệt cảnh bên trong nguy hiểm nhất cục diện bên dưới bọn họ hoàn toàn lại như là một đám bị khiêu khích phát điên châu nước hướng về đội tuyển anh một hiệp khởi xướng khốc liệt nhất xung ố phong thế nhưng vào lúc này bọn họ rất nhanh lại bị thương nặng b e c ham ở hậu trường một cái hơn sáu mươi mét chuyển xa kiến tạo thiện sát tay hòn buôn tập đơn bao đ ắ thủ đem cuối cùng điểm số khóa chặt ở ba một vô số nước anh phan bóng đá vào đúng lúc này l ệ rơi đầy mặt b e cam k h ẩn hình thức ghi bàn đã có thời gian bao lâu không có ở đội tuyển quốc gia anh từng thấy nguyên bản mọi người cho rằng loan đao thêm tia chớp đã trở thành tam sư quân đoàn lịch sử tuyệt s ư ớ n g không nghĩ tới ngày hôm nay như vậy kinh điển một màn lại một lần nữa xuất hiện ở trên sân bóng hơn nữa còn chưa đội bóng mang đến như vậy dị thường cực kỳ trọng yếu thi đấu thắng lợi nguyên lai、like、người đàn ông này như vậy k i ê n cường chưa bao giờ ngã xuống nguyên lai、like、dù cho là bị thời gian tăng thương hắn dung nhan nhưng không cách nào mềm yếu cái kia viên theo đổi vinh dự kiên trái tim khỏe mạnh năm 2010 n a m phi vợt c ộ p tứ kết thứ hai ghế sinh ra tam sư quân đoàn đội tuyển anh 8. ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên người italy cạm kéo lộ có ý định mang b e c kham xuất hiện ở đông đảo các ký giả trước mặt cứ việc dựa vào sức một người đem tam sư quân đoàn đưa vào vợt c ộ p tứ kết đồng thời ở vẹn vẹn không tới năm phút bên trong liền bị bầu thành toàn trường tốt nhất thế nhưng đối mặt các ký giả khen tặng b e c kham vào lúc này vẫn là duy trì nhất quán khiêm tốn thái độ ba một điểm số là toàn đội cộng đồng nỗ lực kết quả ta muốn cảm tạ a lan cùng thờ răng đem chủ đá phạt bóng cơ hội cho ta cảm tạ mỗi một cái đội hữu lúc trước thi đấu bên trong nỗ lực. ta mới có cơ hội chạm ở g ậ t cột vòng nọ cột trên sân bóng đá bóng ta đối với biểu hiện của chính mình rất hài lòng đương nhiên đội bóng cuối cùng thắng lợi mới là quan trọng nhất có một vị tây ban nha phóng viên vấn đề một cái khá là chu tâm vấn đề david n g ư ơ i biểu hiện hôm nay tuyệt đối là cùng thống trị cấp rất nhiều f a n bóng đá đều cho rằng ngươi nên xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong chính ngươi đối với này cùng cái gì cái nhìn đây cạm kéo lộ an vị ở bếp k h a m bên người vị phóng viên này hiển nhiên là ở cho người italy ra vấn đề khó nếu như b e c kham thật sự vào lúc này giấu giếm địa đề ra mình muốn vị trí chủ lực cái kia dựa vào b e c kham ở vừa giải thích thi đấu bên trong biểu hiện khẳng định có vô số nhiệt huyết f a n bóng đá gặp chống đỡ thế nhưng điều này hiển nhiên gặp cho cạm kéo lộ bài binh bảy trận mang đến rất lớn vấn đề khó có điều huy chương vàng giáo đầu trên mặt nhưng vẫn duy trì mỉm cười phía trên thế giới này nếu như nói lại một cái bóng đá vận động viên có thể làm cho thiết huyết cạm kéo lộ hoàn toàn yên tâm cũng tán đồng vậy tuyệt đối là béc kham không thể nghi ngờ từ phong diết tới trọng dụng b e c ham đã từng dùng chính mình không thể tranh luận nghề nghiệp thái độ chinh phục kiêu ngạo người italy cái này cũng là tại sao cạm kéo lộ đồng ý đem tiểu đã 36 tuổi tiểu b ẹ c mang tới nam phi sân bóng nguyên nhân hắn đối với b e c k ham có lòng tin mà b e c k ham cũng không có để người italy thất vọng tiểu béc mỉm cười trả lời tây ban nha phóng viên vấn đề ta biết ở fabio trong đội bóng của bất cứ người nào đều sẽ không là tuyệt đối chủ lực đem so sánh bên dưới 36 tuổi ta càng muốn phục tùng hắn sắp xếp ngồi ở trên ghế dự bị tùy theo chuẩn bị vì là đội bóng cống hiến sức mạnh của chính mình dù cho ta thời gian lên sàn chỉ có một phút b e kham trả lời thắng được toàn trường phóng viên tiếng vô tay có điều các ký giả hiển nhiên không dự định liền như thế bông tha tiểu bẹt lại có người tung đến rồi một cái càng thêm có gây xích mích ly r á n mùi vị vấn đề david chúng ta biết bất luận là người điên ly vẫn là cạm kéo lộ tiên sinh ngươi đều từng cùng bọn họ ở câu lạc bộ đội tuyển quốc gia từng có hợp tác dưới cái nhìn của ngươi hai vị này huấn luyện viên trưởng ai càng ưu tú đây thời khắc này cạm kéo lộ sắc mặt thay đổi người italy cũng không còn vừa nãy tự tin tại quá khứ hai năm trong nhiều thời gian truyền thông cùng p a n bóng đá đều là quen thuộc đem chính hắn cùng người điên ly đặt ở cùng một chỗ khá là mà trên thực tế hắn xác thực cũng liên tục tiếp nhận rồi hai nơi người điên ly lưu lại đội bóng c ả m kẹo lộ xưa nay không cảm giác mình thất bại cho hắn một tên huấn luyện viên bóng đá cái kia một chuỗi xuyến vàng trói lọi cúp cùng huy chương là hắn khinh thường tất cả đối thủ tư bản thế nhưng chỉ có đối mặt người điên ly hắn nhưng tự tin không đứng lên bởi vì hắn thật sâu rõ ràng chỉ cần sân bóng một bên thượng đế thần kỳ tiếp tục như vậy chính mình có đồ vật người điên ly sớm muộn đều sẽ có mà người điên ly nắm giữ đông tự chính mình nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào nắm giữ bé k h a n đối mặt phóng viên vấn đề này do dự một chút hắn cuối cùng vẫn là không có chọn dùng thường thường dùng để ứng phó truyền thông loại kia hàm hồ từ phương thức lừa dối q u a ải mà là thu lại đủ cười đưa ra chính mình đáp án hắn nói lee là ta nghề nghiệp cuộc đời bên trong người trọng yếu nhất lẽ nào so với alex furguson hiệp sĩ còn trọng yếu hơn beckham trầm m ặ t chốc lát ý nghĩa không giống nhau nước anh đối với có thể ở sau đó thi đấu bên trong gặp phải đội tuyển argentina người gặp nhân vì chính mình đối với người điên l y tôn trọng mà có nhượng bộ sao đánh bại đội tuyển argentina chính là đối với hắn to lớn nhất tô tính năm 2010 n a m phi hớt c ộ c đem vòng nọ c ụ t đệ nhất ngày thi đấu kết thúc b e c k ham không hề n g o ạ i ý muốn trở thành toàn thế giới hình cầu cùng f a n bóng đá chú ý tiêu điểm david b e c k ham một người biểu diễn chấn động thế giới thế giới cấp kết thúc ba phút thống trị cấp biểu diễn viên nguyệt loan đao một đòn kinh thế david vãn lần thứ hai cứu người anh nước anh tuyệt thế chiến thần chưa bao giờ ngã xuống đội tuyển ghana bại vào một cái chân dưới nước anh vĩ đại nhất đội trưởng keji ở trước mặt của hắn còn k é m quá xa từ trên ghế dự bị đứng ra thần hộ mệnh cầu thủ nghề nghiệp thái độ người số một béc ham đồng ý từ béc ham người điên ly ở tính mạng của ta bên trong độc nhất vô nhĩ năm ngày mùng ngày 1 t h á n g 7, năm 2010 n a m phi vượt cuộc đệ nhị ngày thi đấu kéo dài chiến m ặ c ở đệ nhị ngày thi đấu bên trong biểu hiện có hai đại siêu cấp trọng lượng cấp đội bóng xe tăng đ ứ c đội tuyển đức cùng xanh trắng quân đ o à n đội tuyển argentina đội tuyển đức thi đấu đem với nam phi địa phương thời gian buổi chiều 16.00 ở b ờ lộ em phón tiền sân vận động di ske tiến hành mà ở 2 giờ sau khi cũng chính là địa phương thời gian 18.00, đội tuyển argentina thi đấu sau đó tiến hành đội tuyển đức cùng đội tuyển argentina đối thủ phân biệt là nước mỹ đội cùng đội tuyển mexico từ bốn chi đội bóng thực lực khá là đến xem bất luận là nước mỹ đội vẫn là đội tuyển mexico đều rất khó cho đối thủ tạo thành uy hiếp chỉ cần không tuân ra ít lưu ý trước hai người đem từng người cướp đoạt đến một cái tứ kết đế ngày mùng ngày một tháng bảy hở đợt cờ trung tâm thể dục đội tuyển argentina đại bản doanh vẫn đối ngoại mở ra m e khi cô huấn luyện viên cạ dạ đạt nhiều hơn buổi trưa vẫn trên ở trong đám người buổi trưa sau khi liền ở t r ư a từng xuất hiện hắn thu dọn được rồi mình muốn tất cả đồ vật trở lại đội bóng hướng về lao x o a y à gờ cung cấp tư liệu đội tuyển argentina ngày hôm nay diễn luyện chiến thuật vẫn là ba nghìn hai trăm mười bốn điên cuồng tấn công trận hình cạ dạ thêm nhiều không có phát hiện ngoài ý muốn khác sự tỉnh hắn ở máy vi tính sách tay của mình trên rõ ràng viết đến. căn cứ quan sát ta có thể một trăm phần trăm thật sự định đội tuyển argentina đem trong trận đấu duyên dùng bọn họ trước chiến thuật cùng trận hình ngày mùng ngày một tháng bảy nam phi địa phương thời gian mười sáu không không vỡ lộ em p h ó n tiền sân vận động i s t t e nửa phần một trong trận chung kết trận thứ ba đội tuyển đức đá với nước mỹ đội thi đấu ở trọng tài chính tiếng cõi điểm giữa nhiên ngọn lửa chiến tranh ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen